t r ư ớ c 132, hai kiếm đạo tông sư lang phong đi vào hai không phải nghe được đại hoàng tử mưu phản tạo phản hắn cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy cũng sẽ không khi đến như thế t h ấ t thố lão nhị thử linh các người đại khái lúc nào đến ước chừng còn có nửa ngày hành cung t h ù được sao chu hoàng đế chờ mong nói nhi thần l i ề u mạng cũng sẽ giữ vững nhị hoàng tử cắn răng kiên định nói từ đại hoàng tử càng tranh nhưng bây giờ đi đến một bước này chỉ cần chống đỡ qua cửa hải này hắn em không có bất kỳ cái gì trở ngại nói cái gì hắn cũng muốn chịu được, được. hành cung bên ngoài cung trên tường từng cái bình sĩ đang ở bán tên đẩy rơi gỗ lăn thậm chí dùng dầu hỏa bùng cháy thành c u n g chống cự cấm quân tiến công bọn hắn đem có thể sử dụng hết thẻ thủ đoạn đều đã vận dụng liễu nguyên bạch kiếm tỉnh đại giam cũng cùng ma giáo dương nhiệt đ ồ l o n g sẽ cao thủ chém ghi hiện tại một h ố i còn vừa nếu ứng nghiệm giao cấm quân công kích bọn hắn mặc dù tu vi cao nhưng dù sao cũng là s o n g quyền nan địch tứ thủ trong lúc nhất thời chỉ có thể ngăn cản lại ít có cơ hội phản kháng ta tới cũng lúc này hết lớn một tiếng tiếng v a n lên chỉ thấy một cái thân mặc áo bảo tím đại hàn công kích tới trên người hắn lưu chuyển một tầng chân khí màu tí khi thế m á h liệt hai quả đấm vung vậy ở giữa có tầng tầng quyền h n h phá không mà ra từng cái binh sĩ tại hắn manh công phía dưới liên tục bay ra ngoài người tới chính là tử linh các chủ mà sau lưng hắn còn có mấy người cao thủ thấy hắn tới liễu nguyên nhịn không được vẻ mặt vui vẻ quá tốt rồi tử linh các viện còn đến nhưng rất nhanh hắn phát hiện tới chỉ có tử linh các chủ cùng với mấy người cao thủ mà thôi bọn hắn ủy vào tu vi cao đi đầu một bước chạy đến đến mức những người khác còn trên đường nhưng dù cho như thế cũng làm cho liễu nguyên đám người thoáng nhẹ nhàng thở ra tử linh các chủ đã tới những người khác hẳn là cũng trên đường chỉ cần lại kiên trì một hồi là được rồi liễu nguyên bạch kiếm tinh đám người nghĩ đến có hy vọng thân thể bọn họ mệt mỏi đều thoáng lui đi một chút nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh giàn mua đ ố n g nhiên đi vào trên chiến trường đối phương kiếm chỉ ngưng tụ bá đạo vô song kiếm ảnh hành không c h ẳ m ra trong chốc lát lón như vậy vài trượng d à y thành cung đúng là bị đối phương nhất kiểm bổ ra loại lực lượng này lúc này nhường liễu nguyên đám người con ngươi co r ụ t lại thực lực này là tông sự đáng chết đồ long sẽ tại sao có thể có tông sư tòa trấn liễu nguyên đám người trong lòng kinh hãi tại đại chu ở bể ngoài tông sư chỉ có lý t r ầ m nguyên thông tin đạo nhân còn có một cái cực ít có người biết lam phong hiện tại lại toát ra một cái hơn nữa còn là đồ long xét người là lao hội trưởng đến rồi thấy lao giả đao vô cực vẻ mặt mừng rỡ đối phương vừa đến hắn cho rằng trên cơ bản có khả năng sớm khóa chặt thắng lợi có thể là lao giả nhìn thoáng qua nơi xa bầu trời lại là n h ị n không được thở dài nói ra đã không còn kịp rồi đồ long xét người rút lui nghe đến nơi này đao vô cực sửng sốt một chút vì cái gì hiện tại tình hình đối với đồ long sẽ đến nói một mảnh tốt đẹp tại sao phải rút lui nhưng lão giả không cùng bọn hắn nói rõ lý do quá nhiều mà là thân ảnh khéo động chính mình đi đầu một bước nhanh chóng nhanh rời đi đao vô cực thấy thế cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm hành cùng đ á n g giận rõ ràng cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng tại sao phải rút lui hắn không cam tâm có thể là mắt thấy lão giả đều chạy không còn hình bóng hắn vẫn là quyết định tuân theo lão giả ý nguyện muốn rời khỏi nhưng chính là hắn lưỡng lự này một hồi thời gian bầu trời phía trên bỗng nhiên mây đen giang đầy có mưa to bỗng nhiên mưa như chút nước mà hàng trời mưa đao vô cực ngoài ý muốn thời điểm lại phát hiện nước mưa vạch phá hắn hộ thể chất đem quần áo của hắn v ạ c h phá cắt ra ra thịt của hắn giọt máu theo trong máu thịt của hắn thấm ra tới hắn không thể tin được nhìn một màn trước mắt đây không phải nước mưa là kiếm khí kiếm khí hóa mưa bao phủ chiến trường đây là hạng gì thủ đoạn đao vô cực không dám tưởng tượng cũng cấp tốc muốn chạy trốn nhưng hết thể đã chậm ngay tại hắn mưa to hạ xuống trong nháy mắt bọn hắn muốn đi đã không còn kịp rồi nước mưa bên trong một thanh phi kiếm đông nhiên phá không mà tới như s a băng như chất điện tại chiến trường xuyên qua đem từng cái ma giáo dư nghiệt còn có đồ lòng sẽ cao thủ lồng ngực sỏ xuyên qua đao vô cực nhìn xem bay vụt mà đến kiếm. hét lớn một tiếng đem đao ngăn tại trước mặt toàn lực chặn lại âm vang một tiếng đao bị đánh gãy toàn lực của hắn chặn lại đang phi kiếm trước mặt tựa như giấy một dạng trực tiếp liền bị xé đứt, thân thể của hắn cũng bị xò xuyên xương máu phun ra cùng nước mưa kết hợp lại cùng nhau mặt đất bị nhuộm đỏ từng cái ma giáo dưng h i ệ t đ ồ long sẽ cao thủ tại ngắn ngủi thời gian mười mấy hơi thở bên trong tất cả đều một mệnh ô hô ở trong đó thậm chí không thiếu tiên thiên hậu kỳ cường giả đại giam liễu nguyên bạch kiếm tỉnh nhìn xem thanh phi kiếm kia tự nhiên biết là ai ra tay rồi nhưng cũng giống vậy trở nên khi hiệp sợ đại giam thuật cùng liễu n nguyên có thể phát giác được trận mưa này bên trong trộn lẫn lấy một loại khí thế không tên loại khí tức này huyền ảo đến cực điểm liễu nguyên thậm chí không có ở thông thiên đạo nhân trên thân gặp quà chẳng lẽ đây là thông thiên đạo nhân đã từng nói thần ý sao liễu nguyên tại thông thiên đạo nhân bên người học tập thời điểm đối phương từng theo hắn nói qua tông sư tam cảnh ngưng tụ cực khí v ì tông sư mở ra thần thiếu nắm giữ thần thức v ì đại tông sư lại phía trên quan thiên lĩnh ngộ thần ý người vì vô thượng tông sư lăng cung phụng không phải tông sư thậm chí không phải đại tông sư chính là cả hai phía trên vô thượng tông sư cái này khiến liêu nguyên thấy từng tia kinh hãi cao thủ chết hết về sau mưa to cũng theo đó tán đi mà tại cung trên tường chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thân ảnh chính là l a n g phong cái k i a n ắ m chém giết rất nhiều cao thủ phi kiếm giờ phút này đang trôi nổi tại bên cạnh hắn lăng cung phụng ngươi đến rồi quá tốt rồi thấy l a n g phong liễu nguyên không có lại nghị t h ầ n ý sự t ì n h nội tâm thở dài một hơi sau đi đến trước mặt đối phương l a n g phong mỉm cười đồ long sẽ ma giáo dư nghiệt bên trong tiên tiên cấp bậc cao thủ đều đã chết còn lại các người đến giải quyết hẳn không có vấn đề đi dĩ nhiên liễu nguyên tự tin gật đầu chỉ cần không có tiên tiên sau cấp bậc cao thủ cản trở bọn hắn bọn hắn tại vạn quân bùi bên trong hoàn toàn có thể lấy thượng tướng thủ cấp sau đó cục diện cơ bản đ ặ t vững ngay tại liễu nguyên đám người tiếp tục d â n thân vào chiến trường thời điểm lăng phong thì là rơi xuống thành cung đi vào một khơi bị xé nứt thành cung bên cạnh nay thành cung vết cắt bóng loáng vương vức lang phong v ố t ve phía trên vết cắt cảm thụ được cẩn chứa trong đó bá đạo kiếm khí n h ị nó nói đây là đại lương tiên tử kiếm đại chu ngoại trừ ta còn có người sẽ cái này kiếm pháp là lôi tông chủ nói qua cái kia kiếm giả sao hắn nhó tới ngày xưa lôi vân nhắc tới cái kia kiếm đạo tông sư đối phương nói qua mấy chục năm trước hắn tới đại chu du lịch thời điểm gặp được một cái giả mua kiếm đạo tông sư đối phương liền sẽ đại lương tiên tử kiếm có thể đã nhiều năm như vậy cái kia kiếm đạo tông sư nếu là còn sống đoán chừng đều nhanh gần hai trăm tuổi đi dù cho là tông sư sống lâu như vậy vô luận là thể lực vẫn là khí huyết đều cũng đã suy bại nhưng đối phương vẫn còn có thể phát ra sắc bén như thế nhất kiếm cái này khiến lăng phong đối cái này kiếm đạo tông sư không khỏi sinh ra mấy phần hứng thú chương một trăm ba mươi ba một liễu nguyên tấn cấp tông sư chu lâm kiến kỵ một nhìn xem trên tường thành v ế t kiếm lăng phong mỉm cười đối với vị kia chưa từng gặp mặt nhưng nhưng lại có một dạng kiếm pháp kiếm đạo tông sư sinh ra mấy phần hào hứng mà một bên khác liễu nguyên bạch kiếm tinh đám người đã thành công chấn áp phản loạn mấy người đều là tiên thiên hậu kỳ cao thủ phối hợp phía dưới mong muốn tại mấy vạn trong cấm quân cầm đem bắt vua cũng không phải là việc khó gì. Mất đi chủ xoái, những người còn lại thấy đại i xoái, người chủ còn những l t hoàng ấ mất, y này đại đã đầu Lại nhiên nói, binh phải thế tự thường thật hàng. những lính bình thường này cũng không m cũng sẽ n muốn ngưu g phản. h Đại o tử bị liễu nguyên bắt lấy nhốt vào một cỗ trong tù xa đối phương thấy lang phong tới về sau biết đại thế đã mất muốn chạy trốn nhường tay người phía dưới sông về trước còn hắn thì g ụ c ngựa quay người chạy như điên nhưng lại không thể nhanh hơn liễu nguyên bị từ phía sau đ ổ i kịp lúng túng bên trong đối phương từ trên ngựa ngã xuống chặt đứt một cái chân bây giờ đẩy người bùn đất đợi tại trong tù xa mặt xám như cho hắn nhìn xem chậm rãi đi tới lang phong trong miệng còn đang không ngừng thì thào nói nhỏ điều đó không có khả năng không có khả năng ta làm sao lại thất bại ngươi ngươi đến cùng l à yêu q u á i gì hắn hung hăng nhìn về phía l a n g phong vì cái gì quốc sư không có có thể giết ngươi vì cái gì l a n g phong nhìn về phía có chút tình thần dối loạn đại hoàng tử không để ý đến sau đó không lâu chu hoàng để mấy người cũng ra hành cung biết được l a n g phong kịp thời chạy tới đánh giết mọi người ngăn cơn sóng d ữ hắn cảm kích nói đa tạ l a n g cung phụng nếu không hắn nhìn về phía đại hoàng tử trong mắt mang theo tức giận hận ý lần này thật đúng là khả năng nhường cái này lịch tử đ ạ được đại hoàng tử đau thương cười một tiếng chu hoàng đ ế đi đến xe trở tù trước mặt nhìn thẳng đại hoàng tử nghịch tử quả nhân đợi ngươi không tệ ngươi vì sao muốn ngưu phản hai không tệ với ta a phụ vương ngươi cần gì phải biết do còn cố hỏi đâu những năm gần đây ngươi bồi dưỡng ta cùng lão nhị đấu nhưng gần nhật lại ngay cả đang mắt cũng không nguyện ý cho ta một cái không phải liền là ta là ngươi nhân sinh chỗ bần sao đại hoàng tử nghĩ tới điều gì nhịn không được cười nhạo ngươi có ý tứ gì phụ vương đừng nói ngươi không biết ta căn bản không phải ngươi loại hôn chướng chu hoàng đế nghe nói lời ấy hai mắt bỏ bừng giận mắng một tiếng chuyện này là hắn gần nhất mới tra được nhưng trong lòng cũng chỉ là hoài nghi bây giờ đại hoàng tử chính miệng thừa nhận hắn lúc này lựa giận công tâm dẫn đến nghiến răng nghiến lợi t ố t t ố t ngươi thật là ngươi mẫu hậu cùng thông tin ê đạo nhân tư thông sở sinh coi như ngươi không phải quả nhân sở sinh có thể là quả nhân nuôi ngươi đã nhiều năm như vậy trong lòng ngươi chẳng lẽ liền không có nửa điểm cảm kích sao ha ha phụ vương ngươi làm sao lại như thế n g ư ơ i tơ h ta không phải ngươi sở sinh cái kêu hoàng vị liền đã định chức không có duyên với ta mà tương lai nếu lão nhị đăng cơ ta cùng hắn đấu nhiều năm như vậy ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua ta sao ta không có đường lui hoặc là thành vương hoặc là thua làm giặc cho nên ta chỉ có thể như thế đại hoàng tử nói ra sau đó ngồi liệt tại xe c h ở tù bên trong bây giờ ta thua rồi muốn chém ghi h ệ t muốn giúp thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được hừ đợi quả nhân hồi t r ọ lại đi xử trí ngươi mẫu hậu lại trị ngươi tội chu hoàng đệ hừ lạnh một tiếng nói sau đó hắn trực tiếp rời đi một khác cũng không muốn lưu thêm mà bốn phía những binh l í n h khác đã sớm rút lui đi xuống dù sao vừa rồi chu hoàng đệ cùng đại hoàng tử nói lời việc quan hệ hoàng thất bê bối ở đâu là có thể cho người bình thường nghe mà lăng phong thì là tìm đến liêu nguyên hỏi thăm một thoáng cái kia tại trên tường thành lưu lại vết kiếm người cũng khiến cho hắn sau khi trở về tìm người họa một tâm chân dung liễu nguyên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc gật gật đầu ta hiểu được đồ long trong hội lại có tông sư chuyện này không thể coi t h ư ờ n g bây giờ thông thiên đạo nhân đã chết trong vương cung chỉ còn lại có lang phong như thế một cái tông sư tỏa chân một bên khác trong một chỗ núi rừng hông eo trường kiếm lão giả đi đến nơi này sau dừng bước sau đó không lâu lần lượt từng bóng người lần lượt đi vào những người này đều là trên chiến trường kịp thời rút lui người bọn hắn nhìn xem lão giả một người tò mò hỏi lá hội trưởng vừa tình hình bên dưới hình đối với chúng ta một mảnh tốt đẹp chúng ta tại sao phải đột nhiên rút lui đâu lao giả nhìn lướt qua mọi người nói đ a u vô cực cùng lên đến sao chúng người đưa mắt nhìn nhau không có ừ n vậy xem ra hắn là không về được lão hội trưởng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lang phong đến chiến trường nếu ta nhóm chế rút lui chúng ta rất có thể sẽ cùng chết ở nơi đó lao giả thản nhiên nói cái gì mọi người sắc mặt hơi đổi một chút không nghĩ tới có thể theo lão giả trong miệng nghe được lời như vậy bọn hắn đối với lao giả thực lực là có nhất định nhận biết tại đại chu ở bề ngoài tôn g sư có thông thiên đạo nhân lý trầm uyên thế nhưng theo bọn hắn nghĩ hai người này so với lão giả là thoáng k h ô n g bằng có thể hiện tại lão giả lại nói ra những lời này rõ ràng hắn đối với lăng phong kiên kỵ đến sau mà sâu trình độ một người trong đó có chút nghỉ hoặc l à hộ i trưởng cái tia lăng phong mặc dù cũng là tôn g sư nhưng thật sự có cường đại như vậy sao tại ta chạy tới chiến trường trước đó ta vẫn luôn tại vương đô quan tâm lăng phong cùng thông thiên đạo nhân một trận chiến nhưng thông thiên đạo nhân chiến chết rồi thông thiên đạo nhân thực lực không thể so ta kém bao nhiêu ta vốn cho là hắn cho dù chết ít nhất cũng có thể trọng thương lăng phong đáng tiếc ta sai rồi ta so lăng phong t r ư ớ c một bước chạy đến t ử vân sơn ta toàn lực thi triển thân pháp nhưng dù cho như thế coi ta chạy tới thời điểm hắn chân sau liền đến tốc độ kia trên ta xa rõ ràng thông thiên đạo nhân căn bản không thể đối với hắn tạo thành nhiều ít tổn thương chúng ta như tiếp tục lưu lại chiến trường đánh với hắn một trận tám chín phần m ộ ư ơ i lại là toàn quân bị diệt kết quả lão giả h em hay nói mọi người nghe vậy trong lòng không khỏi sinh ra từng tia lạnh lẽo như thế nói đến có lăng phong tỏa c h ấ n vương đô chúng ta chẳng lẽ phụ quốc vô vọng sao một người mặt mũi tràn đầy xa s u t tinh thần nói lão giả cũng là bất đắc dĩ thở dài trước ầ n nút chậm đợi cơ hội tốt đi ít nhất trong thời gian ngắn không cần có động tác gì trên đời này không có vĩnh viễn vương triều đại chu cũng không ngoại lệ lang phong coi như là mạnh hơn một mình hắn cũng không có khả năng bảo vệ được một cái vương triều thiên thu và thế tổng hội có cơ hội theo tử vân sơn trở về vương đô đại hoàng tử bị giam tiến vào thiên lao mà chu hoàng đế hồi cung về sau trước tiên liền đi xử trí hoàng hậu hai người lớn ẩm ĩ một trận biết được hoàng hậu vì cầm lấy binh phủ còn giết vương quy phi chu hoàng đế càng là tức giận cuối cùng hoàng hậu bị phế về sau ban thưởng bạch lang một đầu đến mức đại hoàng tử chu vũ d ũ n g như phản phạm tội luận x ử bởi vì hắn là hoàng thất cố ban thưởng rượu độc một chén đến tận đây hoàng hậu đại hoàng tử còn có thông tin ê đạo nhân toàn bộ rơi xuống hoàng tuyển nhị hoàng tử chu lâm phía trước lại không trở ngại mà xử trí xong hoàng hậu mấy người chu hoàng đế phản phất tại trong một đêm giàn mua m ư ờ i mấy tuổi càng là bệnh nặng một trận hết thẻ chính vụ đều giao cho nhị hoàng tử thay xử lý hắn bệnh hơi chuyển biên tốt đẹp về sau trước tiên liền hạ xuống một đạo thánh chỉ cái kia chính là sắc phong nhị hoàng tử chu lâm vì thái tử chiều cục đến tận đây đã tương đương sáng suốt đời tiếp theo hoàng đế không có gì bất ngờ xảy ra liền là chu lâm thiên tâm cung bên trong chu lâm vừa được s ắ p phong làm thái tử ngày đó l i ễ u nguyên tìm đến lăng phong uống rượu mới từ tử, tử vân sơn trên chiến trường trở về hắn không có thật tốt điều dưỡng trực tiếp cùng lăng phong thoải mái uống rõ ràng t â m tình của hắn đến cỡ nào tốt nhị hoàng tử bây giờ đã là thái tử kế nhiệm đại thống vị trí cơ hồ đã là chuyện ván đại đóng tuyển ta cũng tính đạt được c ớ c mớn sau đó liền chờ nhị hoàng tử đăng cơ chỉnh đốn quan trường cải thiện dân sinh tái tạo thiên hạ thái bình thái bình thịnh thế cảnh tượng đến lúc đó ta cũng là có thể thành công n u i thân tiêu dao khoái ho liễu nguyên uống rượu cười ha ha nói hắn thật sự là thật cao hứng thậm chí đều không có vận công chống cự mùi rượu mặc cho mùi rượu vào cơ thể tê liệt thần kinh uống đến say m ề m lang phong nhìn xem nằm sấp trên bàn liễu nguyên lắc đầu cười một tiếng hắn cũng uống không ít bất quá hắn vốn là kim thân thân thể lại luyện thiên lôi bá thể thân thể mạnh mẽ thậm chí có khả năng dùng thân thể địch nổi đại tôn g sư không quan trọng rượu tự nhiên không có cách nào khiến cho hắn say liên cũng uống bạch thủy một dạng tiểu thúy vì ta chuẩn bị nước nóng ta muốn tám gội mặc dù không có say nhưng hắn cũng lấy dính một chút mùi rượu hắn không quen dạng này liền đi ngủ thế là rửa mặt một phiên thay đổi một thân sạch sẽ gọn gàng áo trắng về sau lại đi ngủ hôm sau hắn d ậ y thật xóm theo thói quen tính t o a minh tưởng dùng thần thức quan trắc t h i ê n địa, lại phát hiện trong đ ệ n h viện còn có một người cũ nổi lên là liêu nguyên hắn đứng tại trong đ ệ n h viện một thân chân khí ở trong người lao nhanh bốn phía thanh phong c u ố n theo lấy đạo đạo linh khí hướng phía hắn hội tụ mà đi lang phong phát dắt được đối phương chân khí bắt đầu có tính thực chất thuế biên cô động đến cực điểm chất khí đang ở chuyển hóa thành tông sư chi cơ ư khí hắn hai mắt tỏa sáng đột phá tông sư l i ê u nguyên vốn làn ử a bước tông sư bây giờ đã trải qua t ử vân sơn một trận chiến nhị hoàng tử trở thành thái tử hắn đạt được ước muốn chờ một chuỗi sự tình về sau cuối cùng phá vỡ tầng kia chậm chạp vô pháp đánh vỡ tông sư vết ngăn từ đó đại chu bên trong lại nhiều một vị tông sư trong đình viện l i ê u nguyên chậm rãi mở hai mắt ra một vệ tinh quang trợt l o ạ lên hắn cảm thụ được trong cơ thể cơ khí không khỏi hoảng hốt một thoáng nhiều năm như vậy tu hành cuối cùng đi vào tông sư chi cảnh hắn vốn cho rằng chính mình sẽ mừng rỡ như đ i ê n nhưng lại phát hiện mình đích thật là cao hứng bất quá không như trong tưởng tượng như vậy mừng như đ i ê n thậm chí trong đầu hắn hiện ra l a n g phong khuôn mặt nhịn không được lắc đầu cười một tiếng so với l a n g h u n h ta điểm này thành tựu lại coi là gì chứ là l a n g phong tuổi tác bao lớn nhưng đã rất có thể là đại tông sư phía trên vô thượng tông sư cùng hắn so sánh hắn này chút thành tựu xác thực không coi là cái gì chính là bởi vì gặp qua quá mức kinh diễm l a n g phong cho nên hắn đối với mình tấn cấp tông sư cũng không như trong tưởng tượng như vậy vui sướng bất quá tốt sâu là tấn cấp đáng ra thật tốt uống một chén Lăng phong từ nơi không xa đi tới cười nói chúc mừng liêu h i n h ha ha Lăng huynh ngươi đến rất đúng lúc ta vừa tấn cấp tông sư đang cần tìm người luyện tập đây liêu nguyên cười nói sau đó ra tay như kinh lôi hướng phía Lăng phong đánh tới hắn không có nương tay bởi vì hắn rõ ràng chính mình chút thực lực ấy căn bản không gây thương tổn đối phương quả nhiên Lăng phong nhẹ nhàng nâng tay liền đem công kích của đối phương ngăn lại liêu h i n h nơi này cũng không phải chỗ đánh nhau ha Lăng phong mỉm cười nói tông sư cuộc chiến lực phá hoại kinh người nếu là tại đây thiên tâm cung bên trong không chút kiên kỵ đánh lên đến vậy hắn nơi này sẽ phải tìm người tới s ử a thiện một phen đi đi ngoài thành liêu nguyên có chút hưng phấn thân ảnh k h ẽ động dùng tốc độ cực nhanh lướt ra ngoài hoàng c u n g mà lăng phong cũng thân ảnh l ó ớ i l ê n đi theo hai bên một trước một sau dùng tốc độ cực nhanh ra hoàng c u n g đi vào một nơi hiếm vết người trên núi sau đó bắt đầu giao phong liêu nguyên vừa mới tân cấp tông sư có chút hưng phấn có ý thí nghiệm một thoáng chính mình thực lực hôm nay tăng thêm đối với lăng phong thực lực hết sức có tự tin thế là ra tay không giữ lại chút nào kinh n ô i chị kinh long kiếm quyết tiếp liền thi triển trong lúc nhất thời kiếm khí chỉ kình tung hành đánh cho bốn ph giống như mưa xa bên trong sen lẫn lôi đ ỉ n h nhưng lăng phong thân ả n h phiêu nhiên qua lại trong đó ung dung không đội thỉnh thoảng ra tay phản kích hai lần tận lực phối hợp với liệu nguyên thí nghiệm thực lực mình sau nửa cách giờ liệu nguyên đem chân khí bản thân hao hết đối với thực lực mình cũng có cái đại khái nhận biết tông sư đích thật là không tầm thường chân khí của ta cường độ tăng lên gấp bội mà lại ta đây là vừa mới tân cấp nếu có thể củng cố còn có thể cao hơn một tầng cương khí tăng thêm dưới đủ loại võ học uy lực cũng tăng vọt rất nhiều a chúc mừng liễu h u n h lăng phong lại lần nữa đưa lên chúc mừng lập tức hai người trở về vương đô m a nhị hoàng tử À、không, trong h chủ khi hứng phấn, nguyên một đường phụ tá hắn cho tới hôm nay, có thể nói là hắn đi cho tới hôm á tá i biết liễu liễu tới nói đi tới tử tấn tông một một t cấp cũng cùng có bước lâm là nguyên sau nguyên đường nay, nay này vô sư ý ư n lớn nhất. g t r phủ thái tử chu lâm biết được liễu nguyên cùng lăng phong giao thủ qua tò mò dò hỏi liễu c u n g phụng ngươi cùng lăng c u n g phụng giao thủ phần thắng có mấy phần không có phần thắng chút nào nghe thấy lời ấy chu lâm âm thầm l i ễ u lưỡi không thể nào liễu c u n g phụng ngươi không phải đã tấn cấp tổng sư sao tông sư cũng có phân chia mạnh yếu mà không hề nghi ngờ lăng minh tại từ xưa đến nay tông sư bên trong thực lực đều là thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia ta so sánh với hắn kém đến quá xa liêu nguyên cảm khai nói nếu là tăng thêm lý trầm n g uyên bạch kiếm tinh đám người đâu có lẽ có điểm phân thắng nhưng cũng là cực kỳ b ẽ nhỏ đi như lại thêm mấy vạn cấm quân đâu cái này liêu nguyên sắc mặt biến hóa điện hạ người muốn làm cái gì ta là không đồng ý ngươi cùng lăng minh là địch này quá nguy hiểm liêu c u n g phụng hiểu lầm ta cũng không có muốn đối địch với lăng công phụng chỉ là muốn đoán chừng một thoáng lăng công phụng thực lực thôi chu lâm trầm n g â m một chút nói ra ngươi còn nhớ đến lúc ấy lăng cung phụng vừa hồi trở lại vương đô vô thanh vô tức tiến vào phủ đệ của ta khi đó ta mặc dù cao hứng lăng cung phụng trở về nhưng nội tâm lại cũng có một chút sợ hãi hắn có thể vô thanh vô tức tiến vào phủ đệ của ta có phải hay không cũng có thể vô thanh vô tức lấy đi tính mạng của ta nói thật ta cảm kích lăng cung phụng đoạn đường này trợ giúp nhưng ta cũng đang sợ lăng cung phụng thực lực hắn quá mạnh ta thậm chí cảm thấy đến hắn nếu là nguyện ý lời có thể tùy tiện lại tìm một người đến đợ hắn trở thành hoàng đế ở trước mặt hắn ta cái này thái tử thân phận thậm chí coi như là tương lai lên làm hoàng đế cũng không đáng giá nhắc tới chu lâm ngữ khi vô cùng phức tạp quyền lực danh lợi của cải n à y chút tại tuyệt đối vũ lực trước mặt lộ ra không có ý nghĩa hắn đối với lan g phong có cảm kích nhưng càng nhiều hơn là ở trước mặt đối phương loại kia sinh tử vô pháp tự điều khiển kinh khủng đây đối với một cái sắp lên làm hoàng đế trưởng không chí cao quyền lợi người mà nói không thể nghi ngờ là hắn nhất không an cũng là nhất vô pháp dễ dàng tha thứ liệu nguyên biết chu lâm khó chịu cùng lo lắng hắn thở dài ta biết điện hạ sầu lo trước kia ta cũng đã nghĩ như vậy có thể đi qua trong khoảng thời gian này ở chung trong a đã thật sâu hiểu sâu õ l Huynh cũng không phải là tham thế cũng luyến quyền n là vương cung điện hạ sở chu cũng hoàng n đế còn có đại giam đi vào l ă n g phong ở thiên tâm cung đồng thời để cho người ta giơ lên một ngụm rừng lớn chu hoàng đế cười nói lần trước làm phiền lăng cung phụng tại tử vân sơn cứu giá quả nhân còn chưa kịp chuẩn bị tạ lễ mấy ngày trước đây quả nhân để cho người ta dò xét thiên nhất c u n g đây đều là theo thiên nhất c u n g bên trong tìm tới tin tưởng lăng cung phụng hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú lăng phong nghe vậy đánh mở dương xem xét bên trong để đó tất cả đều là thông tin ê đạo nhân những năm gần đây vơ vét đủ loại võ học còn có hắn một chút tu hành bản chép tay loại hình đồ vật lăng phong đối với này chút hoàn toàn chính xác tương đối cảm thấy hứng thú a b ậ hạ có lòng một chút lễ mà thôi cũng là lăng cung phụng không chê thuận tiện chu hoàng để cười nhạt một tiếng đưa xong lễ vật hắn cũng không hề rời đi mà là tiếp tục lưu tại thiên tâm cung bên trong cùng lăng phong nói chuyện t h i ế m trò chuyện một chút hắn đ n g nhiên ho khan lăng phong ở một bên thấy thế nói tuy nói mùa đông đã qua có thể này xuân hàn sẽ lạnh thời tiết còn không có chân chính ấm áp lên bậy hạ còn tỉnh h bảo trọng thân thể nhiều hơn mấy món quần áo mới là tiểu thúy lấy ta món kia áo lông trồn tới tiểu thúy lấy một kiện tuyết trắng áo lông trồn áo khoác cho chu hoàng đệ phụ thêm chu hoàng đệ thở dài nói đen quả nhân cũng lão bất quá là một chút phong hàn liền chịu không nổi bây giờ người kế vị, vị trí đã lập quả nhân cũng nên cân nhắc n ư ờ i ngôi bảo dưỡng tuổi thọ. Đối t hắn á i tử, l đưa tay h nắm h n n đột lấy lăng phong tay tấm mắt nhìn chăm chú đối phương mà lăng phong mỉm cười bệ hạ yên tâm chỉ cần ta còn một ngày là đại chu cung phụng cái tiết tất nhiên sẽ vì triều đình hết sức như thế quả nhân an tâm chu hoàng đế đạt được lăng phong hứa hẹn nội tâm nhẹ nhàng thở ra sau đó lại cùng lăng phong hàn huyên một hồi liền rời đi nhìn đối phương bóng lưng rời đi lăng phong trong lòng hiểu rõ đối phương hôm nay tới tìm hắn là do xét hắn ẩn ý tới lo lắng hắn sẽ đối với thái tử đối hoàng thất bất lợi dù sao hắn thực lực quá mạnh n h ư hắn thật nghĩ làm như vậy toàn bộ đại chu không người có thể ngăn cản chỉ bất quá lăng phong đối với quyền lợi đấu tranh không có chút nào hứng thú đến đ ơ i chu lâm thợ vị đều chỉ là vì thuận tiện nhường hoàng thất trợ giút tương lai mình tìm một chút võ đạo tài nguyên mà thôi hắn chu cầu cùng hoàng thất sợ cầu tạm thời là không có xung đột. chu hoàng đệ biết điểm này mới yên tâm rời đi tiếp theo hắn nhìn về phía cái k i a m ộ t dương thông thiên đạo nhân lưu lại địa tịch có chút hăng hái nhìn lại trong đó một bản võ học hấp dẫn chú ý của hắn chính là thông thiên đạo nhân tu hành thân pháp ngự phong lăng hư bộ ngự phong lăng hư bộ đẳng cấp địa phẩm viên mãn điều kiện một thiên thiên hậu kỳ tu vi hai ít nhất tu hành ba loại huyền phẩm thân pháp đem hắn tu hành đến cảnh giới viên mãn ba hấp thu một gốc lăng hư h ả o chương một trăm ba mươi năm một v ọ khí bí lục đại thành lăng cái cái hư, hư thảo chính là, là một loại thiên địa tinh túy chính là hấp thu bầu trời khói mây mà thành thường thường sinh trưởng tại cực cao vách núi treo leo phía trên người bình thường mong muốn ngắt lấy khó như lên trời chỉ có cao thủ hàng đầu mới có cơ hội mà lăng hư thảo mặc dù là thiên địa tinh túy có thể trừ phi là tu hành cùng hắn đối ứng thuộc tính công pháp bằng không đối với bình thường võ giả trợ giúp cũng không là lớn như vậy so với lại càng dễ tìm tới ngàn năm nhân xâm hàng ngũ y ưu tú không đi nơi nào thính so sánh giá cả không cao cho nên có rất ít người sẽ cố ý đi tìm vật này lăng phong xuất cung một chuyến vốn muốn đi tìm lưu nhược mai để cho nàng trợ giúp tìm một chút này làng hư thảo có thể nửa đường bên trên hắn suy tư một thoáng ngược lại đi phủ thái tử phủ thái tử lên thái tử đang tại xử lý một chút công vụ nghe được tôi tớ hồi bẩm lăng phong tới về sau lập tức ngừng tay đầu sự vụ ra đi n ê n đón Lăng cung p hắn hiện tại liền sợ lăng phong cái gì đều không cần nay sẽ để cho hắn có loại không vững vàng cảm giác dù sao đối phương bỏ ra đại lực khí giúp hắn trở thành thái tử có thể kết quả là lại cái gì cũng không cầu chính mình cái gì cũng giúp không được mà lại đối phương còn có được đối với mình quyền sinh s á t trong tay tuyệt đối vũ lực này hết sức khiến cho hắn bất ổn không có người làm việc sẽ không cầu hồi báo đối phương nhìn như không sợ cầu có thể hay không như đờ ổ càng lớn hắn sẽ khống chế không nổi chính mình suy nghĩ lung tung mà bây giờ l a n g phong có châu cầu hắn ngược lại là an tâm một chút cái kia liền đ a t ạ thái tử hắn đem chính mình dược liệu cần thiết từng cái liệt kê ra tới đại bộ phận đều có giá trị không nhỏ cho dù là hoàn thất nghĩ muốn tìm đủ đoan chừng cũng phải hao phí không ít công phu nhưng thái tử vui vẻ đáp ứng hắn vốn định giữ lăng phong tại trong phủ ă n c ơ m n h ư n g lăng phong dùng còn muốn đi bái phòng lưu nhược mai vì m ư ợ n c ớ cự tuyệt đối phương nhìn xem bóng lưng hắn rời đi thái tử cầm trong tay dược liệu danh sách như có điều suy nghĩ những dược liệu này đại đô có giá trị không nhỏ đại chu bên trong có thể đem những dược liệu này gọp đủ thế lực không có mấy cái coi như là võ lâm minh hoặc là đệ nhất thế gia trương gia cũng khó làm đến cũng chỉ có hoàng thất mới có năng lực trong khoảng thời gian ngắn đem hắn tập hợp mà đây chính là hắn đến đỡ ta leo lên hoàng vị nguyên nhân sao hắn muốn mượn hoàng thất lực lượng giút hắn tìm đủ loại võ đạo tài nguyên nghĩ đến nơi này ch như chỉ là lời như vậy vẫn là tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong hắn còn có khả năng thông qua chuyện này cùng lăng phong kéo dài tạo mối quan hệ chính như liễu nguyên nói đối phương vũ lực kinh người nếu có được đến hắn tương trọ khiến cho hắn một mực t o a c h ấ n đại tru địa vị của mình đem vững như thành đồng cùng sự so sánh này một chút dược liệu lại đáng là gì đâu đi vào lưu phủ lăng phong tại đây bên trong gặp được lưu nhược mai còn có bạch kiếm tỉnh lý tử ý ỉa hai người này còn không hề rời đi dự định tại vương đô bên trong chờ lâu một t u i vương đô ta còn là lần đầu tiên tới đâu lăng công tử ngươi tại đây ở đây lâu như vậy nơi nào có thú vị hẳn phải biết đi có bằng lòng hay không mang bọn ta du ngoạn một phiên a lý tử y có chút mong đợi nói lăng phong khẽ vất cảm tự nhiên mấy ngày kế tiếp lăng phong hoặc là hồi trở lại thiên tâm cùng quan sát thông thiên đạo nhân lưu lại những cái kia võ học tu hành bản c h ắ p tay hoặc là liền là xuất c u n g mang theo lý tử y bạch kiếm tỉnh mấy người tại vương đô bên trong bốn phía dung o ạ n mãi đến vài ngày sau lý tử y mấy người tiếp vào võ lâm minh gửi tới tin tức để bọn hắn đi một chuyến thanh gian quận xử lý một vài sự vụ nghe nói thanh gian quận bên kia xuất hiện một đầu q á i thú mấy cái tiên tiên ra tay đều lấy nó không d ư cho nên minh chủ dự định để cho chúng ta đi một chuyến bạch kiếm tinh bất đắc dĩ nói lăng phong hơi xứng sở lại xuất hiện b ạ c thú ta nhớ không lầm thanh giang quận mấy năm trước mới xuất hiện qua một đầu hàn giao a đầu kia hàn giao vẫn là chết ở trong tay hắn đây này ừ n lần này xuất hiện cũng không phải là cái gì hàn giao có người nói là thủy quỷ gây chuyện nhưng cụ thể là cái gì ta phải tự mình đi nhìn một chút mới được bạch kiếm tinh nói ra sau đó mang theo lý tử y h ỉ liền đi bọn hắn sau khi đi lăng phong trở lại hoàng cung tiếp tục qua lên hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt lui tới tại tảng thư các còn có thiên tâm cung mà gần nhất tại trồng tảng thư các Hắn x học, học bất quá lăng phong những năm gần đây tại trong tảng thư các nhìn qua điện tịch muôn vàn trong đó không thiếu một chút người ở bên ngoài xem ra buồn tẻ nhàm chán điện tịch vì vậy hắn cũng là chịu được tính tình cẩn thận nghiên cứu thời gian thoáng qua lăng phong đã nghiên cứu một tháng dịch học bói toán học h ắ trong, trong lúc nhất thời hắn cảm giác cặp mắt của mình có chút nữa nói một chút sau đó trước mắt tầm mắt nhật biến chỉ thấy trong tàng thư các một cái kia cái đang đang bận rộn thư lại trên thân nhiều hơn từng tia người khác không cách nào phát giác khí tức thần bí có chút khí tức là màu đen có chút là màu vàng kim có chút là màu đỏ ngũ thải ban lan lan g phong phảng phất rơi vào một cái màu sắc rực rỡ thế giới những khí tức này mắt chân khó gặp nhưng hắn lại thấy rõ rõ ràng ràng này chút liền là khí vận sao lang phong nhìn trước mắt chúng thư lại trên người khí tức trong đầu hiện ra một hồi minh ngộ đối với những khí tức này đại biểu hàng nghĩa lập tức hiểu rõ tại tâm vọng khí bí lục chỗ còn chắc chính là khí vận khu khu cách đó không xa một cái tuổi già thư lại bỗng nhiên ho khan lấy ra một tờ khăn tay che miệng làm khăn tay lấy ra về sau phía trên bất ngờ mang theo một chút máu chúng thư lại vội vàng đi lên quan tâm thăm hỏi phó các chủ thân thể người mới vừa vặn không có mấy ngày không thể tiếp tục như vậy được nữa vẫn là mau trở về nghỉ ngơi đi đúng vậy a lao giả kia chính là này tàng thư các phó các chủ tại lăng phong trong tầm mắt vị này phó các chủ đã là khói đen quấn thân chết vận bao phủ h i ệ n nhiên là bệnh nặng quấn thân không còn sống lâu nữa lăng phong thần thức quan sát một thoáng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu bệnh vào thuốc cao lại tuổi già sức yếu vô lực h ồ i thiên đối phương không chỉ có là bệnh nặng đơn giản như vậy cũng là thọ nguyên sắp hết hắn lại nhìn một chút một cái tại quan tâm phó các chủ tuổi trẻ thư lại cùng phó các chủ khói đen quấn thân dáng vẻ không giống nhau đối phương lúc này là hồng quang tre đại đ ỉ n h gần đây nhất định có chuyện tốt đem đến mấy ngày sau một cái để cho người ta trầm thống tin tức tại trong tàng thư các lưu truyền ra đến vương phó các chủ bởi vì bệnh nặng quấn thân trong nhà qua đời vương phó các chủ đức cao vọng trọng mọi người biết được tin tức này về sau cảm xúc có chút thấp t h ỏ g sau đó không lâu một tên thai dám tiến vào truyền chỉ lý tư tiếp chỉ một cái tuổi trẻ thư lại nghe vậy có chút kinh ngạc sau đó liền vội vàng quỷ xuống đất lý tư tài đức vài toàn đặc biệt phong làm tàng thư các tân nhiệm phó các chủ lý tư tiếp chỉ tuổi trẻ thư lại cung kính tiếp chỉ đợi thái giám sau khi đi u ố n phía tất cả mọi người đi lên nhiệt tình chúc mừng lý tư c ầ m lấy thánh chỉ, có chút e lệ nói ta cũng không biết b ệ hạ vì cái gì đột nhiên liền phong ta phó các chủ à lý tư ngươi không cần k i ê m tốn những năm gần đây ngươi tại t à n g thư các chữa trị cùng phiên dịch cổ văn làm ra không ít cống hiến thành phó các chủ chuyện đương nhiên ta còn nghe nói vương phó các chủ tại trước khi lâm trùng đi gặp một chuyến bệ hạ hướng hắn để cử ngươi mọi người nghị luận ẩm l a n g phong ở một bên nhìn xem như có điều suy nghĩ nay vọng khí bí lục thật đúng là mạnh mẽ có thể thông qua đôi khí đoạn người cắt hung lăng phong thầm nghĩ này môn võ học này càng ngày càng đ ệ bụng thời gian kế tiếp hắn không ngừng thí nghiệm môn võ học này phát hiện môn võ học này mặc dù mạnh mẽ đặc thù nhưng cũng không phải là không có thiếu hụt đầu tiên sử dụng môn võ học này tiêu hao rất nhiều dùng lăng phong thực lực thế mà cũng chỉ có thể kéo dài làm không cần đến nửa canh giờ thứ hai thu vi càng cao người hắn khí v ậ n càng khó để xem đo biết này chút về sau lăng phong cũng không có thất vọng mặc dù có một ít thiếu hụt nhưng cũng khó có thể phủ nhận này v ọ khí bí lục mạnh mẽ mà lại đây vẫn chỉ là đại thành v ọ khí bí lục vọng khí bí lục đại thành hai chờ này võ học viên mãn hiệu quả đem c à n g mạnh vọng khí bí lục đẳng cấp thiên phẩm viên mãn điều kiện một tông sư tu vi đã hoàn thành hai tu hành đồng thuận một loại cũng đem hắn tu hành đến viên mãn mức độ đã hoàn thành ba đọc thuộc lòng dịch học bói toán phong thủy bí thuật học bốn thấm long điểm h u y ệ t ít nhất tìm tới m ộ ư ơ i nơi phong thủy bảo đ ị a n n m vì vạn người xem tướng chỉ bảo sai lầm lăng phong nhìn thoáng qua đang trước hai điều kiện hắn đã hoàn thành cái điều kiện thứ ba còn cần cố gắng nữa một thoáng nhưng tin tưởng cũng có thể rất nhanh hoàn thành còn lại cuối cùng hai điều kiện lại đều không phải là đợi trong vương cung liền có thể hoàn thành lang phong như có điều suy nghĩ cũng không nóng nảy đại thành vọng khí bí lục tạm thời cũng đủ hắn dùng hắn thậm chí cảm thấy đến coi như là ngày xưa thông thiên đạo nhân cũng chỉ là học được môn võ học này r a lông nhiều lắm là liền là nhập môn không phải bằng vào đại thành vọng khí bí lục có thể đoạn người cắt hùng là có thể biết đại hoàng tử khởi binh tạm phản sẽ sẽ không thành công là có thể tại cùng chu lâm đảng tranh bên trong khắp nơi chiếm cứ tiết cơ có thể nay chút đối phương đều không có làm đến có thể thấy đối phương vọng khí bí lục còn lâu mới có được chính mình bây giờ cảnh giới trở lại thiên tâm cung liễu nguyên tới chơi mà hắn còn mang đến hai cái dương lớn lang minh đây là người được liệu cần thiết trong khoảng thời gian này thái tử vì thắt thật nhiều người đi tìm lúc này mới gặp đủ liễu nguyên trong lời nói để lộ ra thái tử vì tìm những vật này đến cỡ nào không dễ dàng bỏ ra bao nhiêu tiền muốn mượn đây là thái tử tranh thủ lăng phong h ả o cảm lăng phong sao lại nhìn không ra hắn mỉm cười làm phiền thái tử tiếp theo hắn dùng vọng khí bí lục nhìn thoáng qua liễu nguyên phát hiện đối phương trên trán l o a n thoáng lộ ra một tia huyết quang hắn khe gì một tiếng liêu nguyên gần nhất lại có h ỏ a s á t thân nhưng hắn bây giờ đã là t ô n g sư vương đô bên trong ai có thể tạo thành ý h i ế p đối với hắn liêu huynh gần nhất ra cửa cẩn thận một chút lan huynh c ớ gì nói ra lời ấy ta gần nhất tại học tập dịch học bói toán còn có tướng thuật ta vừa mới nhìn một chút trên c h á n ngươi khói đen quân quanh gần nhất sợ là có h ỏ a s á t thân a liêu nguyên nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút tướng thuật lan huynh lúc nào đi học này chút lái nhải đồ vật rồi hắn lắc đầu cười một tiếng Lang huynh ngươi sợ không phải bị thông thiên đạo nhân bản chép tay cho ảnh hướng tới đi mặc dù nghe đồn thông thiên đạo nhân tỉnh thông tướng thuật b ó i toán nhưng ta từng trong tay hắn thụ giáo qua một đoạn thời gian hắn hình ảnh thuật thật có chút mô n đạo nhưng cũng chỉ có thể dùng tại phổ la đại chúng đối chúng ta võ giả lại là vô dụng liễu nguyên lại lần nữa ấn chứng lăng phong ý nghĩ thông thiên đạo nhân tại vọng khí bí lục bên trên tạo nghệ cũng không cao liền trước đó là t i ê n thiên cảnh liêu nguyên khí vận đều không thể quan trắc không phải liễu nguyên cũng không đến mức như thế k h í mũi coi thường a tóm lại liễu h u n h chú ý nhiều hơn chính là、ừ. được a ta biết rồi liêu nguyên khẽ b ư ợ t cảm trải qua thời gian dài hắn đối lăng phong đều hết sức tín nhiệm n à y loại tín nhiệm thậm chí siêu việt trước kia hắn đối thông thiên đạo nhân tín nhiệm đối phương nếu nói như vậy vậy hắn vẫn là nguyện ý nghe lấy một hai rất nhanh liêu nguyên liền rời đi lăng phong cũng không có đi quản đối phương mặc dù đối phương có họa sát thân nhưng này một tia huyết quang cực kỳ n h ạ t còn không đủ để cấu thành nguy hiểm tính mạng tối đa cũng liền là xuất một chút máu mà lại hắn đã đề đ i qua nghĩ đến không có gì đáng ngại hắn nhìn về phía liêu nguyên mang tới lăng hư thảo đem luyện hóa đem lăng hương ngự phong bộ tu hành đến viên mãn chỉ gặp hắn thân thể bay lên trời giống như tiên nhân cưới gió mà đi không cần phi kiếm cũng có thể lăng không loại cảm giác này cùng ngự kiếm có chỗ khác biệt là khác một loại hưởng thụ l a n g phong cưới gió mà đi tại vương đô vùng trời ngao du một vòng về sau tại một cái không người ngõ hẻm vắng vẻ bên trong hạ xuống sau đó lại đi trở về vương đô mà dọc theo con đường này hắn dùng vọng khí bí lục quan sát chúng sinh phát hiện được người yêu mến vận mạnh mẽ quanh thân quanh quần lấy kim quang mơ hồ trên đầu ngưng tụ thành một thỏi vằng d ò n rõ ràng vừa ra đời liền là đại phú đại quý cũng có người quanh thân khói đen quanh quần lông mày không tiêu tan mệnh đổ thấp thỏ nhưng phần lớn người trên người khí vận lại là màu trắng cả đời bình p h ả m đ ồ n g nhiên lăng phong đi qua một tòa p h ủ đệ là trương phủ này trương phủ chính là vương đô đệ nhất thế g i a vốn là khí vận p h ổ binh có thể lăng phong nhìn lại đã thấy này tờ phủ bầu trời là huyết quang quấn quanh không tiêu tan xem bộ dáng là đại h o à đem đến lăng phong suy tư một chút này trương phủ chính là hoàng hậu nhà mẹ đẻ cũng là đại hoàng tử sau lưng trợ lực lớn nhất một trong bây giờ hoàng hậu đại hoàng tử mưu phản sự việc đã bại lộ tất cả đều bị xử tử này trương gia nghĩ đến cũng là khó mà tự vệ chẳng qua là nương tựa theo xưa kia ngày đệ nhất thế gia nội t ì n h mới đau khổ chống đỡ cho tới hôm nay nhưng hẳn là cũng kiên trì không được bao lâu có huyết quang t r ù n g tiên đạo cũng hợp tình hợp lý trương gia chính là vương đô đệ nhất thế gia trưởng quản lấy rất nhiều sản nghiệp bây giờ trương gia sắp xuống dốc hắn những cái kia sản nghiệp nghĩ đến đem dẫn tới các nhà tranh đoạn có lẽ có thể cho nhược mai sớm chuẩn bị sẵn sàng lăng phong thầm nghĩ hồi trở lại hoàng cung trước thuận thế đi một chuyến lưu phủ mà thấy lưu nhược mai về sau lăng phong theo bản năng thi triển v ọ khí bí lục muốn nhìn xem bên cạnh mình người khí vận sau đó lập tức bị trói mắt kim quang cho vật đến chỉ thấy lưu nhược mai quanh thân kim quang vọc vành ở trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một tòa kim sơn cảnh tượng hiện nhiên là cực kỳ giàu có mệnh cách lang phong trước đó thấy có cái thiếu gia nhà giàu t à i vận ngưng tụ thành thỏi vằng dòng nghe nóng hạ mới biết được đối phương chính là vương đô đệ nhị thế gia thiếu gia có thể nói là n g ầ m l ấ y vững chắc t h i ệ xuất sinh eo quấn v ọ t quán có thể cùng lưu nhược mai so sánh liền thua kém nhiều rồi lưu nhược mai cái này có thể là nguyên một tòa kim sơn a không có gì bất ngờ xảy ra tương lai nhất định là phú khả địch quốc đại tài phiện sách thật sự là ghê gớm hắn âm thầm tán thưởng một tiếng sau đó đem chương ra sự tình đơn giản nói một lần à công tử mắt sáng như đuốc không sai t r ư ơ n gia g phồn vinh cảnh tượng duy trì không được bao lâu ta đã sắp xếp người bắt đầu từng bước xâm chiếm sản nghiệp của bọn hắn t r ư ơ n gia g vận tải đường thủy đội ngũ t r à thương còn có v à i vóc cửa hàng đều có ta người lưu nhược mai c ư ờ i nói lại là sớm liền bắt đầu bố cục lang phong cảm khái không hổ là tương lai phú khả địch quốc nữ nhân tại lưu nhược mai nơi này ăn một bữa sau khi ăn xong hắn liền hồi trở lại hoàng cung thiên tâm cung bên trong nhìn xem cái kia không ít dược liệu hắn bắt đầu luyện chế ăn dược mà hai ngày sau một cái tin tức kinh người tại vương đô bên trong chuyển g a thái tử xen g ự a tại tiến cung trên đường tao nộ tập kích may mắn có liễu nguyên ở một bên chờ đợi thái tử lúc này mới bình yên vô sự chẳng qua là liễu nguyên chịu một chút thương thế việc này chân động toàn bộ triều đình đây chính là thái tử a một nước chỉ người kế vị người nào to gan như vậy cha rõ phía dưới phát hiện người xuất thủ chính là trương gia bọn hắn không cam tâm đại hoàng tử hoàng hậu cứ thế mà chết đi không cam tâm trương gia cứ như vậy không hạ xuống thế là được ăn cả ngã về không muốn giết chết thái tử bọn hắn coi là chỉ cần giết thái tử bọn hắn là có thể thừa cơ đến đỡ hoàng tử khác t h ư ợ vị giữ được trương gia địa vị đáng tiếc bọn hắn thất bại chư hoàng đệ giận dữ phái ra mấy ngàn cấm quân đem chọn cái trương gia bao vây trực tiếp chính là chu cựu tộc trong lúc nhất thời người trương gia đầu quần quận máu chạy thành sông lớn như vậy thế ra tại trong một đêm sụp đổ thiên tâm cung bên trong l i ê u nguyên tìm đến l a n g phong trên cánh tay hắn quấn quanh lấy băng vải nhìn xem l a n g phong cảm khải nói l a n g h i n h ngươi thật sự là thiết khẩu trực b o n a nói ta có họa sát thân vẫn thật là để cho ta đủ phải trương gia sự tình ta nghe nói bất quá người dù sao cũng là một cái tông sư cao thủ trương gia làm sao có người có thể thương ngươi đến tận đây đâu lăng phong t ỏ mò hỏi là ta xem nhẹ chương gia bọn hắn không biết từ nơi nào làm tới một nhóm nhiên huyết đan nuôi dưỡng một đám tử sĩ uống vào đan dược về sau đám kia tử sĩ từng cái đều có tiên thiên tu vi ta bị bọn hắn vây công mới chịu một chút thương may mắn ta đoạn thời gian trước đã tấn cấp tôn g sư việc này ngoại trừ người ta còn có thái tử bên ngoài không có những người khác biết không phải đối mặt chương gia vây giết thật đúng là không có dễ dàng như vậy thoát hiểm l i ê u nguyên lòng vẫn còn sợ hãi nói ra nhiên huyết đan lăng phong nghe nói qua đây là một loại cấm dược tên như ý nghĩa có thể n h ư ờ n g võ giả thông qua bùng cháy khí huyết hao tổn thọ nguyên đem đổi lấy ngắn ngủi chiến lược tăng lên bất quá này đang ở trên thị trường là cấm dược không người bán trương gia có thể làm đến một nhóm chỉ có thể nói ngày xưa vương đô đệ nhất thế gia vẫn là có nội tình chương 137, một trăm ba mươi bảy một bảy quầy bán hàng đ o á n m ệ n h bạch kiếm tinh xin giúp đỡ một trương gia ám sát thái tử chu lâm sự tình bại lộ về sau bị liên lụy t i ể u tộc trương gia như vậy hủy d i ệ t bất quá trương gia nga xuống tại vương đô tạo thành ảnh hưởng không nhỏ không nói những cái khác vẹn vẹn là trương gia lưu lại đủ loại di sản cũng đủ để cho người vô số người vì đó tranh đoạt trương gia hủy diệt giới kinh doanh lại là đang nổi lên một trận mới dung chuyển giới kinh doanh sự tình lang phong không có đi can thiệp nhưng một cái tông sư lực ảnh hưởng đủ để liên lụy đến các ngành các nghề lưu nhược mai có hắn làm là m bối cảnh lại thêm trước đó một chút bố cục lớn như vậy trương gia sản nghiệp đại bộ phận đều rơi vào thành phong thương hội trong tay còn lại một chút thương xem muốn tranh đoạt thậm chí mong muốn thông qua một chút không đứng đắn thủ đoạn có thể nghĩ đến lang phong liền tất cả đều bỏ đi suy nghĩ bọn hắn còn chưa có tư cách cùng một cái tông sư chống lại thời gian trôi qua t dần dần r một, một cái a công tử áo trắng ngồi trên ghế trước mặt bày biện một cái bàn vông trên bàn t h ư n g bày chữ bút bên cạnh còn mang theo một cây viết thiết khẩu trực đoạn lá cờ không ít người đi qua tình cờ nhìn lên một cái chỉ cảm thấy thắn lòng người không cổ tuổi con nhỏ thế mà cũng ra tới bày quẩy bán hàng đoán mệnh gặp người đúng thế không ít bách tính cũng không nhận ra lang phong nhìn xem hắn bảy ở một tâm thiết khẩu trực đoạn lá cờ nhìn lại một chút tuổi của hắn nhẹ đến quá phận bên ngoài trong lòng liền chắc chắn đối phương là một tên lường ạ n bọn hắn liền chưa tùng gặp qua còn trẻ như vậy t h ờ i bói trên thân cũng không có nửa điểm tiên phong đạo cốt dáng vẻ một bộ áo trắng là thượng hạng tơ lụa chế thành màu trắng vân vân v ừ a bên trên còn biên tơ vàng nói là một cái nào đó phú gia công tử tất cả mọi người tin tưởng nhưng lang thang giang hồ t h ờ i bói làm sao có thể đoán chừng là cái nào phú gia công tử say mê h u y n học tuy tiện nhìn vài cuốn sách liền ra tới bảy k h o y bán hàng những người có tiền này thật sự là dành đến có người lắc đầu nói ra, nhìn lướt qua lăng phong liền trực tiếp rời đi lăng phong cầm trong tay một quyển sách tại nâng ặ p lấy cả ngày xuống tới hắn sách đều nhìn nhiều bản nhưng không có khách tới cửa nay vọng khí bí lục nghĩ muốn đại thành thật đúng là không đơn giản a lăng phong cười lắc đầu sở dĩ ra tới bảy quầy bán hàng đ o á n mệnh chính là vì tu hành vọng khí bí lục nay võ học viên mãn điều kiện một trong chính là vì vạn người xem tướng chỉ bảo sai lầm cho nên hắn mới tại vương đô bảy quầy bán hàng dựa theo suy nghĩ của hắn một ngày giúp mười người đón mệnh cái t i ê một trăm ngày liền là một người không đến thời gian ba năm là có thể hoàn thành cái này viên mãn điều kiện đ ngày t có, có thứ ắ n n hai ngày thứ ba ngày thứ tư hắn đều tới bảy ngày bán hàng mỗi ngày đều mang theo khác biệt điện tịch ra cửa một bên đọc một bên chờ đợi khách tới cửa dần dần trên con đường này người đều quen thuộc lăng phong tồn tại một ngày này lăng phong trước mặt bỗng nhiên đi tới một bóng hình xinh đẹp hắn hai mắt tỏa sáng sinh ý tới nhưng ngẩng đầu nhìn lên người tới lại là lưu nhược mai lưu nhược mai nhìn xem l a n g phong vô cùng kinh ngạc công tử thế mà thế mà thật chính là ngươi ngươi đây là đang làm cái gì nàng vốn đang cho là mình nhìn lầm đây chính là nàng công tử a đại chu đệ nhất tông s ư a thế mà trên đường bảy quầy bán hàng đoán mệnh khó tránh khỏi có chút nói mơ giữa ban ngày có thể xích lại gần xem xét thật đúng là l a n g phong nàng có chút kinh ngạc không hiểu mà l a n g phong thấy được nàng mỉm cười như ngươi thấy ta đang ở bảy quầy bán hàng đ o n mệnh thế nào ngươi muốn hay không cũng tới tính một thoáng cái này được a lưu nhược mai gật gật đầu ngươi nghĩ tính là gì thiền thoái công tử giúp ta tính một thoáng tài vật đi lưu nhược mai thản nhiên nói lăng phong khỏe miệng co giật một thoáng cái này không cần được rồi ngươi đường đường thành phong thương hội hội trưởng phú khả đ í c quốc người sáng suốt cũng nhìn ra được hắn dùng vọng khí bí lục nhìn đối phương lướt mắt đối phương trên đỉnh đầu kim sơn kim khí càng hơn một phần nghĩ đến là gần nhất chiếm đoạt không ít chương gia sản nghiệm duyên cứ cái kia ta nghĩ đo một thoáng tình duyên lưu nhược mai nghĩ tới điều gì hỏi、ừ. cái này cũng là có thể xem một thoáng đến viết cái chữ lăng phong đem giấy bút đưa tới lưu nhược mai cầm bước lên trên giấy viết bên trên một cái phong chữ lăng phong thấy thế nội tâm khe khẽ thở dài vọng ký bí lục thi triển tay cầm lưu nhược mai viết cái chữ kia cẩn thận thăm dò theo lưu nhược mai cái kia phân l o ạ n khí vận bên trong tìm được cái kia một c ố đại biểu cho tình duyên khí vận nhưng c ố này khí vận lại vô cùng đạm bạc tại cẩn thận xem xét về sau hắn thở dài nếu như ta không nhìn lầm trong lòng ngươi đã có sở thuộc đúng ngươi cùng cái này người tại v ậ mặt thân phận có trách lệnh lưu nhược mai suy tư một chút tuy nói nàng là thanh phong thương hội hội trưởng phú khả đức quốc nhưng so với lăng phong dạng này tông sư của cải không đáng kể chút nào thân phận của hai người địa vị đích thật là có khá lớn t r ê n l ệ n h đúng ngoài ra ngươi s ở thuộc người vô tâm tình yêu cho nên ngươi phận nhân tình này duyên chỉ sợ sẽ vô tật mà chấm dứt cái gọi là cần quyết đoán mà không quyết đoán phản c h ị u hán l o ạ n nếu như ta là n g ư ờ i liền sẽ từ bỏ khắc chọn lương nhân lăng phong thản n h i ê nói n tiêu nhược mai chầm mặc một chút cho rằng lăng phong là tại mượn tiếng đoán mệnh làm lý do tự tuyệt chính mình nàng bất đắc dĩ thở dài sau đó khẽ mỉm cười nói đa tạ công tử chỉ bảo sai lầm chỉ bất quá ta như nhận định một người liền quyết trí thể không đổi dù cho là không có kết quả ta cũng không muốn đi chiều theo những người khác cho nên coi như là vô tật mà chấm dứt ta cũng không hối hận nàng t ầ m mắt lấp lánh nhìn xem lang phong sau đó đứng dậy chậm rãi hành lễ cười nói công tử còn muốn đi mặt khác cửa hàng kiểm toán liền không ở lâu cáo tử nói xong nàng mang theo bạch láo liền đi lang phong nhìn xem bóng lưng của nàng không khỏi thở dài xinia trong mắt của hắn hiện ra một tia phức tạp tình cảm nói thật đi qua những năm này ở chung hắn đối với lưu nhược mai đích thật là có như vậy từng tia hào cảm nhưng hắn cũng biết chính mình không có khả năng một mực đợi tại đại c h u không được bao lâu liền sẽ rời đi nơi này đi du lịch thần châu thậm chí cả đời đều sẽ không lại trở về cho nên hắn đem chính mình một tia hào cảm mạnh mẽ bóc tát bất quá cũng là không nghĩ tới lưu nhược mai đối với hắn lại là dùng tình sâu vô cùng chẳng qua là phần tình cảm này một mực đều đặt ở trong lòng không có biểu thị chỉ có lần này mượn đoán mệnh làm lý do biểu lộ ra một chút lang phong thu lại tâm tư tiếp tục xem sách mà bốn phía một chút m á c tính thì là khe khẽ bàn luận vừa rồi cái kia coi、bói. giống như là thanh phong thương hội hội trưởng a không thể nào nàng có thể là chúng ta đại chu giàu có nhất nữ nhân nàng có cái gì phiên não c ầ n mà tính mệnh a liên nàng cũng tới tìm tên tiểu t ử này đoán m ệ n h chẳng lẽ đối phương thật chính là thâm tàng bất lộ sao có muốn không ta cũng đi thử xem lưu nhược mai vừa rồi giống như không đưa tiền có phải là hắn hay không tính toán không cho phép mọi người không biết l ă n g phong nhưng lại nhận biết lưu nhược mai gặp nàng cũng đi tìm l ă n g phong đoán m ệ n h trong lòng lập tức có chút dục dịch bởi vì lưu nhược mai danh nhân hiệu ứng mấy người bắt đầu tìm đến lang phong đoán bệnh mà lang phong cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt t đại hán, trên người hắn t h nói ra làng một đại ư phong nhìn o hắn một cái chỉ thấy đối phương quanh thân khói đen q u ố n quanh sau lưng phảng phất có mấy cái lệ quỷ hư ảnh đang quấn quanh lấy đối phương phát ra gào thét rõ ràng người trước mắt này gần nhất vừa giết qua người mà lại không phải một cái hai cái chương một trăm ba mươi tám hai bảy quầy bán hàng đoán m ệ n h bạch kiếm tinh xin giúp đỡ hai tại nhìn một chút đối phương quanh thân khói đen q u ấ n quanh suối quẩy trùng thiên d á n g vẻ hắn đã có suy đoán thản nhiên nói ngươi muốn làm sự tình có được hay không ta không rõ ràng nhưng ta khuyên ngươi vẫn là đi đầu án tự thú tranh thủ xử lý khoan dung đi đại hán biến sắc ngươi có ý tứ gì ta nhìn ngươi mi tâm biến thành màu đen còn có huyết quang không tiêu tan gần nhất nhất định có lao ngục hai tường thậm chí sẽ bị xử trảm tăng thêm trên người ngươi sát khí vật quanh hiển nhiên là vừa giết người song không lâu đang đang chạy trốn đi nhưng cũng tiếc ngươi là trốn không thoát cho nên ta khuyên ngươi mau sớm đầu án tự thú còn có thể tranh thủ một thoáng xử lý khoan d u n g không phải khó giữ được cái mạng nhỏ này lang phong bình tĩnh nói nói hiệu nói vượn g đại hán t ự hồ bị nói chúng tâm sự sắc mặt biến hóa trong mắt lộ ra một chút lúng túng nhưng vẫn là cố nén kinh khủng vỗ mạnh một cái cái bản hắn một t r ư ờ n g n à y l ự c đạo cực lớn lang phong cái bàn bịch một cái trực tiếp bị đập nát hắn liền tiền đều không muốn cho liền muốn rời khỏi nhưng hắn không đi ra bao lâu mấy cái bộ k h o i đột nhiên bao quanh x u n g tới tìm được lưu tam ngươi tại hoành thủy nhai sát hại tờ mặt dỗ một nhà ba người sự tỉnh chứng cứ vô cùng xác thực lập tức theo chúng ta đi một chuyên đáng chết cút ngay cho ta đại hán trợ t quát một tiếng không nguyện ý thúc thủ chịu trói bắt đầu phản kháng h á n t ú n g lấy một cái bộ k h o á i đao hướng phía bốn phía vung vầy bước lui mấy người sau nhanh chóng lùi về phía sau nhưng bốn c h u bộ k h o á i càng ngày càng nhiều mắt thấy hắn sắp lâm vào bao vây hắn đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa một cái bị dọa đến h o a hoa khóc lớn tiểu nữ hải hai mắt tỏa sáng sâu tới không tốt hắn muốn bắt c o tin không thể khiến cho hắn đặt được bọn bộ khói sắc mặt biến hóa nhưng so với đ bọn hắn cùng cô bé kia có đoạn khoảng cách căn bản không đổi u kịp đi ngăn cản đ ỗ n g nhiên một đạo vô hình kỉnh khí bắn ra mà ra đại hán bị đánh trúng đầu gối lúc này té quỵ dưới đất mọi người thấy thế vội vàng n h a o tới đem đại hán chế phục bên trong một cái lao bộ khoái hướng phía bốn phía quét một vòng nhưng không có phát hiện người xuất thủ chỉ coi làm là một cái nào đó qua đường hiệu khách đa tạ đại hiệp xuất thủ tương trợ hắn hướng bốn phía chắc tay sau đó áp lấy đại hán rời đi hỗn loạn sau khi kết thúc mọi người thấy lăng phong ánh mắt lập tất biến này tiên sinh nói đến cũng muốn quá c h u y n đi thế mà thật làm cho hắn nói chúng đại hán kia không phải là cái năm a ngớ ngẩn đại hán kia là n ắ m chẳng lẽ những cái kia bộ khoái cũng đều là năm không được sao này tiểu ca là thật là có bản lĩnh ở mọi người thấy lăng phong ánh mắt mang theo một chút hừng hực mà lăng phong nhìn xem trước mặt phá toái cái bản khỏe miệng co giật một thoáng khá lắm tới hai người đoán bệnh một đồng tiền không có kiếm đến không nói còn góp đi vào một cái bản cái này khiến hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi tiên h sinh ta chỗ này có bản lớn ngươi đem liền dùng lúc này bên cạnh khách sạn một người trưởng quỹ mắt thấy chuyện đã xảy ra từ trong nhà chuyển ra một cái bản đặt ở lăng phong trước mặt vô công bất thụ độc trưởng quỹ có thể nghĩ muốn coi bói nghĩ nghĩ đương nhiên muốn trưởng quỹ liên tục gật đầu hắn nói tiên sinh ta muốn tính một chút ta khách sạn mở đến mấy năm nhưng vẫn luôn không có khỏi s á c mắt thấy gần nhất trong sổ sách đã bắt đầu hao tổn ta muốn hỏi một chút nên làm như thế nào mới được tính tài vận sao lang phong nhìn thoáng qua trưởng quỹ đối phương quanh thân tài vận lu mở ảm đạm nghĩ đến cần nhất là không có tài hắn lại nhìn một chút khách sạn lập tức khẽ di một tiếng trưởng quỹ người khách sạn này sở di không có khởi sắc không phải ngươi trí tội mà là ngươi khách sạn này bố cục có vấn đề a Ta giúp người đổi khách sạn này cửa lớn cần phải sửa lại một chút người đại môn này đối diện lấy hoàng cung hướng đi nơi đó là thiền tự ở chỗ người cửa lớn đối nơi đó chịu long khí chỗ sông cũng may mắn cách hoàng c u n g khá xa không phải đừng nói không có làm ăn thậm chí đều có họa s á t t h â n còn có người này mái hiên cũng phải đổi cái gọi là tà thanh long phải bạch hổ bên trái chính là thanh long vị trái cao phải thấp có lợi cho tụ t à i trái lại tán t à i người này mái hiên phải cao trái thấp chính là tàn tài vận ngoài ra n g ư ờ i trong đại sảnh này trong bình hoa nước bao lâu không đổi rồi đều thành nước động nước chủ t à i nước động chỗ nào có thể phát tài đâu mặt khác n g ư ờ i này cửa sổ đối diện lấy cửa lớn bình thường vừa mở tở gió thổi tới lại không hề dừng lại một chút nào trực tiếp theo cửa sổ chạy ra ngoài căn bản không có biện pháp tàng gió n ặ n khí vô pháp tụ khí tự nhiên cũng không cách nào tụ t à i mặt khác chờ tu sửa tốt về sau ngươi lại mua mấy phó may mắn thư họa treo ở trong hành lang có thể cường hóa tài vợt tỉ như phú quý mẫu đ ơ n cầu cầm lý cầu sau đó lại mua cái hồ cá trong hồ cá nước cũng thường đuổi lang phong tiến vào khách sạn về sau chậm rãi mà nói trưởng quỹ không dám sơ xuất vội vàng âm t h ầ m ghi ở trong lòng sau khi nghe xong hắn mặt mũi tràn đầy tán thưởng đại sư liền là đại sứ a chỉ bảo xong trưởng quỹ về sau lang phong liền rời đi trước khi đi trưởng quỹ còn cho hắn nhét vào một túi bạc đa tạ đại sư chỉ bảo sai lầm này n h n h tâm ý còn xin vui lòng nhận lăng phong bản thân cũng không thiếu tiền lắc đầu không cần người đã đưa ta một cái bản ta liền không ngoài định mức thu tiền nhìn xem bóng lưng hắn rời đi trưởng quỹ càng ngày càng kính nghệ xem tiền tài như c ặ t bã đây là chân cao nhân à. một ngày này qua đi lăng phong danh tiếng tại trên đường phố chậm rãi chuyên gia mọi người đều biết trên con đường này tới một cái tuổi trẻ t h ờ i bói thiết khẩu trực đoạn đệ nhất đơn sinh ý liền đem người đưa vào đại lao dần dần có không ít người đều tới tìm hắn vấn mệnh lăng phong cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt vì mọi người chỉ bảo sai lầm bất quá hắn cũng không có tấp nập tiếp khách dù sao vọng khí bí lục cực kỳ tiêu hao chân khí hắn mỗi ngày nhiều nhất chỉ vì mười người đ o á n m ệ n h mấy ngày sau đi qua lăng phong chỉ bảo khách sạn t r ư ở n g quỹ đem khách sạn tu sửa một phiên nặng mới khai trường sinh ý rõ ràng chuyển tốt rất nhiều hắn đối với lăng phong càng ngày càng bội phục tại khách sạn bên cạnh chuyên môn vì hắn mở ra một khối địa phương khiến cho hắn bảy q u à y bán hàng mặt khác còn bao hắn một ngày ba bữa mà đi qua khách sạn t r ư ở n g quỹ việc này về sau mọi người đối với lăng phong thủ đoạn càng ngày càng t i tưởng dù sao cái kia khách sạn sinh ý thảm đạm trên con đường này người đều là biết đến nhưng hôm nay bị lăng phong chỉ điểm một chút lại là hoàn toàn khác biệt mặc dù không thể nói là nối liền không dứt nhưng so với trước kia trước cửa có thể r ă n g lưới bắt chim dáng vẻ muốn thật tốt hơn nhiều lại qua một quãng thời gian vương đô bên trong một cái để cho người ta khi hiệp sợ tin tức truyền ra hiện thời chu hoàng đ ệ hạ chỉ nhường thái tử giáng quốc mọi người đều biết hiện tại là giáng quốc bước kế tiếp liền là khiến cho hắn lên ngôi tình hình đối với thái tử một mảnh tốt đẹp đảng tranh cũng thực sự kết thúc giáng quốc thái tử bắt đầu đại triển quyền cước phổ biến tân chính thẩm tra văn vo ba quan thẩm tra địa phương chế độ các nơi quan viên các loại đại chu khí tượng bắt đầu rực rỡ hắn lên một ngày này lăng phong trước sau như một tại trên đường phố đ o á n mệnh hắn gái này gian hàng coi bói đã khai trương nửa tháng trong khoảng thời gian này cũng vì hàng trăm người chỉ bảo sai lầm qua ở trong đó xuống đến bình dân lên tới quan lại quần quý hắn gái này t h ờ i bói tại vương đô cũng tính là có chút danh tiếng công tử lưu nhược mai đi đến lăng phong bên cạnh nàng trong tay cầm một phong thư kiện đưa cho lăng phong đây là bạch tiền bối để cho người ta đưa tới thư tín là cho ngươi há hắn viết thư cho ta rồi lăng phong có chút ngoài ý muốn cầm qua thư tín mở ra xem lăng minh từ biệt nửa tháng vốn không muốn đánh nhiều ngươi chỉ bất quá thanh giang quận đầu này thủy quỷ ngoài ý liệu khó giải quyết bằng vào ta cùng tiểu thư lực lượng lại cũng khiến cho hắn nhiều lần đào thoát trong vòng nửa tháng này thủy quỷ lại đả thương hơn m ộ ư ơ i người tính mệnh bây giờ này thanh trên sông đã không người dám ra sông mặt sông không có m ộ t a i đội thuyền b ò neo c ả bò chỉ đợi khô mục bách tính kinh hoàng sống qua ngày cứ thế mãi thanh giang quận kinh tế không chỉ sẽ chịu ảnh hưởng bách tính khủng hoảng nếu lan tràn hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi vì vậy chỉ có thể viết thư cầu trợ ở ngươi hy vọng ngươi có thể tới thanh giang một chuyến nếu ngươi ra tay thủy quỷ kia tất nhiên dễ như chở bàn tay ta đợi thanh giang quận bách tính đi đầu tạ quá lăng phong xem xong thư kiện ánh mắt lói lên cái t i a t h a n h giang thủy quý c ư nhiên như thế khó giải quyết liền tiên thiên hậu kỳ bạch kiếm tính đều thúc thủ vô sách lưu nhược mai cũng cầm qua thư tín nhìn một chút n h ư ớ n mày thanh giang chính là vận tải đường thủy yếu đạo này thủy quỷ chưa trừ diện chịu ảnh hưởng không chỉ có là thanh giang quận ừ m không sai có chút ý tứ ta đây liền tự mình đi một chuyến h ắ nội với này thủy quỷ cũng sinh ra mấy phần hứng thú đem sạp hàng thu theo xong hắn trở về hoàng cùng nói rõ với chu hoàng đế một p i ê n đối phương cũng đối thanh giang thủy quỷ sự tỉnh có nghe thấy này thanh g i a n g mấy năm trước mới ra một đầu hàng h g i a o bây giờ lại xuất hiện một cái thủy quỷ thật sự là nhiều tai nạn làm phiền lăng cung phụng vì bách tính giải h u ta biết rồi ta cũng muốn nhìn một chút này thủy quỷ là thần thánh phương nào hắn đọc qua một chút điện tịch trong đó có chút liên quan tới thủy quỷ ghi chép nói là chìm vong người hoàng khí không tiêu tan mà hình thành quỷ quái nhưng quỷ quái nói đến hư vô mờ mịt i chính là dân gian nghe nhầm đồn bậy mới xuất hiện người nào cũng không có thực sự được gặp trước kia xuất hiện một chút cái gọi là thủy quỷ cũng đều là một chút trong nước yêu thú lần này hắn vốn cho rằng này thủy quỷ cũng là tương tự tồn tại nhưng lại liền bạch kiếm tỉnh cái này đã từng chém qua giao long tiên tiên cao thủ tới nói thúc thủ vô sách rõ ràng này thủy quỷ có lẽ không phải lúc trước hắn nghĩ đơn giản như vậy chương một trăm ba mươi chín một thủy quỷ ma giả một lang phong một đường ngự kiếm chạy tới thanh giang quận bạch kiếm tinh lúc này đang ở tại thanh giang quận quận trường phủ bên trong cùng lý tử y hỉa đám người thương lượng làm sao đối phó cái kia thủy quỷ mặt mũi tràn đầy ưu sầu nay thủy quỷ tại hôm qua lại lên bờ hại một người tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh chúng ta đóng tại bờ sông người căn bản phản ứng không kịp lý tử y h ỉ bất đắc dĩ thở dài nay thủy、quỷ. thật sự là quá khó đối phó mà lại cùng những yêu thú khác khác biệt nay thủy quỷ tựa hồ có trí tuệ biết lấy mạnh h i ế t yếu mỗi lần ra tay đều tránh đi bạch kiếm tinh đám người đem mục tiêu đặt ở bách tính còn có một số tu vi không đủ võ giả trên thân bách tính cảm xúc như thế nào b ạ c h kiếm tinh nhìn về phía bên cạnh thanh giang quân thủ đối phương cũng là lắc đầu lòng người bàng hoàng hiện tại từng nhà đều đóng chặt cửa cửa sổ không dám ra ngoài chớ nói chi là tới gần bờ sông nhưng thanh giang chính là thanh giang quận vận tại đường thủy yếu đạo tại thanh giang quận bên trong bốn phương thông suốt chỉ hệ cơ hồ trải rộng toàn quận thủy q u ỷ kia có khả năng tại thanh trong nước thông suốt mặc dù dân chúng lại phòng bị đối mặt thủy q u ỷ cũng là bất lực bạch kiếm tỉnh tâm t ỉ n h càng ngày càng trầm trọng mà lúc này một vệ kiếm quang đ ố n g nhiên cất đến lang phong tới hắn vừa đ ê n bạch kiếm tỉnh lý tử y hãy lập tức hai mắt tỏa sáng liền vội vàng tiến lên lên đón lang huynh ngươi cuối cùng là tới thủy q u ỷ kia sự tỉnh cùng ta nói rõ chỉ tiết nói đi. Lang phong không có khách xáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói hắn một đường ngự kiếm tới khi đi tới này thanh giang quận về sau Phát h i ệ n nơi này dân n ú g sớm đã là c h â nay không bước r khỏi nhà. Trên đường phố, lanh lanh thanh thanh, cửa hàng chặt. h đại Trên đường môn đóng chặt. Rõ ràng t Rõ cửa ủ Quỷ uy hiếp đã đi sâu hiếp đi người. đã lòng thủy ì n thế một tuấn trình t nghiêm h đến đi độ. cái cực kỳ Ừm, nay quỷ hiện tại còn đợi tại thanh giang bạch kiếm tinh cũng biết chuyện nghiêm tuấn lập tức đem sự tình em thay nói lang phong nghe được cẩn thận nay thủy quỷ lần thứ nhất xuất hiện đại khái là tại hai tháng trước thế nhưng ngắn ngủi này hai tháng cũng đã tại thanh giang quận nội sát hại hơn trăm người mỗi một cái người bị hại đều là bị thủy quỷ bắt vào thanh giang đáy nước sau đó tại ngày thứ hai thi thể mới trôi nổi tiếp nước mặt người bị hại trên thân tràn ngập đủ loại vết trào vết cắn nhưng đi qua khám nghiệm tử thi kiểm nghiệm những thi thể này chân chính nguyên nhân cái chết cũng không phải là này chút vết trào vết cắn mà là chết chìm mà chết nói cách khác thủy quỷ là đem những người này bắt vào trong nước nhờ ư người n g bị hại sống sờ sờ chết đ u ố i sau đó lại đối thi thể tiến hành cắn xé chúng ta đã kiểm tra về sau những cái tia người bị hại trên người vết trào vết cắn phân bố cũng không đều đều điểm giống nhau ngoại trừ đều là chìm vòng bên ngoài bọn hắn sau khi chết trái tim cũng đều bị thủy quỷ kia cho đào đi ta từ mình trèo thuyền du ngoạn đi mặt sông hấp dẫn thủy quỷ kia ra tay cùng hắn đâu qua một trận thủy quỷ kia toàn thân mọc đầy bạch bao tựa như một đầu lũ lũ kỳ thân thể đao kiếm bất nhập cứng rắn vô cùng võ giả tầm thường căn bản không gây thương tổn được hắn một chút trong quá trình chiến đấu hắn bị ta kiếm khí gây thương tích sau đó liền chui vào mặt nước biến mất không thấy gì nữa ta không s ợ trường thủy tính căn bản là không có cách truy tung từ trận chiến kia về sau nay thủy quỷ có lẽ là dưới đáy nước dưỡng thương hai ngày chưa từng xuất hiện nhưng hai ngày sau liền lần nữa lại ra tới hạng người liền rốt cuộc không cùng ta chính diện giao phong một mực tránh đi ta bạch kiếm tính bất đắc gì nói lăng phong nghe xong chuyện đã xảy ra như có điều suy nghĩ những người khác còn có cùng thủy quỷ kia giao thủ trải qua có nhưng không nhiều thủy quỷ kia hạ thủ mục tiêu thường thường đều là dân chúng tầm thường còn có tu vi không cao lạc đàn v õ giả như thế nói đến nay thủy quỷ hẳn là có một loại nào đó cảm giác v õ giả khí tức năng lực bằng không sao có thể tránh đi tu vi cao v õ giả hẳn là nếu là như vậy cái kia ta cũng là có thể thử một chút lăng phong khẽ vớt cảm hắn có liễm khí quyết có khả năng đem khí tức của mình thu lại đến t ự c h ạ n nếu như hắn luận ý coi như là thông sư cũng đừng hòng phát hiện hắn có tu vi tại thân cũng không biết liễm khí quyết giấu diếm không giấu diếm được thủy quỷ kia dù sao đối phương không phải người có lẽ có một chút đặc thù bản lĩnh hôm sau lang phong đi vào thanh trên sông một người thuê một chiếc tiểu chu một thân một mình trèo thuyền dung o ạ n tại trên mặt sông dùng thân làm mồi nhử hấp dẫn thủy quỷ kia xuất hiện vì không lấy dẫn tới đối phương hoài nghi lang phong không chỉ thi triển liễm khí quyết đem chính mình ngụy trang thành một người bình thường thậm chí liền thần thức cũng không có đ ộ tới đi vào trên mặt sông lang phong thấy vô số cỗ phi ô phủ ở trên nước thi thể đây đều là bị thủy quỷ làm hại người thanh giang quận thủ đám người vớt đi lên thi thể chẳng qua là một bộ phận vòng nhiều trắng h thể i k đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước nhìn kỹ đây là một đầu một m bảy mươi tám thủy hậu tử toàn thân mọc đầy bạch mau mỏ nhọn răng nhanh hơi lộ ra dữ tợn nhất là một đôi tối tròng mắt màu đỏ tràn ngập bạo ngược chi ý hắn lao ra mặt nước về sau kéo ra bàn tay lớn hướng phía lang phong nào tới tới lang phong nhìn xem trên không trung đánh tới thủy quỷ năm ngón tay nằm chắc thành quyền đ ố n g nhiên phát lực đại lương bá vương quyền ầm ầm ném ra thủy quỷ trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ giờ khắc này hắn phát hiện trước mắt cái mới nhìn qua này không có chút nào khí thế nhân tộc trận buộc phát ra khí thế kinh khủng khí thế kia tựa như lũ ống biển động đưa hắn bao phủ lang phong nằm nấm trực tiếp đánh vào thủy quỷ trên lồng ngực p h ì một tiếng máu thịt bắn tung tóe thủy quỷ ngực nổ tùng bị a n h ra một cái lỗ máu mà to lớn còn tính càng đem thủy quỷ đánh bay ra ngoài ở trên mặt nước trượt ra mấy chục trượng l a n g phong t h ấ y thế lao nhanh ra l a n g hương ngự phong bộ thi triển vượt qua mấy chục trượng đi vào mặt của đối phương trước nhìn xem đã không có bất kỳ khí tức gì thủy quỷ n h ớ ố m mày quả nhiên là bạch thủy viên hầu bạch thủy viên hầu chính là là một loại y ê u thú l a n g phong từng tại điện tịch ghi chép, bên trên nhìn qua, có thể là ghi chép bên trong bạch thủy viên hầu tuy là yếu thú nhưng sinh hoạt tại đáy nước bình thường không sẽ chủ động đả thương người chớ nói chỉ là hóa thân thủy quỷ tại thanh giang quận bên trong hại nhiều người như vậy ở trong đó tất nhiên có cái gì ẩn tình lăng phong mắt vàng mở ra thần thức khé động trong trong ngoài ngoài quét mắt bạch thủy viên hầu thân thể quả thật là phát hiện một k i a dị dạng khí tước này bạch thủy viên hầu trên thân có một k i a ma khí lưu lại không nghĩ tới lại gặp một cái ma lăng phong tầm mắt ngưng tụ ngày xưa hắn tại thanh giang quận cũng giải quyết một cái ma đó là một cái nhập thân vào huyết nhân đồ trên người huyết ma tàn ngược dễ dết mà bây giờ hắn lại gặp một cái từ nơi này lưu lại ma khí bên trên xem này ma giả thực lực còn tại ngày xưa huyết ma trên thân ma giả vô hình vô chất gian trá đa dạng nay bạch thủy viên hầu hẳn là bị cái kia ma giả phụ thể mới có thể hóa thân thành thủy quỷ bây giờ ta phá hủy chẳng qua là hắn phụ thể thân thể cái kêu ma giả bản thể rất có thể đã chạy trốn trốn vào mịt mở thanh giang lần này hơi rắc rối rồi lang phong lông mày n h u chặt hắn mang theo bạch thủy viên hầu thi thể trở về quận trường phủ bạch kiếm tinh đ á m người t h ấ y thế vẻ mặt không khỏi vui vẻ ha ha quá tốt rồi cuối cùng giải quyết này thủy quỷ ta liền biết lang huynh ra tay nhất định là dễ như trở bàn tay nhưng lý tử y thì phát hiện một chút không đúng nhìn xem cao mày làm phong nàng to mò hỏi lang h u n h có phải hay không có vấn đề gì ừng y bạch thủy viên hầu cũng không phải là thủy quỷ bản Lăng Phong phải thủy thể. là quỷ đ e ma m sự sự sắc so sao tình, tình, thấy, mặt thể tại chết, tưởng tượng thoái. chất, thân tại thú, ta bắt hình nói. người cũng nghe biến chuyện, đáng còn phiền thoái. Ma giả vô hình vô chất, hơn nữa còn có khả năng phụ thân tại người, thú, cái này, chúng ta muốn làm sao bắt lấy nó. hay hóa. khả phụ em Mọi ma ma Ma làm Ma gây lấy có có có đối với Lại giả giả cái vô vô là quá quỷ dị mọi người chẳng qua là nghe nói qua chưa bao giờ cùng hắn đã từng quen biết mà không biết mới là đáng sợ nhất liên bạch kiếm t ì n h trong mắt cũng không khỏi đến hiện ra một tia e ngại lăng phong thản nhiên nói yên tâm ma giả mặc dù gian trá nhưng cũng không phải g i ế t không chết tông sư cơ ư khí là có thể tiêu diệt ma nghe nói lời ấy mọi người lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra ta ngược lại thật ra quên ngày xưa cái kia bị huyết ma p h ụ thể huyết nhân đồ tại thanh giang quận bừa bãi tàn phá chính là bị lăng tông sư g i ế t chết thanh giang quận thủ nhớ tới huyết nhân đồ sự t ì n h cũng nhiều ra mấy phần lực lượng dù sao lăng phong có thể g i ế t một lần ma c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai thủy quỷ ma giả hai là có thể lại g i ế t một lần lăng huynh cần chúng ta làm thế nào ngươi cứ việc phân p h ố chỉ cần có thể mau sớm giải quyết cái này ma là được bạch kiếm tinh nói ra thanh giang quận bách tính kinh hoàng không chịu nổi một ngày tiếp tục như vậy nữa bọn hắn liền nên hoài nghi võ lâm minh hoài nghi triều đình năng lực thủy quỷ sự tỉnh nhất định phải nhanh giải quyết ta sẽ lại đi thanh giang quận điều tra một phen lang phong nói ra hôm sau hắn lại lần nữa đi một chuyến thanh giang thân thức bày ra quét nhìn thanh giang mặt sông nhưng lần này lại không có chút nào phát hiện thủy quỷ kia không tiếp tục xuất hiện có lẽ là còn không có tìm được tích hợp đoạt xá thân thể lại hoặc là kiềm kỵ lang phong không dám tiếp tục ra tay nhưng lang phong biết ma giả mặc dù có trí tuệ nhưng càng nhiều thời gian bọn hắn hành động tỷ o à n nhờ bản năng đang khiến bộ điều khiển lấy. t như có thích chóc, ma giả thích giết chóc, thường xuyên lần à m ma dâm ra giết người giả liền thế thôn t nhân nữ, nhân đồ chỉ, háo h cử có sắc, c ộ này g giả gian nhưng phần. h Ma mặc dù gian trá, n lần theo. như lần h theo. vi vết lại là mà à có dấu Tỷ ma giả đối phương ưa thích đem người kéo vào đáy nước đem hắn chết đ u ố i sau đó lại đảo lấy kỳ tâm ă n hết đây chính là hắn hành vi hình thức cũng là hắn một loại bản năng ma giả là không có cách nào ức chê bản năng quá lâu lang phong tin tưởng chỉ muốn cái này ma giả vẫn còn liền sẽ tiếp tục hành động Ngay đầu tiên, lang phong ngày thứ hai hắn tiếp tục dò xét chờ đến trạm vào tối trở về thời điểm lại phát hiện quận t r ư ở n g phủ bên trong tâm tình của mọi người âm u lang phong trong lòng hơi hồi hộp một chút biết chắc là sẽ ra chuyện vương khách khanh ngộ tinh Vương Khanh. hại. Mạch kiếm tinh thở dài. Vương Khách kiếm dài. lăng phong trong đầu hiện ra một tấm người trung niên khuôn mặt hắn nhớ kỹ không sai đối phương chính là quận t r ư ở n g phủ khách khanh là một cái tiên tiên cảnh v õ giả làm sao nộ hại là bị một đầu đại xà làm hại cái kia đại xà dài hơn mười triệu to như thủ nước toàn thân đau thương bất nhập vương khách khanh tại dò xét mặt ô n g thời điểm đột nhiên tao nộ đại xà này bị hắn kéo vào đáy nước ta chạy tới thời điểm chỉ tới kịp phát ra một đạo kiếm khí mặc dù đánh c h ú n g vào đại xà nhưng vẫn là nhường hắn chạy bạch kiếm tinh lấy ra hai khối h ả i nhi lớn chừng bàn tay g ra lân lăng phong nhìn lướt qua từ phía trên phát hiện nhàn nhạt m à khí lưu lại xem ra cái k i a ma giả đã nhập thân vào cái k i a đại xà phía trên lăng phong như có điều suy nghĩ các ngươi từng nói qua trước đó thủy quỷ đều tránh cho cùng các ngươi chính diện giao phong nhưng bây giờ đại xà này lại chủ động đối tiên thiên cảnh vương khách khanh ra tay rõ ràng đại xà này thực lực càng cương đại ừ n đúng là như thế mặc dù chỉ là vội vàng liếp mắt nhưng này đại x à khí tức đích thật là so với trước thủy viên khỉ phải cường đại lăng m i n h này ma giả đoạt xá chẳng lẽ liền không có hạn chế sao nếu là cái dạng này vậy chúng ta coi như là giết đại x à cái kêu ma giả vẫn là có thể tiếp tục đi đoạt xá những yêu thú khác thậm chí là người này làm sao đ á n h a lý tử ý nghĩa nhức đầu nói ra nàng còn là lần đầu tiên gặp được như thế gian trá đối thủ điện tịch ghi đi chép ma giả đoạt xá cũng không phải là hào không hạn chế ma giả càng mạnh mới có thể đoạt xá càng mạnh tồn tại mặt khác nếu đoạt xá thành công trừ phi ký chủ trừ vòng bằng không ma giả không thể chủ động thoát ly ký chủ cho nên các ngươi nếu là gặp được cái k i a đ ạ i xả đừng diệt hắn tận lực đưa hắn chế phục như thế không có vấn đề dù sao chúng ta muốn giết hắn cũng khó a lý tử y cười khổ nói lăng phong nhìn xem cảm xúc thấp thỏm mọi người biết một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp nhất định phải nghĩ biện pháp bắt lấy cái k i a ma giả mới được đại gia cẩn thận đi tận lực không muốn đơn độc hành động dò xét thanh giang nếu phát hiện cái k i a đ ạ i xả lập tức phát tín hiệu ta không hy vọng lại thấy có người thương vong thanh giang quận thủ thở dài mà nghe được hắn lời này lăng phong trong lòng hơi động một chút có người thương vong nếu là có thể sống biết tiếp theo cái thương vong người là người nào có lẽ là có thể biết cái kia đại xà hành tung lăng phong hai mắt tỏa sáng phiên thoái quận t r ư ở n g dẫn ta đi gặp thấy dò xét thanh giang binh sĩ còn có đám v õ giả lăng cung phụng có thể là có cái gì thượng sách chưa nói tới cái gì thượng sách nhưng có lẽ có khả năng thử một chút đi được thanh giang quận thủ mang theo lăng phong bắt đầu đi đều thấy qua những cái kia tại thanh giang bên cạnh tuần tra binh sĩ còn có các lộ v õ giả lăng phong cũng không đi lên cùng bọn hắn bắt chuyện chỉ là xa xa nhìn lên một cái sau đó liền rời đi thanh giang quận thủ hơi nghỉ hoặc một chút cũng chỉ là nhìn một chút không làm chút gì đó nói cái gì sao mặc dù nghỉ hoặc nhưng thanh giang quận thủ không có nói hỏi chẳng qua là toàn trình cùng đi lang phong là một cái duy nhất có thể giết chết ma giả người hắn hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào đối phương tìm được đông nhiên lang phong dừng bước lại hắn nhìn cách đó không x a một đầu tại giò xét bờ sông binh sĩ hai mắt tỏa sáng chỉ thấy tại hắn vọng khí bí lục quan chắc giới cái này binh sĩ trong đội ngũ mấy người trên đầu đang bao phủ nồng đấm huyết quang không có gì bất ngờ xảy ra mấy người kia sống không quá hai ngày mà mấy người kia thân thể cường kiện không có tập bệnh duy nhất khả năng liền là thai họa bất ngờ mà bây giờ thanh giang quận bởi vì cái kia ma giả người người cảm thấy bất an ai cũng không dám ra cửa duy nhất thai họa bất ngờ liền là cái kia ma giả tìm tới tìm tới cái gì rồi cái kia ma giả sao thanh giang quận thủ nghe được lang phong lập tức giật mình có chút bối rối nhìn một chút một phía nhưng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì lang phong cười nhạt một tiếng không có gì bất ngờ xảy ra cũng nhanh tiếp theo hắn cùng thanh giang quận thủ trở về quận trường phủ khiến người khác đều như thường lệ hành động còn hắn thì một thân một mình núp trong bóng tối đi kéo dài theo dõi mấy cái kia sắc nộ hại binh sĩ ban đêm bờ sông m ấ y người lính đang đang đi tuần trên mặt sông thổi tới chầm chầm gió nhẹ không lạnh nhưng mấy người lính nhìn xem vũ ám yên t ĩ n h mặt sông lại là không tự chủ được dùng mình một cái ai thật không biết yêu ma kia lúc nào có thể bắt được sợ là có chút khó à những yêu ma này gian trá thật sự là đáng sợ trong nhà của ta lão nhân nói ma đô là g i ế t không chết g i ế t không chết thật như thế không hợp thói thường sao ngược lại người trong nhà là nói như vậy thật là đáng sợ chỉ có thể hy vọng chúng ta không muốn xui xẻo như vậy đụng tới yêu ma kia đi vương khách khanh các ngươi bây ta chúng ta quận trưởng phủ bên trong cao thủ lợi hại n h ấ ta có thể cùng yêu ma kia đánh cái đối mặt liền bị trực tiếp cuốn đi kéo vào trong nước hiện tại đoán chừng là giữ nhiều lành n h ĩ ta mấy người lính nghị luận ở mỹ đông nhiên một sĩ binh phát hiện cái gì cầm thương nhìn về phía bờ sông người nào chỉ thấy bờ sông bên trên một thân ảnh chậm rãi đi tới mượn nhờ ánh trăng mấy phần thấy rõ ràng thân ảnh kia thân thể đối phương nấp nhẹp giống như là mới từ trong nước ra tới tuổi c h ứ n g năm mươi tuổi khuôn mặt cứng đ ở không có chút nào biểu lộ nhưng nhìn về phía mấy người lính lúc trên mặt lại là đột nhiên lộ ra một cái tươi cười q u á dị là ta ả vương k á c h khanh người còn sống a các binh sĩ thấy rõ ràng người tới về sau nhẹ nhàng thở ra sau đó lộ ra một chút mừng rõ quá tốt rồi ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt đúng vậy à ta ban đầu cũng cho là ta phải chết nhưng may mà tối hậu q u a n đầu vẫn là chạy ra ngoài vương khách khanh vừa nói một bên tới gần binh sĩ chẳng biết tại sao mấy người lính bỗng nhiên cảm nhận được thấy lạnh cả người thì tới mà nút trong bóng tối lăng phong thấy cái k i a l ạ i r a coi là đã chết đi vương khách khanh đột nhiên xuất hiện bản năng phát giác được có cái gì không đúng mắt vàng vừa mở lập tức thấy đối phương trong cơ thể ẩn giấu ma khí đối phương đã không phải người mà l à bị phụ thân ma cái kia ma giả thế mà từ b ọ đại xà chi thân ngược lại phụ thân đến vương khách khanh trong thân thể nhờ vào đó tới tiêu trừ mọi người cảnh giác này ma giả quả nhiên xảo quyệt lăng phong thân ảnh loại lên lăng hương ngự phong bộ thi triển thân ảnh ở dưới ánh trăng giống như một vệ kinh hồng loại lên mà cái kia vốn là muốn đối binh sĩ hạ thủ vương khách khanh phát giác được cái gì sắc mặt biến hóa xoay người chạy hắn hơi nghi hoặc một chút vì cái gì vì cái gì lăng phong sẽ xuất hiện ở đây nhưng tốc độ của hắn không đủ nhanh lăng phong lập tức liền đến, đến trước mặt hắn một trưởng đánh ra đưa hắn đánh về bờ sông bên cạnh lăng cung phụng là ta ả ta là vương khách khanh ma giả còn muốn lừa bịp l a n g phong nhưng l a n g phong kiếm chỉ ngưng tụ thanh ngọc trong nhẫn bay ra số thanh bảo kiếm theo bốn phương bay ra như hình thành một cái kiếm trận đem hắn bao bọc vây quanh ma giả thấy thế liền liền xuất thủ đánh ra kiếm trận nhưng phía trên kiểm khí cứng cỏi vô cùng không phải hắn có khả năng dùng c h u y ê n mặc dù không biết mình làm sao bại lộ nhưng ma giả giờ phút này cảm nhận được uy hiếp tính mạng đối l a n g phong phát ra trận trận gà khét t h ư n h ư đang uy hiếp đe dọa còn lại binh sĩ thấy thế liên tiếp lui về phía sau vương vương khách k h a làm sao lại phát ra này loại quái dị giống lên một tiếng hắn không phải vương khách khanh là ma nhanh thông chi những người khác có binh sĩ liền vội vàng lấy ra đạn tín hiệu phát ra mà lăng phong nhìn xem bị nhốt tại trong kiếm trận ma giả ánh mắt đ ạ m mạc lần này n g ư ờ i chạy không thoát c h ư một trăm bốn mươi một một trong tấm bia đá ngọc giản một lần này n g ư ờ i chạy không thoát nhìn xem trước mặt vương khách khanh lăng phong ánh mắt đ ạ m mạc kiếm chỉ khé động kiếm khí lướt đi đối phương hốt hoảng tránh thoát đi l ớ n tiếng nói ngươi nếu là ế ta t mà nói vậy người này cũng không sống nổi trong miệng hắn người này chỉ tự nhiên là vương khách khanh ư n g lăng phong lại không chút do dự xuất kiếm tay vẫn như c ũ lâm liệt hắn liền không có tại điện tịch ghi chép bên trong gặp qua bị ma giả p h ụ thể về sau còn có thể sống được người mà lại tại hắn mắt vàng quan c h ắ c bên trong lúc này vương khách khanh to lớn nao đã bị một đoàn ma khí cho một mực quân lấy thậm chí bị ma khí phá hư coi như là đuổi ma khí bởi vì đại nao tổn thương có thể còn sống sót cũng là một cái xin ốc còn không bằng trực tiếp giết được rồi đương nhiên mấu chốt nhất là l a n g phong cùng cái này vương khách khanh có thể không có giao tình gì như là vì cứu đối phương mà nhường cái này ma giả có chạy trốn cơ hội lưu lại hậu h o ạ cái kia với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một kiện được không bù mất sự tình cho nên lăng phong không chút do dự ra tay ngoan tuyệt vô cùng kiếm khí trực tiếp xuyên thủng vương khách khanh ngực trái tim vương khách khanh bộ thân thể này triệt để bại hoại mà theo trong cơ thể hắn một đoàn ma khí tuân ra mong muốn trốn vào thành giang nhưng lăng phong đã sớm chuẩn bị kiếm khí sớm đã đem bốn phía phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ tâm niệm vừa động sau lưng hắn trên người có một vòng sơ đương chậm rãi hiện hiện sơ dương như lửa hào quang văn trượng chính là lăng phong trước đó không lâu mới tìm hiểu ra tới mặt trời mới mọc thần ý thần, thần ý tại thần ý hào quang chiếu g i i đến ma khí phát ra thê lương rú thảm Ma khí lại như tuyết gặp dường, tốc độ cao tăng tại thần ư c ý kiếm khí cọ rửa dưới ma khí triệt để tan thành mây khói lăng phong không có như vậy thu hồi kiếm khí mà là dùng thần ý còn có kiếm khí tại trong hư không vừa đi vừa về tạo động không u ô n g tha mảy may ma khí lưu lại cách đó không xa bạch kiếm tinh đám người nhận được tin tức tốc độ cao chạy đến đ ô n g nhiên thấy nơi xa bay lên huy hoàng mặt trời mới mọc mà n đêm tại hào quang chiếu d ọ i đến nhất thời đúng là sáng như ban ngày quá thái dương này là tình huống như thế nào không ít người số lần thứ nhất trực diện thần ý lực lượng cho dù là chẳng qua là dư vi đều để bọn hắn thần tâm lay động khiếp sợ không thôi l i ê n bạch kiếm tinh dạng này tiên tiên h hậu kỳ đều âm thầm l i ễ u lưới mọi người tiếp tục tốc độ cao chạy tới làm mọi người đi tới về sau lang phong đã xác định cái kia ma giả triệt để tan thành mấy khói chậm rãi thu liễm kiếm khí cùng thần ý cái kia vòng mặt trời mới mọc dần dần sau lưng hắn chìm xuống mãi đến tất cả quang man bốn phía một lần nữa trở nên đen kịt dưới ánh trăng mọi người thấy lăng p h o n g trong mắt lộ ra nồng đ ầ m k í n h sợ cái kia vòng mặt trời mới mọc là lăng cung phụ n g thủ đoạn sao lăng cung phụng t u vi đến tột cùng đến trình độ nào thế mà liền loại chuyện này đều làm được thật sự là đáng sọ này hẳn không phải là tông sư thủ đoạn chúng người đưa mắt nhìn nhau bạch kiếm tinh đi tới thấy được vương khách khanh thi thể lang minh đến cùng chuyện gì xảy ra gặp được cái kia ma giả sao ừ cái kia ma giả đoạt xá vương khách khanh thân thể hiện tại đã bị ta giải quyết tại chỗ lăng phong khẽ vất cảm ma giả đã chết rồi sao yên tâm đã triệt để tiêu vong như vậy cũng tốt mọi người nhẹ nhàng thở ra những thời giờ này vì cái k i a ma giả mọi người lo lắng đề phòng bây giờ thành công đem giải thích quyết nội tâm không khỏi bông u xuống một tảng đá lớn ma giả đã thành công kết g i ế t này đến tiếp sau sự tỉnh liền giao cho các ngươi xử lý lăng phong nhìn về phía bạch kiếm tinh đ á m người nói chúng ta sẽ thích đáng xử trí lăng cung phụng người đánh giết ma giả chắc hẳn hao tồn không nhỏ không bằng về trước đi nghỉ ngơi đi thanh giang quận thủ nói ra lăng phong khẽ vứt cảm đi đầu trở về quận trường phủ đi qua mấy người lính lúc hán dùng vọng k h bí lục nhìn lướt qua phát hiện mấy người trên đầu huyết quang đã dần dần tắn đi hoa sát thân tiêu tan chính mình cũng xem như vì mấy người kiêng l ị c h thiên cải mệnh một lần tiếp lấy hắn còn chú ý tới bên trong một cái binh sĩ trên đầu còn có từng tia từng tia tài vận hiện hiện nghĩ đến gần nhất sẽ có một bút tài phú tới tay hắn mỉm cười cái này là đại nạn không chết tất có hậu phúc sao hắn cũng không thèm để ý chẳng qua là nhìn thoáng qua sau đó liền hồi trở lại quận trưởng phủ nghỉ ngơi mãi đến ban ngày ánh bình minh vừa ló dạng lăng phong k h a n h chân ngồi tại trên mái hiên nhìn phía xa mặt trời mới mọc nhìn xem cái kia hào q u a n vạn trượng dần dần phủ lên tới hắn nhìn xem một màn này cảm nộ một màn này trong cơ thể một khắc này khí vận viên đan dược phóng xuất ra từng tia khí vận lực lượng chui vào hắn thần khiếu bên trong trợ giúp hắn cảm nộ g thần ý tại cái này khí vận viên đan dược trợ giúp giới hắn đối với mặt trời mới mọc thần ý cảm nộ g tăng lên một t i a mặc dù hết sức mỏng manh nhưng cũng là chân thực mà lại thả trước t i a hắn đoán chừng muốn hơn mấy tháng mới có này từng tia tiến bộ có thể bây giờ đang ở khí vận viên đan dược trợ giúp giới lại chẳng qua là một chút thời gian hắn không khỏi cảm thái tòng、long、chi công đ í c thật là một phần ghê gớm khí vận mỹ thuật cũng không biết là ai sáng t Cái bây giờ hắn đã nắm giữ khí cực điểm không biết tính không phải thiên nhân có lẽ lại đi thiên long đảo tìm bia đá kia sẽ có phát hiện mới cũng khó nói lăng công tử chúng ta phát hiện trước đó cái kia con rắn to ngươi có muốn hay không đi xem một thoáng lúc này lý tử ý đi vào quận trường phủ nói ra lăng phong nghe vậy trong lòng hơi động một chút、ừm. vậy liền đi xem một chút hắn đi theo lý tử ý thìa ra cửa đi vào thanh giang bên bờ trên bờ có không ít mới v ứ t đi lên thi tờ giờ hở ế khám nghiệm tử thi nha dịch đang đang bận việc lấy t r ì n h lý bên bờ sớm đã vây không ít người ngoại trừ những thi thể này bên ngoài bên bờ còn có một bộ đại xá thi thể đại xa này có một mươi g i i sáu bảy trượng lân phiến dưới ánh mặt trời chiếu sáng r ặ n g rõ chỉ b ấ t qua hắn trên đầu thịt còn có xương cốt đã rách dưới giống như là bị cái gì cùng vật va chạm mà chết đại xa này là moi thi đội đang làm việc thời điểm phát hiện phát hiện thời điểm hắn đầu đang khảm tại một cái mỏ neo thuyền bên trong lý tử y kể nói ra lăng phong như có điều suy nghĩ ma giả một khi đoạt xá thành công chỉ có ký chủ t r ừ vong mới có thể rời đi cái kêu ma giả vì một lần nữa phụ thân đến vương khách khanh c h i n thân không tiếp điều khiển đại xà t r ừ xị ắt đối với mình cũng thật sự là điên rồi điện tịch ghi đi chép ma giả không phải có thể vô hạn đoạt xá phụ thân người khác mỗi lần phụ thân đoạt xá đều muốn tiêu hao lực lượng đến mức có thể phụ thân đoạt xá bao nhiêu lần liền muốn xem ma giả bản thể thực lực đối phương vứt bỏ đại xà đoạt xá vương khách khanh cũng tính một cái cử chỉ sáng suốt vừa đến vương khách khanh chính là tiên tiên tu vi hai tới nhân loại thân thể cũng càng thêm thuận tiện làm việc c h ỉ t i ế c đối phương gặp lang phong không phải này thanh giang q u ậ n chỉ sợ còn không biết muốn lo lắng hãi hùng bao lâu thời gian lang phong dùng mắt vàng quét qua đại xà thi thể phải biết này loại yêu thú trong cơ thể thường thường có thể thai nén ra không tầm thường linh vật t ì n h túy quả nhiên hắn tại đại xà trên thân phát hiện một khỏa mật rắn mật rắn kia chính là đại xà chỗ tình hoa ẩn chứa trong đó nồng đậm khí huyết thậm chí còn có một c ô âm ú gian trá hạt khí lang phong đem mật rắn lấy ra ước lựa một hồi như có điều suy nghĩ đại xà này chính là yêu thú thủy mãng hắn mật rắn nội ứng nên chỉ ẩn chứa khí huyết trị không có c ố này âm mưu hàn khí mới đúng hàn khí này từ đ â u tới chẳng lẽ là bởi vì từng bị ma giả phụ thân đoạt xá qua nguyên nhân lăng phong âm t h ầ m nghĩ tới lúc này trước mặt hắn đ n g nhiên hiện ra một tâm võ họ c bảng huyền minh t h ầ n công đẳng cấp thiên phẩm viên mãn điều kiện một thông sư tu vi đã hoàn thành hai cao cấp âm thuộc tính tinh túy một loại đã hoàn thành ba uống ngàn năm l ạ n h mãn g chi huyết lăng phong hai mắt tỏa sáng này mật rắn lại có thể là cao cấp âm thuộc tính tinh túy xem ra thật chính là bị ma giả phụ thể đoạt xá qua duyên cớ ma trí âm chi tả bị hắn phụ sau l ư n g đại xà mật rắn đều biến thành âm thuộc tính tinh túy lăng phong thầm nghĩ hiện tại khoảng cách tu hành huyền minh thần công thành công còn kém cái điều kiện cuối cùng dù ngàn n g năm lạnh mãng chi huyết chương một trăm bốn mươi hai hai trong tấm bia đá ngọc giản hai chỉ bất quá đáng tiếc là trước mắt này con rắn to cũng không phải là lạnh mãng càng không phải là ngàn năm lạnh mãng không phải hắn là có thể một hơi hoàn thành hai điều kiện nhìn một hồi đại xà lấy đi mật rắn về sau lăng phong thấy nơi này cũng không có cần chính mình hỗ trợ ý tứ liền trực tiếp quay trở về tại thanh giang quận bên trong lại chờ đợi mấy ngày xác định đã bình tĩnh về sau l ngoài ý liệu là ban đầu đã bị hủy diệt hải ngoại thiên long đảo hiện tại lại bị một nhóm người chiếm lấy rồi những người này chính là thiên long đảo trước đó đệ tử lần trước bởi vì không phải là đối thủ của lang phong cho nên tất cả mọi người vội vàng thoát đi mà xác nhận lang phong sau khi rời đi bọn hắn lại trở về thiên long đảo tại quần đảo bên trong mặc kệ là vị trí địa lý vẫn là tài nguyên đều là có trên h ể đếm được t đầu ngón tay. bọn tay, hòn ắ n nhiên không có lý do gì dễ dàng bùng、tha. Trên dĩ do dễ thà. h gì có lý đảo một đoàn công nhân đang, đang bận bịu i tu sửa trên hòn đảo kiến trúc chuẩn bị trùng kiến thiên long đảo một chút đệ tử tại giám sát công nhân đ ỗ n g nhiên có đệ tử mắt sắc thoáng nhìn thiên long đảo đi lên người sống đem lang phong ngăn lại ngươi là ai trước kia chưa thấy qua người a các người thiên long đảo hiện tại là ai tại làm chủ lang phong tò mò hỏi người nào làm chủ có quan hệ gì tới ngươi sao ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi đến cùng là a chờ một chút ngươi nhìn qua khá quen a cái tia đệ tử nhìn xem lang phong tàu mày sau đó phản g phật nhớ tới cái gì thân thể k h ô n g chế không nổi run nhẹ nhẹ trong đầu hiện ra từng màn máu tanh hình ảnh không người nắm bắt lại tự động bay lượn giết người trường kiếm từng cái chết tại thanh niên áo trắng bên chân thiên long đệ tử còn có đối phương cái k i a lánh ngược băng xương biểu lộ hắn nhớ tới lăng phong là ai chính là hôm đó tại thiên long đảo bên trên tùy ý sát lục t ô n g sư phù phu một tiếng cái k i a đệ tử trực tiếp liền quỳ trên mặt đất nhìn xem lăng phong nuốt xuống một thoáng nước miếng sau đó dập đầu lớn tiếng nói không biết tâm sư bông xuống không có từ xa tiếp đón đảo chủ hắn hiện tại đang ở trung ương đảo thiên long các nghỉ ngơi Hắn trên quỳ một đất, ngày sơ ụ cái, cái, cái đệ tử đã trước đó chạy tới thông chi mới đảo chủ mới đảo chủ cũng là biết lăng phong khủng bố dọa đến thân thể lắc một cái vội vàng ra liên tiếp đợi thấy lăng phong về sau nhận tình nên đón tiếp lấy l a n g tông sư đại gia con lâm thật sự là không có từ xa tiếp đón a cái dáng, còn cùng dáng, kia nhiệt biết không tình tưởng rằng bộ lời ă n Phong là bạn n g là tốt u năm, mà không mà phải cái gì đã vừa nói ra mới đảo chủ sắc mặt hơi đổi một chút trên mặt lóe lên vẻ giấy ruộng sau đó nói nguyên lai là vì tấm bia đá kia tới a lăng tông sư thỉnh ta cái này dẫn ngươi đi nhìn một chút đi theo đối phương đi vào một gian mới xây thiện trong lầu cát bên trong để đó chính là khối kia ghi lại tỏng lòng chỉ c ô n g khí vận bí thuật bia đá không dối gạt lăng tông sư tấm bia đá này cũng là chúng ta gần nhất mới phát hiện không nghĩ tới trước đảo chủ thế mà ở trên đảo ẩn giấu thứ này bất quá tấm bia đá này hết sức tả dị không chỉ cứng rắn vô cùng mà lại ngạc nhiên nặng vô cùng bất quá chúng ta dùng phương thức gì cũng không có cách nào đem hắn di chuyển một chút mới đảo chủ nhìn xem trên tấm bia đá ký tự trong mắt hiện ra tham lam hắn biết tấm bia đá này bên trên ghi lại chính là một môn vô cùng huyền ảo cao t h â m pháp môn chỉ bất quá hắn lĩnh hội thời gian quá ngắn còn không có năm giữ lăng phong lại lần nữa tới hắn mặc dù không bỏ được đem bia đá giao ra nhưng cũng biết đối mặt lăng phong hắn không có lựa chọn khác mà lại hắn tin tưởng lăng phong cũng mang không đi cái này bia đá chờ đối phương đi chính mình vẫn là có thể thật tốt lĩnh hội nhìn trước mắt bia đá lăng phong đối mới đảo chủ thản như nói người đi ra ngoài trước đi chúng ta tại đây cùng bia đá đợi một hồi đúng mới đảo chủ không chút do dự trực tiếp rời khỏi l ầ các còn thân mật giúp lăng phong đóng cửa thật kỹ hắn sau khi rời khỏi đây Tiên tiên m người, người cho rằng một cái tông sư là dễ đối phó như vậy sao mà lại đối phương vẫn là một cái có thể giết chết đời trước đảo chủ mạnh đại tông sự ta tại vương đô cơ sở ngẩm truyền về tin tức nói người này thực lực hoàn toàn không thể nói lý có thể lông tóc không hao tổn giết chết tiền nhiệm đảo chủ còn có a hắn tại tử vân sơn trực tiếp dọa lui một cái tông sư chỉ bằng chúng ta mấy cái đối phó hắn không làm muốn chết sao mới đảo c h ủ bất đắc dĩ nói hắn đối với đại chu sự tỉnh là có chút quan tâm tự nhiên cũng biết lăng phong thực lực sâu không lường được đến mức nào nếu là bình thường tông sư hắn có lẽ còn có thể sinh ra một trận chiến suy nghĩ dù sao nơi này là thiên long đảo là địa bàn của bọn hắn trên đảo cơ quan binh lực tăng thêm tu vi của bọn hắn đối phó một cái tông sư không phải là không có hy vọng nhưng lăng phong rõ ràng không phải bình thường tông sư hắn bây giờ còn chưa có đối với chúng ta biểu lộ lý yên lặng theo dõi kỷ biến y mới đảo chủ nói ra mà trong lầu c ắ t lăng phong nhìn trước mắt bia đá đưa tay dán vào cùng lúc đó trong cơ thể khí cực điểm vận chuyển n ế m thử thôi động bia đá bia đá chấn động bắt đầu bị thôi động lăng phong hai mắt tỏa sáng có hy vọng ngay tại hắn tiếp tục thôi động khí cực điểm thời điểm lại phát hiện chân khí trong cơ thể đúng là c u ộ n c u ộ n không dứt bị bia đá hút vào bia đá hắn kiêm thu nhiều môn công pháp chân khí trong cơ thể bàng bạc vô tận hắn cũng là muốn nhìn một chút tấm bia đá này hấp thu xong chân khí của hắn về sau sẽ có thay đổi gì dần dần bia đá hấp thu chân khí càng ngày càng nhiều ông một tiếng trên tấm bia đá đúng là xuất hiện một vết nứt ngay sau đó vết rách dần dần lan tràn trực toàn bộ bia đá âm âm một tiếng qua đi bia đá nổ tung hóa thành bột mịn lang phong lui lại mấy bước phất tay háo vung lên đem cho bụi quyển ra ngoài cửa sổ xảy ra chuyện gì rồi mới đảo chủ mấy người vội vàng tiến vào lầu cát đại hắn thấy trên mặt đất bia đá mảnh vỡ về sau biến sắc mặt mũi tràn đầy vẻ đau lỏng hắn vô thượng phương pháp tu hành a hắn còn không có nghiên cứu ra được đâu đồng thời hắn cũng ở trong tối từ kinh hãi lang phong lại có thể phá hủy tấm bia đá này bọn hắn dùng hết trăm phương ngàn kế đều không thể dung chuyển bia đá một chút l a n g phong thế mà dùng sức một mình đem hắn hủy ra ngoài l a n g phong đạ mặt m nói mấy người đưa mắt nhìn nhau mới đ ả o chủ cắn răng nói đi ra ngoài trước đừng quay dày lăng tông sư trong lòng mặc dù có bất mãn nhưng hắn cũng không đ á m biểu lộ ra ra lầu c ấ t về sau hắn tương phản còn nhẹ nhàng thở ra bia đá kia không thể phá vỡ coi như là tông sự đoán chừng cũng không gây thương tổn hắn một chút nhưng hắn lại có thể đem hắn hủy hắn thực lực quả nhiên thâm bất khả chắc may mắn chúng ta không có ra tay những người còn lại cũng là rất tán thành người này thật là thơm bất khả chắc đời trước đảo chủ chết ở trong tay hắn là tuyệt không oan luồng a ừm mọi người tuyệt cùng lăng phong là địch tâm tư mà tại trong lầu c á t lăng phong nhìn xem phá t o á i bia đá n h ư ớ n g mày hắn thần thức khé động bắt đầu quét qua mảnh vỡ phát hiện một cái thanh đồng hộp đem hắn nhặt lên hắn đem hắn đặt vào một bên dùng ngự kiếm thuật thủ pháp thao túng đem hắn mở ra cũng không có độc châm khí độc loại hình đồ vật hắn lúc này mới yên tâm tiến lên tiếp tục xem xét trong hộp để đó một khối ngọc giản hắn nhìn kỹ một thoáng trong ngọc giản tựa hồ ẩn chứa một một ít chữ nhưng lại mắt trần kh hắn tâm niệm vừa động thần thức d ò vào trong đó trong chốc lát đại lượng ký tự tại trong đầu hắn từng cái hiện hiện lang phong cẩn thận đọc phát hiện đây là một cái tên gọi thiên nguyên thượng nhân cường giả lưu lại ở trong đó bao quát võ học của hắn truyền t h ừ a tu hành bản chép tay thậm chí là một chút tùy tâm nhật ký tin tức nhiều mà h ư n t ạ p nhường lang phong cảm thấy hứng thú vô cùng không nói những cái khác vẹn vẹn là võ học công pháp liền nhiều đến mười mấy loại trong đó đại bộ phận là địa giai còn có hai loại thiên l i n giai thả đến bên ngoài tuyệt đối đủ để dẫn tới toàn bộ giang hồ chấn động lăng phong nhìn xem n g ọ c giả n thân là võ giả h ắ n tự nhiên là trước đem tầm mắt đặt ở cái kia võ học phía trên nhất là cái kia hai môn thiên giai võ học phân biệt là một môn ngoại công võ kỹ một môn đặc thù tâm pháp ngũ hành cầm long thủ đẳng cấp thiên giai viên mãn điều kiện một thông sư tu vi hai ngũ hành cao giai tinh túy các một loại ba long huyết mười cân thịt rồng mười cân vô dụng chẳng ngã đẳng cấp thiên giai viên mãn điều kiện một thông sư tu vi hai vô dụng vô cầu chém giết yêu nhất một người chí thân ba người hảo hữu năm người ba trước vào hồng trần luyện tâm ba năm lại vứt bỏ d ụ c nghiệm quy ẩn rừng núi thanh t u mười năm hai môn công pháp lang phong đều nhìn một lần nhưng thấy cái kia vô d ụ c c h ẳ n g ngã tâm pháp thời điểm hắn không khỏi nhúng mày thế này sao lại là võ học tâm pháp rõ ràng liền là tà pháp đi hắn tự hỏi một lòng hướng võ nhưng cũng không đến mức vì viên mãn đi chém giết chính mình thân bằng hào hữu hắn nhìn kỹ một thoáng môn võ học này hoàn toàn chính xác n à y võ học quả thực là huyền ảo vô cùng tổng cộng chia làm hai trọng cảnh giới một là chẳng ta hai là không lớn trong đó chẳng ta chỉ pháp chính là lợi dụng thủ pháp đặc biệt đem tự thân dục niệm chạm cách tự thân lai xứ tâm cảnh của mình dần dần đi đến không n h ố n m bụi trần tâm không ngoại vật cấp độ võ giả tu hành cũng hết sức chú trọng một cái tâm cảnh nhược tâm cảnh thật có thể đi đến tâm không ngoại vật một lòng chỉ võ mức độ cái tiếc không hề nghỉ ngờ tại võ học tiến cảnh bên trên tất nhiên có thể tiến triển cực nhanh có thể v ấ n đề tới nhân sinh nhất thế thất tình lục dục lại có thể chân chính đi đến tâm không ngoại vật vứt bỏ dục niệm đâu lăng phong tự hỏi chính mình cũng làm không được có thể này chạm ta chi pháp lại có thể trợ giúp võ giả chặt đứt tự thân dục niệm thật sự là huyền ảo vô cùng mà đệ nhị cảnh thì làm không muốn làm võ giả không ngừng chém đi dục nghiệm về sau dần dần liền có thể bước vào vô d ụ c vô cầu c h i cảnh tại cảnh giới này dưới võ giả tu vi cũng đem đi đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ người cùng thiên địa hợp hai là một chính là thiên nhân bên trong đến cực điểm cảnh giới l a n g phong nhìn xem vô tình c h ạ m dục tâm pháp lông mày nhũ chặt n à y tâm pháp mặc dù huỳển nào nhưng theo l a n g phong lại là có chút t à môn một người có phải thật vậy hay không có thể đi đến vô d ụ c vô cầu tri cảnh trước không nói này trạm ta chi pháp liền lớn có vấn đề trạm ta chi pháp chính là chém đi tự thân dục n i ệ m nhưng dục n i ệ m sẽ không vô duyên vô cớ biến mất chém đi d ụ c nhiệm sẽ đi hướng nơi nào này cũng không có bàn giao công pháp này mặc dù hề n ả o nhưng lại bên trong có thai hoàng ẩm còn có này viên mãn điều kiện không t u cũng được lăng phong t h ả n như nói trực tiếp đem vô d ụ c chạm ngã đẩy vào l ã n h cung cũng là cái t i ế hắn ngũ hành cầm long thủ có khả năng tu hành một phiên đây là một môn ngoại công võ kỹ cũng là lăng phong thu hoạch được đệ n h ậ t môn thiên phẩm võ kỹ dĩ vãng lấy được đều là nội công tâm pháp theo đạo lý tới nói nội công tâm pháp hắn là càng thêm khó được mới đúng có thể lăng phong lấy được rất nhiều thiên phẩm võ học lại phần lớn là nội công tâm pháp đây cũng là một kiện chuyện lạ tiếp theo h ắ n tiếp tục xem xét ngọc giản ngoại trừ võ học công pháp bên ngoài đại bộ phận là thiên nguyên thượng nhân tu hành bản chép tay vũ triều bảy mươi mốt năm ta bước vào đại tông sư chi cảnh đi đến không lấy nhìn mà lấy thần xem qua cảnh giới dùng ba mươi tuổi chi linh tấn cấp này cảnh đặt ở vũ triều cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay ta đem dự định dùng thần thức ngọc giản ghi chép ta về sau tu hành tiếp sống quyền đương làm một phần tu hành bản chép tay đi mặt khác một khối thần thức ngọc giản lại muốn hao tốn m ư ơ i cân kim xa thật sự là đen a ta cũng không phải là con em thế ra tu hành tư lương có h ạ này kim sa dùng một điểm ít một chút vẫn là tiết kiệm một chút cho thỏa đáng vũ triều tám mươi mốt năm trải qua mười năm ta thành công cảm nộ g thần ý tấn cấp vô thượng tông sư cảnh giới này cảnh tại vũ triều tuyệt đối nên được cao hơn tay có không ít thế ra bắt đầu mời ta đi khi bọn hắn k h á c khanh ý vị này ta kim sa thu nhập đem tăng lên rất nhiều này là một chuyện tốt vũ triều một trăm năm tu hành hơn bốn mươi năm ta dung hợp suốt đời sở học cuối cùng đã sáng tạo ra một môn thiên giai võ kỹ tên cứ gọi ngũ hành cầm long thủ này công dung hợp ngũ hành sự hảo diệu uy lực vô t ậ n dù cho là cùng cảnh võ dạ cũng khó có mấy người có khả năng ngăn lại chiêu này Ta tại vũ triều đã một trăm bảy mươi tám năm vũ triều bắt đầu dung chuyển bắt có man nhân bắt đầu nhiễu cảnh bên trong có hoàng tử gắn tranh trên giang hồ chẳng biết lúc nào nhiều hơn một loại tên là ma tồn tại thủ đoạn gian trá để cho người ta khó lòng phong bị nhưng so với này chút nhất làm cho ta bất đắc dĩ là tự thân cảnh giới võ học từ khi tấn cấp thiên nhân về sau ta một mực dừng lại tại thiên nhân sơ cảnh chậm chạp vô pháp càng tiến một bước mặc kệ là vạn cân kim xa vẫn là đủ loại cao cấp thiên địa tinh túy đều không thể đối ta có chút trợ giúp khó khó khó vũ triều hai trăm năm tân đế đăng cơ nhưng ta còn có mặt khác thiên nhân lại nhạy cảm phát r i á c được giữa đất trời khí thế xuất hiện biến hóa võ giả tu hành càng khó khăn gần hai mươi năm qua đản sinh tông sư thế mà vẫn chưa tới mười cái cổ thư ghi chép lại có thể là thật thần châu võ đạo tam thiên năm một luân hồi tư thịnh truyền suy lại tử suy truyển thịnh hết sức không may chúng ta thời đại này vừa vặn liền ở vào từ thịnh chuyển suy tiết điểm sau này tu hành sợ là sẽ phải càng ngày càng khó khăn ta cơ hội đột phá càng mong manh vũ triều 220 năm mấy chục năm trước xuất hiện tại vũ triều ma thai càng ngày càng hung hăng ngang ngược liền thiên nhân đều khó lường tự mình ra tay rồi vũ triều 230 năm trương thiên nhân vẫn lạc cái kêu ma thai so với chúng ta mỗi người nghĩ đều còn đáng sợ hơn n à y chút ma đến tột cùng từ lâu tới vũ triều 260 năm thiên nhân thương vong hơn phân nửa bây giờ còn sống thiên nhân tăng thêm ta chỉ còn lại có ba cái may mắn ma thai đã bị chúng ta diệt trừ nhưng mộ dung thiên nhân có chút cổ quái hắn tự hồ tại trận này mà hai bên trong thu được cái gì lại không chịu cáo chi ta vũ triều hai trăm bảy mươi năm ta đọc qua đủ loại điện tịch tăng thêm suốt đời nghiên cứu cuối cùng để cho ta đã sáng tạo ra một loại bí thuật này bí thuật có thể đem khí vận biến hóa để cho bản thân sử dụng ta đem hắn đặt tiền lạ tòng l o n g chỉ công vũ triều đã đến mặt lộ đã như vậy không bằng đưa nó còn lại giá trị hoàn toàn phát huy ra đến giúp đỡ ta càng tiến một bước tân cấp thiên nhân chung cảnh đi vũ triều hai trăm bảy mươi năm tại ta giật dây dưới vậy hạ thành công xây dựng lên thông tin này nguyên bản l o ạ n trong giặc ngoài vũ triều lập tức đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g mà ta thì là thành công lợi dụng vũ triều khí vận đi vào thiên nhân trung cảnh không hổ là vũ triều mặc dù đi tới mặt lộ vẫn có như thế bảng bạc khí vận a vũ triều hai trăm tám mươi năm vũ triều diện tân triều c quốc hiệu vũ nhưng tân triều mới lập chẳng biết tại sao ma lại bắt đầu xuất hiện chỉ bất quá lần này xuất hiện ma so với lúc trước muốn yếu rất nhiều không đáng để lo vũ triều m ộ ư ơ i năm ta lần nữa gặp được mộ dung thiên nhân hắn như trước kia có biến hóa rất lớn cả người trở nên thanh tâm quả dục nhưng cảnh giới của hắn lại giống như ta đạt đến thiên nhân trung cảnh ta là dùng tòng lòng c h i công mới có thể càng tiến một bước tại thiên địa khí cơ suy kiệt hôm nay hắn là làm sao làm được trên người hắn nhất định có ta không biết bí mật vũ triều mười lăm năm ta tìm tới vũ triều còn sót lại một vị k h á c thiên nhân hắn đã đi vào thiên nhân ngũ suy giai đoạn dần dần ra đi nếu là lại không nghĩ biện pháp đột phá đoan chừng không có mấy năm tốt sống được ta nói với hắn mộ dung thiên nhân sự t ì n h thuyết phục hắn cùng ta cùng một c h â u nghĩ biện pháp nhường mộ dung thiên nhân giao ra tấn cấp biện pháp đối nhau khát vọng vị này thiên nhân c ơ hồ không do dự đáp ứng vũ triều mười lăm năm đông ta định ngày hẹn mộ dung thiên nhân cả người hắn so với trước kia càng càng lệch nhạt nghe nói hắn trước đó không lâu không biết nổi điên cái gì thế mà nắm vợ con của mình cũng giết nhưng ta không quản được nhiều như vậy ta khiến cho hắn giao ra tấn cấp biện pháp hắn không chịu ta không thể làm gì khác hơn là ra tay rồi nay một trận chiến đánh vô cùng kịch liệt bốn phía vài chục tòa núi đều để cho chúng ta cho đánh sập cuối cùng mộ dung tiên h nhân thực lực mặc dù mạnh nhưng ta đã sớm an bài một vị khác thiên nhân ra tay đánh lén thành công đưa hắn đánh giết cuối cùng chúng ta ở trên người hắn đạt được một môn vô cùng huyền áo cấm pháp kỳ danh là vô d ụ chẳng n ã xem đến nơi này lang phong trong lòng hơi động một chút Trước vô dụng c chảm ã ma chi trảm ớ i thiên thiên này ngã này nguyên vô dục chảm thượng nhân khắc ngã quá hảo diệu ta cùng lý thiên nhân cùng một chỗ tìm hiểu mấy năm lý thiên nhân c h i thức viên bác cầm kỳ thư họa không gì không giỏi ta thật sâu bội phụ cùng hắn kết làm b ạ n tốt thường xuyên chu du vũ triều các nơi ta cùng lý thiên nhân bắt đầu tu hành vô d ụ c g trảm ngã bắt đầu chém mất tự thân d ụ c nghiệm nhưng lại phát hiện này chút bị chạm đi ra d ù n n i ệ m cũng không có biến mất mà là trốn vào mịt mờ thiên địa không biết hóa làm cái gì vũ triều bốn mươi năm ta cùng lý thiên nhân tại vũ triều phát hiện một cái ma cái này ma khí t ứ c để cho ta cảm giác có chút quen thuộc thấy cái này ma ta đúng là có loại thấy ta cảm giác của mình ta nghĩ ta hiểu được cái gì vô d ụ c chẳng ngã chém mất dục n i ệ m cũng không có tàn biến mà là hóa thành ma chẳng lẽ trong thiên đ ị a n à y ma đều là dục n i ệ m biến thành ngoại trừ chúng ta còn có những người khác tại tu hành vô d ụ c chẳng ngã lúc trước trận kêu bao phủ vũ triều ma thai cũng là người nào đó hoặc mỗi đoàn người dục n i ệ m biến thành phát hiện này để cho ta không rét mà run ta ngừng suy nghĩ dừng tu hành vô d ụ n chẳng ngã nhưng công pháp này quá hồi nào thử qua h ảo diệu của nó về sau ta rốt cuộc không quay đầu lại được ta nghĩ tiếp tục tu hành chỉ cần có thể đột phá thiên nhân thượng cảnh mặc dù nhân gian hóa ma thổ lại như thế nào cùng l ắ m thì chờ ta t ấ n cấp tại ra tay dẹp tan ma thai vô dụng trạm ngã càng ngày càng khó luyện vì tu hành này pháp ta thậm chí giết chết cùng ta sớm chiều ở chung mấy chục năm lý thiên nhân mượn nhờ giết chết thân bằng đoạn tuyệt giàng b u ộ c phương thức mới khiến cho ta có chút tiến bộ ta rốt cuộc minh bạch mộ dung thiên người vì cái gì muốn giết chết chính mình vợ con vũ triều một trăm năm lúc trước giết chết lý thiên nhân lúc hắn phản kháng để cho ta đả thương căn bản tăng càng càng t mà lại ngoại trừ ta khẳng định cũng còn có những người khác tại tu hành môn công pháp này không phải lúc trước vũ triều ma từ đâu tới đây công pháp này từ đâu tới đây ta đem ngọc giản giấu tại trong tâm địa đá nếu là không có thiên nhân tu vi là tuyệt đối không phát hiện được nhưng thiên địa khí cơ suy kiệt hậu thế lại có bao nhiêu người có thể đủ tân cấp thiên nhân đâu hết thảy phó thác cho trời đi lăng phong xem xong bên trong ngọc giản một chút nội dung đạt được không ít tin tức trong đó mấu chốc nhất đương nhiên là vô dụng chạm ngã một một chút lai lịch môn công pháp này thế mà liền là ma nơi phát ra xem ra này vô dụng chạm ngã thật đúng là tu hành khó l ư ợ n g không chỉ sẽ cho người vứt bỏ tình tiết yêu thậm chí còn có thể sinh ra ma giả người vô tình yêu không môn cầu cùng cái sắc không hồn có gì khác đến loại tình trạng này khả năng còn không bằng m à đây ngoài ra còn có ngọc giản này bên trên từng nâng lên ba n g h n năm một tuân hồi cũng đáng ra chú ý vũ triều cách nay có hơn hai chín nghìn năm lịch sử nếu như này ba n g h n năm một luân hồi là nói thật này thiên địa khí thế có phải hay không cũng đem tại mấy chục năm hoặc là mấy năm sau bắt đầu do suy truyền thịnh như vậy đến lúc đó tu hành có phải hay không liền dễ dàng rất nhiều lang phong như có điều suy nghĩ nhưng này chút đều vẫn chỉ là ngọc giản bên trên nhất gia chỉ ngôn có phải thật vậy hay không còn cần thời gian tới nghiệm chứng lang phong suy tư một hồi đem ngọc giản thu vào nhìn thoáng qua trên mặt đất bia đá mảnh m ỡ quay người rời đi l ầ u cát mà tại bên ngoài mới đảo chủ còn có những người còn lại đang ở thấp thỏm bất ổn cùng đợi lang phong sau khi ra ngoài bọn hắn liền vội vàng hành lễ lang tông sư không biết ngươi làm sự tỉnh có hay không đã làm xong đâu không sai biệt lắm lang phong khẽ vất c ằ m sau đó nhìn mấy người thản nhiên nói đại chu hiện tại do thái tử g i á m quốc chính là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm ta không hy vọng trong khoảng thời gian này hải ngoại quần đảo lại có động tác gì các ngươi hiểu chưa mây người dùng mình một cái mới đảo chủ vội vàng tỏ thái độ nói lang tông sư yên tâm hải ngoại quần đảo tất nhiên sẽ không lại xâm chiếm đại chu hải ngoại tam long đảo đảo chủ chết hết trong tay lang phong hiện tại liền cái tông sư đều không có lấy cái gì cùng đại chu đấu coi như là không có lang phong bọn hắn gần mấy chục năm cũng không dám làm loạn ừ m lang phong khẽ vất c ằ m sau đó thân ảnh loay lên ngự kiếm rời đi mấy người mắt t i ệ n hắn rời đi chờ xác nhận hắn đi xa về sau mới tầng tầng thở dài một hơi mới đảo chủ phát hiện không biết lúc nào lưng của chính mình đã xuất một tầng m ồ hối lạnh đem quần áo đều làm vớt tại lang phong trước mặt áp lực thật sự là quá lớn đại chu có cái này người tại một ngày ta quần đảo Liên m ộ tân ngày k h g ngày nổi danh h c đế m đại đại đăng cơ toàn bộ vương đô bao phủ tại một mảnh vui mừng hớn hở không khí bên trong mà quanh mình một chút thần phục đại chu quốc gia cũng nhất nhất đến đây chúc mừng đương nhiên chúc mừng là một mặt cũng có là muốn mượn cơ hội này do xét tân đế hư thực cùng nội tình. với đại tru lúc i ê n phía b này một cái thân mặc cầm y thanh niên hướng phía lăng phong chậm rãi đi đến nhìn xem hắn treo chữ bài trên mặt lộ ra một tiêu nghiền ngẫm bản công tử nghe nói ngươi là có tiếng thần văn tử hôm nay đặc biệt đến thử xem ngươi lăng phong nhìn thoáng qua công tử này trên người đối phương quý khí b ấ c người khí chất phi phạm hiển nhiên là xuất thân h i ề n hách lại xem thanh niên bên cạnh một cái lao giả tu vi cũng là không tầm thường chính là tiên tiên hắn cười nhạt một tiếng công tử mong muốn tính là gì người thủy tiện tính b ạ n công tử cũng là muốn nhìn một chút ngươi có phải hay không thật là có bản lĩnh thanh niên khẽ mỉm cười nói lang phong nói công tử xuất thân gia đình phú quý đi này theo ta quần áo cách ă n mặc bên trên cũng có thể thấy được đến còn dùng tính thanh niên miệng cảm thấy trước mắt cái này cái gọi là thần toán có chút chỉ là hư danh a công tử tuy là xuất thân hiền hách nhưng lại thân hám nhà tù bên trong chỉ có một lời khát vọng nhưng lại bị quản chế tại thân duyên khó mà đại triển bản lĩnh lời vừa nói ra thanh niên sắc mặt hơi đổi một chút nhìn xem lăng phong ánh mắt dần dần có biến hóa mang theo vài phần nghiêm túc còn có đây này a lăng phong cười nhạt một tiếng lại không nói nữa thanh niên thấy thế lấy ra một thỏi vàng thỏi đặt ở lăng phong trước mặt đây là ta một điểm tâm ý thỉnh tiên sinh vui vẻ nhận lăng phong đem vàng thỏi nhận lấy tiếp tục nói công tử mệnh cách chính là long du nước cạn chỉ mệnh tên như ý nghĩa công tử mệnh cách mặc dù quý nhưng lại bởi vì quanh mình hoàn cảnh hạn chế vô pháp đại triển quyền cước như dòng bơi nước cạn khắp nơi bị quản chế tiên h sinh còn có phương pháp phá giải biện pháp có hai một là rời đi hiện tại chỗ hoàn cảnh khắc xây dựng một phương t h i ê n đ ị a cái thứ hai thì tương đối h u n g hiểm long du nước cạn vậy liền đem ao đánh vỡ lại khuyết trương t h i ê n đ ị a nhưng ở trong đó chắc chắn n ư ơ n g theo lấy đao binh huyết h a i n g h e xong lang phong thanh niên như có điều suy nghĩ trên thực tế thanh niên thân phận cũng không đơn giản hắn chính là tân n g u y ệ t quốc hoàng tử tân nguyện quốc cùng thánh kiến quốc một dạng là đại chú nước phụ thuộc nhưng hắn mặc dù là hoàng tử lại là con thứ mặt trên còn có hai cái huynh trưởng ngắn chặn tăng thêm xuất thân nguyên nhân phụ vương hắn không thích hắn cố hắn mặc dù có một thân tài hoa nhưng lại không chỗ thi triển chính là l ò n g du nước cạn nói với lăng phong đến một điểm không kém nghĩ đến nơi này hắn đối với lăng phong sinh ra một c ố kính nghệ liền vội vàng đứng lên thi lễ một cái nói ra tại hạ tân nguyện quốc tứ hoàng tử n g u y ệ t vân tiên sinh thiết khẩu trực đoạn tên danh bất hư truyền ta nguyện bái tiên sinh v ị quân sư ngày khác như thành việc lớn nhất định hứa dùng tiên sinh quốc sư vị trí hắn lại là muốn mời chào lăng phong vì hắn bảy mưu tinh kế nhưng lăng phong mỉm cười ngươi cho ta tiền thù lao ta vì ngươi nói bệnh này là s i n ý đến mức tân n g u y ệ t quốc cách nơi này q u á xa ta tạm thời không có lặn lội đường xa đến đó dự định công tử vẫn làm ờ i cao mình khắc đi thiên sinh có thể là cảm thấy ta thành ý không đủ n g u y ệ t vân khẽ cho mày ngay tại hắn dự định nói cái gì thời điểm bên cạnh đi tới một thanh niên thấy lăng phong vui vẻ nói lăng tông sư nguyên lai、like、ngươi tại đây à n g u y ệ t vân sửng sốt một chút thông tông sư c h ư một trăm bốn mươi lăm kiếm đạo tông sư diệp trường anh tông sư n g u y ệ t vân sắc mặt biến hóa nhìn xem lăng phong có chút không thể tin được người trẻ tuổi kia lại có thể là tông sư diễm h n h ngươi nói hắn là tông sư đây là có chuyện gì hắn nhìn về phía bên cạnh mới tới thanh niên nói ra mà phía sau hắn cái kia tiên thiên láo giả cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m lang phong tựa hồ nghĩ theo trên người đối phương nhìn ra nửa điểm tông sư dấu vết chỉ bất quá mặc kệ hắn làm sao nhìn cũng không nhìn ra hơi thở đối phương tàng mà không xuất hiện liền giống như người bình thường mà họ diệp kia thanh niên cười nhạt nói vị này là lang phong lang tông sư chính là đại chu hoàng thất cung phụng ta ngày xưa tới đại chu tao nổ ám sát chính là diệp tông sư xuất thủ tướng trợ không phải ta sớm liền trở thành người khác đao hạ trí quỷ trước mắt người thanh niên này lại là lang phong ngày xưa đã cứu t h a n h kiếm quốc vương tử gặp qua vương tử điện hạ lăng phong hơi hơi hành lễ lăng tông sư không cần k h á c h khí diệp lãng mỉm cười lập tức cùng lăng phong bắt chuyện t ậ c nhìn ma nguyệt vân ở bên cạnh nhìn xem mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ t h a n h kiếm quốc thực lực mạnh hơn tân n g u y ệ t quốc gia không ít mà diệp lãng chính là t h a n h kiếm quốc vương tử vẫn là có hy vọng nhật kế thừa vương vị vương tử địa vị thân phận so với hắn cao hơn ra một cái cấp bậc tông sư cũng không cần nói tân nguyện quốc bây giờ còn chưa có tông sư đây liền diệp lãng đối lăng phong đều cung kính hữu lễ hắn thế mà còn muốn mời người ta coi thường lăng cung p h ụ n g mới vừa rồi là ta thất lễ n g u y ệ t vân thu hồi thất lạc chắp tay nói hoàng tử không cần chú ý tiếp theo hắn trần c h ờ một chút còn nói thêm mặt khác ta cần phải nhắc nhở một câu hoàng tử ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đại chu đi vì sao ta vừa rồi vì ngươi đoán mệnh thời điểm thấy ngươi gần nhất có họa sát thân nhưng không mau rời khỏi đại chu sợ bị thai bay và gió cái này n g u y ệ t vân sắc mặt biến hóa ta sẽ chú ý hắn nói là chú ý nhưng không có nói muốn rời khỏi trên thực tế đại chu tân đế đăng cơ hắn làm tân nguyễn quốc sứ giả lại có thể tùy tiện rời đi đâu ít nhất phải chờ đến chu lâm đăng cơ điện lễ kết thúc làng phong nghe vậy cũng không nữa k h u y ê nhiều n đúng rồi lăng minh trong tay ngươi sương hàn kiếm vẫn còn chứ diệp lạng nghĩ đến cái gì tò mò hỏi làng phong nghe vậy trong lòng k h ẽ động sương hàn kiếm xóm đã bị hắn luyện hóa kiếm chỉ tình túy hóa thành hắn phiếu miểu vô song kiếm điện viên mãn tư lương c h ỗ nào còn tại vương tử điện hạ hỏi ý kiến hỏi cái này làm cái gì không dối gạt lăng cung p ụ n g lần này ngoại trừ ta đến đây đại chu bên ngoài còn có thanh kiếm quốc một cái duy nhất kiếm đạo thông sư hàn cung tới nghe nói sương hàn kiếm tại trong tay của ng hắn cố ý đem này kiếm mang về diệp lãng bất đắc dĩ nói trên thực tế hắn cũng không đồng ý chuyện này nhưng bất đắc dĩ cái kia kiếm đạo tông sư khư khư cố chấp hắn cũng không ngăn cản được đừng nói hắn thanh kiếm quốc quốc vương cũng thuyết phục không ở cho nên hắn mới có thể lần nữa đến đây đại tru ngay từ đầu chúc mừng tân đế đăng cơ thứ hai là muốn mượn cùng lăng phong giao tỉnh theo bên trong hòa giải xem có thể hay không đã bình ổn cùng một điểm phương thức nắm xương hàn muốn trở về hay hoặc là bỏ đi chính mình cái kia kiếm đạo tông sư suy nghĩ há mong muốn hồi trở lại xương hàn a này có thể có chút khó khăn lăng phong cười nhạt một tiếng sương hàn cũng bị mất hắn đi nơi nào biến thành một thanh mà diệp lăng thì là coi là lăng phong không nguyện ý giao ra dù sao đây chính là một thanh thiên phẩm bảo kiếm đối với một cái kiếm khách tới nói ý nghĩa trọng đại đối với loại tình huống này hắn sớm coi đó trước nói ra lăng tông sư như vậy đi ta đêm nay tại thiền kim lâu thế i tiến t vì ngươi dẫn kiến ta thanh kiếm quốc vị tông sư kia đến lúc đó này sương hàn thuộc về liền từ các ngươi tới quyết định đi ngược lại hắn cũng chi phối không được hai vị tông sư dứt khoát đem sự tình giao cho bọn hắn chính mình đi làm mà lăng phong đối với vị này thanh kiếm quốc tới kiếm đạo tông sư cũng có mấy phần hào hứng cười nhạt một tiếng t ố t ban đêm gặp hắn không có tiếp tục bày quậy bán hàng đ o á n mệnh thu thập một chút liền trở về hoàng cung hoàng cung phụ cận cờ ơ mở vệ quân so bình thường nhiều hơn không ít đều tại tăng cường tuần tra đề phòng dù sao gần nhất có thể là tân để đ ă n g cơ trọng yếu tháng này g nếu là làm ra cái gì yêu nga tử nhường các quốc gia xứ giả chế dê ơ, vậy thì có tổn hại đại trù mặt mũi cùng hy vọng nghĩ đến nơi này cấm vệ quân lập tức rất cảm thấy trách nhiệm trọng đại tuần tra dâng lên tuyệt không dám qua loa lãnh đạo lang phong đi qua lúc còn chứng kiến cấm vệ quân thống lĩnh đối phương cũng tự thân lên trận hộ vệ lấy thành cung thấy lăng phong sau hướng phía hắn thi l ễ một cái gặp qua lăng cung phụng lâm thống lĩnh khổ cực a việc nằm trong phận sự đảm đương không nổi vất vả hai người nói chuyện phía n g à i câu trở lại thiên tâm cung về sau cũng không lâu lắm l i ê u nguyên liền đến hắn tùy tiện hướng lăng phong bên cạnh một tòa cũng không thấy bên ngoài chính mình cầm lấy ấm nước cho mình rót đầy tràn một chén lớn nước mẹ chết ta há ngươi đi làm gì rồi còn có thể đi làm nha tự nhiên là đi dịch trạm bảo hộ những cái kia sứ nước ngoài thần nhóm liễu ngôi một cái nói làm sao c h ú t chuyện nhỏ này còn cần ngươi đường đường tông sư xuất mã theo đạo lý tới nói tự nhiên không cần nhưng lần này không giống nhau ta nghe nói đám này xứ nước ngoài thần bên trong có một cái tông sư liễu nguyên ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng một cái ngoại quốc tông sư đi vào đại tru này dĩ nhiên không thể chậm trễ tông sư dù sao cũng là có thể theo vạn quân bùi bên trong lấy thượng tướng thủ cấp nhân vật nếu là tông sư mong muốn làm phá hư cũng không phải lùa dõn cho nên liễu nguyên đều tự mình đi xác nhận một chút mới được thanh kiếm quốc cái vị kia a lang huy ngươi biết、ừ. hôm nay bảy quầy bán hàng thời điểm gặp t h á n h kiếm quốc vương tử đối phương nhắc qua là vì trong tay của ta sương hà tới vậy cùng ta dò xét nghe được tình báo là giống nhau nói một chút l a n g phong đối với cái này t h á n h kiếm quốc tông sư sinh ra mấy phần hứng thú đối phương tên gọi diệp trường anh chính là t h á n h kiếm quốc hoàng thất vương già đương nhiệm t h á n h kiếm quốc quốc vương đại huynh chỉ bất quá hắn từ nhỏ đã bị đưa vào t h á n h kiếm quốc đệ nhất kiếm đạo tông môn tu hành theo không tham dự triều c ụ một lòng chỉ kiếm tại ba năm trước đây cuối cùng tấn cấp tông sư đồng thời nắm giữ thanh kiếm quốc thanh kiếm cung điện khổ thanh kiếm kia ta xế chiều hôm nay nhìn qua hoàn toàn chính xác không phải tầm tưởng bình thường võ giả cầm đều không cầm lên được hắn lại có thể cầm trong tay tùy ý vung đ ẩ y lực lượng không thể coi thường t h ư ơ hưu thực thực có luyện thể p h á p m ô n liêu nguyên e m t h a y nói lăng phong ở một bên nghe như có điều suy nghĩ nói xong vị này d i ệ p trường anh liêu nguyên cũng dự định rời đi ta phải lại đi một c h u y ế n dịch trạm b ố phỏng dù sao những người này đều là s ứ nước ngoài thần nếu là tại vương đô bên trong xảy ra điều gì sai lầm có thể là không nhỏ ngoại giao sự cố đây nghe đến nơi này lăng phong trong lòng hơi đậu một chút cái kia ngươi tốt nhất lưu ý một thoáng tân nguyễn quốc hoàng tử nguyễn vân hắn có lẽ sẽ có một chút biến số nguyễn vân nói thế nào ừ n hắn hôm nay tìm ta đón m ệ n h ta nhìn ra hắn có họa sát thân tuất ta hiểu được liêu nguyên trịnh chọn gật đầu đối lăng phong coi bói bản sự hắn đã đã linh giáo rồi không dám k i n h thường ban đêm lăng phong đúng hẹn đi tới thiên kim cát lần trước t h á n h kiếm quốc vương tử diệp lãng rời đi đại chu trước đó cũng là tại đây bên trong thiết tiến t r i ê u đại hắn cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn mà lần này lại là vì muốn về xương hà kiếm nhiều ít mang theo một chút kẻ đến không thiện ý vị lăng phong mỉm cười cũng là thản nhiên trực tiếp tiến vào tại một cái vương tử tùy tùng dẫn đầu dưới đi vào một cái gian phòng bên trong phòng rượu ngon món ngon sớm đã chuẩn bị đầy đủ mà lăng phong thì là đem tẩm mắt nhìn phía bên trong phòng trừ diệp lãng bên ngoài một người khác đối phương nhân cao mã đại thân hình trắng kiện có hai cái diệp lãng lớn như vậy dù cho là ăn mặc một bộ trường bảo rộng lớn nhưng vẫn như c ũ không che giấu được hắn trường bảo dưới đáy cái kia nhô lên c ơ bắp đường cong r ộ n g thùng thình trường bảo bị hắn xuyên ra quần áo bó cảm giác ngoài ra nhất làm cho lăng phong để ý liền là đối phương bên cạnh để đó một thanh g i n g thùng thình trường kiếm kiếm rộng năm ngón tay thân kiếm đỏ thấm kiếm vô phòng nhưng lại lộ ra một cỗ tự dưng lẫ sàn nhà đều hơi lom xuống xuống nhường người nhìn mà sợ nay rộng thùng t ì n h trường kiếm mặc dù vô phong nhưng tùy ý một đập cũng có sức mạnh cực kỳ khủng bố lại thêm trước mắt này thể chạm tráng kiện uy mánh nam tử cả hai kết hợp hướng cái kia vừa đứng đều có sức uy hiếp mạnh mẽ lăng tông sư ngươi có thể tính tới diệp lãng cười ha ha một tiếng nên đón tiếp lấy mà diệp trường anh cũng trước tiên chú ý tới lăng phong hướng hắn nhìn lại tầm mắt ngưng tụ trong mắt bắn ra một đạo lạnh leo khí tức lăng phong cũng không luôn uống cùng hắn bình tĩnh liếc nhau một cái một người ánh mắt lấm liệt bá đạo một người tầm mắt bình tĩnh mà sâu thảm mặc dù nhìn không ra lăng phong mảy may sâu cạn nhưng diệp trường anh vẫn là trước tiên liền ý thức được người trước mắt này không thể coi thường rất có thể là hắn tập kiếm đến nay gặp được tối cường đủ thủ tại hạ nghe qua lăng tông sư tên hôm nay gặp mặt không nghĩ tới lăng tông sư so ta tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi thật sự là hậu sinh khả bị hạ nhìn xem lăng phong diệp trường anh chắp tay nói ra trong mắt lộ ra cảm khái sau đó lại nói mục đích chuyến này của ta điện hạ cũng đã đã nói với người cái kia xương hàn kiếm chính là ta thanh kiếm quốc thanh kiếm ngày xưa bởi vì đại lương nguyên có nhường hắn lưu lạc tha hương còn mời lăng tông sư đem hắn trả lại đương nhiên, chúng ta sẽ không lấy không thanh kiếm này lăng tông sư có điều kiện gì đều có thể đem tới tiền tài cũng tốt võ học bí tịch cũng được chỉ cần chúng ta có thể làm được đều sẽ tận lực vì ngươi mang tới ngay từ đầu diệp trường anh liền không nghĩ tới đem sương hàn kiếm lấy không trở về đã sớm làm tốt đánh đổi một số thứ chuẩn bị nhưng lăng phong nghe vậy lắc đầu nói các ngươi tới chậm sương hàn kiếm đã bị phá hủy cái gì diệp trường anh nghe vậy sắc mặt đ ạ i biến đó là một thanh t i ê n phẩm trường kiếm dù cho là tông sư cũng không cách nào đem hắn phá hủy như thế nào bị hủy rồi là ta tại cùng người giao thủ thời điểm bị hủy cái kia hải cốt đâu hai cốt rơi vào biển r ộ n g mênh mông bên trong sớm đã không thấy lăng phong thản như nói đây đương nhiên là hắn tìm việc cớ bất quá xương hàn kiếm không còn nữa cũng đích thật là sự thật nhưng nếu như nói là hắn lấy ra luyện công nghĩ đến càng làm cho không người nào có thể tin phục cho nên hắn mới viện này một cái hoang hôn ngược lại biển r ộ n g mênh mông bọn hắn cũng không có c h ô đi tìm tại sao có thể như vậy lăng t ô n g sư này không phải là người qua loa tắc trách chúng ta mượn cớ đi một thanh thiên phẩm bảo kiếm làm sao có thể nói hủy sẽ phá hủy đâu lăng phong nghe vậy vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái các ngưng như là không tin ta đây cũng không có cách nào tóm lại k i ế thứ không có, dám tử. Hắn n dâu dếm u cái kia nam sương hàn kiếm ngoại trừ là ta thanh kiếm quốc thánh kiểm bên ngoài cũng là trong nước đệ nhất kiếm đạo tông môn thanh kiếm tông tông chủ tấm nguyện đại bá hắn làm tân nhiệm thanh kiếm tông tông chủ mới có thể như thế vội vàng hắn nếu có chỗ mạo phạm ta thay hắn hướng lăng tông sư chịu nhận lỗi nghe nói lời ấy lăng phong vẻ mặt lúc này mới thoáng hỏa hoãn diệp trường anh cũng biết mình vừa rồi nghỉ vấn có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa lăng phong là một cái tông sư cũng là đại chu hoàng thất cung phụng địa vị tôn sùng thanh kiếm quốc thì là đại chu phụ thuộc hắn mặc dù cũng là tông sư nhưng ngại với quốc gia bối cảnh trong lúc vô hình vẫn là muốn thấp lăng phong một đầu vừa rồi nghỉ vấn nghiêm trọng nói thậm chí có thể nói là phạm thượng lăng tông sư thật có lỗi mới vừa rồi là ta lỡ lời diệp trường anh đứng dậy chắp tay nói ra thôi sương hàn chính là ngươi quốc thanh kiếm các ngươi cầu kiếm tâm cắt cũng là tỉnh có thể hiểu nhưng này kiếm xác thực đã bị phá hủy việc này chính xác t r ă các ngươi như còn không tin có thể đi hỏi thăm liếu nguyên hay hoặc là vương đô những võ g i ả khác hỏi bọn hắn mấy năm gần đây đến ta có hữu dụng hay không quá xương hẳn hai người khẽ vất cảm trong lòng hạ quyết tâm sẽ điều tra một phiên nhưng ở bề ngoài khẳng định không thể nói như vậy diệp l a g nói lăng tông sư chúng ta tự nhiên tin tưởng nếu này kiếm bị hủy mặc dù đáng tiếc nhưng cũng là không thể làm gì sự tình chúng ta không nói cái này đến uống rượu lăng tông sư ta trước kính ngươi một chén hắn giơ ly rượu lên trước uống một hơi cạn sạch tại hắn cực lực chu toàn dưới nguyên bản có chút không khí khẩn trương dần dần trở nên lòng lèo mấy người cũng chén ra o ngọn đèn trò chuyện với nhau thật vui mà trong lúc đó lăng phong cũng nhìn nhiều cái kia cung điện khổng lồ hai mắt đối thanh kiếm này rất là tò mò cái này là thanh kiếm quốc thanh kiếm cung điện khổng lồ sao đúng vậy có thể để cho ta nhìn một chút diệp trương anh trần trờ một chút sau đó gật gật đầu dĩ nhiên có khả năng kiếm đ ô i với một cái kiếm khách tới nói phi thường trọng yếu chớ nói chỉ là cung điện khổng lồ vẫn là thanh kiếm quốc thanh kiếm như là người khác muốn xem hắn kiếm hắn từ sẽ không dễ dàng đáp ứng nhưng lăng phong là thông sư mà lại vừa rồi hắn còn bạo phạm người ta cũng không tiện cự tuyệt đối phương yêu cầu đem cung điện khổng lồ nhấc lên đưa cho l a n g phong l a n g phong một tay bắt lấy cung điện khổng lồ tại diệp trường anh trong ánh mắt kinh ngạc đúng là một tay đem hắn dơ lên đi đến bên cửa sổ bên trên nhờ ánh trăng giỏ xét cung điện khổng lồ thật là lớn lực lượng a diệp trường anh ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc hắn không có chú ý tới mảy may chân khí gọn sóng nói cách khác l a n g phong là bằng vào tự thân lực lượng đem cung điện khổng lồ tùy tiện dơ lên phải biết này kiếm có chừng ba sáu trăm cân nặng a m ặ không đỏ hơi thở không gấp một tay đỏ nhờ ánh trăng giò xét thân kiếm đỏ thấm dày nặng vô phong lại khí thế lấm liệt bá đạo nay kiếm kỳ lạ chính là làm ộ t thanh bá giả chi kiếm có thể đủ người sử dụng kiếm này cũng chỉ có đương thời ít có anh hảo hoặc bá giả lăng phong cười nhạt một tiếng không chỉ tán dương cung điện khổng lồ còn thuận tiện cầm lấy kiếm chủ d i ệ p trường anh cũng khen một câu d i ệ p trường anh nghe vậy trên mặt lộ ra một cái nụ cười n h ạ t nhạt lời hay ai cũng thích nghe chớ nói chi là này lời hay vẫn là theo lăng phong dạng này tổng sư trong miệng nói ra được thì càng lộ ra trần quý nay kiếm nặng đến ba sáu trăm cân tại thánh kiếm quốc có thể đem dơ lên không ít người tới nhưng mong muốn sử dụng này kiếm giả lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay chớ nói chi là có thể đem hắn phát huy đến vô cùng nhò nhuyễn ta xem lăng tông sư cầm lấy này kiếm đã là cử trọng đ ư ợ c khinh trừ ta ra ta còn là lần đầu tiên gặp được cũng không biết lăng tông sư giống như ta kiếm tu luyện thể vẫn là thiên sinh thần l ự c rồi diệp trường anh tò mò hỏi a luyện thể một đạo bác đại tinh thâm ta cũng có chỗ đọc lướt qua lăng tông sư thật sự là võ học viên bạch a bằng chừng ấy tuổi không chỉ tu vi đến tông sư còn có như thế luyện thể thực lực tại hạ kém xa người a chỗ nào diệp tông sư khắc khí lăng phong diệp trường anh hai người ngươi một câu ta một câu lẫn nhau thổi phỏng một phiên diệp lan g ở một bên nghe nội tâm nhẹ nhàng thở ra không cùng lăng phong náo mâu thuẫn đây là tối nay kết quả tốt nhất nhưng hắn vừa nghĩ đến này diệp trường anh câu nói tiếp theo khiến cho hắn cái k i a viên vừa thả đi xuống tâm lại treo lên lăng tông sư thanh kiếm quốc trừ ta ra liền không tìm được mặt khác tông sư không biết lăng tông sư có nguyện so với ta thử một phiên diệp trường anh cười nói trong mắt bắn ra một vệ chiến ý kích động tỳ thí cái tia chính là đánh nhau diệp lan biết mình cái này đại ba tính tình nếu cùng người giao thủ Rất dễ d à này g l nếu s là tại tỷ thi quá trình bên trong cấp trên không cẩn thận đả thương lăng tông sư làm sao bây giờ có thể hay không dẫn tới hai nước quan hệ xuất hiện vết dây ra diệp lăng trong lòng có chút lo lắng đại bá này xác trời đã tối luận bàn sự tỉnh không bằng vẫn là đổi thời gian đi mà lại ngươi xem lăng cung phụng trong tay cũng không có mang binh l ư ỡ i đ a o diệp lãng cố gắng ngăn cản nhưng lăng phong lại là cười nhạt một tiếng khó được diệp tông sư có n ả y hào hứng ta đương nhiên là từ chối thì bất k í n h bất quá tại vương đô bên trong tỷ thí có nhiều bất tiện không bằng đi vương đô bên ngoài tìm nơi trốn không người như thế nào đ ỗ n g nhiên có hai người tới một người trong đó thân bên trên tán phát ra bá lửa khí kinh khởi đ ầ y trời chim tước diệp trường anh nhìn xem lang phong đã không kịp chờ đợi nắm chặt trong tay cung điện khổng lồ lang tông sư xin chỉ giáo hắn vừa xài bước ra cuốn theo lấy cuốn phong phong tới lang phong thân hình hắn cao lớn lại tay cầm cung điện khổng lồ nhưng không có nửa điểm cổng k ả n h chỉ ý tương phản tốc độ cực nhanh vô cùng như tia chấp tập kích bất ngờ đi vào l a n g phong trước mặt cung điện khổng lồ vung ra phát ra gào thét tiếng xẻ gió không khí đều phản phất bị nệ bạo lang phong kiếm chỉ ngưng tụ ẩn chứa kiếm khí điểm ra cùng cự kh b ộ c phát ra một cố dọa người tiếng gầm nhấc lên dư ba nhường cách đó không xa cùng lên đến diệp lãng đều bị vén đến ngã cái té ngã vội vàng lui lại vài trục trượng nhìn xa xa dưới ánh trăng hai đại tông sư giao thủ diệp trường anh vung vẩy mấy ngàn cân cung điện khổng lồ như là cơ nhanh cây cử trọng nữ khinh kiếm chiêu dữ dằn nhưng lại không mất linh sống lang phong kiếm chỉ thuận di dùng chỉ làm kiếm kiếm khí nhập vào xuất ra kiếm chiêu như nước chảy mây trôi càng có tông sư phong phạm hai người chỉ chốc lát liền giao thủ mấy trục h i ệ p chương một trăm bốn mươi sáu nguyên quốc ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo trong tay không có kiếm dùng chỉ thay kiếm thế mà còn có khả năng cùng đại bá giao thủ đến trình độ này lăng tông sư tu vi thật sự là thâm bất khả chắc ca diệp lãng nhìn xem dưới ánh trăng phong thái nhanh nhẹn lăng phong trong mắt không khỏi toát ra một tia hâm mộ nếu là hắn có thể tại lăng phong cái tuổi này trở thành tông sư vậy coi như là dùng thanh kiếm quốc hoàng đế vị trí cùng hắn đổi hắn cũng không cần ấm vang ấm vang kiếm chỉ cùng trọng kiếm cung điện khổng lồ liên tục va chạm vang lên tiếng kim loại lăng phong diệp trường anh lại giao thủ mấy chục cái hiệp bốn phía đã sớm bị giữ dằn kiếm khí cắt chém ra từng đạo vết kiếm như răng nanh răng khắp nơi, vô cùng dữ tợn. diệp trường anh xem chính mình thật sự là bắt không được lang phong cũng biết đối phương dùng chỉ thay kiếm vẫn còn có thể một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng lập tức biết mình tuyệt không phải đối phương đối thủ nhưng hắn tại thánh kiếm quốc khó mà gặp được đối thủ như vậy trong lòng cũng không khỏi sinh ra vẻ hưng phấn chẳng những không có dừng tay kiếm chiêu càng thấy bá đạo cùng thần bá trước khi chỉ thấy diệp trường anh bay lên trời trọng kiếm dơ cao nhất kiếm từ trên xuống dưới chém xuống kiếm uy cuốn theo lấy phong vân lực lượng tựa như một tôn cùng thần cầm kiếm chém xuống uy thế bá đạo phảng phất muốn phá hủy hết thảy lang phong chân xuống mặt đất bởi vì kiếm áp không ngừng lõm lún xuống dưới hắn hai mắt k h ẽ h í p một cái một kiếm này chiêu trong lòng của hắn k h ẽ động sau đó kiếm chỉ ngưng tụ kiếm khí màu vàng nóng tại quanh người hắn đi khắp hóa thành một đầu kim long từ đôi đến đầu nên đón tiếp lấy hai đại kiếm chiêu ở giữa không trung va chạm nhấc lên vô biên s ó n g khí rừng núi vanh một tiếng tiếng vang bị xé vỡ thành hai mảnh xa xa vương đô đều nghe được động tĩnh thật l à lớn thanh n g m a xét đánh sao không giống lắm ta vừa rồi làm sao cảm giác mặt đất giống như chấn động một cái chúng người đưa mắt nhìn nhau nghị luận không ngót có võ giả ý thức được cái gì chạy tới xem xét mà trong núi rừng lang phong diệp trường anh chiến đấu đã kết thúc lang phong kiếm chỉ dừng lại tại đối phương cổ trước đó kiếm khí nhập vào xuất ra lâm liệt băng lãnh diệp trường anh nuốt xuống một thoáng nước miếng cảm giác hưng ơ phấn như bị một c h ậ u nước đá đổ vào mà xuống triệt để để nguội t a thua lang phong mỉm cười thu hồi kiếm chỉ cách đó không xa diệp lãng nhẹ nhàng thở ra hắn thấy diệp trường anh chiến đấu cùng tính tình phát tác không quan tâm phát động trượt chiều giật mình kêu lên sợ làm bị thương lang phong dẫn động hai nước vết rách khiến cho hắn không nghĩ tới chính là lang phong thực lực tại phía xa hắn tưởng tượng phía trên tùy tiện liền chế phục diệp trường anh thực lực sâu không lường được khiến cho hắn đối đối phương kính sợ cao hơn một tầng đại chu có cái này người toa c h ấ n chỉ sợ tương lai mấy chục năm trừ phi là nội bộ náo động bằng không quốc gia khác đem khó mà dung chuyển á diệp lăng trong lòng âm thầm cảm khái sau đó đi đến diệp trường anh trước mặt có chút phàn nàn đại bá ngươi cái này hạ thủ cũng quá độc tắc đi nhìn một chút này bốn phía đều bị đánh thành dặn gì thật có lỗi thật có lỗi diệp trường anh cười ha ha một tiếng mà lăng phong nhìn xem hắn như có điều suy nghĩ diệp tông sư kiếm pháp hơn người không biết sư tòng người nào đâu tại hạ sư tôn chính là thanh kiếm quốc đời trước kiếm tông tông chủ chỉ bất quá hắn lao nhân ra bảy năm trước liền đã về coi t i ề n diệp trường anh trên mặt lộ ra một tia b u ồ n vô có thật có lỗi nhắc lên diệp tông sư đau lòng chuyện cũ ngoại trừ kiểm tông lão tông chủ bên ngoài diệp tông chủ không có các lao sư khác sao lang phong lại hỏi lang tông sư lời ấy ý gì tò mò hỏi một chút thôi ngoại trừ sư tôn ta bên ngoài ta cũng không có mặt khác sư thừa diệp trường anh nói ra lang phong lại chú ý tới hắn nói lời này lúc trần trơ một chút tầm mắt cũng có chút t r ố n tránh rõ ràng đối phương không phải một cái thiện ở hận dấu người hắn không có tiếp tục hỏi nữa có chút ý tứ diệp tông sư kiếm pháp thế mà mơ hồ có mấy phần đại lương thiên tử kiếm khí tức hắn thầm nghĩ để ý tiếp theo tại những võ giả khác còn chưa tới trước khi đến liền trở về vương đô vụ vụ vụ dưới ánh trăng t ừ n g đạo cái bóng đi vào khi bọn hắn thấy núi rừng bên trong cái kia răng khắp nơi vết kiếm lúc không khỏi có chút kinh ngạc tàn thán đây tuyệt đối là hai cái tông sư tại giao thủ đi này vương đô quả nhiên là n g ọ a h ổ tàng long ngoại trừ tân để bên người liễu nguyên cung phụng bên ngoài thế mà còn có mặt khác tông xu vương đô bên trong một tiếng kinh bạo tiếng bỗng nhiên vang vọng ngay sau đó một thân ảnh màu đen theo xứ nước ngoài thần nhóm ở lại dịch chạm bên trong vật da hướng phía nơi xa tốc độ cao chạy đi mà tại thân ảnh kia đằng sau liễu nguyên chính thần sắc lạnh lùng theo đuổi không bỏ vừa từ bên ngoài trở về vương đô lang phong vừa vặn liền nhìn thấy màn này hắn như có điều suy nghĩ còn bên cạnh diệp trường anh cũng hơi kinh ngạc hát y nhân kia thân pháp thật là cao minh a thế mà liền liễu cung phụng đều đổi u không kịp diệp tông sư mượn kiếm dùng một lát lang phong thản như nói lập tức kiếm chỉ ngưng tụ ngự kiếm thuật thi triển diệp trường anh trong tay cung điện khổ lộ lập tức bay lên trời hắn vốn định theo bản năng nắm chặt cung điện khổng lồ. nhưng nghe đến lăng phong l ờ i về sau cấp tốc đúng tay vụ cung điện khổng lồ như màu đen sa băng vạch phá bầu trời đêm veo một cái liền truy bên trên người áo đen kia sau lưng hung hăng đập trúng phía sau lưng của hắn lực lượng khổng lồ khiến cho hắn cảm giác phảng phất là bị một ngọn núi đập trúng nhịn không được một ngụm máu p h ư n c ra cắm đầu xuống đất ngã lên hoàn thành nhiệm vụ cung điện khổng lồ trên không trung xoay một vòng trở về diệp trường anh trước mặt nhìn xem cắm ở trước mặt mình cung điện khổng lồ diệp trường a n con ngươi khe dun ta đã sớm nghe nói đại chú có một n ô n ngữ kiếm chi thuật quả nhiên cao min a mẫu cho là đây chính là ba sáu trăm cân cung điện khổng lồ a d u n g ngự kiếm thuật điều khiển dạng này một thanh trọng kiếm còn có thể buộc phát ra loại trình độ kia tốc độ cùng lực lượng đuổi kịp liền liễu nguyên cũng đuổi không kịp người áo đen đồng thời nhất kích đem hắn chế p h ụ theo diệp trường anh thật sự là quá mức không hợp t h ó i thưởng liễu nguyên đuổi kịp người áo đen lang phong ra tay rất có t r ư ừ n g mực cũng không có hạ tử thủ có thể là làm liễu nguyên chạy tới thời điểm h ắ c ý nhân kia đã chết liễu nguyên kiểm tra một p h i n vẻ mặt có chút tâm trầm uống thuốc độc tự vận há xem ra là cái tử thị xảy ra chuyện gì rồi lang phong tò mò hỏi nguyễn vân hoàng tử tao ừng không, ta, ta không có xảy ra việc gì liền tốt trước tiên đem thi thể mang về điều tra đi lăng phong đi theo liễu nguyên cũng đi một chuyến dịch trạng dịch trạng bên trong các quốc gia sư thần còn có chút thất kinh nhất là nguyễn vân còn một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng thấy liễu nguyên còn có lăng phong tới nên đón tiếp lấy chắp tay nói tạng liễu công phụng lần này đối thủ cho ngươi ra tay rồi không có việc gì là lăng huynh kịp thời nhắc nhở công lao lăng tông sư thiết khẩu trực đoạn quả nhiên không giả ta quả nhiên có họa sát thần a nguyệt vân nhìn xem lăng phong cùng nhìn xem thần tiên sống một dạng trong mắt người khác cũng chạy lộ ra sắc mặt khác t h ư ờ n g bọn hắn tại vương đô chờ đợi cũng có mấy ngày đối với lăng phong cái này thiết khẩu trực đoạn chiêu bài cũng có nghe thấy vốn cho rằng là cố làm ra vẻ bí ẩn giang hồ trò xiết hiện tại xem ra đối phương thật có thể dự báo c á t hung dự báo tương lai như thật là như thế này cái này người không thể coi thường có lẽ tìm cái thời gian bọn hắn cũng có thể đi tính tấm ệ n h lăng phong nhìn nguyệt vân liếc mắt đối phương trên đầu huyết quang đã tiêu tán hơn phân nửa trong thời gian ngắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng một bên liễu nguyên thì là bắt đầu điều tra sự kiện áo mét át hoàng tử người trước đi theo ta xem có hay không nhận biết cái kia thích khách liễu nguyên mang theo nguyệt vân ra dịch t r ạ n g khiến cho hắn phân biệt thích khách nhưng đối phương đâm nhau khách không có chút nào ấn tượng tiếp theo liễu nguyên lại từng cái kiểm tra dịch t r ạ người n g cũng không có cái gì phát hiện hôm sau hoàng cung thiên tâm cung bên trong liễu nguyên có chút để hoài không có bất kỳ cái gì manh mối cái tia thích khách thân phận thành mê dịch t r ạ m bên trong những người khác cũng đều không có tình nghi n g u y ệ t v â n hoàng tử đối với chuyện ám sát càng là nửa điểm không biết rõ tình hình việc này căn bản không có chỗ xuống tay vậy ngươi cảm thấy sẽ là ai ám sát n g u y ệ t vân đâu nếu như không đề cập tới chứng cứ chỉ bằng vào cá nhân t à đoán thích khách lựa chọn ở thời điểm này ám sát n g u y ệ t v â n hoàng tử hẳn là chỉ có một cái khả năng cái kia chính là phá hư đại chu cùng tân n g u y ệ t quốc quan hệ thậm chí càng tiến một bước ảnh hưởng đại chu hy vọng dù sao các quốc gia sứ thần tới đại chu chúc mừng tân đế đăng cơ nhưng lại bị người ám sát chuyện này truyền đi đủ để đối đại chu hy vọng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng đối với vừa mới đăng cơ tân đế tới nói cũng là một cái đ ạ kích liêu nguyên suy đ o a n nói có phải hay không là tân n g u y ệ n quốc nội bộ đảng tranh khả năng không lớn n g u y ệ t vân hoàng tử tại tân n g u y ệ n quốc cũng không đ ắ c thế không có bị n h ầ m vào giá trị chớ nói chi là phái ra một cái tiên thiên hậu kỳ tử thị cao thủ như vậy bọn hắn thỏa đáng thành bảo cùng bài đây cái kia đổ long biết không nên bọn hắn trước đó không lâu tại tử vân sơn gặp khó hiện tại giấu nghiêm nghiêm thật thật, nơi nào còn dám ra tới quấy dối có thể nuôi dưỡng một cái tiên thiên hậu kỳ tử thị lại muốn phá hư đại chu cùng các quốc gia quan hệ ngoại giao ảnh hưởng tân đế hy vọng mục tiêu phạm vi lập tức liền nhỏ đi rất nhiều hoặc là nói hẳn là rất rõ ràng đi lăng phong thản như nói nguyên quốc à lăng minh cùng ta nghĩ nhất trí nguyên quốc tân đế vừa đăng cơ không lâu thế nhưng g i ã tâm bừng bừng những năm gần đây trắng chọn triệu binh mãi mã huấn luyện tân quân có mong muốn b ư ớ c lên chiến sự mánh khỏe tăng thêm ngươi từng nhắc qua nguyên quốc từng cùng ma giáo hợp tác vây giết lý tôn g sư bọn hắn đối đại t r u đích thật là lòng mang ý đồ xấu có năng lực cũng có động cơ tại lúc này về sau a m s á t xứ nước ngoài thần liệu nguyên khẽ vất cảm lập tức bất đắc dĩ cười một tiếng nhưng n à y chút cũng chỉ là ngươi suy đoán của ta không có thực chất chứng cứ ngoại trừ một bộ tử thị thi thể bên ngoài chúng ta cái gì cũng không có không có khả năng lăng không đi vu cáo người ta đi vậy liền theo tử thị thi tờ giờ hờ hế tới tay đối phương không phải chúng độc chết sao n h ư n g thái Y ỉa viện người kiểm tra một chút độc dược thành phần là cái gì độc chỗ nào có khả năng nhất sinh sản một cái có thể trong nháy mắt hạ độc chết tiên tiên hậu kỳ độc cũng không thấy nhiều ừ m ta đã triệu tập mấy cái thái Y ỉa tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ có kết quả liêu nguyên nói ra chuyện ám sát bởi vì liễu nguyên kịp thời cứu viện cũng không có tạo thành quá hậu quả nghiêm trọng nhưng chu lâm vẫn là bởi vậy chấn độ hạ lệnh toàn lực điều tra đồng thời tăng cường dịch trạm phòng bị thái n ngừa g l y hiện tương tự sự tình. sự Có lẽ bởi viện người đã tận lực tại phân tích độc dược thành phần nhưng loại độc này tại đại chu chưa bao giờ xuất hiện qua đến nay không có minh xác kết quả chẳng qua là phân tích ra mấy loại thành phần như thạch tín đông trùng hạ thảo thất tinh hoa thất tinh hoa lang phong trong lòng hơi động một chút thất tinh hoa chính là, là một loại dược liệu tại đại chu các nơi đều có phân bố nhưng ta từng nhìn qua một bản du ký phía trên ghi chép tại nguyên quốc có một vùng thung lũng bên trong ngọc đầy thất tinh hoa mà trong đó có một loại màu lam thất tinh hoa cùng bình thường thất tinh bao phân tính tương tự nhưng lại có thể cùng đông trùng hạ thảo kết hợp hình thành kích động mà này màu lam thất tinh hoa chỉ ở nguyên quốc sinh trưởng liễu nguyên vụt một tháng o đứng lên đi ra ngoài lang phong thấy thế hơi ngoài ý muốn ngươi đi làm cái gì hôm nay là nguyên quốc sứ thần rời đi tháng này g ta phải tiến đến bắt người mặc dù chỉ là phân tích g a đạo dược nhưng bằng mượn gần ấy manh mối cũng đầy đủ nhường liễu nguyên nắm nguyên quốc sứ thần lưu lại rất nhanh nguyên quốc sứ thần liền bị tạm giam nhưng đối phương lại thể thốt phủ nhận chuyện ám s、si、ị ác bất quá đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì manh mối mặc dù chỉ có một điểm có thể nếu bắt được manh mối cũng đủ để tìm hiểu nguồn gốc tra được đại chu tại nguyên quốc cũng không phải là không có có nhãn tuyến biết màu lam thất t ì n h hoa sau đó l i ề n bắt đầu phái người điều tra cuối cùng tra được này màu lam thất t ì n h hoa chính là là một loại chuyên môn đặc cung cho nguyên quốc hoàng thất độc dược đến mức độ này nguyên quốc sứ thần d i p tâm hại người ý đồ hám hại đại chu phá hư đại chu cùng nước láng giềng quan hệ ngoại giao đã là ván đ ạ đóng thuyền chu lâm chấn nộ tạm giam nguyên quốc sứ thần về sau một phiên nghiêm hình bức cung nhường hắn nhận、tội. phái người mang theo hắn nhận tội sách tiên đến nguyên quốc đòi một lời giải thích mấy ngày sau đại chu sứ thần tại nguyên quốc tao nộ một chút khó khăn chắc trở làm khó dễ nhưng cuối cùng vẫn thành công hướng nguyên quốc làm cho cái thuyết pháp nguyên quốc hứa hẹn cắt n h ư ờ n g biên cảnh ba tòa thành trì xem như là bồi tội chu lâm nghĩ đến chính mình vừa mới đăng cơ còn cần nghỉ ngơi lấy lại sức không thích hợp hiện tại liền khai chiến thế là cũng liền đáp ứng xuống không truy cứu nữa có thể là hắn cũng rõ ràng đại chu cùng nguyên quốc không sớm thì muộn sẽ có một trận chiến nguyên quốc tân đế cùng hắn đồng dạng đều không phải là tình nguyện hiện trạng người nguyên quốc lần này có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo chỉ bất quá vẫn không thể khinh thường phái người đi bắc cảnh đi thông chi c h ấ n bắc vương khiến cho hắn tiến đến tiếp quản cái kia ba tòa mới thành mặt khác ngoại trừ nghỉ ngơi lấy lại sức quả nhân cũng cần chuẩn bị cùng nguyên quốc khai chiến sự t ì n h từ giờ trở đi điều động nguyên quốc thám tử cơ sở ngầm gấp bội cần phải nắm giữ nguyên quốc nhất cử nhất động chu lâm đối bên cạnh đại giam nói ra nay đại giam trước đó vẫn luôn phục thị chu hoàng đế hiện tại chu hoàng đế thoái vị hắn phục thị đối tượng biến thành chu lâm mà chu lâm tại sau khi lên ngôi mới biết được cái này đại giam có nhiều không đơn giản trong tay nắm giữ một cái bí mật tổ chức tình báo này cái cơ cấu không chỉ giám sát bách quan tại các quốc gia cũng đều có nhãn tuyến chính là chu hoàng đế nể trọng nhất người một trong đúng vậy hạ đại giam khẽ vớt c ằ m một bên khác vương đô cửa thành lăng phong đang ở tiễn biệt diệp lãng diệp trường anh hai người này những ngày qua cùng hắn trung đụng được coi như không tệ nhất là diệp trường anh sau này lại tìm lăng phong so tài mấy lần đối tu vi của hắn kính nể không thôi lăng tông sư ta lần này đến đây đại chu cùng ngươi trải qua giao thủ được í c lợi không nhỏ lần này trở về ta nghị b quan một chuyện có lẽ sẽ có tiến bộ đến lúc đó ngươi nếu là tới ta thánh kiếm quốc có thể tùy thời tới tìm ta ta định quét dọn giường chiếu đón lấy diệp trường anh cười nói lang phong khẽ vất cảm nếu là rảnh rỗi ta sẽ đi trước hắn sẽ không một mực đợi tại vương đô nghĩ đến qua một thời gian ngắn cũng đi chu du lịch quốc muốn nhìn xem này thần châu bên trong có phải hay không còn có trừ hắn bên ngoài thiên n h â n đến lúc đó như tiệ n đường có thể đi một chuyến t h á n h kiếm quốc t h á n h kiếm quốc lịch sử lâu đời thậm chí so đại chu lịch sử còn lâu đời trong nước có lẽ ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết cao thủ cũng khó nói tiễn biệt、diệp、trường anh diệp lãng về sau một chiếc xe ngựa hướng phương hướng của h ắ n tới n g u y ệ t v â n theo trong xe ngựa đi xuống hắn cũng là hôm nay dự định về nước hắn nhìn xem lăng phong nói lăng tông sư ngày xưa ngươi cho ta phê nói ta khác trong tâm khảm lần này sau khi về nước ta chi lộ đồ chỉ sợ khó khăn chắc trở gian trá thậm chí khó giữ được tính mạng nhưng ta đã quyết định cùng hắn long du nước cạn một lời khát vọng vô pháp thi triển chẳng thà vung tay đánh cược một lần kết quả xấu nhất bất quá vừa chết có thể đại trượng phu sinh tại thiên địa há có thể buồn bực sống lâu tại dưới người lăng phong nghe vậy khẽ vất cảm đây là lựa chọn của ngươi ta chỉ có thể chúc ngươi thuận lợi ừ n nếu có ngày sau ta sẽ lại tới bãi phòng lăng tông sư Mặt khác lăng phong nhìn xem nguyễn vân xe ngựa đông nhiên chú ý tới tại xe ngựa kia bên trong có hai cô không tầm thường tiên thiên khí tức nay khí tức lúc trước hắn không có ở nguyễn vân bên người gặp qua chẳng lẽ là đối phương tại đại chu mời chào cao thủ vị này nguyễn vân hoàng tử bất phạt a hắn hai ngày trước tìm được bệ hạ cùng bệ hạ nói chuyện một vụ giao dịch theo trong vương cung mượn đi hai tên cung phụng lúc này liễu nguyên đi đến lăng phong bên cạnh nói ra lăng phong mới chọn hiểu ra thì ra là thế xem ra hắn làm u ố n mượn đại chu lực lượng tham dự tân n g u y ệ t quốc đàng tranh nhưng tân n g u y ệ t quốc dù sao cũng là nước khác đại chu làm như thế sẽ không để người mượn có sao yên tâm đi hai cái này cung phụng tại hai ngày trước đã từ đi cung phụng vị trí về mặt thân phận đã là nhàn tản giang hồ nhân sĩ là vị này n g u y ệ t vân hoàng tử mời cháu đi qua cùng ta triều đình là không có quan hệ liễu nguyên khẽ mỉm cười nói l a n g phong nghe vậy cũng không nữa nhiều hơn để ý tới hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì tay lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt dược liệu danh sách đưa cho liễu nguyên những vật này phiền toái huynh giút ta chuyển giao bệ hạ khiến cho hắn giút ta thu nạt một thoáng liêu nguyên tiếp nhận nhìn thoáng qua hơi kinh ngạc phía trên này những vật khác đều tốt nói bất quá này thuộc tính ngũ hành cao cấp tinh túy các một loại chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy tìm khả năng tìm tới mấy năm đều không có kết quả không sao c h ậ m d ứ i tìm là được rồi vậy được liêu nguyên đem danh sách cất kỹ lăng phong hiện tại có thể là đại c h u đã biết võ giả bên trong mạnh nhất một cái hắn dĩ nhiên không dám sơ xuất đừng nói hắn coi như là chu lâm làm tới hoàng đế cũng muốn hao tổn tâm cơ đi linh mọt lôi kéo đối phương mấy ngày sau vương đô trên đường phố một chỗ gian hàng coi bói lăng phong đang ở một bên đọc sách một bên chở lấy khách tới cửa một ngày này lăng phong vừa cho vương đô bên trong một cái quyền quý xem sòng tướng lưu nhược mai liền theo bên cạnh đi tới công tử ngươi muốn tìm cái kia ngàn năm lệnh mãng đã có hạ lạc chương một trăm bốn mươi bảy đi tới tân nguyễn quốc ngàn năm hàn mãng lăng phong trước mắt hơi hơi sáng lên hắn hiện tại tu vi đã đạt thiên nhân tri cảnh mong muốn càng tiến một bước rất khó nhưng nhưng cũng không phải không có tăng lên thực lực biện pháp t h như hắn tự sáng tạo hôn nguyên nhất khí là có thể dung hợp c h â n khí tăng lên tự thân chất lượng nay c ũ n g dung hợp thiên phẩm c h â n khí hóa thành khí cực điểm chính là là giống nhau con đường chẳng qua là hắn có hôn nguyên nhất khí tiến hành tu hành dễ dàng hơn mà so với bình thường c h â n khí hắn tự nhiên đem mục tiêu đặt ở thiên phẩm chân khí phía trên hắn hiện trong tay còn có t ă n môn thiên phẩm võ học không có luyện thành diệt trừ không thể tu luyện vô dụng chạm ngã bên ngoài còn có hai môn phân biệt là võ kỵ ngũ hành cầm long thủ nội công huyền minh thần công ngàn năm hạt mãng chính là huyền minh thần công viên mãn điều kiện một trong cũng là hắn khiếm khuyết cái điều kiện cuối cùng nghĩ đến nơi này khoe miệng của hắn hơi hơi d ư ơ n g lên ở đâu không tại đại chu mà là tại tân n g u y ệ t quốc tân n g u y ệ t quốc người đem sinh ý làm đến tân n g u y ệ t quốc đi làng phong hơi s ư ớ n g sở nếu không phải là như thế đối phương làm sao lại biết tân n g u y ệ t quốc sự t ì n h lưu nhược mai khẽ vượt cảm đại chu các quận đã đều có thanh phong thương hội chỉ nhanh s á n g nghiệp không cần mấy năm đại chu thị trường liền sẽ hướng tới báo hòa mong muốn xây dựng mới thị trường chỉ có thể ra ngoại quốc ta hướng tân nguyện quốc phái đi một ít nhân thủ chức đi thử xem nước hắn mãng tin tức liền là bọn hắn chuyển đến lăng phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ thật không hổ là tài vận ngưng tụ thành kim sơn nữ nhân quả nhiên không tầm thường à lúc này mới thời gian mấy năm mặc dù có chính mình làm làm bối cảnh chỗ dựa nhưng đại đô thời điểm hắn chẳng qua là một cái bối cảnh tấm cũng không ra tay lưu nhược mai thời gian mấy năm có thể đem sinh ý làm đến mức độ này quả thực bất p h ả m có lẽ đối phương vì chính mình vơ vét võ đạo tài nguyên năng lực còn tại hoàng thất phía trên tân n g u y ệ t quốc như thế đúng dịp tân nguyện quốc hoàng tử nguyệt vân vừa rời đi không lâu lần này đi tân nguyện quốc thiện đường thăm viếng một cái đi lăng phong thì thào nói nhỏ bên cạnh lưu nhược mai nói công tử ngươi muốn đi tân nguyện quốc sao đúng cái kia hàn mãng đối ta có không nhỏ trợ giúp vừa vặn ta hai ngày này cũng dự định đi tân nguyện quốc thị trường tham viếng khảo sát một thoáng không bằng ngươi ta cùng đi chứ lưu nhược mai nói ra lang phong suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không là không được liền đáp ứng xuống lưu nhược mai ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng hôm sau vương đ ô cổng một cỗ trang t r i đến cực kỳ hoa lệ xe ngựa đổ ở cửa thành phu xe là một cái tỉnh thần vô cùng phân chấn h ạ c phát đồng nhan láo giả chính là b ạ lão cửa thành lui tới người đi đường binh sĩ nhìn xem xe ngựa ánh mắt lộ ra dị sắc t ố t xa hoa xe ngựa、A. xe ngựa này bên trong có thể tắc hạ mười mấy người đi lúc này mới hai con ngựa kéo đến động lớn như vậy xe ngựa sao có người nghỉ hoặc nhìn xe ngựa kia trước hai thất đỏ thâm sắc ngựa này hai con ngựa mặc dù cao lớn uy mánh nhưng xe ngựa này quả thực lớn không có bốn con ngựa đoán chừng đều kéo không n ú c đ í c h mà cửa thành một cái kiến thức rộng rãi lao binh cười nói này các ngươi cũng không biết đi này hai con ngựa có thể là trăm năm khó gặp một lần dị t r ù n g tên cứ gọi huyết vân câu lông tóc như máu mềm mại giống như mây cơ lực thể lực đều là bình thường ngựa hơn gấp m ư ơ i lần nghe nói trong cơ thể của bọn nó có yêu thú huyết mạch có người cũng đem hắn gọi là huyết vân yêu mã. một tất giá trị ít nhất và kim lão binh nói xong những người khác nhịn không được ngạc nhiên vạn kim bà mã bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói đây dạng này bà mã hoàng thất người cũng không có đi đây rốt cuộc là nhà ai quyền quý a có binh sĩ tò mò hỏi lão binh t h ẳ n g n h i ê nói n huyết vân câu vô cùng k h ó được ta chỉ nghe nói mấy năm trước tại vương đô cử hành một cái đấu giá hội bên trên xuất hiện qua đem hắn vua xuống tới người chính là đại chu cự phú một t r o n g thanh phong thương hội hội trưởng thanh phong thương hội hội trưởng cái kia tại giới kinh doanh bên trong như là chuyển kỳ kỳ nữ lưu nhược hai nghe nói cái này người trước đây ít năm chẳng qua là tại bạch vân quận bên trong sôi nổi có thể sau này không biết thế nào tốc độ cao của thời nhảy lên trở thành đại chu có thể đếm được trên đầu ngón tay cự phú nghe nói liền võ lâm minh triều đình đều muôn bán nàng mấy phần mặt mũi không sai chính là cái này người mấy người đàm luận ở giữa cách đó không xa đã có một nam một nữ cùng nhau đi tới chính là lăng phong lưu nhược mai thấy cái tiêu cực điểm xa hoa xe ngựa lăng phong hơi xứng sở xe ngựa này cũng quá chiêu diêu đi công tử đi ra ngoài tự nhiên không qua loa được mà lại huyết vân này câu chính là khó gặp gì chủng mặc dù lôi kéo xe ngựa này Cũng có thể ngày đi nghìn dặm, có ngày nghìn nhanh thể thể đi dặm, lưu ê n tân nguyện chạy quốc. tới l nhược mai giải thích nói lang phong suy nghĩ một chút cũng không có cự tuyệt t i ê n tâm thoải mái đi tới xe ngựa dù sao người nào sẽ để ý chính mình trôi qua rất thư thái đâu tiên vào xe ngựa về sau bên trong so bên ngoài nhìn qua còn muốn xa hoa l ư ơ hương gối ngọc áo gầm thậm chí là rượu điểm thơm tất cả đều đầy đủ mọi thứ l i ê n như xí địa phương đều có lại không có chút nào mùi vị khắc t h ư ờ n g xe ngựa này cũng không tầm thưởng xe ngựa trong đó thiết trí lấy rất nhiều cơ quan chỉ sợ toàn bộ đại chu cũng tìm không ra mấy chiếc người có lòng lăng phong nhìn xem lưu nhược mai cười n h ạ t nói công tử ưa thích thuận tiện tiến vào xe ngựa về sau bạch lao cũng bắt đầu lái xe chạy tới tân n g u y ệ t quốc ngựa tốc độ xe không chậm nhưng nội bộ lại cực kỳ bình ổn không thể không biết sốc này liên tiếp hai ngày lăng phong cùng lưu nhược mai đều đợi trong xe ngựa trong xe ngựa có thức ăn cũng là không cần ra ngoài bổ sung lăng phong mang theo trong người một chiếc sách, sách lưu nhược mai ở bên cạnh nhìn xem cũng không thấy dậy tình cờ vì hắn pha trả tiểu thư đang trước liền là tân nguyễn quốc biên giới vào thành cần thẩm tra một phiên đến lúc đó c ầ n muốn công tử còn có, có tiểu thư xuống xe bạch lao nhắc nhở không sao sau đó không lâu xe ngựa đi vào tân n g u y ệ t quốc biên cảnh biên cảnh quân coi giữ thấy như thế xa hoa xe ngựa cũng không khỏi đến giật mình như thế xe ngựa tới người thân phận tất nhiên không tầm thường nhưng cũng bởi vì dạng này bọn hắn mới càng phải thật tốt thẩm tra nhân vật như vậy tới tân n g u y ệ t quốc là vì cái gì một cái biên cảnh thủ tướng tự thân lên trước t h ỉ n h lưu nhược mai lang phong xuống xe một phiên hỏi t h ă m lưu nhược mai đối đáp trôi chạy còn lấy ra một phần trước đó chuẩn bị văn thư đưa tới đây là đại chu triều định phát ra thông quan văn thư mời t ư ớ người quân Quốc Nguyệt Tân xem xét. đi trên đường rất nhiều nhân thân bên trên đều mang mặt trăng hình dáng trang sức tân nguyện quốc dùng bái mặt trăng bọn hắn cảm thấy mặt trăng là vạn vật chi mẫu dựng dục sơn hà có cây là thanh khiết từ ái biểu tượng mà thái dương không giống nhau thái dương bá đạo nóng bỏng chỉ làm cho bọn hắn mang đến thái hoa này cùng tân n g u y ệ t quốc khí hậu có quan hệ tân n g u y ệ t quốc khí hậu so với quốc gia khác muốn lại càng dễ khô h ạ hàng năm tổng sẽ phát sinh nạn hạn hán cho nên người nơi này đối với thái dương đều không thích lưu nhược mai trước đó điều tra qua tân n g u y ệ t quốc khẽ cười nói chính là bởi vì nơi này khí hậu nguyên nhân ngày đêm độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày lớn chiếu sáng thời gian sung túc cố tân n g u y ệ t quốc thừa thái hoa quả ta dự định tại đây bên trong xây một cái hoa quả căn cứ đem nơi này hoa quả vận chuyển về nước khác bán mặt khác đại chu rượu cũng có thể bán được nơi này ngay vào cũng không tệ lăng phong đối với sinh ý trên trận sự t ì n h cũng không có hứng thú hắn đối với cái kia ngàn năm hàn mãn g có hào hứng lưu nhược mai cũng biết điểm này nói đơn giản xong việc buôn bán của mình tư tưởng sau liền nói lên hàn mãn g sự t ì n h cái kia ngàn năm hàn mãn g hiện tại đang ở tân n g u y ệ t quốc thủ đông nguyệt lượng hồ bên trong vầng trăng kia hồ chính là tân n g u y ệ t quốc thánh hồ tân n g u y ệ t quốc có một cái tắm gội tiết cũng sẽ ở nguyệt lượng hồ bên cạnh cử hành long trọng đ i ệ n lễ thậm chí tiến vào nguyệt lượng hồ bên trong dùng nước hồ tắm gội chính mình thân thể nói là như thế này có thể tẩy một năm tích lũy không khí do bẩn t hoàng thất có phát ra hoàn bảng nói là ai có thể diệt trừ cái kia hàm mãng có thể thu hoạch được hoàng kim mười vạn lượng cũng hứa dùng tân nguyện quốc quốc sư vị trí lăng phong nghe vậy mỉm cười này tân nguyện quốc chủ thật là lân vương một đầu nho nhỏ hàm mãng liền hứa dùng quốc sư vị trí nho nhỏ h à n mãng nghe nói như thế lưu nhược mai không khỏi lắc đầu cười một tiếng công tử theo ý của ngươi cái kia là nho nhỏ hàm mãng có thể là theo tân nguyện quốc đây chính là một đầu có vong quốc lực lượng hung thủ à, dù sao tân n g u y ệ t quốc nhưng không có tông sư lang phong nghe vậy cảm thấy cũng thế rất nhanh xe ngựa liền đi tới tân n g u y ệ t quốc thủ đô như thế rêu r a o xe ngựa tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý ít nhất bọn hắn tại tân n g u y ệ t quốc chưa từng có gặp được dạng này xe ngựa tất cả mọi người không dám sơ xuất r ồ n dập đi vòng qua sợ như thế xa hoa xe ngựa bị bọn hắn một cái đập lấy đụng vậy coi như không thường nổi lang phong lưu nhược mai tại tân nguyện quốc vương đô bên trong tìm một gian khách sạn tạm thời ở lại dự định ngày mai lại đi vầm trăng kia hồ xe một thoáng bất quá còn chưa chờ đến ngày thứ hai ban đêm hôm ấy đã có người tới thăm người tới chính là một cái áo trắng trung niên hắn đầu tiên là tìm được lưu nhược mai sau đó lại tìm được lăng phong đối phương nhìn thấy lăng phong về sau liền vội vàng hành lễ gặp qua lăng cung phụng hả n g ư ơ i biết ta đúng vậy tại hạ trước đó cũng là đại chu triều đình một tên cung phụng may mắn gặp qua lăng cung phụng vài lần không biết lần này lăng cung phụng nàn d ặ m xa x ô i đi vào tân n g u y ệ t quốc cần làm chuyện gì hắn có chút hiếu kỳ hỏi lăng phong nghe vậy như có điều suy nghĩ liễu nguyên nói qua nguyễn vân cùng chu lâm làm giao dịch mượn đi hai tên lớn chư cung phụng xem ra trước mắt cái này áo trắng trung niên chính là một cái trong số đó ta tới tân n g u y ệ t quốc chủ y ế u là vì cái kia hàn mãng mà đến lăng phong thản nhiên nói đối phương nghe vậy hai mắt tỏa sáng vừa vặn n g u y ệ t vân hoàng tử cũng đang ở vì này hàn mãng p h i a não hắn phái ta tới thỉnh lăng cung phụng tiến đến hoàng tử phủ một lần ừ n dẫn đường đi thỉnh áo trắng trung niên mang theo lăng phong đi vào hoàng tử phủ mà tại đây bên trong n g u y ệ t vân sớm liền đang đợi thấy lăng phong sau khi đến hai mắt tỏa sáng mừng rỡ nên đón tiếp lấy lăng t ô n g sư không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt ta lần này đến đây tân nguyễn quốc vì hàn mãng tới nghe nói hiện tại tân n g u y ệ t quốc đang bị hàn mãng t h a i đ ư ờ n g ta có thể giúp tân n g u y ệ t quốc giải quyết lăng phong thản n h i ê nói n vốn là thuận tay sự t ì n h tân n g u y ệ t quốc nghĩ phải giải quyết hàn mãng khúc mắc hắn muốn đi hàn mãng chi huyết tu hành võ học hai bên mục đích nhất trí hắn không ngại đưa tân n g u y ệ t quốc một cá i nhân tình n g u y ệ t v â n nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng t ố t có lăng tông sư ra tay cái kia hàn mãng không đủ gây sợ ta ngày mai liền hướng phụ vương chờ lệnh t r i n h phạt hàn mãng lăng phong trước mắt lộ ra vẻ khác lạ hắn đã nhìn ra tháng này vân tưởng muốn nhờ này hàn mãng sự tỉnh đem hắn xem như chính mình đảng tranh tư bản tỉ m cái này đích x á c là một cái không nhỏ tư bản hiện tại tân nguyện quốc trên dưới đều tại vì hàn mãn g chuyện xảy ra sâu thậm chí còn có người nói là vong quốc hải hương rõ ràng này hàn mãn g khủng bố đến cỡ nào đi sâu lòng người nếu là nguyện vân có thể thành công đem giải thích quyết vậy tuyệt đối lại nhận triều đình còn có dân chúng nhất trí kính yêu tuyệt đối là đảng tranh tư bản nguyện vân cũng biết mình điểm này tính toán nhỏ nhặt không thể gạt được lang phong thế là chắp tay nói ra thỉnh lăng tổng sư giúp ta lang phong nghe vậy thản nhiên nói đây cũng không phải vấn đề gì ngược lại hắn đối tân nguyện quốc đảng tranh cũng không hiểu rõ mấy cái hoàng tử bên trong h ắ chuyện chuyện hợp hợp ngày l thứ hai trên triều đình nguyễn vân đứng dậy nói phụ vương hàn mãn thai hương không thể không có hiểu ta nguyện ý dẫn binh đi tới chinh phạt lời vừa nói ra mọi người xôn xao phải biết nay hàn mãn chiếm cứ nguyệt lượng hồ không phải là không có người đi nếm thử giải quyết đối phương có thể tất cả đều hóa thành đối phương trong miệng thức ăn liền tiên tiên cũng khó thoát khỏi cái chết hắn thực lực cương đại đã sớm nhường tân n g u y ệ t quốc sợ hãi còn lại hai hoàng tử cũng cũng không dám ra ngoài binh cái không ai từng nghĩ tới n g u y ệ t vân cái này nhất không được sùng ái hoàng tử lại dám đứng ra nghĩ đến nơi này không ít triều thần nhìn xem n g u y ệ t vân ánh mắt hoi hơi có biến hóa so với hai vị khác co đầu rút cổ hoàng tử n g u y ệ t vân cũng là có mấy phần dũng khí mà hai vị khác hoàng tử thấy n g u y ệ t vân mong muốn đi thảo phạt cái kia h à n mãng có chút n g o à i ý mớn nhưng tiếp lấy ánh mắt lộ ra từng tia từng tia k i n h thường liên bọn hắn đều không dám đi đối phó cái kia hạt mãng tháng này mây từ đâu tới dũng khí đơn giản không biết sống chết có lẽ hắn là muốn được ăn cả ngã về không nghĩ đến như may mắn c á i gì h i t hàn mãng là có thể có cùng chúng ta tranh giành hoàng vị tư cách thật sự là ngu xuẩn thật sự cho rằng cái k i a hàn mãng là dễ đối phó như vậy sao cẩn thận mạng nhỏ mình khó giữ được ca hai vị trong hoàng tử tâm kinh thường bọn hắn đều gặp cái k i a hàn mãng hắn cường đại trình độ không phải sức người chỗ có thể chống đỡ theo bọn hắn nghĩ nguyện vân làm như thế hoàn toàn liền là đang tìm cái chết mà tân n g u y ệ t quốc quốc chủ nghe được nguyện vân cũng lộ ra một tia trầng âm hiện tại hàn mãng sự tình huyên nao sốt sao nếu là không nhanh chóng giải quyết kêu ca sự phẫn nộ của dân chúng đem hiện ra huyên nào thái độ liền coi như bọn họ thật không đối phó được cái kia hàn mãng cũng không thể không hề làm gì đi ít nhất phải làm một ít gì tới vãn hồi hoàng thất mặt mũi còn lại hai vị hoàng tử không dám cũng không muốn ra tay chính hắn cũng giống vậy v ớ i lúc lúc này nguyễn v â n chính mình đứng ra hắn đối với mình cái này con thứ n h i tử cũng không thế nào coi trọng nói câu không dễ nghe coi như đối phương chết tại hàn mãng trong miệng hắn cũng sẽ không có nhiều ít đau lòng tương phản nếu có thể nhờ vào đó vãn hồi hoàng thất mặt mũi hắn càng là vui thấy hắn thành nghĩ đến nơi này hắn thản nhiên nói đã ngươi có phần tâm tư này cái kia quả nhân liền chuẩn cho ngươi ba ngàn tinh binh nhìn ngươi có thể thành công giết cái kia hàn mãng nhi thần cũng không phụ nhờ vả nguyệt vân nói ra còn lại hai vị hoàng tử nhìn xem hắn đã giống như là đang nhìn một người chết mà mặt khác triều thần mặc dù đối nguyệt mây có chút bội phục ó thể là bọn hắn cũng cảm thấy đối phương không có đánh giết hàn mãng thực lực chẳng qua là đi chịu chết hôm sau nguyệt vân tiến đến thảo phạt hàn mãng sự tình tại vương đô bên trong chuyển g a tại trong vòng một ngày chuyến khắp toàn bộ vương đô đây đương nhiên là nguyệt vân phái người đi làm dù sao hắn lần này thảo phạt nguyệt mãng là vì tích lũy lực lượng chính trị tăng lên hy vọng đương nhiên là càng nhiều người biết càng tốt cứ như vậy hắn thảo phạt hàn mãn g sau khi thành công hiệu quả càng lớn nghe nói tứ hoàng tử nguyệt vân muốn đi thảo phạt hàn mãn g biết thế nhưng cái kia hàn mãn g lợi hại như vậy tứ hoàng tử thật sẽ là đối thủ sao cũng đừng chính mình cũng hao tồn đi đúng vậy à nghe nói hai ngày trước có một người tiên t i ê n cường giả tiến đến nguyệt lượng hồ thảo phạt hàn mãn g có thể là vừa đối mặt liền bị đông thành tựa băng cái kia hàn mãn thật là đáng sợ hy vọng tứ hoàng tử có thể thành công đi ít nhất hắn là một cái duy nhất dám ra tay đối phó hàn mãn người mọi người nghị luận ở mỹ có người không coi trọng n g u y ệ t vân nhưng đại đa số người đều là hy vọng hắn có thể thành công nhờ ư tân n g u y ệ t quốc quốc dân thật tốt qua một cái tắm gội tiết tại hết thể quốc dân trông đợi bên trong n g u y ệ t vân dẫn đầu ba ngàn tinh m i n h đi tới n g u y ệ t lượng hồ mà tại đám người này bên trong lang phong cũng ở trong đó bất quá ngoại trừ n g u y ệ t vân số ít mấy người bên ngoài những người khác cũng không biết mình trong đội ngũ lại có lang phong như thế một c ư ờ n giả g bọn hắn chỉ biết là cái kêu hàn mãng chính là một đầu vô cùng cường đại h u n g thú không ít người đi thảo phạt qua nhưng lại đều có đi không về hiện tại bọn hắn cũng muốn đi thảo phạt này hàn mãng nội tâm của bọn hắn tự nhiên là thất sợ hãi không ít người trong lòng thậm chí đã ôm tốt đi chịu chết dự định chỉ bất quá đám bọn hắn là c ô n nhân phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của bọn hắn rất nhanh mọi người liền đi tới nguyệt lượng hồ nguyệt lượng hồ nguyệt lượng hồ tên như ý nghĩa v ầ n g trăng này hồ giống như một v ầ n g trăng ngày xưa nguyệt lượng hồ nước hồ trong veo lộ trật tướng trong hồ cá bơi thành đoàn trên mặt hồ có du khách trèo thuyền du ngoạn tại trên mặt hồ nhưng bây giờ nguyệt lượng hồ hoàn toàn tính mịch nước hồ đông kết thành băng lộ ra hàn khí âm ú trong hồ nước một đoàn hắc ảnh đang ở xoay quanh bóng đen kia to dài có bốn năm mươi trượng to lớn vô cùng xoay quanh tại nguyệt lượng hồ bên trong thấy mọi người trong lòng run sợ mà phát giác được nguyệt lượng hồ tới không ít người về sau bóng đen kia bông nhiên phá băng mà ra lộ ra đen kịp thân thể cao lớn đây là một đầu màu đen cự mãng hình tam d á c đầu màu vàng xâm thu trong mắt tản ra bạo ngược khí tức ngoài ra trên người hắn mỗi một mảnh lân phiến đều có thành t i ệ u người lớn chừng bàn tay dưới ánh mặt trời tản ra hàn khí lưu chuyển lên hàn quang cái gọi là tinh binh khi nhìn đến này hàn mãng về sau cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh cảm giác tự thân như con kiến hôi vô cùng nhỏ bé Bán tên, nguyệt Vân lập tức hạ từng cái mũi tên hướng phía cự mãng bay đi nhưng rơi vào trên người đối phương nhưng không có tạo thành tổn thương chút nào hàn mãng nhìn xem này chút như con kiến hôi tình mình mắt rắn bên trong lộ ra mấy phần nhân tính hóa trào phúng kinh nghiệt sau đó há mồm p h u n một cái một luồng hơi lạnh p h u n ra ngoài hàn khí trôi đến không khí cũng bắt đầu tràn ngập phi s ư ơ n g x u ấ t sinh một tiếng thanh âm lạnh lùng vang lên tiếp theo một thanh kiếm giống như, như lưu tỉnh bắn ra trực tiếp xuyên thấu hàn khí xuyên vào hàn mãng miệu rộng bên trong theo trên đầu của hắn sỏ xuyên qua mà ra giống hàn mãng phát ra kêu thê lương thảm thiết hắn dâng t à o hàn khí cũng hơi ngừng trong ư ớ c 148, k i đám h người t lang phong cũng biết điều này kiếm chỉ khẽ động vậy hắn thao túng trường kiếm trên không trung lượn vòng khiêu vũ từng đạo kiếm khí theo thân kiếm trên tiệc quyển mà ra dần dần đem chọn đầu hàn mãng bao phủ trong đó lân phiến máu tươi không ngừng bắn tung tóe nguyện lượng hồ mặt băng bị nhuộn thành một mảnh huyết hồng một lát sau hàn mãng t h ị h một tiếng ngã trên mặt đất một mệnh ô hô rất nhiều binh sĩ thấy cảnh này nghẹn h ọ n g nhìn chân chối n à y hung thần ác sát như diện thế ác thú hàn mãng cứ như vậy bị một thanh kiếm đánh giết mà từ đầu đến cuối đều không có người thấy xuất kiếm người ở nơi nào này đây chẳng lẽ là tiên nhân xuất kiếm sao đến cùng xảy ra chuyện gì hàn mãng bị cờ hết quá nhanh từ hắn phá băng mà ra đến t r ừ vong bất quá mây hơi thở công phu trên người đối phương còn đến không kịp đối hiện trường binh sĩ tạo thành thương vệ on liền chết nguyên bản ôm chắc chắn phải chết giác nộ tới rất nhiều binh sĩ không khỏi có chút phản ứng không kịp này đây là thiên phủ hộ tứ hoàng tử a trong đám người cũng không biết là ai hô một câu ngay sau đó những người còn lại cũng cùng theo một lúc hô lên thiên phủ hộ tứ hoàng tử thiên phủ hộ tứ hoàng tử a thiên phủ hộ tứ hoàng tử mọi người hô hào khẩu hiệu phản p h ấ t chém giết hàn mãng lớn nhất công thần liền là tứ hoàng tử nguyệt vân mà trong đám người lăng phong lặng yên không tiếng động thu hồi trường kiếm hắn ngự kiếm thuật đã lô hỏa thuần thanh thu hồi kiếm lúc như thời gian như bóng câu qua khe cửa người thường không kịp n h y mắt thanh kiếm kia liền bị hắn thu hồi thanh ngọc trong nhẫn chỉ có nguyệt vân còn có bên cạnh hắn mấy cái tiên thiên võ giả mới có phát giác. nhất là hắn theo đại chu mượn tới hai cái cung phụng hai người này cho tới nay chẳng qua là nghe nói lăng phong mạnh mẽ chưa bao giờ thấy tận mắt nhưng hôm nay thấy đối phương trong vòng mấy cái hít thở ngự kiếm giết hàn mãng nay phân mạnh mẽ v ừ a xa tưởng tượng của bọn hắn đối với vị này đại chu đệ nhất cung phụng nội tâm càng ngày càng kính sợ Đêm, đến đi đang mãng mãng Mà mất giải nguyệt lượng quyết sau, chuyển chuyển thi thể thức, hàn hàn hồ hồ. hàn khí ven mãng nguyệt lượng băng cũng dần về bị mặt、hồ. có chúng thể ta ít là phế không khí lời này ngươi cũng tin khẳng định là có cao nhân âm thầm ra tay nhưng vì sao giúp đỡ chúng ta liền không được biết rồi có lẽ là gặp chuyện bất bình lại có lẽ vị cao nhân nào vốn chính là tứ hoàng tử m ớ i tới các binh sĩ châu đầu ghé thai lấy mà lúc này dưới ánh trăng l a n g phong chậm rãi tới gần cái kia hàn mãng một chút binh sĩ còn muốn ngăn cản lại bị một cái thủ tướng cho ngăn lại người này là điện hạ bằng hữu không được vô lễ đúng l a n g phong một đường thông s u ố t đi vào hàn mãng trước mặt xuất ra sớm liền chuẩn bị xong vật chứa kiếm chỉ ngưng tụ phá vỡ hàn mãng thân thể đưa h ắ n máu cất vào trong thùng a đây là vừa nắm máu sắp xếp gọn lăng phong trận phát hiện cái gì không khỏi khe di một tiếng chỉ thấy cái kia hàn mãng máu đúng là lộ ra từng kia ánh vàng mặc dù rất nhạt nhưng nhưng vẫn là không thể gạt được lăng phong con mắt này ánh vàng đến cùng là vật gì lăng phong có chút hiếu kỳ hắn vận chuyển chất khí tại hàn mãng trong cơ thể lại lần nữa rút ra một chút máu phát hiện này ánh vàng tựa hồ là một loại nào đó tồn tại ở hàn mãng trong cơ thể dị dạng vật chất hắn đem hắn cùng máu rắn tách rời lấy ra đem trọn đầu hàn mãng máu đều rút sạch về sau hắn đ ạ t được một vốc nhỏ màu vàng kim c ắ t m i ệ n g ẩn chứa trong đó một c ố nồng đậm tỉnh t ú y linh khí màu vàng kim hạt cát kim sa lăng phong nghĩ tới điều gì hai mắt tỏa sáng hắn tại trong tâm bia đá lấy được thiên nguyên bên trên người tu hành bán chép tay bên trong trong đó có nâng lên một loại tên là kim sa tu hành tài nguyên vật này tại vài ngàn năm trước tựa hồ là võ giả ở giữa một loại giao dịch vật hắn vốn cho rằng là cùng loại với vàng thỏi một loại tiền tệ nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không có đơn giản như vậy này kim sa ẩn chứa nồng đậm sóng linh khí so với một chút thiên địa tỉnh tuy cũng không thua bao nhiêu chẳng lẽ n à y hàn mãng liền là phục dụng kim sa mới trưởng thành đến loại tình trạng này lăng phong tỏ mò thở nghĩ hắn nhìn về phía nguyệt lượng hồ nay hàn m ã n sinh hoạt tại nguyệt lượng hồ bên trong chẳng lẽ này trong hồ có kim sa nghĩ đến nơi này hắn thân ảnh l ó e lên tiến vào nguyệt lượng hồ bên trong hắn mãng vừa mới chết nước hồ chi băng còn chưa hoàn toàn hòa tan nước hồ băng lãnh nhưng lăng phong vận chuyển c h â n khí ngăn cách hàn khí dòng nước không để ý chỉ chốc lát hắn liền đi sâu đáy hồ ưu ám hồ đáy tăng thêm hiện tại là ban đêm trong hồ khó mà thấy vật nhưng lăng phong có thân thức cũng là không sao thân thức tạo động tra xét rõ ràng lấy nguyệt lượng hồ mỗi một cái góc cùng lúc đó có thể vọng khí mắt vàng cũng theo đó mở ra rất nhanh hắn liền phát hiện tại đây đáy hồ bên trong hoàn toàn chính xác còn có một số kim xa này chút kim sa ẩn giấu đáy hồ dưới mặt đất l a n g phong kiếm chỉ ngưng tụ phát ra một đạo kiếm khí phá vỡ mặt đất lập tức có đại lượng kim sa tuất l ư n ra l a n g phong đem thứ nhất một thu thập lại xem chừng có bảy tám chục cân ẩn chứa trong đó cực kỳ bàng bạc linh khí kim sa qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ có nghe nói ta xem qua nhiều như vậy điện tịch cũng không có liên quan tới vật này đ i chép rõ ràng vật này tại vài ngàn năm trước liền đã thất truyền bây giờ lại tại nguyệt lượng hồ bên trong phát hiện, vật này, là gần nhất vừa mới xuất hiện vẫn là từ xưa đến nay liền cũng có lăng phong á n g chừng một thanh kim sa như có điều suy nghĩ ra n g u y ệ t lượng hồ hắn tìm tới n g u y ệ t vân xuất ra một thanh kim sa hỏi thăm n g u y ệ t lượng hồ trước kia còn có vật này xuất hiện n g u y ệ t vân quan sát một hồi lắc đầu nói chưa từng nghe nghe ừng t ố t lăng phong khẽ vứt cảm xem ra vật này hẳn là gần nhất mới xuất hiện hắn không khỏi nghĩ đến cái kêu ba ngàn năm một luân hồi linh khí nói đến chẳng lẽ linh khí luân hồi đã bắt đầu rồi đang ở do suy truyền đ ị n h mà này kim sa chính là dấu hiệu một trong lăng phong xem chừng rất có khả năng này nay để trong lòng hắn mơ hồ hiện ra một bức thiết còn có hư vấn kia bức thiết cảm giác là bởi vì linh khí do suy chuyển thịnh tất nhiên sẽ hiện ra số lớn cường giả có lẽ đến lúc đó sẽ có đối với hắn có uy hiếp võ giả xuất hiện hưng phấn thì là linh khí càng thịnh võ giả tu hành càng dễ dàng hắn đột phá thiên nhân hy vọng lại càng lớn ban đêm hôm nay l a n g phong ngự kiếm đi vào một tòa không người yên lặng ngọn núi bên trên lấy ra cái kia hàn mãm chỉ huyết đem hắn uống vào sau đó trong cơ thể hắn một luồng hơi lạnh nhảy lên thăng hàn khí ở trong cơ thể hắn lưu chuyển dần dần hóa thành một cỗ huyền minh chất khí huyền minh thần công đi vào viên mãn chất khí ở trong cơ thể hắn ngưng tụ thành một khỏa viên đã được cường độ có thể so với tông sư hậu k ỳ cảnh nhưng này còn chưa kết thúc trong cơ thể hắn cái kia vòng xoáy hình dạng hôn nguyên nhất khí c h â n khí bắt đầu đem huyền minh chân khí thôn vệ hết ở trong quá trình này hắn khí cực điểm càng tiến một bước cùng thiên địa linh khí ở giữa c ậ u m ì n h cũng càng ngày càng mánh liệt quả nhiên tăng lên khí cực điểm có thể tăng lên ta cùng thiên địa linh khí cộng minh trình độ liền là không biết cùng thiên địa linh khí cộng minh trình độ không ngừng càng sâu về sau sẽ phát sinh cái gì thiên nhân chung cảnh lại là cái gì dạng cảnh giới thiên m i n thượng nhân tu hành bản chép tay bên trong g i lại thiên nhân t h m cảnh sơ cảnh chung cảnh thượng cảnh sơ cảnh liền là nắm giữ khí cực điểm cùng thiên địa linh khí cộng minh đến mức trung cảnh thượng cảnh cũng là nói không tỉ mỉ lăng phong chỉ có thể chính mình chậm rãi nhận thức nắm giữ huyền minh t h ầ n công càng tăng lên thêm một b ư ớ c khí cực điểm về sau lăng phong lấy ra kim sa thử nghiệm cũng đem luyện hóa vận chuyển chất khí cùng kim trong c á c linh khí tiếp xúc sau đó lại lợi dụng dẫn đường chi pháp đem ẩn chứa trong đó linh khí hút vào trong cơ thể hắn phát hiện quá trình này vô cùng thuận lợi kim sa ẩn chứa linh khí vô cùng tinh thuần mà lại không có bất kỳ cái gì thuộc tính phân chia bất luận cái gì võ giả đều có thể đem hắn hấp thu coi như là không h i ể u võ đạo người bình thường cũng có thể đem kim sa xem như là dược vật dùng cơ thể người hấp thu tiêu hóa công năng sẽ tự động hấp thu linh khí chỉ cần không duy nhất một lần ăn quá nhiều n a m chính mình n h ẹ n chết chết no là được này kim sa thật sự là thuận tiện nếu là có tốc lượng kim sa này có thể so sánh đại đa số đang ăn dược thậm chí là thiên điệu tỉnh t u y đều muốn thuận tiện dùng tốt nhiều lăng phong hai mắt tỏa sáng mấy chục cân kim sa hắn chỉ dùng không đến nửa canh giờ công phu liền hoàn toàn luyện hóa nhưng tu vi của hắn quá cao chân khí trong cơ thể chỉ có từng tia tăng lên nhưng lăng phong cũng không có gì không vừa lòng Này mấy thật ụ c c khủng à n nghĩa, dụng g so với tác nó c thật, thật bố cự mãng a chơi ạ tứ hoàng tử thế mà thật thành công tứ hoàng tử vi vũ các ngươi xem tứ hoàng tử mang theo ba ngàn tinh binh tiến đến trinh phạt hàm mãng có thể sau khi trở về này ba ngàn tinh binh giống như cũng không có cái gì hao tồn à tứ hoàng tử hắn đến tột cùng là làm sao làm được cái này cũng thật bất khả tư nghị mặc kệ tứ hoàng tử là làm sao làm được tóm lại hắn thành công giết chết hàn mãng làm đến mặt khác hai vị hoàng tử thậm chí bệ hạ đều làm không được sự tình xem ra hắn mới là chúng ta tân n g u y ệ t quốc tương lai à. dân chúng nghị luận ở mỹ hưng ơ phấn vô cùng đối với nguyệt vân đều là tán dương lợi ca tụng mà còn lại hai vị hoàng tử nhận được tin tức về sau cũng đều bị giật mình têu lên đang dùng cơm đại hoàng tử bắt đều rơi trên mặt đất sắc mặt hắn âm chầm nói làm sao có thể lao tứ hắn làm sao làm được nhị hoàng tử thì là lập tức vào cung đi xem cái kia hàn mãng tóm lại bọn hắn vốn cho rằng nguyệt vân không cùng bọn hắn đảng tranh tư cách thế nhưng lần này hàn mãng sự kiện về sau bọn hắn phải thật tốt nhìn thẳng vào đối phương trong vương cung văn võ quần thần còn có tân n g u y ệ t quốc quốc chủ nhìn xem hàn mãng không khỏi chấn kinh bọn hắn là tuyệt đối không ngờ rằng như thế một cái chịu chết nhiệm vụ thế mà thật nhường nguyệt vân cho làm thành không chỉ như thế đối phương còn hoàn thành đến như thế ưu tú mang đến ba ngàn tình binh trên cơ bản đều không có cái gì tổn thất tân n g u y ệ t quốc chủ nhìn thật sâu n g u y ệ t vân l ư ớ t mắt tựa hồ là lần đầu tiên nhận biết mình đứa con trai này sau đó thản nhiên nói ngươi làm rất khá muốn cái gì ban thưởng nói đi quả nhân đều có thể đáp ứng ngươi hàn mãng bừa bãi tàn phá chính là ta tân n g u y ệ t quốc h ỏ a lớn phụ vương vì việc này lo lắng hết lòng y ê u tư thương thần n h i thần thân là hoàng tử nên là phụ vương vì quốc gia phân lưu không dám muốn cái gì ban thưởng ngươi cũng là hiếu thuận đã như vậy này ba ngàn tinh binh về sau liền từ ngươi tiếp tục trưởng không đi tân nguyễn quốc chủ tử tốn ó i đúng là trực tiếp đem ba ngàn tinh binh thưởng cho nguyễn vân chạy tới đại hoàng tử nhị hoàng tử nghe được tin tức này sắc mặt biến hóa ba ngàn tinh binh thoạt nhìn không nhiều nhưng cũng là một cỗ binh l ự c à đủ để làm rất nhiều chuyện tân n g u y ệ t quốc chủ cái này ban thưởng không thể bảo là không nặng rất nhiều đại thần ánh mắt lộ ra vẻ suy tư bọn hắn biết cục diện mới bắt đầu thế nào việc buôn bán của ngươi thỏa đàm sao tân n g u y ệ t quốc vương đô trong khách sạn lang phong hướng lưu nhược mai hỏi m ấ y ngày nay lưu nhược mai cũng không có thời khắc cùng hắn tại một khối nàng tới tân n g u y ệ t quốc cũng là có chính mình sự tình cảm nàng mỉm cười nói ừ n nắm công tử phúc ta đã cùng nhà vườn nhóm đã nói gia hạn khế ước mặt khác n g u y ệ t v â n hoàng tử cũng đáp ứng tại vương đô cho chúng ta lưu một khối cho chúng ta khai t ử lâu đối công tử hàn mãn g sự t ỉ n h đã giải quyết ngươi tiếp xuống định đi nơi đâu lang phong suy tư một chút ta nhớ không lầm tân n g u y ệ t quốc đi về phía nam đi chính là t h á n h kiếm quốc đúng không đúng vậy ngược lại vương đô gần nhất cũng không có việc gì đã như vậy vậy liền đi t h á n h kiếm quốc một chuyên đi t h á n h kiếm quốc lấy kiếm vi tôn kiếm pháp tự có chỗ độc đáo có thể đi trải nghiệm một thoáng lang phong cười n h ạ t nói tốt ta chuyện b i ế này cũng đã hoàn thành đến không sai bị lắm ta cái này đi nhường bạch lao chuẩn bị một chút không nắm này qua hết tắm gội tiết lại đi cũng không mượn l a n g phong cười nói tân n g u y ệ t quốc tắm gội tiết sắp xây dựng tới đều tới không cố gắng trải nghiệm một phiên nói thế nào lại đi đâu hai ngày sau tân n g u y ệ t quốc tắm gội tiết tổ chức ngàn vạn người tràn vào nguyệt lượng hồ tại trong hồ nước vui chơi đổ dẫn trên đường phố những người đi đường lui tới lẫn nhau hát nước náo nhiệt bất phàm l a n g phong lưu n h ư ợ c mai thể nghiệm một phiên bất quá hắn dùng chân khí bảo vệ hai người mặc cho những người khác làm sao hát nước một bộ quần áo thủy chung là sạch sẽ gọn gàng ngoại trừ hát nước bên ngoài tắm gội tiết một ngày này còn có thịnh đại hội chùa hội chùa bên trên đèn nước sang trưng hoa thuyền hoa đăng tại nguyệt lượng hồ thượng du giặc lang phong lưu nhược mai thuê một chiếc hoa thuyền bơi hồ một đêm du n g o ạ n sau hai người liền cùng nguyệt vân b ã i biệt rời đi tân nguyệt quốc thanh kiếm quốc lấy kiếm vi tôn quốc gia trên đường phố người đi đường đều là bội kiếm mà đi liền không có tu vi tại thân người bình thường cũng đều mang theo không có mở phong kiếm khí hoặc phối sức do huyết vân câu lôi kéo xa hoa xe ngựa chậm rãi lái vào thanh kiếm quốc thủ đô hấp dẫn không ít người chú ý lang phong lưu nhược mai không có cố ý ẩn g ấ u hành tùng của mình cho nên tại bọn hắn đi vào thanh kiếm quốc về sau rất nhanh liền bị diệp lãng phát hiện hắn lúc này trước tới đón tiếp đem bọn hắn nên tiến vào trong vương cung ở lại lăng tông sư ngươi tới đúng lúc t lúc này diệp lãng nhìn xem lăng phong cười nói lăng phong có chút ngoài ý m ớ n lời ấy ý gì ta t h á n h kiếm quốc gần nhất dự định cử hành một lần t h á n h kiếm thi đấu cả nước các nơi kiếm khách đều sẽ tới thăm gia người nào nếu là có thể thắng được không chỉ có thể vào chiều lăng quan còn có khả năng nắm giữ ta t h á n h kiếm quốc mới nhất đúc ra tới một thanh Thánh kiếm mới nhất đúc ra tới t h á n h kiếm như thế đưa tới lăng phong một chút hiếu kỳ không sai ta thanh kiếm quốc lấy kiếm vi tôn đồng thời cũng am hiểu đúc kiếm đoạn thời gian trước ta t h á n h kiếm quốc lợi hại nhất đúc kiếm đại sư đúc tạo ra được một thanh thiên phẩm kiếm khí nay kiếm chính là ta t h á n h kiếm quốc gần ba trăm n ă m qua duy nhất một thanh thiên phẩm trường kiếm kỳ danh là hồng nguyệt vì cho hồng nguyệt tìm một cái thích hợp c h ấ p kiếm giả cho nên mới cử hành lần này t h á n h kiếm đại hội diệp lãng cười nói lăng phong trong lòng hơi động ta có thể tham gia sao thiên phẩm trường kiếm h ắ n cũng là có mấy phần hứng thú khu khu cái này tham gia thanh kiếm đại hội kiếm khách giới hạn tại bản triều kiếm khách lăng cung phụng như nguyện ý gia nhập thanh kiếm quốc ngược lại cũng không phải không được a cái kia thôi đ ư rồi lăng phong lắc đầu cười một tiếng ngẫm lại cũng thế người ta thật vất vả luyện chế ra tới thiên phòng trường kiếm làm sao có thể tùy ý chính mình mang đi đâu coi như là thanh kiếm quốc kiếm khách được thanh kiếm chỉ sợ cũng muốn vào triều vì triều đình sử dụng đúng rồi trước ngươi nói qua thanh kiếm quốc có tam đại thanh kiếm phân b ì hệ lạ cung điện c ở hở ng lở xương hàn hắc nguyệt n à y hồng nguyệt cùng hắc nguyệt là quan hệ như thế nào lăng phong tỏ mò hỏi à t h ự c không dám dâu dếm này hồng nguyệt thực tế liền là dùng hắc nguyệt vì tại chỗ mới đúc ra tới nói thế nào hắc nguyệt tuy là tam đại thanh kiếm một trong nhưng này kiếm sát khí quá mức dày đặc nhưng phàm kiếm người cuối cùng đều sẽ bị sát khí ăn mòn nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn nặng thì chết bất đắc kỳ tử căn bản là không có cách như thường sử dụng cho nên lần này âu đại sư đem hắn quăng lô đúc lại đem bên trong sát khí tiêu trừ, này mới có hồng n g u y ệ t diệp lãng giải thích nói thì ra là thế lăng phong bừng tỉnh đại ngộ tiếp theo hắn cùng lưu nhược mai tại thanh kiếm quốc du ngoạn một phiên thuận tiện t r ờ lấy thanh kiếm lớn sẽ mở ra ở trong quá trình này thanh kiếm quốc các lộ kiếm khách tể tụ vương đô trên đường phố n g h i nhiên có cố lâm liệt sơ xác tiêu điều chi ý mỗi một cái kiếm khách nhìn đối phương đều là đang nhìn tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh rất có một lời không hợp coi như đường phố đánh lên đến tư thế lang phong lưu nhược mai tại du ngoạn quá trình bên trong cũng tao nộ một chút ảnh hưởng đến hắn không khỏi không cảm khái n à y thanh kiếm quốc thật sự là dân phong dũng mãnh như thế tranh cường hiếu thắng khó trách thanh kiếm quốc lịch sử so với đại chu muốn lâu đời được nhiều nhưng lại chậm chạp không có phát triển cao thủ đại đô nội đấu cho đấu xong một ngày này vương đô cửa thành một cái đại hán vạm vỡ đi đến hắn có một thanh đen kiếm lớn màu đỏ khí tức nghiêm nghị hắn vừa tiến vào vương đô đường đi những cái kia kiếm khách nhóm đồn dập sắc mặt biến hóa cùng giống như chuột thế mèo dồn dập thu liễ người tới chính là thanh kiếm quốc đệ nhất cao thủ diệp trường anh kiếm khách nhóm có khả năng đối những người khác k h ô n g phục thậm chí một lời không hợp liền ra tay đánh nhau thế nhưng tại diệp trường anh trước mặt cũng không dám càng hẳn rõ bởi vì đối phương là tông sư đ ẳ n g cấp cao hơn bọn họ nhiều lắm gia hỏa này không tại thanh kiếm tông đợi tới vương đô làm cái gì chẳng lẽ hắn cũng muốn tới tham gia thanh kiếm đại hội nếu là hắn tham gia thanh kiếm đại hội vậy chúng ta còn đánh cái gì trực tiếp đầu hàng nhận thua được lại nói trong tay hắn không phải có cung điện khổng lộ sao trên đường phố rất nhiều kiếm khách thấy hắn đều không dám lên tiếng đem trên người khí tức thu lại đến sạch sẽ sợ bị đối phương phát giác tưởng rằng đang gây hơn với hắn thanh kiếm quốc dân phòng dũng mãnh diệp trường anh chính là vạm vỡ nhất một cái kia chiến đấu cùng tên tại thanh kiếm quốc l ư u truyền đã lâu không ít người đều trong tay hắn ăn thua thiệt mặt khác kiếm khách ở trước mặt hắn đều muốn dịu dàng ngoan ngoan đến cùng con mèo một dạng mà đi tới vương đô diệp trường anh một đường thẳng đến hoàng c u n g nhưng đột nhiên hắn phát hiện cái gì nhìn về phía đường đi một bên lang phong còn có lưu nhược mai lúc này hai mắt tỏa sáng vội vàng đi tới lang tông sư người quả như tới diệp l ã n g viết thư cho ta thời điểm ta còn có chút không thể tin được đây diệp trường anh liền vội vàng tiến lên hành lễ còn lại kiếm khách thấy thế trong mắt hiện ra vẻ khác lạ thật sâu đánh giá lăng phong lưu nhược mai liếc mắt hai người này là lai、like、lịch gì liền diệp trường anh đều coi trọng như vậy vừa rồi diệp trường anh tựa hồ hô nam tử kia vì tông sư còn trẻ như vậy liền là tông sư sao nghe nói bọn hắn là đại chu tới đại chu võ đạo chẳng lẽ đã phát triển đến loại trình độ này thật sự là không thể tưởng tượng nổi lăng phong lưu nhược mai mấy ngày nay tại thanh kiếm quốc vương đô bên trong dung o ạ n bọn hắn cũng đều gặp qua tình cờ có người xem bọn hắn là người ngoại quốc lại một bộ giá trị bản thân không ít dáng vẻ nổi lên á c ý nhưng đều bị lăng phong tiện tay giải quyết mọi người cũng đều biết hai người này không phải dễ chê ư có thể cũng không có hướng tông sư phương diện t i ê n nghị a diệp tông sư đã lâu không gặp lăng phong mỉm cười hắn cùng diệp trường anh một bên trò chuyện một bên hướng trong vương cung đi đến lăng tông sư muốn tham gia lần này thanh kiếm đại hội sao diệp trường anh hỏi lăng phong lắc đầu ta cũng không phải là thanh kiếm q u ố người tham gia này thanh kiếm đại hội có sai lầm thỏa đáng liền không tham gia diệp tông sư muốn tham gia sao đúng diệp trường anh khẽ vất cảm lăng phong có chút ngoài ý m u ố n diệp tông sư giống như là thanh kiếm quốc một vị duy nhất tông sư đi ngươi như tham gia thanh kiếm đại hội vậy cái này n ắ m hưng ở nguyện chẳng phải là không phải ngươi thì còn ai tăng thêm cung điện khổng lồ một người độc chiếm hai cái thanh kiếm dù sao cũng so thanh kiếm này rơi vào mặt khác người có dụng tâm khắc trong tay m u ố n tốt có ý khác người lăng phong hơi ngoài ý m u ố n diệp trường anh này trong lời nói có hàm ý a t h ự c không dám dâu dếm ta lần này tới tham gia thanh kiếm đại hội chủ yếu là vì ngăn cản một người người kia nếu là đạt được thanh kiếm gia nhập triều đình thế tất sẽ làm cho cả thanh kiếm quốc hướng đi cực đoan cho nên ta phải tới ngăn cản hắ hắn trong mắt lộ ra một tiệm ngưng trọng lăng phong nghe vậy trong mắt l ó e lên vẻ khác lạ có thể làm cho diệp tông sư coi trọng như vậy cái này người chỉ sợ cũng một cái tông sư đi không sai lăng tông sư có nghe nói qua mai kiếm cốc có nghe thấy nghe nói qua thánh kiếm q u ố c bên trong một cái cấm địa bên trong ở tại một cái tuyệt thế cao nhân tiên vào bên trong kiếm khách mười cái có chín cái chết ở bên trong nhưng nếu có thể từ trong đó sống sót mà đi ra ngoài tu vi liền có thể tiến triển cực nhanh nghe nói là được cao nhân chỉ bảo lăng phong khẽ vất cảm này mai kiếm cốc là thánh kiếm cúc một cái tin đồn l i u truyền mấy c h ú n năm hắn cũng dự đại ị n h qua m khái mười năm trước ta còn chưa tân cấp tông sư thời điểm từng tiến vào bên trong một lần thông qua được khảo nghiệm của hắn thu hoạch được chỉ điểm của hắn ta có thể tân cấp tông sư có bộ phận công lao chính là bắt nguồn từ đoạn trải qua này mai kiếm cốc chủ lai lịch bí ẩn dịp h ả i trường h ờ i i đ anh em hay nói lăng phong hiếu kỳ nói nay cùng thanh kiếm đại hội có quan hệ gì mai kiếm cốc chủ tại mấy ngày trước đây xuất cốc hướng phía vương đô tới ta hoài nghi hắn là tới tham gia thanh kiếm đại hội mặc dù không biết hắn muốn hồng nguyệt làm cái gì nhưng hắn d i u diếm thân phận tại thánh kiếm quốc chờ đợi mấy chục năm ở giữa tại thánh kiếm quốc trong giang hồ sắp xếp không ít đệ tử thậm chí liền triều đình đều có hắn người toan tính quá lớn cho nên ta mới cũng theo tới vương đô chính là vì ngăn cản hắn thì ra là thế ta mạo mội hỏi một câu d i ệ p tông sư ngươi kiếm pháp có phải hay không cũng d u n g hợp bộ phận vị k i ê u mai kiếm cốc chủ kiếm pháp đâu a lăng tông sư thế mà đã nhìn ra d i ệ p trường anh có chút ngoài ý muốn lăng phong khẽ vất cảm quả là thế nếu là dạng này ta đây đại khái đoán được cái này cái gọi là thánh kiếm cốc chủ đến tột cùng là ai người nào đại lương dương nhiệt đồ long sẽ hội trưởng lăng phong thản như nói diệp trường anh lông mày hơi hơi nhăn lại đại lương dương n h i ệ t tạo thành đồ long sẽ ta cũng có nghe thấy nhưng cái này lão hội trưởng tới ta t h á n h kiếm quốc c ắ m dê nhiều hơn mười năm chẳng lẽ hắn muốn mượn ta t h á n h kiếm quốc lực lượng p h ụ c quốc sao tám chín phần m ộ ư ơ i chính là như vậy đồ long sẽ lực lượng bây giờ căn bản không phải đại chu đối thủ mong muốn p h ụ c quốc không khác si tâm v ọ n g tưởng mà tại đại chu đồ long sẽ như chuột chạy qua đường người người kêu đánh mong muốn phát triển lớn mạnh cơ vốn không có khả năng cho nên cái này lão hội trưởng mới chọn tới thanh kiếm quốc phát triển tại thanh kiếm quốc chủ tính mấy chục năm chỉ sợ đã tích lũy không nhỏ lực lượng khó trách trước kia tại đại chu chưa từng có tin tức về người nọ nguyên lai một mực trốn ở thanh kiếm quốc đâu lần này tới thanh kiếm quốc cũng là có thu hoạch ngoài ý mớn lang phong mỉm cười bất quá diệp trường anh vẫn là có một tia nghi hoặc đúng rồi lang tông sư ngươi là thế nào đánh giá ra cái này người liền là đồ lòng gặp gỡ lớn lên chỉ bằng kiếm pháp của ta lang phong kiếm chỉ ngưng tụ một đạo kiếm khí đông nhiên từ trên người hắn phong thích sâu vào mây trời hóa thành mấy chục trượng kiếm ảnh huy hoàng u y áp giống như thiên tử đ uy áp chúng sinh diệp trương anh dạng này kiếm đạo tông sư đều cảm nhận được lớn lao áp lực một giây sau l a n g phong thu lại kiếm khí này kiếm gọi đại lương tiên tử kiếm là ta cơ duyên đoạt được chính là đại lương hoàng thất võ học n à y kiếm cùng cái kêu mai kiếm cốc chủ dùng kiếm pháp giống như lúc diệp trương anh gật gật đầu xem ra người này s ắ c thực g ắ p tâm không tốt muốn lợi dụng ta thành kiếm q u ố c lực lượng phát triển hắn đồ l ò n g sẽ hắn tiến vào hoàng cung tìm được thanh kiếm cốc vương còn có d i lãng đem mai kiếm cốc chủ sự tình nói một lần thanh kiếm cốc chủ đối với chuyện này phi thường trọng thị tốt một cái mai kiếm cốc chủ qua nhiều năm như vậy thế mà lừa qua toàn bộ giang hồ một bên diệp lãng cao mày mấy chục năm qua mai kiếm cốc chủ tại t h á n h kiếm q u ố c thanh danh lan sa đại gia đã sớm đem hắn xem như t h á n h kiếm q u ố c một phần tử không cho hắn tham gia t h á n h kiếm đại hội chỉ sợ không thể nào nói nổi vậy hắn tham gia lại có làm sao nếu biết thân phận của người này vậy thì chờ hắn tham gia xong t h á n h kiếm đại hội cùng người k h á c kiếm khách một trận chiến m ệ t h bở hơi thai về sau lại đem hắn bắt lại t h á n h kiếm cốc chủ nói ra cũng không tính đường đường chính chính thủ thắng hắn thấy đó là người giang hồ mới có thể dùng thủ đoạn hắn là thanh kiếm cốc chủ mục tiêu chỉ có một cái đệ hềm hết thẻ đối thanh kiếm quốc có uy hiếp người cùng sự t ì n h toàn bộ bóp chết đi tốt vậy liền để cho ta cùng hắn so xong bậy hạ lại ra tay diệp trường anh nói ra nói xong hắn nhìn thoáng qua bên cạnh l a n g phong lòng tin mười phần liền coi như bọn họ bắt không được giữa sân còn có một cái thâm bất khả chắc l a n g phong đây hắn ra tay mai kiếm t ấ c chủ thua không nghi ngờ thanh kiếm đại hội đúng hẹn cử hành đại hội địa điểm liền thiết lập tại hoàng cung trong vương cung một tòa lôi đài vụt lên từ mặt đất lôi đài do đủ loại cứng rắn vật liệu đá hỗn hợp nước thép đắp lên m ặ thành kiên cố vô cùng mà tại bốn phía lôi đài có trọng binh chấn giữ cầm trong tay trường kiếm t ừ n g cái là lấy một địch mười tinh nhuệ cấm vệ còn có chiếm linh chỗ cao tay cầm cung nỏ mắt như chim ư n g cung tiến thủ âm thầm còn có một số tiên thiên tại để phòng r ò xét lăng phong thần thức trải ra xem ra thấy này thanh kiếm quốc hoàng cung lực lượng thủ vệ về sau tấm t á c lấy làm kỳ lạ mặc dù không bằng đại chu nhưng cũng cực kỳ không tầm thưởng ít nhất mạnh hơn tân nguyện quốc bên trên một cái cấp bậc không thôi hoàng cung cửa cung mỏ rộng t ư n g cái đến đây tham gia thanh kiếm đại hội kiếm khách chen chúc mà vào này chút kiếm khách hết thể ba mươi sáu cái mỗi một cái đều là đi qua tầng tầng tuyển mới có tham gia đại hội tư cách mỗi một cái đều là thanh kiếm quốc bên trong thanh danh hiển hách kiếm khách lăng phong nhìn lướt qua phát hiện những người này bên trong đại bộ phận là thi thiên thậm chí còn có mấy cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ nhưng những người này ở trong ngoại trừ diệp trường anh bên ngoài cũng không có tông sư mạnh nhất một cái nửa bước tông su thực lực cũng kém xa diệp trường anh cái kia cái gọi là mai kiếm cốc chủ không ở tại bên trong diệp trường anh cũng có chút ngoài ý m u ố n chẳng lẽ hắn đoán sai rồi mai kiếm cốc chủ xuất cốc tới v ư đô cũng không phải là vì chiếm lấy hồng nguyệt vậy hắn muốn làm cái gì lại ở nơi nào diệp trường anh to mày minh tư khổ tưởng nhưng không có mảy may kết quả đại hội bắt đầu từng cái kiếm khách trèo lên lên lôi đài lẫn nhau tỉ thí lang phong trên khán đài thấy say x ư ơ n g ngon lành thanh kiếm quốc lấy kiếm vi tôn liền kiếm đạo trình độ mà nói so với đại chu đều muốn cao hơn một cái cấp độ hàn kiếm pháp tự nhiên có chỗ độc đáo trận này thanh kiếm trên đại hội hắn mắt thấy nhiều loại địa d à i kiếm pháp n à y chút kiếm khách cũng đều, đều có ưu thế có am hiểu k h o a kiếm kiếm tốc như gió mật như mưa xa có kiếm pháp xảo trá như độc xà lẻ lưỡi khó lòng phòng bị còn có dùng so le kiếm một dài một ngắn cuối cùng diệp trường anh không có chút hồi hộp nào trở thành thanh kiếm đại hội người đứng đầu còn lại kiếm khách thỏ dài thợ ngắn nội tâm đối với diệp trường anh còn có hoàng tất cảng nhiều hơn mấy phần phàn nàn này có ý gì nhường diệp trường anh tham gia đại hội nói rõ liền là không muốn đem này thanh kiếm nhường ra đi sao nếu dạng này vừa lại không cần làm bộ cử hành thanh kiếm đại hội đây không phải nói rõ đang đùa chúng ta sao kiếm khách nhóm đối trận này thanh kiếm đại hội cực kỳ bất mãn dồn dập phất tay h á o rời đi mà diệp trường anh thấy cảnh này mày níu lại đến sâu hơn mai kiếm cốc chủ thế mà chưa từng xuất hiện chẳng lẽ hắn cố ý dẫn ta tới tham gia đại hội chính mình lại không tham gia nhường đại gia đối hoàng thất sinh ra hiểu lầm ảnh hưởng v y vọng hắn có chút nhìn không thấu lúc này một người bưng lấy một thanh kiếm đi đến trước mặt hắn diệp tông chủ đây là người kiếm thanh kiếm kia cắm ở vỏ kiếm bên trong vỏ bên trên khảm nạm nước cờ viên hoa lệ bảo thạch kiếm h ô nhưng g có ra k ỏ vỏ. i n h thân là đỉnh tiêm kiếm khách diệp trường anh liền đã phát giác được thanh kiếm này ẩn chứa lẫm liệt khí tức hắn đem kiếm cầm lấy rút ra vỏ kiếm nháy mắt một áng đỏ chiếu rọi mà ra mỹ lệ trói mắt hào kiếm diệp trường anh đối với hồng nguyệt phi thường hài lòng huy vũ mấy lần lẫm liệt kiếm quang lấp lánh mơ hồ phảng phất có một vòng hồng nguyệt theo trên mặt đất bay lên hồng nguyệt ánh trăng chiếu rọi từng tia từng sợi sát khí tràn đầy toàn bộ lôi đài lang phong trong mắt lóe lên vẻ khắt lạ lạnh quá thật hung một thanh kiếm a mặc dù không biết đúc lại trước đó hắc nguyệt là cái dặng gì nhưng trước mắt này n ắ m hồng n g u y ệ t không hề nghi ngờ cũng là một thanh h u n g kiếm không có đúc lại trước đó hát n g u y ệ t so với này hồng n g u y ệ t hung tàn hơn võ giả tầm thường chỉ cần tiếp xúc liền có thể bị sát khí vào cơ thể hiện tại tốt hơn nhiều một bên diệp lãng giải thích nói lăng phong khẽ vất cảm cũng không có quá để ý cùng diệp trường anh một dạng hắn hiện tại càng quan tâm cái kia cái gọi là mai kiếm cốc chủ vì cái gì chưa từng xuất hiện chờ chút chẳng lẽ là bởi vì hắn lăng phong nghĩ đến cái gì bừng tỉnh đại ngộ hắn trong khoảng thời gian này tại vương đô bên trong dung loạn cũng không có ẩn dấu hành t u n g mai kiếm cốc chủ như thật sự là đồ long gặp gỡ dài biết hắn tại đây bên trong quả quyết sẽ không dễ dàng hiện thân là khẳng định chính là như vậy xem ra là ta hỏng đối phương chuyện tốt lang phong lắc đầu cười một tiếng như có điều suy nghĩ ấm vang một tiếng kim thiết giao kích thanh em vang lên lang phong tay nắm một thanh địa phẩm trường kiếm cùng diệp trường anh trong tay hồng nguyệt xung kích lẫn nhau va chạm bắn ra một đạo tươi sáng k i a lửa diệp trường anh nhận lang phong kiếm khí trung kích lui lại mấy bước nhưng vẫn không thuận không tha tay cầm trường kiếm liên tục chạm ra kiếm khí lấm liệt bá đạo sắc ý s ô n nhiên lang phong n h ĩ m ạ n lại trường kiếm vung lên lại lần nữa đem diệp trường anh đẩy lui diệp tông sư dừng tay đi có thể diệp trường anh lại ngoảnh mặt làm ngơ hét lớn một tiếng lại đến trong mắt của hắn bắn ra một vệ thường quang lại lần nữa hướng lăng phong công tới vốn là luật bản nhưng đối phương như thế không t u ô n g tha nhường lăng phong không khỏi sinh ra một tia hỏa khí đến diệp tông sư đã như vậy đừng trách ta không k h á c h khí trường kiếm trong tay của hắn dơ lên kiếm khí màu vàng lóng đi khắp hóa thành kim long chính là kinh long kiếm quyết long hình kiếm khí gạo thét mà ra chạm sinh thích lịch không khí liên hoàn kinh bạo diệp trường anh trong tay hồng nguyện bị chấn động đến rời khỏi tay phun ra một n g máu vì một chân trên đất vẻ mặt hơi hơi trắng bệnh nhưng cũng bình tĩnh rất nhiều diệp tông sư ta kính ngươi là tông sư vì vậy mới cùng ngươi l u ậ n bàn không nghĩ tới ngươi ra tay đúng là như thế không biết nặng nhẹ tựa như muốn cùng ta lấy mệnh tương bác thật sự là quá vô lễ lăng phong hừ lạnh một tiếng không vui nói ra lăng tông sư chớ muốn t ứ c giận lúc này một người nam tử từ một bên đi tới đại b á tính tình của hắn chính là như vậy nếu đập thủ liền khó mà tự điều khiển nhưng hắn tuyệt không có đối lăng tông sư muốn hạ sát thủ ý tứ thỉnh lăng tông sư bất giận nam tử này chính là diệp lãng đệ đệ thanh kiếm quốc nhị hoàng tử lăng phong nhìn hắn một cái nhẹ hư một tiếng sau đó thở dài nói thôi thôi ta cũng lại n h ả y có một quãng thời gian cũng nên rời đi nói xong hắn đ ố i bên cạnh lưu nhược mai nói nhược mai chuẩn bị một chút chúng ta hồi trở lại đại chu đúng công tử trước khi đi lăng phong nhìn trên mặt đất cái kia nắm hồng nguyệt kiếm l ư ớ t mắt sau đó cũng không quay đầu lại rời đi diệp trường anh ha to miệng mong muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thỏ dài mặc cho lăng phong rời đi một bên nhị hoàng tử gấp gắp nói đại bá ngươi không nói cái gì sao lăng tông sư là lớn chu cũng phụng cũng là nước ta quý khách nếu là bởi vì việc này phất tay háo rời đi chỉ sợ sẽ đối hai nước quan hệ tạo thành vết dày ra hắn muốn đi thì đi ta thánh kiếm quốc há có thể lưu hắn lại mà lại bất quá là luận b à n mà thôi hà tất như thế thượng cương thực t u y ế n diệp t r ư ơ n g anh hử nhẹ nói cầm lấy hồng n g u y ệ t kiếm trong nháy mắt trong mắt của hắn lộ ra một tia vẻ lạnh lùng sau đó không lâu diệp lãng nhận được tin tức chạy đến nhìn xem diệp t r ư ơ n g anh hắn cau mày nói đại bá ngươi làm sao nắm lăng tông sư cho tức giận bỏ đi ngươi biết việc này sẽ có bao lớn ảnh hưởng sao đi thì đi, đi ta tin tưởng đại chu không lại bởi vì một trận luận bản liền cùng ta thánh kiếm quốc diệp trường anh t h ẳ n g n h ư n ó i lời tuy như thế có thể lăng tông sư dù sao cũng là tông sư a ngươi diệp lãng thở dài sau đó nhìn diệp trường anh trong tay h ư n g nguyện đại bá ngươi trước kia mặc dù cũng nhu cầu địa vị chiến đấu nhưng cũng không có giống hôm nay như vậy không biết nặng nhẹ có phải hay không thanh kiếm này ảnh hưởng tới ngươi mặc dù âu đại sư đem hắc nguyện đúc lại có thể cái kia dù sao cũng là một thanh từng hại chết không ít kiếm khách không kiếm mặc dù bị đúc lại qua nhưng sát khí vẫn như cũng nầm đậm đại bá muốn không phải là từ bỏ này kiếm đem hắn phong t ồ đi lời nói vô căn cứ kiếm vốn là hưng binh thiện hay ác là chính là tả mang xem cầm kiếm người hồng nguyệt là thiên phẩm bảo kiếm kiếm khí lấp liệt ta cảm thấy so với cung điện khổng lồ n à y kiếm càng thích hợp ta người nào cũng đừng hòng để cho ta từ bỏ ta dự định hồi trở lại thanh kiếm tông một chuyến thật tốt bế quan quen thuộc nắm giữ này kiếm đến lúc đó cung điện khổng lồ hồng nguyệt đều tại tay ta coi như không cần lang phong cái t i ê u mai kiếm cốc chủ cũng không phải đối thủ của ta một mình ta là có thể hộ thanh kiếm cốc chủ toàn diệp t r ư ơ n g anh hử nhẹ nói cầm lấy hai thanh kiếm rời đi diệp lang thay thế càng thêm bất đắc dĩ toàn bộ thanh kiếm quốc căn bản không ai quản được diệp trường anh đại ca đại bá hắn tính tình xưa nay đã như vậy trong lòng chỉ kiếm ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng một bên nhị hoàng tử an ủi nói trong mắt lại là không tự chủ lộ ra m ỉ m cười ừ m ta biết rồi đối nhị đệ gần đây phụ vương thân thể không được tốt ngươi am hiểu ý thuật làm phiền ngươi nhiều hơn chiếu khán đi yên tâm đi ta sẽ chăm sóc phụ vương ta nhị hoàng tử khẽ vất c ằ m trong xe ngựa lưu nhược mai có chút tức giận c a m phẫn cái gì diệp t ô n g sư thật sự là một điểm cấp bậc lễ nghĩa đều không có đã nói l u ậ bản ra tay lại không biết nặng nhẹ không biết còn tưởng rằng công tử là hắn cử nhân giết cha đây còn có cái kia nhị hoàng tử không chỉ không khuyên giải ngăn còn tới ba phải một câu thật có lỗi đều không có khó trách này thanh kiếm quốc có năm sáu trăm năm lịch sử nhưng lại một mực phát triển không nổi đáng lời lăng phong nhìn xem sinh khí nảng cười nhạt một tiếng diệp tông sư tính tình đột nhiên biến hóa chỉ sợ cùng cái kia nắm hồng nguyệt có quan hệ công tử nói là thanh kiếm kia ảnh hưởng tới diệp tông sư chỉ là một thanh kiếm mà thôi thật có lớn như vậy năng lực thanh kiếm kia cũng không tầm thường hung kiếm chính là ma kiếm lăng phong thản như nói a ma công tử kia vì sao không nhắc nhở a ta tự có tính toán công tử kia chúng ta bây giờ còn muốn tiếp tục rời đi thanh kiếm quốc sao ừng tiếp tục lái xe c h ư ơ một trăm năm mươi ta lấy ngươi có thể làm khó dễ được ta bạch l a o lái xe ra khỏi vương đô một đường hướng phía đại chu hướng đi mà đi hai ngày sau bọn hắn liền ra thanh kiếm quốc biên cảnh sau biên cảnh trên tường thành một ánh mắt nhìn chăm chú lấy càng lúc càng xa xe ngựa trong mắt l ó e lên vẻ khác lạ xem ra thật sự là hắn rời đi một người khác thẳng như nói còn chưa đi xa tiếp tục đi theo hai người đi theo xe ngựa lại cùng hơn trăm dặm xác nhận lăng phong đám người chân chính sau khi rời đi mới trở về phục mệnh trong xe ngựa lăng phong thu hồi thân thức hai mắt hơi hơi mở ra cười n h ạ t một c á i nói các ngươi đừng quay đầu tiếp tục trở về đại chu lưu nhược mai nội tâm co suy đoán người theo roi đi rồi ừm công tử kia hiện tại là muốn trở về thành kiếm quốc sao đúng còn kiếm sao À, dĩ nhiên lăng phong tự tin cười một tiếng hắn ngự kiếm thuật xóm đã lô hỏa thuần thanh tăng thêm bản thân hắn tu vi ngàn giảm khoảng cách không cần nửa ngày thành kiếm quốc bên trong tại lăng phong sau khi đi diệp trường anh cẩm lấy hồng nguyện cũng trở về thành kiếm tông dự định nắm giữ thanh kiếm này mà thanh kiếm đại hội sự tỉnh thì là náo động lên một chút sóng g i không ít người đều nói đây chỉ là hoàng thất làm m ạ n h lưới cái kia hồng n g t kiếm đã sớm nhường diệp trường anh cho dự định hắn một cái tông sư tham gia thanh kiếm đại hội những người khác làm sao hơn được trong lúc nhất thời thanh kiếm q u ố c trên giang hồ không ít kiếm khách đối với hoàng thất đều có chút không vừa lòng đối hoàng thất u y vọng tạo thành một chút ảnh hưởng mặc dù thanh kiếm q u ố c chủ cực lực chấn an nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ đêm thanh kiếm q u ố c chủ trong tầm cung thanh kiếm cốt chủ khoác lên áo khoác đang ở phê chữa tấu trường b ỗ n nhiên hắn k ị c liệt ho khan lấy tay khăn che miệm nhưng vẫn là ho ra một chút máu thái giám bên cạnh biến sắc vội vàng bưng tới một bát dược bệ hạ uống trước dược đi ừng này dược vẫn là lão nhị xứng s a o đúng lão nhị y t h u ậ t càng ngày càng cao minh trước kia quả nhân tổng là bởi vì ho khan ngủ không ngon giấc uống hắn này dược về sau một đêm tốt ngủ thanh kiếm q u ố chủ c khen nhị hoàng tử y t h u ậ t s ắ c thực cao minh nhưng bệ hạ cũng là hồng phúc tề thiên tin tưởng có nhị hoàng tử trợ giúp bệnh của ngài khẳng định chẳng mấy chốc sẽ t ố t ừng chỉ mong đi bất quá may mắn còn có lãng hắn bây giờ xử lý chính vụ đã ngay ngắn rõ ràng mặc dù quả nhân nga xuống hắn cũng có thể tốc độ cao ổn định cục diện thanh kiếm quốc chủ mỉm cười nói bên cạnh đại giang mỉm cười nói đúng vậy à đại hoàng tử đích thật là tài đức và toàn có hạ tại b ậ y hạ hoàn toàn chính xác có thể tiết kiệm tâm không b i t vậy hạ vẫn là uống trước được đi bằng không dược liền lạnh thanh kiếm quốc chủ chậm rãi đem r ư ợ u uống xong sau đó không lâu một hồi nồng đ ậ m ủ rũ chuyển đến vẫn là nghỉ ngơi trước đi thanh kiếm quốc chủ đến giường nằm lên rất nhanh liền ngủ say sưa rơi xuống đại giang quay người rời đi tướng ngôn cửa sổ đóng kỹ hắn nhìn về phía bên cạnh một tên thái giám vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh chìm đi bẩm báo nhị hoàng tử có thể bắt đầu hành động là đêm t r o một bên khác yên lặng trong vương c u n g chỉ có từng cái binh sĩ đang đi tuần đông nhiên mây đạo bóng đen còn như quỷ mị chui vào hoàng cung người nào cấm vệ nhóm phát hiện đột nhiên tiến vào hát ảnh sắc mặt biến hóa nhưng còn chưa chờ bọn hắn phản ứng lại hát ảnh chui vào đám người bày ra s á t lục thực lực của những người này cực cao chỉ chốc lát liền đem mười mấy thủ vệ thành cung cấm vệ dê hết cái một tên cũng không để lại hát ảnh đi vào cửa cung đem đóng chặt cửa cung mở ra lập tức số lớn binh sĩ tràn vào cửa cung mà trong đó người cầm đầu chính là một cái thân mặc áo giáp màu đen nam tử động tĩnh của nơi này không nhỏ mặt khác cấm quân đều bị hấp dẫn đến đây bên trong một cái cấm vệ thấy nam tử còn người hơi co lại vương tướng quân người dẫn theo lĩnh nhiều người như vậy tiến vào hoàng cung muốn làm cái gì a lý thống lĩnh muốn ta làm cái gì đã rất rõ ràng cái kia chính là thay đổi triều đại cái kia vương tướng quân khẽ cười nói vương tướng quân ngươi quá không tự lượng sức ngươi một cái nhị phẩm tướng quân cũng muốn thay đổi triều đại không cảm thấy quá tự tại sao hắn một cái nhị phẩm tướng quân dĩ nhiên không có bản sự này nhưng như tại tăng thêm ta đây nương theo lấy một cái tiếng cười khẽ theo vương tướng quân sau lưng chậm rãi đi ra khắc một cái thân mặc trắng bà cao giáp nam tử lại là nhị hoàng tử thấy hắn còn có vương tướng quân đứng tại một khối còn mang theo nhiều như vậy binh sĩ đến đây lý thống lĩnh lập tức hiểu do ý đồn đối phương nhị hoàng tử n g ư ơ i mong muốn b ứ c v u a thoái vị không sai nhị hoàng tử n g ư ơ i quá ngây thơ rồi ngươi cho rằng chỉ bằng mượn một cái nhị phẩm tướng quân còn có ngươi những cái kia phụ b i n h có thể dung chuyển hoàng cung thủ vệ sao lý thống lĩnh hử lạnh nói sau lưng hắn từng cái cầm trong tay cường nó trường kiếm cấm vệ đi tới mỗi trên người một người đều tản ra l ấ m liệt kiếm khí Giết. nhị hoàng tử cười nhạt một tiếng bên người mấy người áo đen kia dê hết ra mỗi một cá nhân thực lực đều cực kỳ không tầm thường trong chốc lát cùng lý thống lĩnh đám người g hết tại một khối tiếng rết tăng lên hai bên không ai ngờ hay ánh n o bong kiếm tiếng len k e n như mưa đánh quả chuối tây liên miên bất tuyệt một trận máu tanh cùng đấu tại trong màn đêm trình diễn diệp lãng cũng đã nhận ra động tĩnh đến đây xem xét khi nhìn đến nhị hoàng tử sau không khỏi sờ mặt lại nhị đệ ngươi đang làm cái gì a ta hảo đại ca ngươi cuối cùng xuất hiện a là ngươi giả truyền phụ vương cầu dụ truyền ta vào cung không sai lần này bức vua thoái vị nếu là không đem ngươi cùng một chỗ giải quyết vậy làm sao được cho là thành công đâu nhị hoàng tử cười nói ngươi quá cả gan làm loạn ngươi thật sự coi chính mình có thể thành công vì cái gì không thể phụ vương phục dũng ta dượng hiện tại đã ngủ say không tầm thường không có hắn t ỏ a c h ấ n trong vương cung cấm vệ bất quá quân lính tàn mạng làm sao hơn được ta mấy năm nay tới mời chào cao thủ đâu nhị hoàng tử tự tin cười dưới t r ư ờ n g hắn đúng là có không ít giang hồ cao thủ trong đó thậm chí có mấy cái t i ê n thiên cấp bậc tồn tại h ừ cao thủ cao bao nhiêu đâu một cái tiếng hử lạnh vang lên một thanh đen kiếm lớn màu đỏ đ ỗ n g nhiên theo diệp lãng bên cạnh gào thét mà ra, đem một cái ra tay kiếm khách tròn lệ bay ra ngoài người kia gân cốt lõm tại chỗ chết bất đắc kỳ tử tại diệp lãng bên người nhiều hơn một người chính là thông sư diệp trường anh cái gì đại bá, người này tới vương đô làm n cái gì chỉ cần dựa theo này manh mối tra được rất dễ dàng liền có thể tìm tới những người này đều tụ tập tại ngươi nhị hoàng tử phủ người muốn làm gì không cần nói cũng biết ta bất quá là giả vào hồi trở lại kiếm thông trên thực tế ta vẫn luôn tại vương đô diệp trường anh cười lạnh nói này, điều đó không có khả năng ngươi hẳn là bị hồng nguyệt kiếm ảnh hưởng tới mới đúng hồng nguyệt kiếm hoàn toàn chính xác t ả môn nhưng cũng tiếc ta dù sao cũng là một cái t ô n g sư mong muốn ảnh hưởng ta không thể dễ dàng như thế lại nói chỉ cần đem hồng nguyệt để qua một bên không cần trên cơ bản liền không ảnh hưởng được ta diệp trường anh cười lạnh nói trong tay hắn hoàn toàn chính xác không có hồng nguyệt kiếm chỉ có cung điện khổng lồ nghĩ đến là năm cái kia nắm hung kiếm ẩn nấp rồi t ố ấ t tuất không nghĩ tới ngươi còn cất dấu chiêu này nhị hoàng tử liền nói vài tiếng tốt mà diệp lãng lạnh lùng nhìn xem hắn ngươi cho rằng chỉ có như thế sao lời nói rơi phía sau hắn tẩm cung đại môn mở ra một thân ảnh theo trong tẩm cung ngẩng đầu dậm chân đi ra vâng t h á n h kiếm quốc chủ như thế nào n g ư ơ i ăn ta d ư ợ c hẳn là ngủ say không dậy nổi nhị hoàng tử kinh ngạc nói mà t h á n h kiếm quốc chủ nhìn xem nhị hoàng tử trong mắt tràn ngập thất vọng lão nhị ngươi thật sự là quá làm cho quả lòng người lạnh ngắt xem ra hôm nay để cho ta tính sai sự tình không y ta lão nhị đầu hàng đi ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng việc đã đến n ư c này ta đã là tên đã trên dây không phát không được nhị hoàng tử cười lạnh nói nói xong dưới tay hắn kiếm khách còn có vương tướng quân tiếp tục ra tay cùng cấm vệ nhóm chiến đấu tại cùng một chỗ một bộ không chết không thôi bộ dáng việc đã đến nước này nhị hoàng tử còn có bọn hắn đều đã không có đường quay về hoặc là công thành danh thoại hoặc là vạn tiếp bất phục không có những khả năng khắc tính dựa vào nơi hiểm yếu chống lại diệp trường anh nhẹ hừ một tiếng nghĩ muốn xuất thủ có thể lúc này hắn đã nhận ra cái gì lập tức thối lui đến thánh kiếm quốc chủ diệp lang bên người trong tay đỏ t h ắ n cử kiếm đột nhiên hướng phiếm ộ t sĩ binh vung chém mà ra cái kia trong tay binh lính bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ mũi kiếm một điểm Cùng、cung ù n g c điện khổng lồ cái kia khổng lồ thân kiếm đánh vào cùng một chỗ buộc phát ra một tiếng vang thật lớn ngay sau đó diệp trường anh lại bị chấn lùi lại mấy bước mà binh sĩ kia cũng lui lại hai bước y d ị phục trên người hắn nổ tung lộ ra diện mục thật sự lại là một cái tóc trắng xóa lao giả lao giả ngoài ý muốn nhìn diệp trường anh l ư ớ t mắt há không nghĩ tới ngươi lại có thể phát hiện được ta hành động ngược lại không kém để cho ta phát hiện ngươi chính là trong tay ngươi hồng nguyệt thanh kiếm kia sắc khí quá nặng không giấu được nhưng ta đem này kiếm tảng tại hoàng cùng chỗ sâu ngươi là thế nào phát hiện diệp trường anh tao mày nói ngươi quên Ta c ũ nhị g là một cái i k ế hoàng tử cười nhạt một tiếng chúng ta chỉ là cố ý không vạch trần ngươi nhường ngươi đem hồng nguyệt kiếm nắp kỹ sau đó lại nhường cốc chủ cầm tới thanh kiếm này quả nhiên ngươi tới vương đô chính là vì h ư n g nguyệt còn có đến đỡ nhị hoàng tử thượng vị lợi dụng thanh kiếm quốc lực lượng thay n g ư ơ i phú quốc mai kiếm cấp chủ không hoặc là ta phải gọi n g ư ờ i đồ long gặp gỡ giải a trên thực tế tên thật của ta gọi l i ê u tuyển chính là mấy trăm năm đại lương đệ nhất kiếm đạo tông sư l i ê u vô tình hậu đại l i ê u tuyệt cười nhạt một cái nói việc đã đến nước này hắn không giấu giếm nữa thân phận thoải mái bày ra ngược lại cầm tới hồng nguyệt kiếm hắn tự hỏi coi như là l a n g phong tại đây bên trong cũng có một trận chiến thực lực đến mức diệp trường anh hắn càng không để vào mắt hắn thấy diệp trường anh có thể tấn cấp tông sư có một bộ phận đều là công lao của hắn coi như không có hồng nguyệt kiếm hắn cũng hoàn toàn không sợ đối phương t h hỏi hắn sao sẽ để ý đối phương đâu quả là thế những năm gần đây ngươi tại thanh kiếm quốc nóng nội doanh doanh nhiều năm như vậy chính là vì hôm nay đi diệp trường anh đạm mặt nói không sai lúc trước ta dạy cho ngươi kiếm pháp cũng là nhìn chúng thân phận của ngươi nhưng không nghĩ tới ngươi một điểm trí khí đều không có để đó đường đường thanh kiếm quốc quốc chủ vị trí không đi làm đi làm cái gì kiếm tông tông chủ vốn nghĩ ngươi làm tới thanh kiếm quốc quốc chủ về sau bằng vào ta chỉ bảo ân tình của ngươi có thể để cho ta rất có triển vọng kết quả là ngươi không hăng hái hại ta u ố n phí hết thời gian đã như vậy ta chỉ có thể một lần nữa đến đỡ những người khác l i ê u tuyệt nói ra đối với diệp trường anh có một chút p h ầ n ảnh nộ hắn không tranh nhưng diệp trường anh hừ nhẹ nói ta trí tại kiếm đạo hoàng vị quyền lợi với ta mà nói bất quá mây bay chỉ kiếm chỉ võ mới là vĩnh h ẳ n g không nghĩ tới ngươi tu hành đến tông sư chỉ cảnh nhưng lại còn nhìn không thấu điểm này thật sự là bi a i a hừ ngu xuẩn hoàng quên cúng võ đạo ta toàn đều lớn liêu tuyệt nói ra tiếp lấy tay cầm hồng nguyệt kiếm hướng phía diệp trường anh công tới hai đại tông sư chiến tại một khối hai cái thiên phẩm bảo kiếm liên tục giao kích để cho ta nhìn một chút ngươi những năm gần đây tiên bộ bao nhiêu liêu tuyệt đạm mặt nói trong tay hồng nguyệt kiếm vung v ẩ y kiếm khí xâm nhiên bên trong mang theo một cỗ lâm liệt bá đạo chi ý kiếm chiêu thẳng thắn thoải mái giống như thiên tử đích thân tới nhưng bởi vì hồng nguyệt kiếm hung sát vô cùng khiến cho hắn nhìn qua giống như bạo quân mà diệp trường anh cũng không cam chịu yếu thế cung điện khổng lồ hổ hổ sinh phong lực lượng cường đại tăng thêm ngạc nhiên nặng vô cùng cung điện khổng lồ mỗi một kiếm ném ấm ra đều rất giống một toàn núi lớn hồng nguyện cung điện khổ ấm vang giao kích kiếm tiếng không ngừng hai bên giao thủ mấy trục hiệp kiếm khí như sóng chiều quay cuồng vỗ bốn phía không khí thi sau lưng lại có huyết quang xen lẫn mơ hồ hiện ra một vòng trăng máu chi hư ảnh kiếm khí trùng tiên hóa thành trăm triệu kiếm ảnh thiên tử chi kiếm như bạo quân vung ô xuống muốn chấn áp hết thảy diệp trường anh không dám k i n h thường thôi động toàn thân c h â n khí trong chốc lát côn bạo kiếm khí dâng trào côn theo lấy thân thể của hắn bay lên trời chọn nhân kiếm hợp nhất như một t o à núi lớn hoành ép mà xuống côn thân vung ô xuống hai bên cực chiêu đến cực điểm và chạm bốn phía không khí liên hoàn kinh bạo một chút nhờ tương đối gần binh sĩ tất cả đều bị quét bay ra ngoài ẩm một giây sau một đạo thân ảnh theo trong kiếm quang bay ngược mà ra、vâng. diệp trương anh tay hắn nắm cung điện khổng lồ cánh tay thấm da màu tươi vẻ mặt trắng bệnh khoe miệng chảy máu bay ra vài chục trượng về sau quỳ một chân trên đất lại nhìn liêu tuyệt tay hắn nắm hồng n g u y ệ t quanh thân huyết sắc kiếm quang chiếu r ọ i trong mắt hồng quang lấp lánh như trong kiếm chi bạo quân diệp trương anh thực lực ngươi không kém nhưng ta cùng hồng n g u y ệ t phù hợp đ ê m này kiếm y lực hoàn toàn phát huy ra ngươi căn bản không phải đối thủ của ta bình thường tông sư trăm tuổi thời điểm nếu không có đột phá khí huyết liền sẽ không thể tránh khỏi hướng đi suy bại nhưng tuổi của ngươi tuyệt đối không chỉ trăm tuổi lại vẫn có thể bộ phát ra như thế lấm liệt kim khí ngươi làm, sao làm được. nghe nói qua duyên niên hoa sao hoa này chính là kéo dài tuổi thọ linh dược ta trước kia thời điểm từng từng chiếm được một gốc sau khi phục d ụ n g kéo dài tuổi thọ một giáp bình thường tông sư thọ nguyên công cùng xiềng xích với ta mà nói không phải cái vấn đề lớn hơn gì liêu tuyệt lạnh lùng cười một tiếng tiếp theo hắn thân ảnh loay lên như huyết sắc kiếm quang chớp mắt cướp đến diệp trường anh trước mặt hồng n g u y ệ t kiếm chém xuống muốn triệt để đoạn tuyệt diệp trường anh chi tuổi thọ nhưng ngay tại hắn muốn được tay thời điểm một đạo kiếm quang đ ô n nhiên phá không mà tới phát giác kiếm quang lâm liệt lại có uy hiếp tự thân lo lắng tính mạng liêu tuyệt sắc mặt biến hóa sau đó quyết định thật nhanh thay đổi hướng đi cầm kiếm chặn lại len k e n một tiếng kim thiết giao kích thanh n â m sau liêu tuyệt bay ngược vài chục trượng nhìn về phía nhanh nhẹn mà hàng lang phong tầm mắt lạnh trầm giọng nói lang phong ngươi không phải đã hồi trở lại đại chu sao diệp tông sư có thể giả v à hồi trở lại kiếm tông ta đây chẳng lẽ lại không thể giả v à hồi trở lại đại chu sao lang phong mỉm cười nói người của ta thấy ngươi ngồi xe ngựa đã xuất thánh kiếm quốc ngươi thế mà còn có thể nhanh như vậy chạy đến tương trợ liêu tuyệt trong mắt lộ ra nồng đậm kiếm kỵ bất quá là khoảng cách mấy ngàn dặm thôi chỉ cần ta nghĩ tốn hao không được mấy cái thời gian lăng phong cười nói nhưng cũng tiếc ngươi coi như trở về lại có thể thế nào chẳng qua là để trong này lại nhiều ra một cỗ thi thể thôi liêu tuyệt thản n h i ê nói n nắm chặt trong tay hồng nguyệt kiếm lăng phong n g h i ề n ngẫm nhìn xem hắn có ý tứ ngày xưa bị ta dọa đến chạy trốn ngươi bây giờ lại có tự tin ở trước mặt ta nói ra lời như vậy là cái gì cho dũng khí của ngươi là trong tay ngươi t h à n h kiếm kia sao không sai hồng n g u y ệ t chính là hắc nguyệt đúc lại các ngươi coi là đúc lại hắc nguyệt về sau là có thể tiêu trừ trong đó sát khí thực thì không phải vậy thanh kiếm này sát khí từ đầu đến cuối đều không có bị tiêu trừ qua bất quá là ẩn giấu đi chỉ bất quá này kiếm bây giờ trong tay ta đã mất cần ẩn giấu hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút hồng nguyệt u y lực chân chính liêu tuyệt đạm mạc vừa quát chân khí không ngừng rót vào trong tay hồng nguyệt kiếm bên trong nháy mắt kiếm quang như máu sát khí trộn lẫn tại trong gió đêm t h ê lương vì thế khiến cho bầu trời đêm đều phảng phất bị nhiễm lên một tầng huyết sắc lăng phong nhìn thoáng qua hồng nguyệt kiểm mơ hồ trong đó hắn phảng phất thấy được một đầu dương n h n h múa vớt huyết sắc ma thú đang ở than quả thật là ma kiếm ma vô hình vô chất chính là cực kỳ gian trá tồn tại có ma phụ thân tại người hoặc thú m a có ma lại là phụ thuộc vào đồ vật mà tồn tại tỷ như này nắm hồng người kiếm liền là một thanh ma kiếm hắn bản chất là một đầu bám vào trên thân kiếm ma mà đầu này ma phi thường mạnh mẽ có thể cho cầm kiếm người thực lực tăng vọt không sai là ma kiếm một thanh đủ để cho ta đối mặt với người thậm chí giết người ma kiếm liêu tuyệt trong mắt huyết quang lưu động cầm kiếm hướng phía lăng phong l ấ m liệt giết ra vừa ra tay liền là đại lương thiên tử kiếm lăng phong thay thế Chỉ ngưng tụ, đồng dạng kiếm chỉ người n quả nhiên cũng sẽ thiên tử kiếm ta đại lương bảo tàng liền là bị ngươi cho cầm có đúng hay không liêu tuyệt nghiêm nghị chất vấn h á ta lấy ngươi có thể làm khó dễ được ta đâu c h ư ơ n một trăm năm mươi một thạch chi tinh h á là ta lấy ngươi có thể làm khó dễ được ta đâu lang phong nhìn xem l i ê u tuyệt từ tốn nói không có phủ nhận trực tiếp liền thừa nhận với hắn mà nói cầm một cái bảo tàng đã không phải là cái gì cần ẩn dấu cầm liên l à cầm ngược lại l i ê u tuyệt cũng không làm gì được hắn nghe được lang phong l i ê u tuyệt tức đến nổ phổi thế nhưng vừa rồi một kiếm kia khiến cho hắn rõ ràng nhận thức đến mình cùng lang phong t r ê n l ệ n h thật lớn biết hiện đang tức giận không dùng mà lang phong vừa xuất hiện hắn hết thể kế hoạch đều muốn thất bại tại tuyệt đối vũ lực trước mặt hết thẻ mưu kế đều là vụng về buồn cười đ ị a ỵ không chút do dự liêu tuyệt xoay người bỏ chạy nhị hoàng tử còn có mặt khác hắn một tay dậy nên giang hồ cao thủ tất cả đều bị hắn vứt bỏ đi a bây giờ muốn đi không khỏi quá muộn lang phong nhìn xem muốn chạy trốn liêu tuyệt trong mắt lộ ra một k i a bắn g lãnh lang hương ngự p h o n g bộ thi triển thân ảnh như gió phiếu miều như tiên ngự phong đi vào liêu tuyệt trước mặt đưa hắn n g ă n lại liêu tuyệt không nói hai lời nhất kiếm chẳng ra cương khí rót vào hồng u y ệ n sắc bén lâm liệt kiếm khí đổ xuống mà ra lang phong kiếm chỉ k h é động kiếm khí bắn ra Nhưng thấy nước mưa bay tán loạn. bốn phía tình cảnh bi thảm muốn ngừng nhân hồn âm vang h ồ n g n g u y ệ t kiếm bị trực tiếp đánh bay ra ngoài liêu tuyệt đầu bị kiếm chỉ điểm t r ú n g kiếm khí theo hắn sau đầu mang theo một đạo xương m g ó bắn ra mà ra trước khi chết hắn chừng lớn hai mắt không thể tin được âm thần thần ý vô thượng tông sư bốn chữ hắn còn chưa nói ra miệng liền cắm đầu xuống đất ngã bên trên lang phong nhìn thi thể của hắn lên mắt không dành để ý hắn đem tầm mắt nhìn phía h ồ n g n g u y ệ t thanh kiếm này hoàn toàn chính xác không tầm thường liêu tuyệt mặc dù thực lực mạnh tại bình thường tông sư nhưng vẫn không có đi đến đại tông sư cảnh giới so với ngày xưa thông thiên đạo nhân còn muốn công bằng nhưng bằng mượn hồng nguyệt hắn lại có thể phát huy ra còn mạnh hơn đại tông sư chiến lược rõ ràng hồng nguyệt mai khó trách liêu tuyệt trăm phương ngàn kế muốn đem hắn chiếm được lăng phong kiếm chỉ k h ẽ động ngự kiểm đem kiếm nắm trong tay lập tức một cỗ sát khí theo thân kiếm bên trên mánh liệt tới muốn ăn mòn lăng phong thần trí hừ một tiếng hự nhẹ lăng phong thần thức k h ẽ động thần ý thôi động đem cỗ sát khí kia mạnh mẽ ép h ồ i trở lại trong t h â n kiếm nhưng ngay sau đó lại là càng thêm mánh liệt bắn được màu đỏ tươi sát khí theo hồng nguyệt trên thân mánh liệt mà ra quấn quanh ở lăng quanh thân hà tật kháng cự ta đây tiếp n i ệ n nga ta có thể mang cho ngươi lực lượng càng thêm cường đại thực lực của ngươi lại thêm ta chinh phục thiên hạ dễ dàng như chờ bàn tay đến trường không ta ngươi liền có thể thu được hết thảy quyền lợi mỹ nhân của cải võ đạo cái gì cần có đều có lăng phong nghe vậy không bị ảnh hưởng chút nào nhất miệng coi như là không có ngươi này chút với ta mà nói vẫn như cũng là thoá thủ có thể nói xong hắn chân khí trong cơ thể tôn trào ra rót vào hồng nguyện kiếm bên trong nháy mắt hồng nguyện kiếm bên trong phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết nội trú tại trong thân kiếm ma tại chân khí xé rách dưới hóa thành cho bụi hồng nguyệt kiếm bên trên sắc khí tiêu tán hơn phân nửa còn lại chỉ là đơn thuần sắc khí không có mê hoặc nhân tâm lực lượng liêu t u ế t chết những người còn lại không đáng để lo bọn hắn căn bản không có cùng lang phong đám người một trận chiến năng lực lang phong thậm chí đều không cần ra tay diệp trường anh liền có thể đem những người này từng cái giải quyết nhị hoàng tử bình biến triệt để thất bại mà cùng đồ mạt lộ nhị hoàng tử đau khổ cười a không nghĩ tới kết quả là vẫn bại vẫn bại lão nhị t h u c thủ chịu trói đi nà mo cho dù chết ta cũng muốn chết ở trong tay chính mình nhị hoàng tử không nguyện ý bỏ tay việc đã đến nước này kết cục của hắn chỉ có một cái cái kia chính là chết coi như hắn là hoàng tử cũng không ngoại lệ ngược lại đều là chết hắn tình nguyện chết ở trong tay chính mình mỹ lệ một điểm nghĩ đến nơi này hắn không do dự nữa tại chỗ rút ra trường kiếm tự vẫn nhị đệ ai tội gì khổ như thế chứ diệp lãng lắp đầu thở dài liêu tuyệt nhị hoàng tử lần lượt chết đi trận này binh biến tuyên bố kết hữu một bộ phận lưu lại quét dọn hiện trường mà những người còn lại thì tiếp tục trở lại cương vị mình bắt đầu làm việc làm phản p ấ t tối nay cái gì cũng chưa từng xảy ra lăng tông sư lần này đa tạ ngươi diệp lăng hướng lăng phong c h ắ p tay nói nói đến đây đã là lăng tông sư ngươi lần thứ ba cứu ta đi hẳn là đi lăng phong suy nghĩ một chút có vẻ như thật đúng là diệp lăng lần thứ nhất đi đại tru dân cung thất diệp kiếm hình thảo đổi lấy lương thực hồi trở lại thanh kiếm quốc trần hai bị nhân kiếp nói hắn xuất thủ cứu rút lần thứ hai đối phương tại vương đô tao nộ đ ổ lòng sẽ ám sát cũng là hắn xuất thủ cứu rút lần thứ ba liền là hôm nay lần này lần này lăng tông sư còn có chúng ta chế định kế hoạch có thể thành công dẫn xuất này mai kiếm các chủ đem hắn đánh giết Diệp trường anh vẽ mặt trong nói. đúng thế theo lăng phong cùng diệp trường anh náo mâu thuẫn đến rời đi thanh kiếm quốc đây đều là hắn cùng diệp trường anh diễn một màn kịch vì liền là dẫn xuất liễu tuyệt nhị hoàng tử liễu tuyệt kiên kỵ lăng phong không dám hiện thân cho nên lăng phong giả vờ cùng diệp trường anh náo mâu thuẫn sau đó rời đi t h á n h kiếm quốc lại âm thầm ngự kiếm trở về hết thệ cũng còn tính thuận lợi đúng rồi thanh kiếm này các quy định xử lý như thế nào lăng phong lấy ra hồng người kiếm thản nhiên nói diệp trường anh nhìn xem thanh kiếm này nhớ mày này kiếm thực sự tạ môn ta trước đó đánh với lăng tông sư một trận mặc dù diễn kịch thành phần chiếm đa số thế nhưng nói thật cũng có bộ phận nguyên nhân là nhận lấy này kiếm ảnh vang thậm chí trong lòng thật đối lăng tông sư sinh ra một tia lợi bán giận như lâu dài nắm giữ này kiếm ta cũng không dám hứa chắc có thể lo liệu b ả n tâm một bên diệp lãng cũng gật gật đầu đại bá ngươi căn bản không thích hợp diễn kịch nhưng lần này diễn liền nhị đệ cũng nhìn không ra xem ra cũng là nhận này kiếm ảnh hưởng biểu diễn bên trong lẫn vào chân tình thực lòng này kiếm đưa cho lăng t lúc này thanh kiếm quốc chủ mở miệng hồng n g u y ệ t đối bọn hắn tới nói cũng không phải là cái gì tường h thụy chính là thai họa lấy trước kia nắm h ồ n g n g u y ệ t cũng không biết hại chết nhiều ít kiếm khách bây giờ này nắm hồng n g u y ệ t ta môn trình độ chỉ có hơn chứ không kém cùng hắn một mực đem hắn lưu tại thanh kiếm quốc hai họa bách tính kiếm khách không bằng làm một cái nhân tình thuận nước đẩy thuyền đưa cho l a n g phong l a n g phong nghe vậy hai mắt khẽ h í p một cái hắn cũng không nói đến này hồng nguyện kiếm bên trong ma đã bị hắn giết diệt sự tỉnh nếu đối phương nắm hồng nguyện kiếm đưa cho hắn vậy hắn cũng không khắc khí đem hắn nhận lấy đã như vậy ta liền từ chối thì bất kính một thanh tiên phẩm bảo kiếm. vẫn là vô cùng không tệ không lâu m ấ y cái thị vệ nắm lấy một cái đại giam tiến vào cung điện nay đại giam là một mực tùy thân đi theo thanh kiếm quốc chủ đại giam một trong đồng thời cũng là nhị hoàng tử bí mật mua được người thanh kiếm quốc chủ trước mắt vô cùng băng lãnh quả nhân không xử bạc với ngươi không nghĩ tới ngươi lại phản bội quả nhân khiến người ta thất vọng mang súng chém hắn không có chút nào lưu tình vậy hạ đây là theo nhị hoàng tử trong phủ tìm ra tới thư tín lại có một người thị vệ cầm lấy một sấp thư tín đi đến thanh kiếm quốc chủ trước mặt thanh kiếm quốc chủ bắt đầu tìm đọc dâng lên càng xem sắc mặt càng lạnh đây đều là lão nhị cùng mai kiếm cốc chủ lui tới thư tín l ã n g n h ị ngươi tại đại chu thời điểm có phải hay không gặp được một lần ám sát thanh kiếm cốc chủ hỏi diệp lãng khẽ vất cảm đúng vậy cái kia chính là lão nhị cùng mai kiếm cốc chủ tại phía sau màn chỉ điểm bọn hắn muốn cho đồ lòng sẽ người tại đại chu giết ngươi vừa đến ngươi vừa chết lão nhị liền có thượng vị tư cách thứ hai dẫn tới thanh kiếm cốc cùng đại chu mâu thuẫn cái này diệp lãng không nghĩ tới chính mình ngày xưa gặp phải ám sát nếu là tới từ anh em ruột của mình cái kia lần đi đại chu có thể là vì đổi lấy trấn thai tại ngân a nhị hoàng tử bộ dạng này đối phó hắn không chỉ khiến kiếm chỉ cho hắn mình, thanh vô băng Càng giá. quốc trái tim băng giá. Càng là vì mình, đưa sự ố quốc vô số dân tại dịp dài. chúng không lãng, thanh người không chủ hai thở tại biết kiếm để ý á làm sao s tình sau khi kết thúc lăng phong không có ở thành kiếm quốc ở lại lâu ngự kiếm trở về đại chu ở nửa đường bên trên hắn gặp còn ở trên đường lưu n h ư mai bạch lão công tử sự tình xong xuôi sao ừng đã kết thúc lăng phong khẽ vất c ằ m lần này không chỉ giải quyết liêu tuyệt cái này đổ lòng gặp gỡ dài càng đạt được một thanh thiên phẩm bảo kiếm thu hoạch không ít như vậy cũng tốt ba người rất nhanh liền bay trở về đại chu lưu nhược mai tiếp tục dấn thân vào nàng thương nghiệp đế quốc bận rộn lang phong trở lại hoàng cung gặp được liễu nguyên đem liễu t u y ệ t sự tình nói một lần biết được đồ long sẽ cái họa lớn trong lòng này được giải quyết về sau liễu nguyên nhịn không được cười ha ha một tiếng lang h u n h ngươi lần này đi ra ngoài thật sự là có đại thu người ta đồ long lại ở đại chu v ừ a bãi tàn phá nhiều năm như vậy bây giờ không có hội trưởng liền là một đám người ô hợp rốt cuộc lật không nổi sóng gió gì hắn tâm tình thật tốt đem chuyện này cáo chi chu lâm về sau đối phương cũng là yên tâm bên trong một tảng đá lớn phía bắc nguyên quốc đối ta đại chu nhìn chằm chằm đại chu có thể ở thời điểm này giải quyết đồ long biết cái này thai hoàng ẩm không thể tốt hơn hiện tại là có thể hết sức chuyên chú đối phó nguyên quốc nếu có thể đem nguyên quốc đánh bại ta đại chu đem có thể mở rộng đất đai biên giới càng tiến một bước chu lâm trong mắt lộ ra một tia dã tâm mừng mừng không có một cái nào đ ế vương có thể cự tuyệt mở rộng đất đai biên giới bốn chữ này chu lâm cũng không ngoại lệ hắn vừa đăng cơ không lâu cũng còn trẻ chính là hùng tâm mừng mừng tráng trí lăng vân thời điểm đương nhiên muốn mang lấy đại chu càng tiến một bước lăng phong nghe vậy như có điều suy nghĩ nếu là đại chu có thể càng tiến một bước cái kia vì hắn vơ vét v õ đạo tài nguyên năng lực cũng có thể cao hơn một tầng với hắn mà nói có trăm lợi không một hại mà lại nguyên quốc hắn từng giết qua một cái nguyên quốc t ô n g sư có lẽ tại nguyên quốc nội bộ cao tầng đã sớm đem hắn coi là tử địch nguyên quốc bên trong một tòa núi quặng bên trong một đám công nhân đang ở khí thế ngất trời bận rộn lấy những năm gần đây nguyên quốc tân đế đăng cơ đem hơn phân nửa tinh lực toàn đều đặt ở phát triển nguyên quốc thực lực quân sự phía trên triều binh mãi mã mở rộng quân đội sai người đào quán giá luyện sắt é p rèn đúc binh khi áo giáp phát hành mới quân công chế độ trợ chốt nghiễm nhiên muốn đem nguyên quốc chế tạo thành một đài cỗ máy chiến tranh dáng vẻ không ít b á c h tính cũng bị điều động trong khoáng mạch đ à o quáng một ngày này quạt mỏ bên trong các công nhân đang bệ b ụ n đến khí thế ngất trời âm vang âm vang đào q u á n g tiếng bên thai không dứt, một chút thật sự là quá mệt m ỏ i công nhân vô lực ngồi dưới đất mong muốn nghỉ ngơi một hồi sau đó bị roi vô tình quật đều cho ta tiếp tục ai dám lời ư biếng lao t ử hút chết hắn thanh âm lạnh lùng tại trong hầm mỏ quanh quần ra n g nhiên quạt mỏ chỗ sâu chuyển đến một tiếng biết thai muốn minh tiếng nổ v á c rền tiếp theo mọi người đỉnh đầu khoáng thạch không đứt rời rơi mỏ vách tường dọa đến sắc mặt tái đi muốn muốn lún chạy mau a vây anh nương theo lấy đỉnh hai nhức góc một thanh n â m văng lên toàn bộ cặn g mỏ đổ sụp không ít công nhân bị vùi lấp trong đó chỉ có số ít người may mắn trốn thoát sau đó n g u y ê n quốc t r i ề u đình phái người đến đây xử lý khoán g mạch sự tỉnh có người tại thăm dò khoán g mạch thời điểm phát hiện một chút mánh khỏe chỉ thấy có người theo trong màu ặ n g phát hiện một chút màu vàng kim hạ t cát đây là vàng thỏi đây không phải hát thiết m à sao tại sao có thể có vàng thỏi đâu một cái thăm dò nhân viên có chút h ế u kỳ Mà một xem Kim bên cạnh hắn một người, nhìn sau lại đã nhận ra cái gì, đem hắn mang tới tinh tế mánh khỏe, cẩn thận nghiên đã đem nhận hắn mang mánh cẩn thận khỏe, ra c gì, tế ứ sau sát hóa, khi, hắn biến giờ mặt từ trở đó i cái người tới nơi Kim triều không khoán cho phép mạch. Hắn theo đỉnh. luận gần này mang gì bất tỏa trở Sau Sa, về đ không lâu số lớn nguyên quốc binh sĩ đi vào k h o á n mạch đem nơi này phong tỏa chuyện này tại nguyên quốc bên trong dẫn tới một chút nghị luận nhưng ai cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì thời gian trôi qua đảo mắt hai năm đi qua đại chu trong tàng thư các lăng phong giống như thường ngày đang, đang lật xem biệt tịch đem một bản mới nhất xem xong thư tịch thả lại giá sách lăng phong không khỏi rỗi lưng một cái nhìn xem lớn như vậy tàng thư các hắn không khỏi phát ra một tia cảm k h á i đã nhiều năm như vậy n à y trong tàng thư các tàng thư ta đã nhìn tám chín phần m ộ ư ơ i còn lại một chút tàng thư phần lớn là tái diễn nội dung nhìn cũng không có quá lớn ý nghĩa nói cách khác này trong tàng thư các sách ta đã cơ bản xem xong không dễ dàng a hắn đi ra tàng thư các quay người nhìn thoáng qua cảm giác mình tiếp xuống đoạn thời gian này trên cơ bản đều sẽ không lại tới trở lại thiên tâm cung lăng phong bắt gặp liễu nguyên đối với hắn đến lăng phong cũng không có thấy ngoài ý m u ố n đối phương thỉnh thoảng liền sẽ tìm đến hắn luận bản hắn đã sớm tập mãi thành thói quen gần nhất trong khoảng thời gian này bắc cảnh không được yên ổn a luận bản s o n g s o n g liếu nguyên cùng thường ngày cùng lăng phong nhắc lên một chút hoặc triều đình hoặc chuyện trên giang hồ bắc cảnh nơi đó không phải trấn bắc vương trấn thủ địa phương sao có hắn tại làm sao lại không yên ổn đâu lăng phong tò mò hỏi lăng minh có thể từng nghe nói qua huyền nguyên tông lăng phong lắc đầu lăng minh không biết cũng như thường liền ta cũng là gần nhất mới biết được này cái tông môn này cái tông môn cho đó chính là ẩn thế t ô n g môn nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này huyền nguyên tông đệ tử lại tại bắc cảnh tấp nập xuất hiện tới bọn hắn tu vi cao cường lại tu hành một loại quỷ dị công pháp có thể đem những võ giả khác chân khí thu nạp vào cơ thể lớn mạnh bản thân bây giờ những người này ở đây bắc cảnh huyên náo xôn xao toàn bộ bắc cảnh giang hồ bởi vì những người này mà một hồi gió tanh m ư a máu liệu nguyên nêm hai đạo lăng phong nghe vậy cũng là tới một chút hào hứng thu nạp người khác chân khí lớn mạnh bản thân trên đời này lại có như thế tả môn công pháp hấp công đại pháp không có nghĩ đến cái này thế giới cũng có ừ n ta mới đầu cũng là không tin nhưng sau này phái người đi điều tra một phiên phát hiện hoàn toàn chính xác có dạng này công pháp một chút bị hại người giang hồ hắn tu h vi chân khí hoàn toàn biến mất trong k i n h mạch c h ố n g g i ố n g bây giờ không chỉ có là bất cảnh toàn bộ đại chu giang hồ đối với này chút huyền nguyên tông võ giả cũng đều kiên g kỵ không sâu đều lo lắng những người này nếu là ra bất cảnh sẽ đối với toàn bộ giang hồ đều tạo thành uy hở hiếp có chút ý tứ ta ngược lại thật ra muốn đi xem lang phong mỉm cười ngược lại hắn gần nhất vừa nắm trong tàng thư các sách đều xem xong cũng không có chuyện gì khác làm này hấp công đại pháp khiến cho hắn sinh ra mấy phần hứng thú lang minh nếu là ra tay vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn đúng lan huynh trước đó để cho chúng ta một mực bình thường ngũ hành tỉnh thúy trong đó thổ hành tỉnh thúy đã có manh mối vừa vặn cũng tại bắc cảnh bắc cảnh bên trong có một tòa thương son trong núi có một khối kỳ thạch này thạch khảm nạm tại thương sơn trong lòng núi trong đó dựng dục một khối thạch chỉ tinh chính là lan huynh n g ư y i muốn tìm thổ chỉ tinh hoa lan phong hai mắt t ỏ a sáng những năm gần đây đại chu hoàng thất còn có thanh phong thương hội một mực tại giúp đỡ hắn tìm ngũ hành cao cấp tỉnh thúy chợ hắn tu hành ngũ hành cầm long thủ trong đó một thuộc tính tinh túy thuỷ thuộc tính tinh túy đã đều tìm được trong đó một thuộc tính đặc sắc chính là một gốc ba năm sâm có tuổi thủy thuộc tính tinh túy thì là một k h o a b i ể n sâu bảo châu đến mức kim thuộc tính tinh túy có thể dùng hồng n g u y ệ t kiếm để thay thế còn lại chỉ có thổ thuộc tính còn có hỏa thuộc tính hai loại tinh túy chậm chạp không có hạ lạc hiện tại thổ thuộc tính tinh túy cũng có tung tích như có thể thuận lợi nắm bắt tới tay cái kia cũng chỉ còn lại có một loại hỏa thuộc tính tinh túy còn có m ộ ư ơ i cân long huyết t h ì rồng xem ra chuyến này bắc cảnh thật đúng là không đi không được lăng phong cười nhạt một tiếng hôm sau hắn liền xuất phát đi tới bắc cảnh so với những n u y ệ n nguyên tông đó đệ tử lăng phong quan tâm nhất tự nhiên là khối kia việc quan hệ chính mình tu hành ngũ hành cầm long thủ ngũ hành tỉnh túy thế là hắn trước tiên liền đi bắc cảnh thương sơn thương sơn bắc cảnh đệ nhất phong độ cao so với mặt biển hơn bảy trăm n h triệu mà tại phía trên ngọn núi này có một đường to lớn khe nước phản phất đem chọn tòa thương sơn chia làm hai nửa một cao một thấp cao tòa kia tên gọi thương phong thấp tòa kia gọi tiểu thương phong hai tòa thương phong thêm tại một khối chính là hoàn chỉnh thương sơn lớn nhỏ thương phong í n h thương sơn ở giữa khe nước rộng chừng hơn m ư ơ i triệu mà ở giữa vắt ngang lấy một khối liền không hạt màu vàng tự thạ trong đó còn có một đạo vết rách vết rách bên trong lộ ra từng k i a hào quang màu v à n g đất mơ hồ có khả năng thấy vết rách bên trong tựa hồ có cái gì tinh thể đó chính là lăng phong mục tiêu của chuyến này thạch chi tinh nay thạch chi tinh chính là thiên địa dựng dục mà thành bảo vật ẩn chứa trong đó thổ thuộc t h tính chi tinh hoa có thể dẫn tới l c khí luyện công vào nhưng lớn nhất hiệu quả chính là c h ấ n c h ạ c h điện tịch ghi đi chép thạch tinh chính là tường thủy đồ vật thả trong nhà có thể ngưng tụ phong thủy vào thế trừ t a phá mị thậm chí tăng cường tài vợt đây cũng không phải lời nói vô căn cứ thạch tinh tự mang hấp dẫn địa khí hiệu quả tại một chỗ lâu là có thể đem cái chỗ kia chuyển hóa thành gió nước bảo đ ị a đối người v ậ t thế hoàn toàn chính xác có cường hóa hiệu quả quả nhiên là thạch tinh lúc này ngoại trừ lăng phong bên ngoài cũng có nhiều người đi tới thương sơn bọn hắn nhìn xem cái kia khảm n ạ m tại lớn nhỏ thương phong bên trong cự thạch trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn một người trong đó không kịp chờ đợi thi triển thân pháp mượn nhờ hai phía vách núi đột xuất tảng đá nhảy lên khối cự thạch này hắn đưa tay cố gắng đem thạch tỉnh lấy ra nhưng khe hở quá nhỏ tay hắn căn bản rỗi không đi vào càng đủ không đến há xem ra là chuyên môn vì này thạch tỉnh mà đến tầm bảo người lăng phong thầm nghĩ tại r ư ớ c công 152, huyền công chi thai nguyên Tầm tên tìm môn kiếm bảo người, tên như ý nghĩa liền là chuyên ý là đại ủ l o bảo buôn bán o vật, đem hắn buôn bán hay h ặ chu là tiến à n người. h dịch h đủ Đại loại giao dịch người. Tại c có không ít tâm bảo người mà này thạch tinh chính là những ngày gần đây mới bị phát hiện mặc dù biết người không nhiều nhưng đối với chuyên môn làm n g ư ờ i này tâm bảo người mà nói muốn biết việc này cũng không phải gì đó việc khó cho nên l a n g phong mới lại ở chỗ này gặp được l a n g phong ở một bên nhìn xem cũng không vội mà ra tay hắn cũng muốn nhìn một chút mấy cái này tâm bảo người có thể hay không nắm thạch tinh lấy ra mấy cái tầm bảo người nhảy lên cự thạch ở phía trên một hồi mân mê lại là dùng đao kiếm bổ, lại là muốn cái s ẻ n g n ạ y ra đủ loại biện pháp đều đã vận dụng cuối cùng một cái tầm bảo người xuất ra phích lịch đạn ném vào tảng đá trong khe hở ẩm một tiếng vang thật lớn bụi m ù cuồn cuộn cự thạch kia chẳng qua là chấn động rót xuống một tầm hôi mấy cái tầm bảo người âm thầm lũ lưỡi nhìn xem cự thạch không thể làm gì tảng đá kia cũng quá cứng rắn đi thuốc nổ đều nổ không ra các ngươi một đám rắt rưởi đều c ấ đi để cho ta tới lúc này một cái một mực tại một bên nhìn thanh niên áo trắng kìm nén không được tiên lên đem tất cả mọi người đẩy ra rút ra bên hông trường kiếm thanh kiếm kia hiện ra thanh quang chính là là một thanh địa phẩm trường kiếm thanh niên giơ trường kiếm lên chân khí mãnh liệt mà ra trường kiếm tại chân khí của hắn q u o n chú vang dội keng keng kiểm quang lưu truyền thiên thiên trung kỳ lăng phong nhìn cái k i a thanh niên lên mắt có chút kinh ngạc bằng chứng ấy tuổi tu vi như thế được sưng tụng một câu không tầm thường nhưng đối phương chân khí lại là hỗn tạp vô cùng giống như là nhiều phần chân khí hỗn tạp hỗn tạp tại cùng một chỗ không có kết cấu gì chẳng những không có tăng lên chân khí vi lực càng bởi vì chân khí ảnh hưởng lẫn nhau vô pháp phát huy ra tiên thiên t r u n g kỳ lực lượng cái này khiến lăng phong nghĩ đến gần nhất tại bắc cảnh lưu truyền nghe đồn cái này người chẳng lẽ liền là cái k i a hút người công lực huyền nguyên tông đệ từ sao âm vang trường kiếm c h ạ m tại trên đá lớn phát ra một tiếng kim thiết giao kích thanh âm trên đá lớn nhiều hơn một vết nứt nhưng khoảng cách bổ ra cự thạch lấy ra thạch tinh còn có khoảng cách rất lớn thanh niên mướn mày thật cứng rắn hắn cầm lấy kiếm lại liên tục bổ mười mấy kiếm nhưng chỉ là tại trên đá lớn lưu lại hơn mười mấy nhưng h ỉ tại trên đá l n n mười mấy n h h ỉ l ngược lại mọi thờ hồn hển công tử đừng có gấp ta biết một loại nóng n ở ra l ạ n h c ó lại chỉ pháp chúng ta trước đem tảng đá làm nóng sau đó lại dùng nước lạnh đổ vào đến lúc đó tảng đá kia tự nhiên sẽ tự động sụp đổ lúc này một cái tầm bảo người nói nói vậy còn không nhanh chuẩn bị thanh niên hét lớn một tiếng nói đúng đúng cái kia tầm bảo người nhất thời đi chuẩn bị tương ứng đồ vật mà lăng phong ở một bên nhìn một hồi náo nhiệt xem đủ rồi lập tức đi ra đ ố i trên đá lớn người thản nhiên nói các ngươi đều thử xong a nếu không lấy ra thạch tỉnh vậy liền đi xuống đi miễn cho chở một chút lan đến gần các ngươi ngươi a y vậy cũng là tìm đến thạch tỉnh tầm bảo người sao xem như thế đi h ừ bằng hữu hiểu không hiểu cái gì gọi tới trước tới sau này thạch tỉnh đã bị chúng ta để mắt tới không có có phần của ngươi mau cút lăng phong phủi cái k i a thanh niên liếc mắt không có nhiều lời chỉ gặp hắn một chân một chầu chân khí từ hắn túc hạ mãnh liệt mà ra đánh vào phía trên tảng đá ẩm ẩm bên trong từng đạo vết rách theo trên đá lớn như mạng n ệ n lan tràn ra mọi người thấy r ơ i chân vết rách không khỏi quá sợ hãi một giây sau cự thạch sụp đổ nổ tung mọi người cũng đều theo trăm trượng không chung bên trong hướng phía dưới rơi xuống ngã xuống quá trình bên trong cái kia i t ề mấy ẩn tại thạch bên trong thạch chi tinh cũng hoàn toàn lộ ra, đó là một khối trưởng thành lớn trừng tại thạch thạch một bạo chi khối cự ra, là lộ đó đ quả m màu vàng u đất bất q t ắ cái tinh thể. Mấy c tầm bảo mặt người sắc vui vẻ ở giữa không t r u n g d ấ m lên rơi xuống cự thạch t h i triển thân pháp hướng phía thạch tinh đánh tới muốn đem hắn chiếm làm của riêng đã thấy thạch tinh phản g phất bị một đầu bàn tay vô hình bắt lấy bay đến lăng phong trong tay mấy người sau khi hạ xuống lập tức đem lăng phong vây quanh nhưng lại không ai dám tùy tiện ra tay bọn hắn mặc dù không co theo trên người đối phương cảm nhận được mảy may chân khí gọn sóng nhưng mới rồi lăng phong một cước đạp tại trên đá lớn cự thạch liền trực tiếp nổ tung bọn hắn không nắm chắc được Cự thạch nổ tung đến tột cùng là bởi vì bọn hắn vừa rồi liền đào chơi đ ù a đã trong lúc bất chi bất giác đạt đến cực hạn chịu đựng vẫn là thật chỉ là bị lăng phong một cước dấm nát nếu là người sau vậy liền thật là đáng sợ nhìn xem tham luyến thạch chỉ tỉnh nhưng lại không nắm chắc được lai lịch mình không dám ra tay cũng không muốn rời đi mấy cái tầm bảo người lăng phong vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía cái k i a tiên tiên t r ù n g kỳ thanh niên ngươi là huyền nguyên tông người sao đã biết ta huyền nguyên tông vậy ngươi liền đem thạch chỉ tỉnh giao ra đi cùng mặt khác tầm bảo người không giống nhau thanh niên có huyền、nguyên、tông bối cảnh tự hỏi coi như đối mặt tông sư cũng có mấy phần nói chuyện lăng phong mỉm cười cũng không quen lấy đối phương một giây sau hắn liền trực tiếp xuất hiện tại thanh niên trước mặt một tay đưa ra hướng đối phương bả vai đẻ xuống đối phương liền phản ứng đều phản ứng không kịp bả vai liền phản g phất bị một ngọn núi cho đập t r ú n g g i a m giác một tiếng xương bả vai trực tiếp vỡ vụn cả người không bị k h ô n g chế quỳ trên mặt đất trên trán thấm ra tỉnh mịn mồ hôi lạnh người người như dám đụng đ ế n ta huyền nguyên tông t ậ t nhiên sẽ không khinh xuất thả thứ lăng phong vui vẻ đều như vậy còn dám ở trước mặt hắn kêu gào đối phương thật đúng là tự tin đến có khả năng a hắn vẫn không có đáp lời tâm niệm vừa động một đạo chân khí tràn vào đối phương trong cơ thể bắt đầu kiểm tra đối phương vì sao có thể hút người công lực rất nhanh h ã n tại đối phương trong đan điện phát hiện một cỗ hôn tạm chân khí trong đó có một cỗ chân khí đặc thù nhất rất nhiều c h â n khí bao quanh cỗ này c h â n khí bị nó gắt gao bám vào chung quanh liền như lại như là chúng tinh cùng nguyện c ô này c h â n khí mang theo một cỗ dị dạng hấp lực thế mà còn vọng tưởng thôn vệ lăng phong c h â n khí theo cường độ c h â n khí bên trên xem môn công pháp này không coi là thiên phẩm một chút khá hơn một chút địa phẩm công pháp tu hành ra tới trân khí đều có thể siêu việt cỗ này trân khí nhưng cỗ này trân khí đặc điểm lớn nhất ở chỗ cỗ lực h ú này thú vị mong muốn thôn vệ sao vậy liền cho ngươi thử một lần lăng phong mỉm cười chủ động đem chính mình cái kia một đạo chân khí đưa đến cái kia cỗ chân khí trước mặt cái kia cỗ chân khí đúng là không biết sống chết nào tới đem lăng phong chân khí bao trùm một giây sau thanh niên chỉ cảm giác mình trong cơ thể đ ỗ n g nhiên hiện ra một cỗ trước nay chưa có lực lượng khổng lồ nhưng còn không có đợi hắn cảm giác được vui sướng hắn sát mặt hoàn toàn thay đổi cỗ lực lượng này đúng là không nhận khống chế của hắn đánh thẳng vào tứ chỉ bách hải của hắn sau đó thân thể của hắn bắt đầu giống như khí cầu bành trứng lên ẩm một tiếng vang thật lớn về sau thanh niên thân thể trực tiếp nổ tung hóa thành một chỗ máu thịt vụn lăng phong quanh thân chân khí lưu truyền đem ô huế ngăn cách tại bên ngoài hắn nhìn xem thanh niên thi thể như có điều suy nghĩ thì ra là thế công pháp này mặc dù gian trá nhưng lại không thể hấp thu mạnh hơn chính mình người chân khí đừng nói là ta khí cực điểm cùng các loại cảnh giới bên trong thanh niên này coi như là hấp thu thiên phẩm chân khí đ o á n chừng cũng quá s ư ớ c như thế nhìn tới này hấp công đại pháp với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn bất quá không thể không thừa nhận môn công pháp này mặc dù có không ít thiếu hụt có thể đích thật là huyền liền diệu khó trách huyền nguyên tông có thể tại bắc cảnh nhấc lên gió thanh m ư ơ máu thấy thanh niên chết đi mặt khác mấy cái tầm bảo người dồn dập lui lại nhìn xem lang phong trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi rốt cuộc biết cái này người không phải bọn hắn có thể trêu chọc các hạ vũ lực siêu tuyệt chúng ta không phải là đối thủ mà lại chúng ta cũng không phải huyền nguyên tông người bất quá là cái này người thuê chúng ta đến đây vì hắn tìm thạch tinh thôi giữa chúng ta cũng không có xung đột lợi ích n à y thạch chi tinh ta không tranh với ngươi thỉnh các hạ thả chúng ta rời đi lang phong nhìn lướt qua mấy người ta thoạt nhìn giống như là lạm sát kẻ vô tội người sao đi thôi tạ các hạ mấy cái tầm bảo người lúc này vội vàng rời đi mà đạt được thạch tình lang phong n g ự kiếm rời đi thương sơn hắn dự định đi một chuyên chấn bắc vương phủ chấn bắc vương phủ hai bóng người đang ở đàn sen phân biệt là một nam một nữ hắn trung nam tử một mình quấn quanh lấy đạo đạo hồ quang điện giống như lôi thần bông u xuống một chiêu một thức đều là cường mánh vô song mà nữ tử cầm trong tay trường kiếm kiếm chiêu linh hoạt đa dạng hắn kiếm khí công chính ôn hòa không b á đạo không trương dương không lâm liệt nhưng lại giả dích không dứt hai người chiêu thức đan sen chẳng phân biệt được sàn sàn nhau âu dương cô nương kiếm pháp cao hơn một tầng hiện tại như lần nữa gặp được cái kia huyền nguyên tông tên giặc chỉ sợ hắn tại cô nương trong tay không chiế không lâu hai bên dừng tay lôi ngạo hướng âu dương tuyết cười nhạt một tiếng trong mắt lóe lên một tia hâm mộ à nhờ có lôi huynh trong khoảng thời gian này cho ta nhận chiều ta mới có thể tiến bộ nhanh như vậy âu dương tuyết cười nói mà nâng lên huyền nguyên tông trên mặt nàng hiện ra một tia lo âu này huyền nguyên tông chi người tu hành công pháp thật sự là tà môn có thể hút người k h á c công lực như lại để bọn hắn tại bắc cảnh bừa bãi tàn pha xuống chỉ sợ không chỉ có là giang hồ toàn bộ bắc cảnh còn lớn hơn loạn mấu chốt nhất là cái này huyền nguyên tông tông chủ còn chưa có xuất hiện ai cũng không biết hắn là thực lực gì chỉ sợ là một vị tông sư lôi n ạ o nghe vậy Cũng là một hai người n g t nói g tông chuyện với nhau lúc cửa vương phủ truyền đến một tiếng cười sáng sảng tại hạ tới chơi vương phủ hai người lướt nhau vội vàng ra đi nên đón cửa vương phủ trấn bắc vương âu dương lôi trương tiên sinh âu dương t i y ế t lôi ngạo mấy người chen chúc mà ra nhất là lôi ngạo Thấy lôi n Phong g sau ngạo cào cái đầu cười nói mấy người tùy ý hàn huyên vài câu sau đó đem lăng phong nên tiến vào vương phủ mấy người đi thẳng vào vấn đề nói đến liên quan tới huyền nguyên tông sự tình lăng phong không quan tâm đệ tử hắn để ý nhất chính là huyền nguyên tông tông chủ là nhân vật bậc nào nhưng cũng tiếc cái này người còn chưa có xuất hiện qua chỉ có mấy cái đệ tử tại bắc cảnh bừa bãi tàn phá những người này đều là tiên thiên trung hậu kỳ tồn tại mà âu dương tuyết lôi ngạo đều cùng mấy người kia giao thủ qua cũng không có chiếm được chỗ tốt gì rõ ràng mấy người kia đến cỡ nào khó đối phó dù sao lôi ngạo âu dương tuyết tu hành đều là thiên phẩm nội công tâm pháp thực lực là muốn so cùng cảnh giới võ giả mạnh một chút liền bọn hắn đều không có chiếm được chỗ tốt những người k h á c liền càng không cần phải nói trên thực tế này chút huyền nguyên tông đệ tử bọn hắn thực lực cũng không so cùng cảnh võ giả mạnh thậm chí còn muốn yếu một ít có thể là bọn hắn ngoại trừ sẽ hút công bên ngoài Hắn t r i âu dương lôi nói ra như thế lăng phong liên tưởng đến hải ngoại trước u ầ n đảo hắn đi qua thiên long đảo trong đó thiên long đảo chủ liền chuyên môn nghiên cứu qua đại chu võ học đối với mấy cái này võ học nhược điểm sơ hở đều rõ như lòng bàn tay chẳng lẽ ngoại trừ thiên long đảo chủ còn có những người khác cũng đang cố ý nhằm vào đại chu võ giả nhưng thiên long đảo chủ trước đó chính là lớn chu quốc sư tại đại chu có không tầm thường nội t ì n h lúc này mới có biện pháp biết được võ học các môn phái những người khác rất khó làm được hay hoặc là thiên long đảo chủ cùng cái này huyền nguyên tông từng có giao dịch nào đó huyền nguyên tông huyền nguyên tông n à y cái tô n g môn hẳn là cùng nguyên quốc có quan hệ l a n g phong đưa ra nghi ngờ của mình ngoại trừ nguyên quốc còn có ai sẽ như này nhằm vào đại chu ta cũng có cái suy đoán này âu dương lôi gật gật đầu như bọn hắn cũng là đại trung người hẳn phải biết bắc cảnh chính là chống lại nguyên quốc đạo thứ nhất phòng tuyến trọng yếu b ự c nào tại đây bên trong như thế bừa bãi tàn phá không khác tại phản quốc nhưng phàm có chút ra quốc đại nghĩa người đều sẽ không như thế trừ phi bọn hắn căn bản không phải đại trung người như thật là như thế này vậy liền nói t h ô n g được biết huyền nguyên tông vị trí cụ thể sao lăng phong hỏi nếu có vị trí liền dễ làm trực tiếp giết đến tận cửa tận diện chính là không có huyền nguyên tông người xuất hiện đến đột nhiên trừ bọn họ tự xưng là huyền nguyên tông bên ngoài này cái tông môn ở nơi nào có bao nhiêu người đều là không biết lúc này một cái vương phủ khách khanh đi đến hắn vẽ mặt nghiêm túc lấy ra một quyển sách đưa cho âu dương lôi vương ra ngươi xem cái này âu dương lôi cầm đi tới nhìn một chút phía trên bất ngờ viết ba chữ to huyền nguyên công m ấ y người sắc mặt biến hóa tiếp tục đ ọ c qua phát hiện phía trên ghi lại rõ ràng là một môn đỉnh tiêm võ học môn võ học này huyền ảo tình thầm mấu chốt nhất chính là trong đó một môn hút công chỉ pháp này là từ lâu tới vương ra hiện tại công pháp này đã tại bắc cảnh chuyển ra rất nhiều tiệm sách đều có đang bán cái tia khách khanh nói ra mọi người nghe vậy g i ậ mình chân quý như thế bí tịch thế mà tùy ý lấy ra bán h u y ề n nguyên tông người suy nghĩ cái gì đ ỗ n g nhiên bọn hắn lẫn nhau đều đoán được h u y ề n nguyên tông bản tính đ ê m này h u y ề n nguyên công phát đến khắp nơi đều là bọn hắn này là muốn dẫn phát bắc cảnh thậm chí toàn bộ đại chu trong giang hồ loạn a công pháp này t à môn có thể thôn phệ người khác chân khí tu hành nếu truyền đến khắp nơi đều là tất cả mọi người tại tu hành cái k i a thế tất sẽ khiến cho toàn bộ giang hồ v õ giả lẫn nhau cựu thị đem đối phương coi là tấn thăng tư lương đến lúc đó lẫn nhau sát phạt toàn bộ giang hồ đem lâm vào một mảnh gió tanh mưa máu ở trong a tốt một cái huyền nguyên tông tính toán thật á c đ ộ c a âu dương lôi biết sự t ì n h tính nghiêm trọng tầm mắt ngưng tụ vội vàng nói phân phó trong quân người không được tu hành huyền nguyên c ô n g nếu có người vi phạm quân pháp xử trí mặt khác p h ả i người đem hết thẻ bán công pháp này tiệm sách niêm p h ò n g tuyệt không cho phép công pháp này tiếp tục lưu truyền gián thiết bố cáo cảnh cáo tất cả mọi người không được tu hành đem huyền nguyên tông người định làng đ ị c h đảng tu hành huyền nguyên công người dùng tội phản quốc luận sử âu dương lôi một chuỗi chỉ lệnh truyền đạt xuống sau đó liền là tìm ra huyền nguyên tông người đem bọn hắn từng cái giết hết vương phủ mạng lưới tình báo cấp tốc vận tắc dâng lên mà lăng phong cầm lấy h u y ề n nguyên công như có điều suy nghĩ ta trong khoảng thời gian này sẽ thật tốt nghiên cứu môn công pháp này như cần ta ra tay lại tới tìm ta ừng vậy làm phiền âu dương lôi khẽ vớt c ằ m cũng không nói gì thêm nhường lăng phong không muốn tu luyện loại hình hắn tin tưởng lăng phong làm t ô n g sư tự có phán đoán không cần hắn quan tâm thì ra là thế gian phòng bên trong lăng phong xem trong tay h u y ề n nguyên công ánh mắt lộ ra một t i a giật mình hắn tu hành rất nhiều công pháp lại đọc nhiều sách vợ kiến thức u y ê n bác đối với võ đạo kiến giải đã siêu việt bình thường tâm sư không biết bao nhiêu n à y h u y ề n nguyên công mặc dù hào diệu nhưng hắn dùng mấy ngày vẫn là đem hắn nhìn thấu t r i ệ t phát hiện công pháp này có cực lớn thai hại bằng vào môn công pháp này trong thời gian ngắn mặc dù có khả năng dựa vào tôn h vệ những người khác chân khí tốc độ cao tăng lên lực lượng của mình có thể một lúc sau theo chân khí trong cơ thể dần dần tăng nhiều chân khí xung đột càng ngày càng kịch liệt liền sẽ có tàu hỏa nhập mang u y hiểm thậm chí hơi một v ậ t công liền có thể bạo t h ể mà chết lang phong tìm tới âu dương lôi đem huyền nguyên công thai hại nói một lần đồng thời vì tăng cường tính chân thực hắn không rõ chi tiết đem thu hành môn công pháp này đến trình độ nào sẽ xuất hiện dạng gì triệu chứng đều nhất nhất trình bày âu dương lôi đang đang d ầ u dĩ bởi vì mặc dù hắn hạ đạt một chuỗi chỉ lệnh có thể là tu hành huyền nguyên công người vẫn là càng ngày càng nhiều những ngày này bắc cảnh càng ngày càng h ỗ n loạn lang phong phát hiện tuyệt đối là một cái trợ rút hắn vội vàng nhường người đem này chút huyền nguyên công thai hại dùng bố cáo từng cái tuyên truyền đi cảnh cáo những cái kia nghĩ người tu hành bố cáo cột một phía không ít võ giả nhìn xem mới nhất dán th thép ra tới huyền nguyên công thai hại đều có chút nghĩ mà sợ nay huyền nguyên công thật là tà môn a lại có lớn như vậy thai hại vương gia nói đây là theo nguyên quốc bên kia chuyển đến nguyên quốc đối ta đại chu dụng ý khó g i các ngươi thật cho là bọn họ có thể an hảo tâm này nguyên quốc lòng lang dạ thú mong muốn dùng huyền nguyên công tới thai họa đại chu giang hồ đại gia tuyệt đối đừng tu hành bằng không không chỉ có là phản quốc cũng là đang tự tìm đường chết cũng có người đối với bố cáo bên trên những cái được gọi là thai hại khịt mũi coi thường cảm thấy chấn bắc vương tại nói ngoa không muốn để cho bọn hắn tu hành mạnh lên nhưng bọn hắn vẫn là âm thầm đem những cái kia thai hại ghi ở trong lòng một tòa trong miêu đổ nát một cái vừa xem xong bố cáo võ giả đang cầm lấy huyền nguyên công tại nâng đọc vật này bây giờ đã là s á c ấ m hắm không dám tại địa phương c hắn ỉ có thể đi tới nơi này miếu hoang, lén lút tu hoang, hành. h đi nơi miếu này lén bắt bí theo tịch t đầu dựa theo bí tịch ghi chép i ế nghĩ hành tu hành, h n n tu ư k ô n trong kinh mạch đúng là mơ hồ chuyển đến căng Hắn n g giác. g lâu lắm, là đầu mạch mơ một cảm hồi hồ tới hôm nay tại bố cáo bên trên thấy những cái được gọi là thai hại sắc mặt biến hóa chẳng lẽ trấn bắc vương nói đều là thật hắn nhìn xem huyền nguyên công ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp một bản địa phẩm công pháp liền đặt ở trước mặt mạnh lên cơ hội dễ như t r ở bàn tay có thể hiện tại muốn hắn từ bỏ sao hắn có chút không cam lòng tiếp tục tu hành có thể theo tu hành đi sâu hắn phát hiện mình trên thân đúng là một vừa xuất hiện bố cáo bên trên nói tới những cái kia thai hại triệu chứng kinh mạch căng đau trong mắt có tơ máu chân khí sao động hắn đầu đầy mồ hôi lạnh không còn dám tiếp tục l u y ệ n tiếp thấu chương xong chương một trăm năm mươi ba huyền nguyên tông chủ cùng thiên nhất có chủ đem huyền nguyên công t hai hại dùng bố cáo gián tiếp sau khi rời khỏi đây không ít đang ở tu hành hoặc là mong muốn tu hành v õ giả dồn dập bỏ đi suy nghĩ mặc dù võ học rất trọng yếu nhưng vẫn là so ra kém mạng nhỏ ngăn cản huyền nguyên công tại bắc cảnh t ả n về sau trấn bắc vương đám người tiếp tục phái người dò xét đám tia huyền nguyên tông vó giả vừa có phát hiện lập tức phát binh vây quét lôi n ạ o âu dương biết còn có trương tiên sinh bọn người lần lửa xuất động lăng phong đang ở trong vương phủ tiếp tục nghiên cứu huyền nguyên công những ngày này hắn đối với môn công pháp này nghiên cứu càng ngày càng đi sâu dần dần lại để cho hắn phát hiện một chút mánh khỏe thì như hắn phát hiện môn công pháp này cũng không hoàn chỉnh chính là tàn khuyết phiên bản cho nên mới có rất nhiều tai hại nếu là hoàn chỉnh huyền nguyên công có lẽ liền là một môn mới thiên phẩm công pháp nghiên cứu xong công pháp về sau lăng phong rỗi lưng một cái ra cửa tại vương phủ trong hoa viên đi một chút có thể cũng không lâu lắm âu dương tuyết liền vội vàng tìm tới hắn lăng cung p ụ n g còn xin ngươi ra tay tương trợ ta thiên nhất cốc lăng phong nghe vậy hơi xứng s ỏ thiên nhất gốc thiên nhất gốc chính là sư môn của ta là bên trong bắc cảnh một cái ẩn thế môn phái ngay tại vừa mới không lâu sư môn ta bên trong một sư muội tới tìm ta nói là gặp kẻ thủ tiến đến trả t h ù sư tôn ta bị trọng thương sư minh muội cũng đều bị giam lại ta cái kia may mắn trốn tới sư muội đi suốt đêm đến vương phủ đi cầu cứu hiện tại đang hôn mê bất t h ỉ n h â u dương tuyết đêm h a i nói nàng hai đầu lông mày mang theo lo lắng nàng xuất thân ẩn thế tông môn thiên phú thực lực chất tuyệt tại đại chu trẻ tuổi một đòi tuyệt đối là nhân vật kiệt xuất mà nàng tông môn càng thêm bất、phạm. mặc dù ẩn thế không ra nhưng trong tông môn nhân tài đông đúc kỳ tông chủ càng là một vị tông sư nhân vật tại đại chu ít có điệu thủ có thể hiện tại sư tôn của nàng cũng là bị trọng thương sư tỷ bội toàn bị giam giữ rõ ràng thu này người thực lực đến cỡ nào bất phạm ít nhất cũng là một cái tông sư mà bây giờ tại trong vương phủ tông sư nàng chỉ biết là một cái lang phong người tông môn vị trí ở đâu cách nơi này có bao xa ta thiên nhất cốc cũng tại bắc cảnh phạm vi bên trong cách vương phủ ba trăm dặm ba trăm dặm cũng không xa vậy liền đi xem một chút đi lang phong cũng là không có cự tuyệt hắn cũng rất tò mò cao thủ đánh ngã ẩn thế tông môn một cái có thể là nhân vật gì mà lại âu dương tuyết tu hành công pháp cấp độ không thấp nếu như có khả năng hắn cũng muốn cùng đối phương trao đổi một thoáng v õ học công pháp dù sao hắn huấn nguyên nhất khí có khả năng dung hợp nhiều loại công pháp c h â n khí dung hợp đến càng nhiều khí cực điểm cấp độ càng cao ta cũng cùng đi chứ lúc này lôi ngạo nghe được âu dương tuyết nói lời chủ động nói ra cuối cùng một phiên thương lượng do âu dương tuyết lôi n ạ o lang phong ba người cùng một chỗ tiến đến thiên nhất cốc âu dương lôi biết được nữ nhi của mình tông môn h ắ n uy cũng phái ra năm ngàn kỵ binh trợ giút Ta muốn lưu tại vương phủ tòa chấn, không thể tùy tiện rời đi. Lăng cung phụ, lôi công tử, ta trong của muốn làm lưu cung vương chấn, không Lăng công nữ nhi của ta làm phiền các người trong non. lôi rời đi. phụ phụ, các âu dương lôi hướng hai người thi lễ một cái lăng phong khẽ vớt cảm lôi ngạo vội vàng vỗ ngực cam đoan vương gia xin yên tâm chỉ cần ta còn có một hơi liền tuyệt sẽ không nhường âu dương cô nương nhận tổn thương chút nào lăng phong cổ quái nhìn lôi ngạo liếc mắt tiểu t ử này thoạt nhìn là thích âu dương tuyết một bên âu dương tuyết nghe được lôi ngạo sắc mặt đỏ lên nhưng cũng không có phản cảm xem ra nản đối lôi n ạ o cũng có mấy phần hào cảm âu dương lôi cười ha ha một tiếng cái kia liền đa tạ lôi công tự đối với lôi ngạo hắn vẫn là thật hài lòng nếu là âu dương tuyết cũng ưa thích đối phương hắn không ngại thuận nước đẩy thuyền thành hắn chuyện tốt đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới thiên nhất cốc trong lúc này âu dương tuyết cũng cùng làm phòng lôi ngạo giảng một chút liên quan tới chính mình tông môn sự t ì n h thiên nhất cốc chính là do sư tôn ta khai sáng thành lập đến nay không hơn trăm năm bởi vì sư tôn lão nhân ra ông ta một lòng hướng võ không cầu danh lợi thiên nhất cốc lại ở vào vắng vẻ vùng đất nghèo nàn vì vậy tại đại chu tên không nổi danh tại tám tuổi năm đó ta thân mắc hạ tật phụ thân mang theo ta bốn phía cầu ý hỏ dược nhưng thủy trung không có chuyển biến tốt đẹp sau này phụ thân thăm dò được thiên nhất cốc liền dẫn ta đi tới sư tôn không đ à n h lòng vì vậy đem ta lưu trong cốc theo hắn tập võ lúc này mới chữa khỏi ta hạ à tật ta cũng bởi vậy nhân họa đắc phúc có này một thân võ học sư tôn lão nhân ra ông ta đối ta ân trọng như núi bây giờ sư môn tao nộ bực này thái h o ạ cũng không biết hắn thế nào âu dương tuyết trong mắt lộ ra nồng đậm thần sắc lo lắng lôi ngạo ở một bên ă n u ổ i âu dương cô đ ư ơ n g ngươi yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ đưa ngươi sư tôn cứu ra mặc dù thực lực của ta so ra kém tông sư Có thể chúng ta còn có thể ta huynh lăng ở đ âu y thông thiên đạo nhân hắn đạo đ ề có có thực lực sức có thể giải quyết, hết tự tin. khẳng định không có vấn đề. Hắn phong giải lăng đối với lang phong thực lực hết sức có tự tin. Âu vấn đề. Ừm. dương tuyết khẽ vượt c ằ m sau đó đối lôi ngạo nói lôi ngạo chúng ta quen biết cũng có một đoạn thời gian một mực cô nương cô nương gọi ta khó tránh khỏi có chút xa lạ nếu như không ngại ngươi có khả năng trực tiếp gọi tên ta cái kia cái kia ta bảo ngươi tuyết nhỏ lôi ngạo hai mắt tỏa sáng tuyết nhỏ xưng hô thế này có chút thân mật nhưng âu dương tuyết cũng không có cự tuyệt sắc mặt đỏ lên lật đầu được lăng phong ở một bên nhìn xem hai người này lắc đầu cười một tiếng xem ra hai người này thật là lưỡng tình tương duyệt hai người đều là ẩn thế tông môn đệ tử đều có cái tông sư sư tôn mặc dù âu dương tuyết vẫn là trấn bắc vương trí nữ về mặt thân phận có thể muốn cao đắt một chút nhưng dùng lôi ngạo thiên tư không có gì bất ngờ xảy ra tương lai có thể thành tông sư về mặt thân phận cũng không có cái gì không x ứ n g v ớ i hai người được xưng ơ tụng trai tài gái sắc môn đăng hộ đối lăng phong tâm niệm vừa động sử dụng vọng khí bí lục nhìn thoáng qua lôi n ạ o nhân duyên tuyến đối phương hồng loan tinh động hào quang trói mắt rõ ràng đã là chuyện tất bên cạnh âu dương tuyết cũng giống như vậy khoe miệng của hắn hơi hơi d ư ơ n g lên thân là lôi ngạo bằng hữu thấy đối phương lòng có s ở thuộc sắp có nhất đoạn tốt nhân duyên hắn cũng vì đối phương thấy cao hứng thiên nhất cốc một người mặc trường bảo mẫu xám lao giả tóc hoa dâm đang ngồi ở một gian nhà cỏ bên trong nhìn xem rách nát l ọ t gió nhà cỏ lao giả nhữ mày tràn đầy g h é t bỏ lúc này một cái thân mặc áo b ả o trắng thanh niên đi đ ê n đối lao giả nói hồi sư tôn âu dương tuyết nàng đang mang theo binh hướng thiên nhất cốc tới ừng ngoại trừ nàng bên ngoài còn có ai bên người còn có lôi ngạo cùng với năm ngàn kỵ binh hộ tống còn có một cái trước chưa thanh niên áo trắng, một t áo kia ừng gặp qua, không qua, biết lão à lai lịch ra s có có、so、giả cũng không có quá đề ở trong lòng một tên tiểu bối không đến mức khiến cho hắn quá đề tâm hắn tiếp tục hỏi âu dương lôi bản thân có hay không tới không có cái tên này thế mà nhường nữ nhi của mình mang binh trở lại cứu v i ệ t binh chính mình nhưng vẫn là tọa c h ấ n vương phủ thoạt nhìn so lên nữ nhi của mình an nguy hắn càng để ý toàn bộ bắc cảnh thế cục thật không biết nên nói hắn vô tình vẫn là đại nghĩa lao giả cười n ạ o một tiếng không sao bắt âu dương tuyết không sợ âu dương lôi không phân tâm chỉ cần hắn phân tâm chúng ta liền có cơ hội để lợi dụng được nhường này bắc cảnh triệt để hối loạn mà chỉ cần bắc cảnh v ừ a loạn bậy hạ đại quân liền có thể tiến quân thần tốc đến lúc đó sư tôn liền là nguyên quốc mở rộng đất đai biên giới đệ nhất công thần chỉ sợ so với quốc sư địa vị cũng muốn không thua bao nhiêu thanh niên cười nói nghĩ đến như thế tương lai tốt đẹp trong mắt hiện ra vẻ mong đợi lao giả nghe vậy cũng là khoe miệng hơi hơi d ư n g lên như đúng như ngươi nói vi sư tất nhiên sẽ không bạc đái các ngươi những ngày này cũng có cực khổ các ngươi tại bắc cảnh hành động vi sư chắc chắn bẩm báo bệ hạ khiến cho hắn phong thưởng các ngươi đa tạ sư tôn chỉ t i ế p cái t i u huyền nguyên công cuối cùng không thể tại bắc cảnh thậm chí đại chu lưu truyền ra đến bằng không kế hoạch đem càng thêm thuận lợi cái tia âu dương lôi lại có thể phát hiện huyền nguyên công hai hại điểm này hoàn toàn chính xác nhường ta có chút ngoài ý mới mặc kệ là tìm người thí nghiệm còn là chính hắn thôi diễn ra、tới. đủ thấy người này bất p h ẳ m khó trách có thể thủ vệ bắc cảnh đã nhiều năm như vậy đích thật là ta nguyên quốc nhất không thể coi thường kẻ địch một trong lão giả chính là huyền nguyên tông chỉ chủ hắn đi ra nhà có ngươi đi trước an bài những người khác chuẩn bị nên kích âu dương tuyết ngoại trừ âu dương tuyết bên ngoài những người khác giết đúng nay phá nhà cỏ đợi thật không thoải mái huyền nguyên tông chủ phất tay h áo vung lên cương khí tuôn trào ra đem nhà cỏ đánh cho đầy trời mạnh vụn ngay sau đó hắn tới đến trong sơn cốc một chỗ đào đói giả tới trong thạch động thạch động này chính là tự nhiên hình thành nội bộ không gian cực lớn mà tại đây bên trong m ộ sư minh g ngồi không cần chấp mê bất ngộ ngươi đường đường thông sư cùng hắn đợi tại đây cái phá sân cốc ở cái tia rách nát nhà cỏ không bằng cùng ta cùng nhau gia nhập triều đình t hưởng thụ vinh hoa phú quý không tốt sao đạo khác biệt nhu cầu khác nhau ta biết ngươi sở cầu chỉ có võ đạo nhưng võ đạo cùng vinh hoa phú quý cũng không xung đột hai cái này cùng một chỗ ủng có bất hảo sao vinh hoa phú quý như mây bay không thể lâu dài tại võ đạo trước mặt không đáng giá nhắc tới muốn tới có ích lợi gì đến mức ngươi vì sao hiện tại còn không giết ta à ngươi thật cho là ta không biết n g ư ơ i đang suy nghĩ gì sao lợi dụng ta hấp dẫn a tuyết trở về bắt nàng uy hiếp trấn bắc vương nhường bắc cảnh lâm và hỗn loạn nhường nguyên quốc có thời cơ lợi dụng đây chỉ là ngươi mục đích một trong nhưng ngươi càng muốn hơn chính là trên người ta thiên nhất quyết huyền nguyên công ty là tinh diệu nhưng hút lấy chân khí cuối cùng không phải tự thân sở tu hành ra tới khó tránh khỏi sẽ cùng chân khí bản thân xung đột ngươi cần thiên nhất quyết chân khí tới giúp ngươi điều hòa hỗn tạp chân khí càng cần hơn nó tới nghiên cứu chân khí dung hợp chi pháp do ngó tông sư phía trên cảnh giới nhưng ta có khả năng nói cho ngươi ngươi nà mơ thiên nhất cốc chủ em thai nói ra mà bị chọc thủng tâm tư huyền nguyên tông chủ sắc mặt lạnh chìm thiên nhất ử ngươi thật sự cho rằng ta lấy không được thiên nhất quyết sao đừng quên ngươi mấy cái tia đồ đệ còn trong tay ta ngươi không nói chẳng lẽ bọn hắn cũng sẽ không nói sao ta không tin bọn hắn có thể tại uy bức lợi d ụ phía dưới bảo trì bản tâm thiên nhất cốc chủ vẻ mặt không thay đổi thản nhiên nói đồ đệ của ta ta tự mình biết bọn hắn quả quyết sẽ không đem công pháp giao cho ngươi mà lại ngươi có khả năng dạy cho ngươi đồ đệ tàn khuyết huyền nguyên tông ngươi lại làm sao biết ta giáo cho bọn hắn liền là hoàn chỉnh thiên nhất quyết đâu mặt khác ngươi đại khái có thể cầm tính mạng của bọn hắn tới uy hiếp ta mặc dù ngươi đem bọn hắn toàn giết sạch ta cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ đem thiên nhất quyết cho ngươi sẽ chỉ làm ngươi đi thai họa càng nhiều người huyền nguyên tông chủ s hắn biết thiên nhất cốc chủ không có nửa câu lời nói dối chính mình mấy ngày nay cũng xác thực một mực tại đối thiên nhất cốc chủ mấy cái đồ đệ tiến hành uy bức lợi d ụ thậm chí đã động thủ giết hai người nhưng bọn hắn vẫn như c ũ không chịu thổ lộ nữa chứ chỉ có thể nói không hổ là thiên nhất cốc chủ dạy dỗ đệ tử này tinh tỉnh nhất mạch tương thừa đông nhiên h u y ễ n nguyên tông chủ nghĩ tới điều gì nhìn về phía hang đá chỗ sâu khỏe miệng hơi hơi dâng lên thiên nhất tử những năm gần đây ngươi một mực đợi ở chỗ này người khác đều cho rằng ngươi là một lòng hương võ không hỏi thế sự nhưng chân chính vì cái gì người khác không biết ta còn có thể không biết sao cái t i ê ma đầm còn tại đi ngươi nói ta nếu là n ắ m cái kia ma đầm hủy sẽ như thế nào lời vừa nói ra cho tới nay đều ứng xử thản nhiên thiên nhất cốc chủ cuối cùng vì đó đ ộ n g dung mà huyền nguyên tông chủ cười ha ha một tiếng quả nhiên cái kia ma đầm chính là ngươi để ý nhất cũng là ngươi sợ hãi nhất sự vật thiên nhất tử giao ra thiên nhất quyết không phải ta liền đem ma đầm hủy nắm bên trong cái kia ma đầu phóng xuất một cái trước mắt đ ộ n g dung về sau thiên nhất cốc chủ khôi phục bình tĩnh thản nhiên nói ma giả nếu là thoát khỏi trói buộc sẽ trước tiên tìm ký chủ hủy ma đầm ngươi cũng sắp thành vì ma con mắt đánh dấu ngươi không dám ha ha ta có gì không dám chỉ cần ta không tự mình đi hủy liền không có vấn đề bằng vào ta bây giờ thân phận địa vị muốn tìm mấy cái bán mạng cho ta người dễ dàng thiên nhất tử ta cho ngươi thêm thời gian cân nhắc đi lần sau đến ngươi nếu không đem thiên nhất quyết cho ta ta cũng là người ta tại đây bên trong trôn bố trí thuốc nổ đem cái k i a ma đầm phá hủy đem ma đầu phóng xuất đến lúc đó toàn bộ bắc cảnh thậm chí toàn bộ đại tru đều sẽ sinh linh đồ thán mà này liền là ngươi không nguyện ý giao ra công pháp một tay tạo thành thiên nhất cốc chủ cười lớn nói xong hắn bay người rời đi nhìn xem bóng lưng của hắn thiên nhất cốc chủ than nhẹ một tiếng nhìn về phía hang đá chỗ sâu bất đắc di lắc đầu k ế p số k ế p số thiên nhất cốc bên ngoài mười dặm địa phương âu dương tuyết xuất lĩnh lấy mấy ngàn kỵ binh đi vào l a n g phòng lôi ngạo phân biệt cưới ngựa tại nàng hai bên nhìn qua là lấy nàng cầm đầu đằng trước liền là thiên nhất cốc hiện tại sư tôn bọn hắn tại trong tay t h ậ c nhân tùy tiện tiến công sợ là bọn hắn sẽ đem sư tôn bọn hắn xem như có tin âu dương tuyết nói ra ta tiên tiến vào g ò xét một phiên đi lăng phong thản như nói làm phiên lăng cung p ụ n g không sao lăng phong thân ảnh k h a động n ự kiếm đi tới sân、cốc. trong sơ cốc phong cảnh hợp lòng người lăng phong ngự kiếm đi vào về sau thần thức khé động lan tràn ra dần dần quét qua b ố n phía phát hiện trong sơn cốc tồn tại mấy chục c ố khí tức mà n à y chút trong đó ngoại trừ trong đó mấy c ố không giống nhau bên ngoài còn lại khí tức đại đô không kém bao nhiêu đều là tu hành huyền nguyên công trong đó mạnh nhất một c ố khí tức bất ngờ đã đến đại tông sư lăng phong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ thú vị không nghĩ tới có thể tại đây bên trong gặp được một cái đại tông sư ngoại trừ thông thiên đạo nhân bên ngoài đây là ta gặp phải cái thứ hai đại tông sư đi hắn tiếp tục dùng thần thức quét mắt sơ cốc cuối cùng phát hiện trong thạch động một cái láo giả đối phương tu vi tiếp cận đại tông sư nhưng khí tức bề ngoài giống như là bị người hạ độc hắn rất dễ dàng liền đánh giá ra cái này người liền là thiên nhất có chủ hắn thân ảnh k h ẽ động liễm khí quyết thi triển vô thanh vô tức tới gần hang đá này bốn phía tuần tra để phòng huyền nguyên tông đệ tử không một người có thể phát hiện hắn loại cảm giác này chuyện gì xảy ra đang đang nhắm mắt điều tức chuẩn bị nên đón một trận chiến đấu huyền nguyên tông chủ bỗng nhiên mở hai mắt ra mi tâm nhịn không được hơi n ú c n í c h một chút ngay tại vừa mới hắn bỗng nhiên sinh ra một tia cảm giác khác thường phản phất bị một cái nào đó tồn đang dòm ngó một dạng tu vi tấn cấp đại tông sư sinh ra thần thức về sau võ giả cảm giác sẽ bị phóng to đến một cái nào đó huyền bí mức độ không lấy nhìn mà lấy thần gặp đối với từ nơi sâu xa một chút tồn tại thậm chí sẽ có một loại nào đó cảm ứng huyền nguyên tông chủ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện cảm giác k h á c thường hắn bén nhảy ý thức được thiên nhất cốc bên trong khẳng định ra một ít hắn không biết biến số n à y loại dị dạng cảm giác nhường trong lòng của hắn cũng không khỏi đến có chút nóng này hắn không cách nào lại tĩnh tâm điệu tức đứng dậy tại trong sơn cốc dò xét lên gặp được huyền nguyên tông đệ t để b ọ không, nên không, nên giao giao, không, không giao nếu g đề p ma trong đàm cái tia ma đầu bị phóng xuất ra cái tia tạo thành thương vong chỉ sợ so huyền nguyên tông chủ còn kinh khủng hơn vô số lần cân nhắc lợi hại phía dưới hắn không khỏi làm ra thỏa hiệp xem ra chỉ có thể làm thỏa mãn cái tia huyền nguyên tông chủ nguyện hắn bất đắc dĩ thở dài nội tâm có chút không cam lỏng chỉ hận ta thực lực không đủ a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại huyền nguyên tông chủ thực lực lúc trước cũng không như ta ngắn ngủi thời gian mấy năm hắn thực lực như thế nào tình tiến đến tận đây thậm chí bước vào đại t ô n g sư c h i cảnh thiên nhất cốc chủ cao mày nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đổ cho mọi người có mọi người duyên phận hắn ẩn cư ở này không hỏi thế sự một lòng hướng võ nhưng cũng bởi vì thiếu khuyết lịch luyện không ít cơ duyên tạo hóa đều không có duyên với hắn bị huyền nguyên tông chủ phản siêu đảo cũng không đáng đến hiếm lạ suy tư thời điểm một đạo thân ảnh bước vào hắn đá làm thiên nhất cốc chủ phát giác ngầm đầu nhìn lại thời điểm đối phương đã đi tới cách hắn không đến ba trượng địa phương cái này khiến hắn không khỏi kinh ngạc tuy nói chính mình bị thương t r ú n g độc cảm giác lực có chỗ giảm xuống nhưng đối phương ních h lại gần mình đến tận đây mới phát hiện người tới làm sao làm được lại nhìn về phía đối phương một thân khí tức không h i ệ ra nhìn qua liền liền giống như người bình thường nhưng thiên nhất cốc chủ trong đầu lại là trong nháy mắt toát ra bốn chữ phản phát quy chân ngươi là ngươi là thiên nhất cốc chủ sao còn chưa chờ thiên nhất cốc chủ đặt câu hỏi lang phong trước hết đi một bước mở miệng hỏi đối phương khẽ vất cảm đúng vậy vội vặn ta là bạn của âu dương tuyết tới đây cứu ngươi bạn của a tuyết thiên nhất cốc chủ trong mắt lộ ra một tia suy tư a tuyết lúc nào nhận biết nhân vật lợi hại như thế rồi chương một trăm năm mươi bốn mà trong đầm a ta bản thân bị trọng thương lại trong cơ thể còn có kỳ độc ngươi như thế nào mang theo ta rời đi thiên nhất cốc chủ nói ra hắn không n g h i ngờ lăng phong thực lực có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận chính mình n à y đã hết sức có thể nói rõ vấn đề hắn phán đoán đối phương đại khái xuất cũng là một cái tông sư đối phương một người có lẽ có khả năng tại đây thiên nhất cốc bên trong tới lui tự nhiên nhưng nếu là mang lên chính mình đối mặt huyền nguyên tông chủ có thể sẽ ăn thiệt thòi chúng ta sao lăng phong đi đến thiên nhất cốc chủ sau lưng đưa tay đặt tại đối phương trên lưng một hồi chân khí tuân ra rót vào đối phương trong cơ thể rất nhanh liền tìm tới bám vào đối phương kinh mạch bên trên độc tố n à y độc đích thật là khó giải quyết dùng thiên nhất cốc chủ tu vi cũng chỉ có thể tạm thời đem hắn áp chế mong muốn khu trục trong thời gian ngắn vô pháp làm đến chớ nói chi là hắn hiện tại vẫn là t h ụ thương trạng thái nhưng đây đối với lăng phong tới nói nhưng cũng không phải việc khó gì chân khí của hắn tuân ra hóa thành tinh thuần thanh hỏa quyết chân khí thiên nhất cốc chủ chỉ cảm nhận được một cỗ trước đây chưa từng gặp bằng bạc như là biện chân khí tràn vào trong cơ thể tốc độ cao độ v khiến nhất cốc chủ nhìn lại sắc mặt biến hóa chỉ thấy huyền nguyên tông chủ đi vào hàng đá khi hắn thấy lăng phong thời điểm cũng không khỏi đến xương sỏ sau đó ánh mắt đột nhiên lạnh trầm xuống quả nhiên có người trà trộn vào trong cốc hắn liền biết cái kết luận dị dạng cảm giác cũng không phải tự dưng tồn tại quả nhiên xảy ra vấn đề có thể vô thanh vô tức lặn vào sơ cốc người tới tu vi bất phàm hắn không có chút gì do dự thân ảnh loại lên hướng phía lăng phong nào tới đưa tay liền làm một t r ư ờ n g đánh ra lúc này lăng phong đang ở vị thiên nhất cốc chủ trừ độc đã đến thời khắc mấu chốt nếu là không nhất cổ tác khí đem độc bước ra đi đem phí công nhọc xước nhưng huyền nguyên tông chủ thế công không phải tầm thường dù cho là đại tông sư đối mặt loại h ì n h huống này chắc chắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan bất quá lăng phong rõ ràng không có làng khó một cái tay vị thiên nhất cốc chủ trục độc tố một cái tay khác nâng lên hướng huyền nguyên tông chủ đánh ra ẩm song trưởng tấn công trong nháy mắt chân khí chấn động toàn bộ hàm đá trong động quật vách tường càng là xuất hiện từng đạo vết r lăng phong đứng tại chỗ một bước đã lui mặc dù nhất tâm nhị dụng nhưng ngăn lại huyền nguyên tông chủ một trường đối với hắn mà nói vẫn như cũ không phải việc khó gì cái gì lăng phong vẻ mặt lành nhạt nhưng huyền nguyên tông chủ lại là kinh hãi vô cùng dễ dàng ngăn lại chính mình một trường hơn nữa còn là ở một bên vì thiên nhất cốc chủ trừ độc tình hồ dưới người tới thực lực khó tránh khỏi có chút đáng sợ hắn k h ẽ quát một tiếng phát động huyền nguyên công cái k i a cùng lăng phong tay cầm tiếp xúc lòng bàn tay bỗng nhiên sinh ra một cỗ hấp lực mong muốn đem lăng phong chân khí trong cơ thể hút vào trong cơ thể nhưng một giây sau hắn lại phát hiện mình mọi việc đều thuận lợi h u y ề nguyên n công tại lăng phong nơi này ăn quả đắng đối phương chân khí có loại vững như thành đồng cảm giác chính mình lại là hoàn toàn hút bất động loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp được cho dù là tại cùng thiên nhất cốc chủ giao thủ thời điểm đối phương thiên phẩm công pháp thiên nhất quyết chân khí đều khó có khả năng hoàn toàn miễn dịch huyền nguyên công ảnh hưởng người trước mắt này dựa vào cái gì làm đến a mong muốn hút công lực của ta ngươi mong muốn cho ngươi chính là lăng phong mỉm cười chủ động chuyển vận một cỗ chân khí chạy ngược vào huyền nguyên tông trụ trong cơ thể đối phương chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc tựa như biện chân khí đánh thẳng tới trong cơ thể hắn kinh mạch tại đây cỗ chân khí trùng k í c h vào lại phảng phất muốn bị xé nước đau nhức vô cùng trong đan điện chân khí càng là trong nháy mắt nóng này chuyển động không tốt nay chất khí quá bàn g bạc quá kinh khủng căn bản không phải hắn có thể hấp thu luyện hóa hắn lúc này nghĩ rút đi có thể bàn tay hắn cũng là bị lăng phong gắt gao bắt lấy không thể động đậy mối nguy thời điểm hắn quyết định thật nhanh dùng t r ư ờ n g làm đao đem cánh tay của mình c h ặ t nước thoát khỏi trói buộc hướng hang đá bên ngoài thu lại có thể lăng phong sao lại khiến cho hắn tùy tiện rời đi kiếm chỉ k h é động hồng nguyện kiếm như tia chớp màu đỏ ngóng bay ra h u y ề n nguyên tông chủ bằng vào thần tức h còn có cao minh thân pháp tránh thoát mấy lần hồng n g u y ệ t kiếm công kích nhưng tiêu tán ra kiếm khí vẫn là ở trên người hắn lưu lại không ít vết kiếm nhất làm cho hắn kinh dị chính là thiên nhất c ố c chủ một n g ụ máu m độc phun ra trong cơ thể chi độc đã bị an toàn bước đi ra lang phong nắm chặt bay trở về hồng n g u y ệ t kiếm hướng phía huyền nguyên tông chủ đông nhiên nhất kiếm chẳng ra lẫm liệt bá đạo kiếm khí là vừa rồi mấy lần giống như thiên tử đích thân tới uy áp bá đạo huyền nguyên tông chủ một tay chìm xuống no bụng để hôn thân chân khí hôn tạp chân khí bộc phát ra hóa thành một đầu cự đại bàn tay hung hàng ném ra có phiên vân đảo nhưng kiếm khí uy lực rõ ràng cao hơn một tầng đem cự đại bàn tay x é rách kiếm khí thế như chè tre chạm tại huyền nguyên tông chủ trên thân kiếm khí đưa hắn một phân thành hai huyền nguyên tông chủ ngã xuống thiên nhất cốc chủ ở một bên mắt thấy hết thạy nhịn không được nuốt xuống một thoáng nước miếng thực lực này mạnh mẽ hơn hắn rất rất nhiều huyền nguyên tông chủ còn có hắn cùng lăng phong hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bên trên đại chu thế mà ra một cái vô thượng tông sư mặc dù lăng phong còn chưa hề dùng tới thần ý nhưng hắn vẫn có thể xác định đối phương liền là một cái vô thượng tông sư không phải không có khả năng dễ dàng chém giết đại tông sư thiên nhất cốc chủ đứng dậy không dám chậm trễ chút nào chắp tay nói đa tạ vị bằng hữu này xin hỏi bằng hữu tính danh l a n g phong l a n g phong nguyên lai、like、là đại chu cung phụng cái k i a a tuyết từng cùng ta nhắc tới tuổi trẻ tôn g sư thiên nhất cốc chủ bừng tỉnh đại ngộ h ắ n từng nghe âu dương tuyết nhắc qua l a n g phong vốn cho rằng âu dương tuyết có nói ngoa thành phần nhưng hôm nay thấy một lần mới biết được đối phương nói vẫn là quá mức bảo thủ so với nàng nói còn kinh khủng hơn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần đã khôi phục như vậy theo ta ra ngoài đem huyền nguyên tông dương nhiệt đều giải quyết đi lam phong từ tốn ó i đứng dậy muốn đi ra hàm đá bọn hắn không có chút gì do dự trong nháy mắt hướng phía lăng phong đánh tới nhưng còn chưa chờ bọn hắn tới gần vô hình lăng lệ kiếm khí trước hết đi một bước phá h k ô ngoài ra, đ sân cốc âu dương tuyết lôi ngạo thấy tín hiệu xuất lĩnh binh mã vào vào nhưng bọn hắn xông vào sơn cốc về sau nhưng không có gặp được nhiều ít trở ngại chỉ có thấy được làng phong dưới chân chất đầy vô số cỗ thi thể hắn gần như là dùng lực lượng một người tiêu diệt tất cả mọi người trong đống thi thể hắn áo trắng như trước không có tiêm nhiễm nửa điểm huyết tinh phong thái c h ắ c tuyệt hiển nhiên là không có phí công phu gì mấy ngàn kỵ binh hai mặt nhìn nhau giờ k h ắ c này bọn hắn cảm giác mình đám người giống như có chút hơi thừa coi như không có bọn hắn cũng cơ bản không có ảnh hưởng gì chứ lan g minh vẫn là trước sau như một máy người ta lôi ngạo cảm khải nói tiếp lấy hắn thấy một cái huyền nguyên tông đệ tử lén lút muốn chạy trốn hắn hai mắt tỏa sáng xông tới còn có cái kia mấy ngàn kỵ binh cũng cùng nhau lên nay không làm chút gì đó chẳng phải là lộ ra đến bọn hắn rất dư thừa cái kia huyền nguyên tông đệ tử bối、rối. có lầm hay không hắn có tài đất gì Thế nhiều mà n sư tôn âu dương tuyết thấy thiên nhất cốc chủ về sau liền vội vàng tiến lên tiếp theo mọi người lại tại thiên nhất cốc bên trong c ứ u ra mặt khác mấy cái thiên nhất cốc đệ tử mọi người bắt đầu quét dọn chiến trường mà thiên nhất cốc bên trong cũng nhiều thêm hai tòa ngôi mộ mới là thiên nhất cốc chết đi hai cái đệ tử nghe đệ tử khắc nói huyền nguyên tông chủ vì đạt được thiên nhất quyết đối hai người chặt chẽ bức ủng đủ loại hình phạt đều đã vận dụng bất quá hai cái đệ tử một mực không có nhà ra mãi đến không chịu nổi lúc này mới chết đi mọi người tìm tới bọn hắn thi thể thời điểm hắn tờ giờ hờ thể đã không thành nhân dạng là ta hại bọn hắn nhìn xem ngôi mộ mới thiên nhất cốc chủ t h ở d à i âu dương tuyết trên mặt cũng mang theo một chút thương cảm sau đó hỏi sư tôn ngươi cùng huyền nguyên tông là cái gì ân o á n bọn hắn sao sẽ tìm tới ngơi ư đây đây là nhất đoạn chuyện cũ năm xưa hơn trăm năm trước ta cùng huyền nguyên tông chủ vẫn là bằng hữu làm bạn du lịch đại chu đi vào bắc cảnh tại đây bên trong chúng ta phát hiện một cái cao nhân tiền bối ẩn cư chỗ cũng chính là này thiên nhất cốc tại đây bên trong có cao nhân lưu lại hai phần truyền thừa phân biệt là thiên nhất quyết còn có huyền nguyên công hai chúng ta bái cao nhân vi sư phân biệt tuyển một môn công pháp tu hành sau đó đến tu hành huyền nguyên công huyền nguyên t ô n g chủ tham công liều lĩnh không ngừng hấp thu người khác chất khí hắn thậm chí muốn đem công lực của ta cũng chiếm làm của riêng hai chúng ta bởi vậy n á o tách ra hắn đi xa dị quốc chẳng biết đi đâu mà ta thì là một mực lưu tại thiên nhất cốc thiên nhất cốc chủ em hay nói lăng phong nghe vậy nhìn thoáng qua cách đó không xa hang đá thản nhiên nói cái kia hang đá bên trong ma đầm lại là chuyện gì xảy ra thiên nhất cốc chủ nhìn xem hắn lắc đầu thở dài quả nhiên vẫn là không thể gạt được lăng t ô n g sư từ khi ta tìm tới này thiên nhất cốc về sau này ma đầm vẫn tại trong này phong ấn cao nhân lưu lại một cái ma hắn mang theo lăng phong tiến vào hang đá c h ỗ sâu tại đây bên trong có một cái đen kịt đầm nước trong đầm nước ở giữa có một bộ xương khô đang ngồi xếp bằng trải qua mấy trăm năm tuyến nguyện cái này khô lâu vẫn như cũ bất hủ không phá phía trên tản ra một cỗ hùng hậu thần ý rõ ràng cái này khô lâu khi còn sống chính là một cái vô thượng t ô n g sư mà hắn tọa hạ ma đầm ưu ám đầm nước tản ra âm u hạt khí còn lộc cộc lộc cộc búc lên bong bóng phản phất dưới đáy có nhân vật gì đang hô hấp sư tôn dùng thân là phong ấn đem cái kia ma chấn áp tại đáy đầm ta một mực cẩn cư tại thiên nhất cốc ngoại trừ không hỏi thế sự một lòng tu hành bên ngoài cũng là vì t r ô n g coi cái này ma đầm không bị những người khác phá hỏng thì ra là thế lang phong thần thức k h ẽ động quan sát tỉ mỉ lấy bộ xương khô kia phát hiện phía trên c h o bụi nhào nhào mặc dù bao hàm thần ý nhưng cũng có loại khô mục suy bại chỉ ý không biết còn có thể duy trì bao lâu phía trên đúng là nhiều hơn một vết n ư ớ c thấy cảnh này thiên nhất q u ố c chủ s á t mặt biên hóa thỏ dài vừa rồi tại hang đá một trận chiến vân là ảnh hưởng đến phong ấn sư tôn thân thể không biết còn có thể kiên trì bao lâu lang phong cùng huyền nguyên tông chủ thực lực mạnh mẽ chân khí trung kích đủ để đập tan mỏm núi mặc dù lang phong thực lực cao hơn nhiều huyền nguyên tông chủ tốc độ cao đem hắn giải quyết nhưng mấy chiêu xuống tới dư ba vẫn là ảnh hưởng đến phong ấn lang phong như có điều suy nghĩ này ma giả lực lượng không biết mạnh cỡ nào dùng hắn thực lực hôm nay có thể đối pho sao cái này cao nhân trên người thần ý hùng hậu nhưng so với ta vẫn là không bằng mặc dù có thể là thời gian quá lâu thần ý tổn hao không ít nhưng hẳn là không mạnh bằng ta hắn đều có thể đem này ma giả phong ấn ta đây muốn giết chết này ma giả không khó lắm đi lăng phong thầm nghĩ quan sát một thoáng ma đầm về sau lăng phong thiên nhất cốc chủ liền ra hàn đá phía ngoài bọn kỵ binh cũng đem chiến trường quét dọa tốt những cái kia chết đi huyền nguyên tông đệ tử thi thể bị chất đóng tại một khối dự định đợi chút nữa v ậ n đến ngoài sân cốc một mồi lửa trực tiếp đốt đi lăng phong đưa ra trao đổi thiên phẩm công pháp ý nghĩ thiên nhất cốc chủ cơ h ộ i không do dự liền trực tiếp đáp ứng d u n g hợp thiên phẩm công pháp chính là tấn cấp thiên nhân đường tắt một t r ó n g ta tuổi già sức yêu tân cấp thiên nhân chỉ sợ vô vọng nhưng nếu năng lực a tuyết còn có mặt khác mấy cái đệ tử dành một cơ hội cũng tính không nguồn công mà lại lăng tông sư lần này trượng nghĩa ra tay cứu ta một mạng n à y điểm yêu cầu nho nhỏ ta ha có thể không đáp ứng đâu thiên nhất cốc chủ mịm cười nói tiếp lấy hai người dùng một đêm công phu sao chép một phần thiên phẩm công pháp trao đổi lăng phong vẫn là dùng phiếu miếu vấn tiên kiếm điện trao đổi môn công pháp này trước đó vì hắn đổi thiên lôi bá thể hiện tại lại vì hắn đổi thiên nhất quyết một công nhiều đổi hắn tính kiếm lời thiên nhất quyết đẳng cấp thiên phẩm viên mãn điều kiện một thông sư tu vi hai thăng lên chân khí thiên phẩm đan dược một khỏa. ba nâng thần tinh khí b ế quan m ư ờ i ngày lăng phong nhìn thoáng qua thứ nhất cái điều kiện thứ ba với hắn mà nói rất đơn giản duy nhất có điểm chỗ khó liền là cái thứ hai bất quá hắn là luyện đan sư đan đ i ể n bên trong cũng xác thực ghi chép một loại có thể dùng đến để t ă n g chân khí thiên phẩm đan dược chỉ muốn tìm đủ tài liệu hắn vẫn là có tự tin luyện được thật là tinh diệu kiếm điện a một bên tiên nhất cốc chủ xem xong phiếu m i ể u vấn tiên kiếm điện về sau không khỏi cảm khái một tiếng lăng phong dự định tại thiên nhất cốc đợi mấy ngày như ban đầu ở lôi đảo một dạng chỉ bảo đối phương tu hành một phiên kiếm điện ngược lại hiện tại h u y ề n nguyên tông đã diệt b á c cảnh mối nguy xem như g i ả i trừ tiếp xuống chỉ phải thật tốt khống chế h u y ề n nguyên công không để cho tiếp tục truyền lưu đi xuống là được hôm sau thiên nhất cốc trong thạch động một tiếng vang thật lớn đ ỗ n g nhiên chuyển đến ngay sau đó một cố lệnh leo ma khí theo trong thạch động bao phủ mà ra hang đá phụ cận mấy người lính bị ma khí ảnh hưởng đến tê liệt ngã trên mặt đất sau đó trên người sinh mệnh khí huyết bị cấp tốc tất đ o ạ n trong trước mắt thân thể liền khô mục chết đi đang ở chỉ bảo thiên nhất cốc chủ đang phong p h á t giác được ma khí nhìn về phía hang đá tầm mắt ngưng tụ ngự kiếm tốc độ cao đi tới thiên nhất cốc chủ cũng là cả kinh thi triển thân pháp theo sát mà lên hang đá bên ngoài ma khí không ngừng chạy trốn ra các binh sĩ thấy những cái kia tiếp xúc ma khí người đã chết đều lấy lòng một hồi phát lệnh nhanh chóng lùi về phía sau không dám tới gần một chút lỗi n ạ o một trường đánh ra công hướng ma khí lốp bốp lôi điện hoàn toàn chính xác đối ma khí tạo thành một chút ảnh hưởng khiến cho ma khí tán đi nhưng ngay sau đó lại là mãnh liệt hơn ma khí phản công mà ra lôi ngạo giật mình lúc này có kiếm quang theo phía sau hắn lướt đi đem ma khí chém vỡ lang phong đi vào hắn xem ma khí bên trong những cái kia thân thể khô mục mà chết đi binh sĩ n h ớ n mày này ma khí có khả năng thôn vệ người sống khí huyết thiên nhất cốc chủ c ũ n g tới xem ma khí vẻ mặt khó coi tại sao có thể như vậy sư tôn thân thể làm sao lại nhanh như vậy mất đi hiệu lực lang phong thần thức khé động thăm dò vào ma khí phạm vi phát hiện hang đá bên ngoài trên mặt đất có từng tia huyết khí theo trong thạch động ma đầm rũm mánh lao tới bị ma trong đàm ma h ư ớ vào là huyền nguyên tông các đệ tử thi thể này ma có khả năng thôn v ệ khí huyết hắn thông qua hấp thu những thi thể này khí huyết tới trùng kích phong ấn tất cả mọi người l u i ra khỏi sân cốc tiên h nhất cốc chủ nhường âu dương tuyết đám người lập tức rời đi thực lực bọn hắn không đủ lưu tại nơi này khí huyết nếu là bị ma giả sờ đoạt sẽ chỉ trở lại lớn mạnh đối phương lực lượng không thể giúp bọn hắn bất luận cái gì vội vàng lăng tông sư này ma giả gian trá mạnh mẽ nếu khiến cho hắn triệt để đánh vỡ phong ấn rời đi thiên nhất cốc bắc cảnh thậm chí đại chu đều sẽ sinh linh đồn hắn mời ngươi giút ta đưa hắn một lần nữa phong ân thiên nhất cốc chủ hít sâu một hơi. thân bên trên tán phát lấy một hồi hộ thể c ư ơ n g khí ngăn cản ma khi ăn mòn hướng phía hang đá đi lên lăng phong đối với này ma giả cũng cảm thấy rất hứng thú cũng hướng hang đá đi lên càng đến gần hang đá ma khí càng nồng đ ậ m chờ tiến vào bên trong về sau bốn phía ma khí cơ hồ có loại sẻn sẻn cảm giác lại nhìn về phía cái kia ma đầm ban đầu chẳng qua là đang nổi lên ma đầm giờ phút này đã hoàn toàn sôi trào lên ma khí cuộn cuộn vô cùng dọn người mà ma, ma đầm cái kia một bộ xương khô tại ma khí trùng kích vào nổ lốp b ố văng lên sau đó p ị c h một tiếng t r i để tan ra thành từng mảnh khô lâu vỡ thần y tán ma trong đàm ma khí tăng vọt một đạo ma ảnh từ trong đó lao ra vô cùng bén nhọn tiếng cười tùy theo tại bốn phía quanh quần da ma ảnh hướng phía lăng phong hai người đ á n h tới nhưng còn không có tới gần lăng phong kiếm chỉ k h ẽ động chạm ra một đạo kiếm khí đem đối phương bước lui mà ma ảnh kia cũng hóa đã xuất thân hình đúng là một cái bề ngoài nhìn qua ba bốn mươi tuổi nam tử đối phương ăn mặc trường bào màu đen tướng mạo mặc dù tấn u giật nhưng lại lộ ra tà khí trên mặt xem xét tựa như viết không phải người tốt bốn chữ lăng phong ánh mắt lộ ra vẻ khắt lạ hắn trước kia gặp phải ma giả phần lớn là một đoàn ma khí căn bản là không có cách giống trước mắt cái này ma giả mở dạo hóa xuất thân hình ma giả thực lực đến trình độ nhất định là có thể hóa hình sao lang phong âm thầm suy đoán nhưng đối phương vì sao lại hóa thành hình người đâu mà không phải hình thú thực vật hoặc là cái gì khác bộ dáng lang phong trong đầu lõe lên từng cái suy nghĩ nhưng đối diện ma giả nhìn xem lang phong trong mắt lại là lộ ra tham lam thật l à tinh thuần thân thể thật mạnh mẽ khí huyết ta đem ngươi nuốt ta thực lực nhất định có thể khôi phục đ ỉ n h phong thậm chí là cao hơn một tầng hắn nhìn ra được lang phong là một cái người l u y thể lại đặt đến kim thân cảnh giới thân thể khí huyết chi bằng bạc với hắn mà nói chính là đại bộ a chân một trăm năm mươi lăm n g à n người h ắ t gia á quân a muốn an ta vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không lăng phong khét cười một tiếng thân thức khéo động mắt vàng mở ra quan sát trước mắt cái này mà khí tức rất mạnh bình thường tông sư thậm chí là đại tông sư cũng so ra kém chết đi ma giả cổ động ma khí hóa thành từng đầu huyết sắc tiểu xả hướng phía lăng phong còn có thiên nhất cốc chủ hai người n h à o tới hai người thôi động hộ thể cơ ư n g khí bảo vệ q u â n thân tiểu xa đánh thẳng vào cơ khí lực lượng không yếu tông sư cơ khí đều bị đánh đến no nong rung động thiên nhất cốc chủ sắc mặt tràn đầy ngưng trọng hắn một trường đánh ra cương khí tuôn ra đem huyết sắc tiểu xà đánh thành m n h vỡ nhưng ngay sau đó ma khí cuồn cuộn vô số huyết sắc tiểu xà một lần nữa ngưng tụ ra tới phảng phất giết chỉ bất tận diệt chỉ không dứt huyết sắc tiểu xà công kích càng ngày càng m á h liệt toàn bộ hang đá đã bị xà chiều bao trùm mà cái kêu ma giả giấu ở xà chiều bên trong thân hình khó mà bắt đ ồ n g nhiên một cỗ kỳ lạ dị lực bùng nổ lang phong cảm giác thân thể h ơ i r u n g trong cơ thể khí huyết phảng phất muốn phá thể mà ra hắn vận chuyển c h â t khí khóa chặt khí huyết nhưng hắn có thể làm được một bên thiên nhất cốc chủ lại làm không được trên người có từng tia từng sợi khí huyết đang không ngừng phá thể mà ra hướng phía xả chiều chuyển đi huyết xa hấp thu tông sư khí huyết về sau uy thế cao hơn một tầng này ma giả không chỉ có thể dùng ma khí biến ảo thành rắn còn có khả năng dùng một loại bí thuật dẫn động cơ thể người khí huyết đem hắn t h ô n vệ thật quỷ dị ma thiên nhất gốc chủ vẻ mặt khó coi nói mà lăng phong cũng nhìn ra đối phương không kiên trì được quá lâu xem chừng thăm dò đến không sai biệt lắm h ắ n không lưu tay nữa vừa xài bước ra tiếp theo một cái t r ớ c mắt một vòng mặt trời mới mọc sau lưng hắn từ từ bay lên mặt trời mới mọc đằng không hảo quan vật trượng chính là mặt trời mới mọc thần ý thần ý hiện hào quang bao phủ toàn bộ hang đá lại hóa thành trăm ngàn thần phong không khác biệt cản quét bốn phía huyết s ắ c tiểu x a tiểu xa bị thần phong đánh trúng r ồ n r ậ p tán loạn mặt trời mới mọc thần ý h oai nhường một bên thiên nhất cốc chủ đều nghẹn họ nhìn g n chân chối quả thật là vô thượng tông sư hắn đã sớm đoán ra lăng phong có thể là một vị vô thượng tông sư nhưng nhìn đến đối phương thi triển thần ý về sau hắn vẫn là không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ n a y thần ý oai tại hắn tưởng tượng phía trên hắn cảm giác đối mặt mình một vòng này mặt trời mới mọc căn bản không kiên trì được mấy hơi thờ trong t h ạ c h động ma giả phát ra bén nhọn chói hai tiếng gầm gừ không không có khả năng như thế thần ý như thế vô thượng t ô n g sự người mới vài tuổi hắn không nguyện ý tin tưởng có thể là mặt trời mới mọc thần ý ánh sáng lại không có chút nào lưu tình huyết s á c tiểu xa bị từng cái càn quét về sau hắn cũng triệt để hiện ra thân hình bại lộ bên trong mặt trời mới mọc phía dưới tại ánh ban mai chiếu d ọ i đến triệt để hóa thành hư hảo ma giả d i ệ t l a n g phong thu lại thần ý mặt trời mới mọc chậm rãi chìm xuống ánh chiều tà tiêu tán hang đá bên trong vẫn còn vẫn như c ũ lưu lại một hồi ấm áp khí tức thiên nhất cốc chủ hướng phía lăng phong chắc tay đa tạ lăng tông sư ra tay vì thiên hạ bách tính trừ bỏ này ma cũng là giải quyết xong ta một cọc tâm nguyện ma giả người người có thể chu d i ệ t cốc chủ không cần đa lễ lăng phong thản như nói n ma chính là người chi dục nghiệm biến thành chỉ có chỗ hại chứ ma chính là thiên kinh địa nghĩa sự t ì n h mà nghĩ đến nơi này hắn lại nghĩ tới vô dụng chạm ngã quyền công pháp này ma giả chính là là võ giả tu hành công pháp này chỗ chém ra dục nghiệm như vậy này ma giả hóa thành hình người có phải hay không cũng bởi như thế đâu cái kêu ma giả biến thành hình người tại thế giới này nơi nào đó thiên t có nhất c ố chủ c đi đến ma trước đám, mất đi đổi đầm giả, kia thi hải tại Thiên nước này cũng trong ráng, nhân tản nước bên trong.、Thiên、nhất ma mất ma mà mát thay cao trước trở cốc chủ, vũ về vèo bộ lăng phong đem hắn đánh v ứ t lên phía trên thần ý tại ma giả đột phá phong ấn sau đã hoàn toàn tiêu tán chỉ là một bộ khô mục đến hơi dùng sức liền sẽ nát bấy hải cốt hai người cẩn thận từng ly từng tí đem hắn cất kỹ sau vùi lấp tại trong sân cốc vì đó dựng lên một ngôi mộ cũng xem như nhường vị cao nhân này nhập thổ vi an thiên nhất cốc chủ quỳ gối trước mộ phần một mực cung kính dập đầu ba cái mấy ngày kế tiếp l a n g phong tiếp tục lưu lại thiên nhất cốc chỉ bảo thiên nhất cốc chủ kiếm điện đối phương tốt xấu là một cái tông sư v õ học nộ tính tự nhiên không kém mấy ngày thời gian liền đem kiếm điện nhập môn mà cũng chính vào hôm ấy âu dương tuyết vội vã chạy đến cùng thiên nhất cốc chủ cá o biệt sư tôn ta muốn trở về bên i c ả n h chuyên gia quân tình khẩn cấp nguyên quốc quy mô xâm chiếm tại biên cảnh đã cùng phụ thân xuất lãnh đại quân giao thủ âu dương tuyết nói ra l a n g phong thiên nhất cốc chủ liếc nhau một cái có chút kinh ngạc nguyên quốc thế mà khai chiến người nào cho bọn hắn lực lượng bọn hắn biết nguyên quốc không sớm thì muộn sẽ cùng đại chu có một trận chiến thế nhưng n à y một trận chiến tới cũng quá nhanh lúc này mới thời gian mấy năm ta thiên nhất cốc cũng ở vào bắc cảnh nếu là bắc cảnh luân hãm thiên nhất cốc cũng sẽ phải chịu liên lụy bây giờ ma giả đã trừ ta cũng không cần thiết một mực c ầ n thế không ra đã như vậy ta bồi a tuyết người đi một chuyện tốt thiên nhất cốc chủ nói ra âu dương tuyết hai mắt tỏa sáng quá tốt rồi nếu là sư tôn ngươi ra tay thủ vệ bắc cảnh sẽ có càng lớn nắm bắt một cái tông sư nhưng tại vạn quân bùi bên trong lấy thượng tướng thủ cấp hắn tác dụng so đến được mười vạn đại quân lại thêm lang phong âu dương tuyết cũng không biết nên tại sao thua mọi người lúc này trở về bên i c ả n h bên i c ả n h phía trên một mảnh sơ sát tiêu điều trên chiến trường thây phơi khắp nơi máu chạy thành sông trên tường thành mang theo loang lộ vết máu nơi này rõ ràng vừa đã trải qua một trận đại chiến nội thành binh lính m ỏ i mẹ ệ không thể tả có chút cuốn lấy b ă n g vải tùy ý dựa vào bên tường thành bên trên lẳng lặng chờ đợi trận tiếp theo đại chiến tiến đến a n mặc áo giáp âu dương lôi đang ở trên tường thành bộ phòng trên mặt hắn mang theo ngưng trọng hắn cũng không nghĩ tới nguyên quốc đột nhiên liền quy mô xâm chiếm nhưng những năm gần đây hắn một mực tại đề phòng đối phương mặc dù đối phương lần này tiến công tới đột nhiên nhưng hắn cũng không có loạn tay chân trước tiên liền tổ chức tốt phòng thủ nguyên quốc lần thứ nhất tiến công hắn thành công đỡ được nhưng chẳng biết tại sao trong lòng của hắn quanh quẩn lấy từng tia bất ổn nguyên quốc lần này quy mô sầm l ớ n cũng không phải tùy tiện hành động trong tay bọn họ chỉ sợ có nơi dựa dẫm cái này t ậ y vào sẽ là gì chứ binh lực quân bị hay là võ đạo cao thủ binh lực quân bị cái gì hắn cũng không làm sao lo lắng này chút đại chu cũng không kém những năm gần đây đại chu thời khắc chuẩn bị cùng nguyên quốc khai chiến tại phương diện quân sự cho tới bây giờ liền không có bông l ò n g qua thực lực quân sự so với nguyên quốc chỉ mạnh không yếu hắn lo lắng duy nhất liền là võ đạo cao thủ đây là một cái võ đạo thế giới võ đạo ở một mức độ rất lớn có khả năng quyết định vương t r i ề u thay đổi tả hữu chiến tranh thắng bại thế nhưng hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên luận võ đạo lời ta lớn chu hữu lăng cung vụng liền càng không sọ、so. đối phương liền tông sư đều có thể tùy tiện c h é m giết nguyên quốc có thể xuất ra cường giả như vậy tới sao chỉ sợ liền tông sư đều không mấy cái ngay tại âu dương lôi cảm thấy ổn thời điểm cách đó không xa một đầu hắt giáp quân đội đột nhiên đi vào cái này số lượng của quân đội bất quá mới ngàn người nhưng bọn hắn trên người tán phát ra khí tức nghiêm nghị lại cực kỳ khủng bố ngàn người quân đội lại giống như trăm vạn hùng binh chi quân đội này là chuyện gì xảy ra nhìn cái này ngàn người quân đội âu dương lôi bên trong lòng không khỏi hiện ra một hơi khí lạnh hắn không có chút gì do dự lúc này ra lệnh cho người bắn tên lập tức mũi tên như mưa rồn rập bắn ra nhưng này ngàn người trong quân đội phóng xuất ra một cổ chân khí cường đại gọn sóng vô số mũi tên đúng là bị dễ dàng ngăn lại âu dương lôi lại mệnh lệnh mọi người đưa lên súng đạn lập tức tiếng nổ vang rển liên tục vang lên nương theo lấy ánh lửa bắn ra b ố n phía bụi mù c u ầ n c u ộ n cái kia ngàn đại quân người theo trong ngọn lửa đi ra lại vẫn như cũng là lông tóc không tổn hao gì một màn này nhường âu dương lôi con ngươi có r ụ t lại giờ phút này hắn cuối cùng ý thức được trước mắt đội quân này tất cả đều là do võ đạo cao thủ tạo thành mỗi một cá nhân thực lực đều ít nhất là võ đạo nhất phẩm sl chín trong đó thậm chí có không ít thiên thiên phát hiện này nhường âu dương lôi hít vào một n g ụ m khí lạnh ngàn cái nhất phẩm võ giả còn có tiên thiên tạo thành quân đội coi như là đại chu cũng không bỏ ra nổi tới a quân đội như vậy đủ để quét ngang liệt q ố c đi làm l a n g phong thiên nhất cốc chủ âu dương tuyết đám người chạy về bên i c ả n h thời điểm lại biết được một tin tức bên i c ả n h thành bị công phá trấn bắc vương không biết sinh tử biết được tin tức này về sau âu dương tuyết sắp mặt t á i đi này cái này sao có thể coi như là nguyên quốc đại quân khí thế hung hăng có thể phụ thân cũng không phải không có chút nào phòng bị à, làm sao có thể nhanh như vậy liền bị công phá đến cùng chuyện gì xảy ra mấy người một phiên nhanh móng cuối cùng hiểu chuyện đã xảy ra nhưng lấy được trần tướng nhường âu dương tuyết đều cảm thấy có chút hoang đường một ngàn cái nhất phẩm võ giả còn có tiên thiên tạo thành quân đại ngôi loại chuyện này làm sao có khả năng nguyên quốc từ đâu tới bực này võ đạo nội t ì n h tại đại chu giang hồ nhất phẩm võ giả đã coi như là võ đạo cao thủ có khả năng trở thành nhất tông chỉ chủ đến mức tiên t i ê n tại một quận bên trong đều có thể đi ngang danh s ư n g cao thủ nhiều như mây võ lâm minh tiên thiên số lượng cũng không cao hơn hai mươi nhưng nguyên quốc lấy ra ngàn người quân đội nhưng đều là do nhất phẩm còn có tiên thiên tạo thành này không khỏi quá thiên phương giả đ ằ m đi toàn bộ đại chu giang hồ cao thủ số lượng cộng lại cũng không nhất định có này một nửa nguyên quốc lại thế nào cầm ra được nguyên quốc đến cùng chuyện gì xảy ra làm sao lại lập tức toát ra nhiều như vậy cao thủ âu dương tuyết chăm mối vẫn không có cách giải nhưng thân là trấn bắc vương nữ nhị thủ hộ bắc cảnh không chỉ có là trấn bắc vương chức trách cũng là nàng tương lai sứ mệnh bây giờ trấn bắc vương sống chết không rõ nàng chưa kịp lo lắng b i thương lập tức liền tổ chức lên bắc cảnh còn lại tướng sĩ bắc cảnh biên thành bị phá nguyên quốc mong muốn xâm chiếm đại c h u tiến quân thần tốc vương đô bọn hắn mục tiêu kế tiếp nhất định là trường phong quan trường phong quan bắc cảnh biên thành bên ngoài đạo thứ hai trọng yếu phẩm tuyến cũng là theo bắc cảnh thông hướng đại tru thủ phủ lối đi duy nhất âu dương tuyết tổ chức còn lại binh mã lập tức đi tới trường phong quan nếu là phụ thân còn sống hắn cũng nhất định sẽ chạy tới trường phong quan chúng ta đến đó cùng hắn tụ hợp lang phong thiên nhất các chủ lôi ngạo mấy người cũng cùng theo một lúc đi tới trên đường đi bọn hắn thấy được không ít chạy nạn bắc cảnh dân chạy nạn từ những thứ này dân chạy nạn khẩu bên trong biết được nguyên quốc quân đội tại công phá biên thành về sau đối dọc theo đường thành chấn đốt giết cướp giật thủ đoạn cực kỳ tàn bạo thương vong b á c tính vô số kể cái này khiến âu dương tuyết càng thêm kiên định muốn giữ vững trường phong đóng Bác cảnh Bách cảnh trường í n h chỉ chiếm cứ đại t được, Đối với Bách Tính tới nói, chính tới một nói, trận n thai g phong quan nguy nga đứng vững trên tường thành đứng đây từng cái quân coi giữ nơi này thủ tướng chính là một cái tiên thiên cũng nhận biết âu dương tuyết thấy được nàng mang theo còn sót lại bình mã đến đây lập tức mở cửa thành ra để bọn hắn bảo lý tướng quân phụ thân ta nhưng đến rồi âu dương tuyết lập tức hỏi cái tia thủ tướng lắc đầu còn không có vương gia tin tức âu dương tuyết cắn n ô i trong mắt viết đầy lo lắng Một bên lôi ngạo vội bên ngạo vàng lôi c h âu dương tuyết gật gật đầu cũng không có thời gian đắm chìm trong bị thương cùng trường phong quan thủ tướng bắt đầu thảo luận lên như thế nào bố phòng sự tình như cái kêu hát giáp quân nghe đồn là thật chỉ sợ bằng vào trường phong quan binh lực là thủ không được thủ tướng thở dài nói ngàn cái nhất phẩm thậm chí là tiên thiên tạo thành quân đội nay quá kinh người đừng nói trường phong quan chỉ sợ liệt quốc bất luận cái gì một tòa thành quân đều thủ không được báo cáo tướng quân võ lâm minh phái người đến đây trợ giút lúc này một sĩ binh đi vào bầm báo âu dương tuyết hai mắt tỏa sáng mời bọn họ tiến đến một cái c ô n g trưởng kiếm bạch di nam tử còn có một cái bên hông treo một đầu trưởng tiên áo tím nữ tử chậm rãi đi đến chính là bạch kiếm tinh lý tử y đi sau lưng bọn họ còn có một nhóm nhất phẩm hoặc tiên tiên cao thủ số lượng có hai ba m ư ờ i cái biết được bắc cảnh báo nguy minh chủ đặc biệt phái chúng ta đến đây thủ quan bạch kiếm t i n h chắp tay nói ra đa t ạ đều là đại t r u một phân tử hẳn là tiếp theo lý tử y tò mò hỏi bắc cảnh xảy ra chuyện lớn như vậy triều đình sẽ không mặc kệ bọn hắn còn có phái tông sư đến đây ừ n lăng tông sư đang ở trường phong quan hiện tại hẳn là cùng gia sư tại phụ cận dò xét đi âu dương tuyết nói ra thiên nhất cốc chủ lăng phong chính là là võ giả không am hiểu mang bình đánh giặc cho nên cũng không có tham dự bố phòng thảo luận bên trong lăng huynh cũng tới xem ra nay một trận chiến cũng không phải là không thể cứu vãn bạch kiếm tinh lý tử y hiệp nội tâm hơi hơi bông lỏng có loại lăng phong tại vậy liền thỏa cảm giác mà t r ư ờ n g phong quan trên tường thành lăng phong thiên nhất cốc chủ hai người đang ở nhìn ra xa xa lăng tông sư cái tiết hát giác quân sự tỉnh ngươi thấy thế nào thiên nhất cốc chủ hỏi nguyên quốc trước đó võ đạo thực lực cũng không mạnh bằng đại chu nhiều ít nhưng hôm nay lại một hơi toát ra nhiều như vậy thiên thiên nguyên quốc bên trong chỉ sợ xuất hiện một loại nào đó võ đạo cơ duyên lăng phong tử tồn nói một bên thiên nhất cốc chủ như có điều suy nghĩ nói đến h u y ề n nguyên tông chủ trước đó thực lực cũng không như ta có thể là hắn gia nhập nguyên quốc về sau không mấy năm công phu liền tăng nhanh như gió tấn cấp đại tông sư chỉ cảnh xem ra nguyên quốc bên trong cái này võ đạo cơ duyên còn không nhỏ a lăng phong ánh mắt lộ ra mấy phần hào hứng lại nói tiếp cái kia ngàn người hắt giáp quân mặc dù tất cả đều là thiên thiên cũng không đủ gây sợ chẳng qua là nguyên quốc có thể xuất ra nhiều như vậy thiên thiên nếu nói bọn hắn không có tông sư ta là không tin k h e n chốt ở chỗ bọn hắn tông sư là cảnh giới gì đại tông sư lại hoặc là vô thượng tông sư lăng phong trong mắt lộ ra vẻ mong đợi như có vô thượng tông sư đảo cũng đáng được hắn ra tay rồi như thật có vô thượng tông sư cái kia ta đoán chừng là không giúp được gì cũng là cái kia hát giáp quân ta có khả năng chống lại một ít thiên nhất cốc chủ nói ra vô thượng tông sư lĩnh hội thần ý thần ý kết hợp võ học sức mạnh bùng lên vượn xa bình thường tông sư hắn là không có cách nào chống lại chỉ có lăng phong ra tay mới được hai người nói chuyện phiếm thời điểm một đạo thân ảnh ngự kiếm tới là bạch kiếm tinh hắn thấy lăng phong về sau hai mắt tỏa sáng lăng huynh bạch huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đối với bạch kiếm tinh đến lăng phong cũng không ngoài ý mớn thân thức của hắn bao phủ bốn phương tại bạch kiếm tinh lý tử y y ở đám người tiến vào trường phong quan thời điểm hắn liền đã biết lăng huynh nguyên quốc chuyến này nhìn chằm chằm càng có một đầu kinh khủng h ắ t giáp quân đội ngươi có lòng tin ngăn lại sao bạch kiếm tinh tò mò hỏi hát giáp quân không đáng để lo lăng phong ngăn ngay nói thật bạch kiếm tinh ngay vậy nội tâm buông lòng không hổ là lang h u y n h trước sau như một để cho người ta an tâm a tiếp lấy hắn nhìn về phía một bên thiên nhất cốc chủ chắp tay hành lễ xin ra mắt tiền bối đa tạ tiền bối lần này xuất thế tương trợ đại chu thiên nhất cốc chủ sự t ì n h hắn cũng nghe âu dương tuyết để vài câu a tuyết là đồ như ta ta giúp nàng là chuyện đương nhiên sự t ì n h đúng không biết võ lâm minh minh chủ còn có đến đây đối một mực sôi nổi tại đại chu trên mặt bản tông sư lý trần nguyên thiên nhất cốc chủ cũng có chút hiếu kỳ biết được bắc cảnh xảy ra chuyện về sau minh chủ để cho chúng ta đi đầu chạy đến hắn xử lý xong minh nội một số việc sau cũng sẽ lập tức chạy đến hiện tại h ẳ n là trên đường Ừ, lý minh chủ ra tay này một trận chiến hẳn là có năm chắc hơn thiên nhất cốc chủ k h ẽ vất c ằ m bỗng nhiên một bên lăng phong đã nhận ra cái gì nhìn về phía tường thành phía dưới chỉ thấy một cái thân mặc trường bảo màu đen tinh thần phấn chấn lao giả bước nhanh hướng phía trường phong quan phương hướng tới hắn không có che giấu khí tức của mình quanh thân quanh quẩn lấy quần bạo cơ ư n g khí như như cơn lốc xé rách lấy bốn phía hết thảy chỗ khắp nơi cắt đụi quay cuồng khí thế dọn người rõ ràng là một vị t ô n g sư hắn một đường đi vào trường phong quan dưới tường thành mới thu liễm khí tức tại hạ nguyên quốc lý vũ đến đây chưa hàng người tới cao giọng nói ra bạch kiếm tinh ngưng trọng nhìn xem người tới lý vũ ta biết cái này người người này là nguyên quốc mười đại cao thủ một trong nhưng theo ta được biết hai năm trước hắn vẫn chỉ là một cái tiên tiên hậu kỳ thế mà nhanh như vậy liền tấn cấp t ô n g sư âu dương tuyết mấy người cũng leo lên tường thành muốn đánh thì đánh không cần chiêu hàng âu dương tuyết lạnh lùng nói à trấn bắc vương xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân thủ vệ biên thành còn không phải là đối thủ của chúng ta trường phong quan lại như thế nào ngăn được ta nguyên quốc đại quân không đầu hàng chẳng qua là tại tăng thêm trường vong âu dương cô nương cần gì chứ、ừ. âu dương tuyết hử lạnh một tiếng mang tới một cây trường cung dương cung lắp tên một tiến bán ra nhưng lý vũ đứng tại chỗ mặc cho mùi tên kích ở trên người tại cơm khí bảo vệ dưới hắn lông tóc không tổn hao gì thản nhiên nói hổ phụ không sinh phiền nữ âu dương cô nương này tính tỉnh cũng là cùng phụ thân ngươi nhất mạch tương thừa à, nhưng cũng không biết tại âu dương cô nương trong mắt là phụ thân ngươi trọng yếu vẫn là này trưởng phong quan trọng yếu ngươi có ý tứ gì âu dương t u y ế t â m thanh lạnh lùng nói a không có ý gì liền là trần bắc vương hiện tại đang ở quân ta bên trong làm khách âu dương cô nương nghĩ đoàn tụ với hắn liền vì ta nhóm mở cửa thành ra đối đãi ta quân nhập quan về sau tuyệt người nà g l mơ ha con ha i ha tuất xem ra tại âu dương cô nương trong mắt vẫn là này trường phong quan càng gia tăng hơn muốn a nhưng quân ta vẫn là có thể lại cho một lần trấn bắc vương sống sót cơ hội nói xong hắn nhìn về phía trên tường thành lang phong cười nói ngày mai quân ta tại thiên tuyệt cốc nội thế tiến thì lăng phong lăng tông sư cần phải đi tới mặt khác trấn bắc vương cũng sẽ ở hiện trường trấn bắc vương thủ vệ bắc cảnh nhiều năm lao khổ công cao tin tưởng lăng tông sư còn có chư vị cũng không muốn nhìn xem hắn bị chúng ta l a n g chỉ mà chết đi đây là hắn sống sót duy nhất cơ hội t h ỉ n h lăng tông sư cố mà chân quý hắn thấy được một cỗ thi thể không đầu mới ngã xuống đất đó là thân thể của hắn hắn kinh ngạc trước khi chết cái cuối cùng suy nghĩ là hai quân giao phong lại chém sứ quá không nói v õ đức một kiếm chém giết lý vũ lang phong lộ ra như nghĩ tới cái gì thiên t u y ệ t q u ố c khoảng cách nơi này có một khoảng cách nguyên quân rõ ràng là biết ta thực lực là trong chúng ta mạnh nhất cho nên muốn muốn đem ta dẫn đi không sai đây là kế điệu hổ lý sơn nhưng nếu chấn bắc vương thật trên tay bọn họ chẳng lẽ chúng ta liền thật không cứu sao lôi ngạo cao mày tiếp lấy hắm nói lan huynh không thể rời đi trường phong quan cái kia thiên việt cốc không bằng để cho ta t i ê n đến tìm vòi đi lăng phong lắc đầu vô dụng đối phương đã chỉ mặt gọi tên muốn ta t i ế n đến nếu không có tại thiên tuyệt cốc nhìn thấy ta ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng ra tay tiến đánh trường phong cốc này thiên tuyệt cốc ta là nhất định phải đi cái kia trường phong quan làm sao bây giờ làm phiền thiên nhất cốc chủ còn có bạch huynh các ngươi canh chừng lăng phong nhìn về phía thiên nhất cốc chủ bạch kiếm tinh hai người này một cái tiếp cận đại tôn g sư một cái nửa bước tôn g sư tại đại chu tuyệt đối là tuyệt đỉnh cao thủ bình thường tới nói so đến được mấy chục vạn đại quân thu một tòa quân khẩu dư xài thiên nhất cốc chủ gật gật đầu ta sẽ cố hết sức trừ phi ta chết và không nguyên quân đừng muốn tiến vào trường phong quan b ạ c h kiếm tỉnh trịnh trọng nói đêm trường phong quan lăng phong khoanh chân ngồi tại trên tường thành trong tay cầm hồng nguyệt kiếm nhìn kỹ thanh kiếm kia thân kiếm bên trên đang tại phong thích ra h à o quang nhàn nhạt, nhạt tựa hồ đang tiếp tụ lực lượng nào đó con chú đó là lăng phong thần ý hắn đang ở đem tự thân thần ý kết hợp thần thức rót vào hồng nguyệt kiếm bên trong từ khi tấn cấp thiên nhân đến nay hắn đối với thần ý thần thức trưởng không càng ngày càng đi sâu đã đi đến cẩn thận tỉ mỉ mức độ vị tia trấn áp ma đầm vô thượng công sư có thể đem tự thân thần ý dung nhập hải cốt bên trong c h ấ n áp ma giả mấy trăm năm lâu hắn dĩ nhiên cũng có thể đem thần ý gửi lại v u mẫu vật hôm sau triều dương từ đằng xa từ từ bay lên hào quan g văn trượng lang phong đem rót vào tự thân thần ý hồng nguyệt kiêm đưa cho bạch kiếm tĩnh nếu là gặp được không đối phó được kẻ địch liền sử dụng này kiếm bạch kiếm tỉnh không biết hồng nguyệt kiếm chân chính n à o diệu chỉ biết là này kiếm chính là làm ộ t thanh thiên phẩm bảo kiếm phía trên tản r a phong duệ chỉ khí hắn cũng là một cái kiếm khách lập tức hai mắt tỏa sáng hào kiếm nhưng nói tiếp l a n g huynh ngươi lần này đi thiên t i ệ t cốc nguyên quân chỉ sợ sẽ bố trí tầng tầng mái phủ ngươi không có tùy thân binh khí nơi tay sao được yên tâm đi trên đời này vẫn chưa có người nào đáng giá ta đậu kiếm hắn đứng chắp tay trong mắt lộ ra một tia bệ nghệ chỉ ý nói xong hắn thi triển ngự phong l a n g hư bộ thân hình phiếu m i ể u giống như trích tiên ngự phong chạy tới thiên t i ệ t cốc chỉ chốc lát liền tan biến tại tia nắng ban mai bên trong bạch kiếm tỉnh n ắ m kiếm mặt mũi tràn đầy trịnh trọng lẩm bẩm nói lan h u n h yên tâm tại ngươi trở về trước ta định sẽ không để cho bất luận cái gì người bước vào trường phong quan thiên tiệc cốc thiên tiệc hai lần vách núi bóng loáng cao ngất nơi hiểm yếu ngày xưa nguyên quốc một vị tông sư liên hợp ma giáo cao kiếm phi mang theo ba vạn tinh b i n h tại đây phục sát đại chu tông sư lý trần uyên cuối cùng là l a n g phong chạy tới đem hắn cứu được trận chiến kia bên trong tiên t u y ệ t cốc phục thi mấy b ạ n thi hải khắp nơi trên đất bây giờ mấy năm trở lại đây đi qua thi hải máu thịt đã sớm hóa thành cho t à n chỉ còn lại có xương khô chiếu xuống cốc bên trong hai phía trên vách núi đá còn lưu lại từng đạo vết kiếm phía trên thậm chí còn lộ ra một tia khiến người ta run sợ kiếm khí vách núi vết kiếm trước một người mặc màu trắng áo lông trồn nam t ử nhìn chăm chú lấy vết kiếm n h ị n không được cảm thái tốt tốt một cái kiếm đạo thông sư đi qua mấy năm nơi này vết kiếm lại còn giống như này l ấ m liệt kiếm khí thương quân đã bố trí tốt lúc này một sĩ binh đi vào áo lông trồn nam t ử trước mặt nói ra ừng ta biết rồi chúng ta lần này đối mặt rất có thể là một vị đại thông sư cấp bậc cường giả chỗ dùng mục đích của chúng ta chỉ có một cái cái kia chính là tận lực kéo dài cước bộ của hắn trấn bắc vương thế nào đang nhốt tại trong tù xa vì phòng ngừa hắn trự sát chúng ta cho hắn dùng nhẫn c â tán binh sĩ nói ra không sai chấn bắc vương trời sinh tính cương liệt nếu là biết mình bị lấy ra làm làm con tin uy hiếp hoàn toàn chính xác rất có thể sẽ trừ u t đang khi nói chuyện áo lông t r ồ n nam tử cảm ứng được cái gì manh liệt nhìn về phía vách núi chỉ thấy phía trên vết kiếm t r u n g kiếm khí giờ phút này phảng phất cảm ứng được cái gì đang ở hong nong rung động sau đó hóa thành kiếm khí xuyên ra khỏi tường kiếm khí bay lượn trên không trung phảng phất hình thành một đầu kiếm chỉ đại đạo mà tại đây đầu đại đạo phân c h ố i một đạo áo trắng thân ảnh tại kiếm khí cung lên phía dưới lăng không tới tư thái siêu nhiên vạn kiếm cửa hàng nói giống như kiếm tiên giáng trần vực này phong thái nhường áo lông trồn nam tử cũng nhìn không được con n g ư ờ i khẽ r u lên hắn phát hiện chính mình đ o á n sai lăng phong rất có thể không phải đại tông sư chính là đại tông sư phía trên phát tín hiệu áo lông trồn nam tử hít sâu một hơi nói đúng một sĩ binh lập tức lấy lại tinh thần tiến đến nhóm lửa lang yên trên không l a n g phong thấy cái kia lang yên từ từ bay lên biết này là đối phương thông trị nguyên quân tín hiệu nếu như hắn không có đ o á n sai này loại tín hiệu cũng là tiến đánh trường phong quan tín hiệu dù sao mình đã tới thiên tiệc cốc trường phong quan không có chính mình toa trấn lực phòng ngự giảm mạnh ánh mắt của hắn quét qua toàn bộ thiên tiệc cốc cuối cùng phát hiện tại sâu trong thung lũng có một cỗ xe chở tù trong tù xa giam giữ một người áo giáp rách nát áo choàng phát ra khi tức h ẻ vải suy sụp chính là chấn bắc vương âu dương lôi xe chở tù bên cạnh còn có số lớn cao thủ đ a n g tại bảo vệ những người này tất cả đều thân mang màu đen áo giáp số lượng mấy trăm trong đó không thiếu tiên tiên h chính là cái kia trong truyền thuyết hát giáp quân tựa hồ chú ý tới lăng phong t ầ m mắt có hát giáp quân rút ra t r ư ờ n g kiếm khoác lên chấn bắc vương trên cổ làm y hiếp tư thái lăng phong hai mắt khẽ hít một cái lá gan thật to lớn hãn thân ảnh hóa thành một vệ như khói xanh dùng tốc độ cực nhanh đi vào sâu trong thung lũng đi vào cái kia mấy trăm hát giáp quân trước mặt nháy mắt hát giáp quân như lâm đại địch nắm chặt binh khí gắt gao nhìn chằm chằm hắn ha ha đã sớm nghe nói đại chu có một cái tuổi trẻ tông sư hôm nay thấy một lần quả nhiên là phong thái chắc việt a áo lông t r ồ n nam tử cười đi tới hắn chắp tay nói tại hạ nguyên quốc hoàn nhan tuyệt hữu lễ ta đã tới thả người lăng phong thản như nói à chỉ sợ còn không được làm phiền lăng tông sư tại đây bên trong đợi một ngày một ngày qua đi ta liền đem chấn bắc vương thả dẫn ta rời đi trường phong quan các ngươi coi là liền có thể đem công phá sao trên thực tế v ô luận lăng tông sư có rời hay không trường phong quan một trận ta nguyên quốc thủy trung là m u ố n đánh chẳng qua là nhường ngươi rời đi có thể đánh đến càng thêm thông thuận một chút có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết thương vong nghe lời này ý tứ nói đúng là mặc dù ta tại trường phong quan các ngươi cũng có tự tin đem hắn công chiếm sống đến đúng không đúng vậy thú vị xem ra nguyên quốc cái k i a phận võ đạo cơ duyên không thể coi thường cũng không biết sáng tạo ra nhiều ít vị tông sư có hay không vô thượng tông sự hoàn g nhan tuyệt cười không nói sau đó nói lăng tông thiên phú tài hoa đều là đương thời ít có tội gì vì đại chủ bán mạng chứ không bằng gia nhập ta nguyên quốc cứ như vậy không chỉ có thể cùng chúng ta cùng hưởng cái kia võ đạo cơ duyên ta nguyên quốc bệ hạ cũng có thể hướng ngươi nhận lời đợi đánh hạ đại chu liền phong ngươi làm khác họ vương thậm chí so chấn bắc vương tại đại chu địa vị cao hơn tiên triển cực nhanh võ đạo cơ duyên dưới một người trên vạn người quyền lợi số tài phú vô tận rộng lớn thổ địa thậm chí lưu danh bách thế thanh danh này chút chỉ cần lăng tông sư ngươi gật gật đầu hiện tại cũng có khả năng có được phản quốc cầu vinh thứ đâu tới lưu danh bách thế tên à xét xử đều là người tham viết chỉ cần lăng tông sư gật đầu chúng ta tại trên sử sách như thế nào khắc họa sử sách còn không phải chúng ta định đoạt lưu danh bách thế lại hoặc để tiếng xấu muôn đời bất quá tại chúng ta một ý niệm Sách s ử do người thắng viết nhưng công lý chính nghĩa lại tại lòng người thật sự cho rằng làm như vậy là có thể giấu giếm quá thiên hạ người sao mặt khác phản quốc tên ta có thể không chịu được nổi ta cũng không muốn bị những bằng hữu kia của ta đâm cuộc sống lang phong t h ả n như nói n trên thân bộ u c phát ra một cốt như lũ quét khí thế như bài sơn đ ả o hải hướng phía hoàn nhan tuyệt ép đi giờ khác này hoàn nhan tuyệt cảm giác mình thật giống như tại đối mặt một tòa không thể vượt qua đại sơn không tự chủ được cảm giác được tự thân nhỏ bé hắn cố nén nội tâm h o à n g hốt đi vào xe chở tủ trước cầm qua cái kia h ắ t giáp c ủ n kiếm tự mình cưỡng ép chấn bắc vương nói lăng công sư còn thỉnh không nên khinh cử vọng động bằng không đao kiếm không có mắt chấn bắc vương sẽ phải đầu người rơi xuống đất lăng phong sắc mặt hơi trầm xuống mà tựa hồ cảm nhận được tâm tình của hắn bầu trời phía trên mây đen c u ộ n cuột một trận mưa lớn ào ào ào mưa như chút nước mà xuống nước mưa mơ hồ ở đây tầm mắt của mọi người mọi người nắm thật chặt binh khí không dám có chút chủ quan lúc này trong tủ xa âu dương lôi uu tỉnh lại ánh mắt bao la mở mịt nhìn một chút b ố n phía khi nhìn đến lăng phong về sau trong mắt lộ ra một tia giật mình hắn bị rơi xuống nhuyễn c ơ n tán toàn thân vô lực không làm được chuyện khác chỉ có miệng còn có thể động môi hắn khẽ mở nói lăng t ô n g sư động thủ hào hào hào tiếng nước mưa vang vọng âu dương lôi thanh â m bị dìm ngập tại nước mưa bên trong không có mấy người nghe được lăng phong lại là nghe được rõ ràng ngay tại nước mưa càng lúc càng lớn thời điểm kiếm chỉ khẽ động đ ạ m mạc nói ra như người mong muốn vụ nước mưa trong nháy mắt hóa muôn vàn kiếm khí càng quét mà ra mưa chỉ thần ý bị lăng phong phát huy đến vô cùng n h u n n h u ễ n cái kia hoàn nhan tuyệt đột nhiên lấy lại tinh thần mới phát hiện mưa này trong nước đúng là trộn lẫn lấy kiếm khí giờ phút này đang hướng phía hắn càn q u é t tới kiếm khí lại nhanh lại mật hoàn nhan tuyệt trong mắt lóe ra một đạo vẻ ngân o lệ cương khí thấu thể mà ra mong muốn nhờ vào đó chặn lại kiếm khí đồng thời trường kiếm trong tay hướng phía chấn b ắ c vương đầu l ộ t bỏ cùng chết đi nhưng lang phong kiếm khí càng nhanh trộn lẫn tại nước mưa bên trong kiếm khí tại cùng hắn cương khí tiếp xúc trong nháy mắt liền như là xe rách giấy mỏng một dạng đưa hắn cương khí kèm thêm lấy cầm kiếm cánh tay cùng một chỗ xe rách hắm máu tươi bắn tung tóe mà ra trấn bắc vương một đầu vừa ngã vào trong tù xa máu tươi từ cổ của hắn bên trong liên tục không ngừng chạy ra khoe miệng của hắn lại là mang theo một đạo tiêu tan nụ cười làm làm tốt mà bị chém đứt một tay hoàn n h a n tuyệt bưng bít lấy tay c ộ t vết thương tốc độ cao lùi lại cười to lên nhường trấn bắc vương cùng ta cùng một chỗ c h ố t cùng không tính thua lỗ lang phong sau khi trở về ta nhìn ngươi làm sao cùng bắc cảnh quân dân bàn giao có lẽ cũng không cần bàn giao dù sao làm ngươi trở về toàn bộ bắc cảnh đã là ta nguyên quân địa bản ngươi cũng không cần hướng về bất kỳ ai bàn giao nói đến ngươi còn muốn cảm giác cảm ơn chúng ta đây vừa nói hoàn nhan tuyệt một bên n h ư ờ n g bốn phía hát giáp quân hướng lang phong đánh tới lang phong thân hình loại lên kiếm khí thấu thể mà ra từng cái hát giáp quân mặc dù có cứng r ắ n áo giáp hộ thể nhưng cũng không cách nào ngăn cản kiếm khí của hắn bị tùy tiện xe rách n h ấ t phẩm hoặc tiên thiên ở trước mặt hắn không có gì khác nhau đều như là sâu kiến hắn như vào chỗ không người cấp tốc đi vào xe chở tù trước mặt một trưởng đem xe chở tù đánh vỡ ôm lấy chân bắc vương đưa vào thanh hỏa quyết trợ khí hoàn nhan tuyệt cười lạnh vô dụng ta một kiếm kia mặc dù không có đem đầu hắn chém xuống nhưng cũng chặt đứt của hắn huyết quản ngươi cứu không được lăng phong v ẻ mặt đạm mạc không để ý đến đối phương một bên dùng thanh hỏa quyết chân khí vì chân bắc vương kéo dài tính mạng một bên rút ra chân bắc vương tóc chân khí rót vào trong đó lập tức cái k i a sợi tóc thẳng băng như châm tại lăng phong điều khiển dưới đâm vào chân bắc vương cổ một vòng tiếp lấy một vòng đúng là đem cái k i a giữ t ậ n vê hết thương câu lại kèm thêm lấy bên trong mạch máu cũng bị nối tiếp làm xong tất cả những thứ này h ắ n lại từ thanh ngọc trong nhẫn lấy ra mấy viên đ ă n dược ép thành bụi phấn rơi tại đối phương trên vết thương nguyên bản sinh mệnh khí tức cấp tốc trôi qua chân bắc vương đúng là bị mạnh mẽ theo quỷ môn quan bên trong kéo lại. Hoàn nhan tuyệt không thể tin được này đều có thể có lầm hay không cho ta tiếp tục bên trên không thể để cho bọn hắn rời đi hoàn nhan tuyệt khẽ quát một tiếng hát giáp quân tiếp tục nhào về phía xe chở tù mà hoàn nhan tuyệt thì là xông ra khỏi sân cốc hắn biết này mấy trăm hát giáp quân không phải là lăng phong đối thủ nhưng hắn cũng không phải là không có chuẩn bị ở sau hắn sớm cũng là người ta tại đây thiên tuyệt cốc bên trong trôn xếp đặt đại lượng thuốc nổ hắn lấy ra một cái cây châm lửa tìm tới kiếp nổ nhóm lửa chỉ chốc lát thiên tuyệt cốc bên trong bộ phát ra từng đoạn ổ vang tiếng vang ánh lửa ngốc trời đại lượng núi đã lan xuống đ có, có, có thể lúc này bị đại lượng núi đá bùi đất vùi lấp trong sân cốc bỗng nhiên có một đạo kiếm khí bắn ra mà ra hắn lưng phát lạnh tốc độ cao trốn tránh nhưng kiếm khí vẫn là đánh chúng hắn làm mắt cả chân đưa hắn toàn bộ bản chân cho cắt xuống hắn kêu thẳm một tiếng hoảng sợ nhìn về phía sơ g ố c chỉ thấy một tiếng long n â m tiếng quanh quẩn tiếp theo màu vàng kim long hình kiếm khí phóng lên tận trời đem đại lượng núi đá cắt đất nổ tung hình thành một đầu đường núi mà lang phong ôm âu dương lôi chậm rãi đi ra quanh thân kiếm khí đi khắp áo trắng không dính một hạt bụi lông tóc không t ổ n h a o gì vô thượng tông sư ngươi tuyệt đối là vô thượng tông sư cái này sao có thể ngươi làm sao có thể tại cái tuổi này thành cựu vô thượng tông sư chẳng lẽ đại chu bên trong cũng có cái gì trọng đại võ đạo cơ duyên hoàn nhan tuyệt mặt núi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn trong lòng biết đối mặt một cái vô thượng tông sư chính mình là đi không được. thế là lấy ra một cây ngân châm manh liệt đâm vào đầu của mình trong máy mắt hắn chân khí trong cơ thể phun trào tăng lên gấp đôi không ngừng không chỉ như thế chân khí bên trên còn trộn lẫn lấy một tầng nồng đậm huyết sắc tràn ngập một cỗ bạo ngược chỉ ý rết quát to một tiếng hoàn nhan tuyệt một chân một trầu thân hình như mũi tên bắn ra phóng tới lang phong quá trình bên trong cơ lấy trên mặt đất một thanh trường đ à o nhân đao hợp nhất hóa thành một đạo huyết sắc đao ảnh lăng lệ chém xuống uy thế mạnh tại dọc theo đường lưu lại một đạo sâu đến mấy trượng khủng bố với đao lang phong ôm ô âu dương lôi nhìn như không thấy vẫn như c ũ hướng phía trước đi đen nhưng ở trên người hắn chân khí c u ộ n c u ộ n n ư ơ n g tụ r a kiếm bắn ra mà ra kiếm khí xe rách hoàn nhan tuyệt quanh thân cơ ư n g khí đem trường đao trong tay của hắn đánh nát đưa hắn từ giữa đó chém thành hai khúc tán tại lăng phong hai bên hắn ánh mắt bình tĩnh phản phất chẳng qua là giống chết một con kiến sau đó mang theo âu dương lôi ngự phong rời đi gió thổi qua s â n cốc cuốn lên một chỗ bụi đất gió bên trong trộn lẫn lấy nồng đậm mùi màu canh thiên t u y ệ t cốc hóa thành phế tích nếu có người đem cái kia phế tích bên trên bụi đất quất tới liền có thể thấy cái kia dưới đáy đại lượng thi hải mỗi người đều là bị nhắc kiếm mất mạng trường phong quan Nguyên quân đang ở mấy trăm h á c giáp quân cùng bạch kiếm tinh lý tử ý ỉ lôi ngạo âu dương tuyết đám người chiến đấu tại một khối kinh khủng chân khí k h ó i động ra trên đến bốn phía đất dung thạch phi cắt bụi đ ầ y trời h á c giáp quân nghe đồn quả nhiên là thật những người này trên cơ bản đều là nhất phẩm v õ giả thậm chí còn có không ít tiên thiên bạch kiếm tỉnh ngự kiếm ngăn cản mấy cái tiên thiên thế công sát mặt nghiêm túc toàn thân quấn quanh lấy lôi điện như lôi thần hạ phàm lôi ngạo nói nhưng kỷ quái là những hát giáp quân này số lượng chỉ có năm trăm không phải trong truyền thuyết một ngàn còn lại năm trăm người đi nơi nào hắn là đi tiên tuyệt cốc ngăn cản lang minh bạ hắn nhìn về phía một chỗ khác chiến trường so với bọn hắn quyết chiến mấy trăm hắc giáp quân cái k i a một chỗ trên chiến trường nhân số chỉ có ba cái mà ba người này tất cả đều là tông sư chính là nguyên quốc hai cái tông sư đang ở vây công thiên nhất cốc chủ nguyên quốc đến cùng là được cái gì võ đạo cơ duyên thế mà tại ngắn ngủi thời gian mấy năm phát triển ra nhiều cao thủ như vậy thậm chí còn có mấy cái tông sư thiên nhất cốc chủ nhứ mày liền hắn biết đến nguyên quốc tông sư liền có bốn cái một cái huyền nguyên tông chủ một cái ly vũ còn có trước mặt hai cái này đang cùng hắn quyết chiến còn có thiên tuyệt cốc bên kia mong muốn kiềm chế là phòng nguyên quốc nói ít cũng muốn phái một cái tông sư cái kia chính là ít nhất năm cái đại chu đều kém xa tít tắp thiên nhất gốc chủ thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác bất phạm đối đầu ngươi rất sảng khoái nhưng hôm nay này một trận chiến ngươi muốn chết ở nơi này thiên nhất gốc chủ đối diện một cái cầm trong tay thép dòng trường côn trung niên tông sư cười to nói trong tay trường côn v u n g đ ẩ y có khai sơn vỡ kim chi lực mà một cái khác thì là tay cầm trường kiếm kiếm pháp xảo trá đất c á c thiên nhất gốc chủ đối phó một cái còn dư xài có thể đồng thời đối phó hai cái cũng có chút khó có thể ứng phó lúc này cách đó không xa một đạo ba đạo quyền kinh tàn quất tới đem dọc theo đường mấy cái hát giáp quân đánh cho thổ huyết bay ngược một đạo thân ảnh cực tốc xông vào chiến trường lại lần nữa một quyền đánh ra tay kia cầm thép dòng trường côn tông sư chặn lại nhưng như cũng bị đánh lui vài chục trượng xa n ắ m trường côn tay đều run nhẹ nhẹ hắn nhìn xem người tới sắc mặt ngưng trọng này loại quyền tình đại chu bên trong chỉ có một người võ lâm minh chủ lý trầm u y ê n c h ư ơ n một trăm năm mươi bảy kiếm trạm vô thượng tông sư một lý trầm u y ê n chạy tới chiến trường một quyền bức lui một cái tông sư sức mạnh bùng lên nhường đối diện hai cái tông sư đều thấy vô cùng ngưng trọng trong tay binh khí cầm thật chặt mấy phần thiết cốc chủ thấy lý trầm viên c ha ha ừ vậy cũng không nhất định hai cái tông sư không cần phải nhiều lời nữa lúc này cùng lý trầm luyên thiên nhất cốc chủ tiếp tục chiến tại một khối tứ lại tông sư giao thủ tình khí càn quét chấn động phương viên một bên khác nguyên quân trận doanh bên trong một cái thân mặc cầm y dỉa đầu đội châu quan nam tử trẻ tuổi nhìn xem tứ đại tông sư cuộc chiến chậm dai đứng dậy lý trầm n g u y ê n cũng tới dùng vương tông sư bọn hắn thực lực rất khó bắt lại này trường phong quan nên thỉnh quốc sư ra tay rồi â m vang quyền cung thép dòng trường côn doanh kích buộc phát ra tiếng kim thiết c h ạ m nhau bá đạo quyền tình nhường cái t i ê u cầm côn tông sư cũng nhịn không được lương thương lấy rút lui mấy bước bước n à y quyền tình đã tiếp cận đại tông sư đi không hổ là danh chấn đại chu giang hồ hơn mười năm võ lâm minh chủ quả nhiên không thể coi thưởng cầm côn tông sư âm thầm sợ hãi than nói hắn cùng một cái khác nguyên quốc tông s dù sao bọn hắn tấn cấp tôn g sư cũng làm ấ y năm này công phu có thể lý t r ầ m n g u y ê n còn có thiên nhất cốc chủ ở bên trong tôn g sư cảnh có thể là đắm chìm rất lâu các ngươi bại định lý t r ầ m n g u y ê n nói ra ngay tại hắn muốn thửa thắng sông lên thời điểm nguyên quân trận doanh bên trong đống nhiên có một cỗ khí tức kinh người lan tràn ra cỗ khí tức này sen lẫn một cỗ hung tàn chi ý giống như một đầu bụng đói kêu vang hung thú muốn nhắm người mà p h ệ cho dù là lý t r ầ m n g u y ê n thiên nhất cốc chủ cũng không nhịn được cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh người cảm giác ác bách ánh mắt trong nháy mắt ngừng trọng lên hào cương ký t ứ c nguyên quân bên trong còn có cao thủ nhưng thấy nguyên quân bên trong, một đạo thân mang màu trắng tay áo lớn trường bảo tóc trắng áo t r o n g lao giả chậm rãi đi ra dọc theo đường binh sĩ tất cả đều hướng phía cung kính hành lễ nhìn xem ánh mắt của hắn như đang nhìn một cái thần chỉ c h a n đầy cùng nhiệt sùng bái lao giả đi ra nguyên quân bộ pháp nhìn như t h ô n g thả nhưng lại phảng phất xúc địa thành thốn giải rác mấy bước liền đi tới lý trầm n g uyên thiên nhất cốc chủ trước mặt hiển nhiên là một loại nào đó cực kỳ cao minh thân pháp mà khi đối phương đứng tại trước mặt lúc lý trầm uyên thiên nhất cốc chủ càng là rất cảm thấy áp bách phảng phất một người bình thường tại đối mặt mánh hổ trong lòng nổi lên một tia sợ hãi trong đầu của bọn họ không khỏi hiện ra một cái kinh dị suy nghĩ người đến là vô thượng tông sư bạn lão giả tóc trắng chẳng qua là đ ạ n mạc phun ra một chữ sau đó đưa tay một quyền đánh ra thường thường không có gì lạ một quyền trong nháy mắt buộc phát ra khủng bố n h thế mơ hồ trong đó còn trộn lẫn lấy một cỗ cự thú tiếng gầm lý trầm bên còn có thiên nhất cốc chủ phản phất thấy một đầu không cách nào hình dung manh thu đập vào mặt cương khí tuôn trào ra cố gắng ngăn cản nhưng ẩm ẩm bên trong cương khí phá t o á i hai người liền lùi lại vài chục bước hảo cường đây là thần ý quả nhiên là vô thượng tông sư hai người tầm mắt ngươi trước nay chưa có ngưng trọng lên mà lao giả tóc trắng nhìn xem lý trầm uyên hai người thản nhiên nói có thể đón lấy ta một quyền này mà bất tử các ngươi hai cái còn có chút đáng xem ngươi là ai lý trầm uyên đặt câu hỏi nguyên quốc quốc sư thác bạc thú tôn lời nói rơi hắn tiếp tục ra tay ba người quyền c ư ớ c tăng theo cấp số cộng trong nháy mắt lý trầm uyên thiên nhất cốc chủ chỉ cảm thấy bài sơn đào hải áp lực của tới thác bạc thú tôn chiêu thức cũng không có cái gì lạ thường địa phương thắng thắn thoải mái không có chút nào mỹ cảm nhưng lại tràn ngập một loại nguyên thủy khí tức sát phạt thân hình linh mẫn như cáo quyền kinh bá đạo giống như n ngón tay sắc bén giống như ùng cánh tay dài vung vậy tựa như linh viên đánh chân như báo cả người như là dung hợp bách thú chém giết chỉ tình hoa kinh khủng nhất là hắn cảm nộ thần ý không đơn thuần là tượng hình quyền đơn giản như vậy mà là hình thần gồm nhiều mặt phản phất thật hóa thân trở thành bách thú lý trầm uyên thiên nhất cốc chủ dùng hết toàn lực ngăn cản nhưng vẫn là không được lại mười mấy hiệp xuống tới liền liên tục bị thương máu tơi ư phun ra mặt như dây vàng đi ý đông nhiên một tiếng quát nhẹ tiếng văng lên một thanh kiếm hướng phía thắt bạn thú tôn kích bắn đi là bách kiếm tinh ngự kiếm ra tay rồi nhưng trường kiếm tại sắp đâm đến đối phương thời điểm lại bị đối phương dùng hai cái ngón tay tùy tiện kẹp lấy ngự kiếm thuật có mấy phần huyền diệu nhưng ngươi quá yếu thắt bạn thú tôn ngón tay dùng sức kẹp lấy âm vang một tiếng trường kiếm đúng là trực tiếp đứt gãy đây chính là một thanh địa phẩm bảo kiếm a thế mà bị mạnh mẽ bẻ gãy lực lượng của đối phương có thể nghĩ tuyệt vọng mọi người thấy tùy tiện đánh bại hai đại tông sư tùy tiện bẻ gãy địa phẩm trường kiếm thắt bạn thú tôn trong lòng t u n ra một hồi tuyệt vọng đáng tiếc cái kia lăng phong bị dẫn đi thiên việt cốc không phải ta thật đúng là muốn gặp một lần cái này đại chu đệ nhất tông sư thực lực tháp bạc thú tôn nghĩ đến cái gì tiếp hận nói hắn vốn là muốn cùng lăng phong giao thủ dù sao những năm gần đây căn cứ nguyên quốc thám tử thu tập được tình báo cái này người mới là đại tru đệ nhất nhân hắn thực lực rất có thể tại đại tông sư phía trên bất quá vì để tránh cho thêm chuyện có thể nhanh lên công phá trường phong quan bọn hắn mới quyết định đem đối phương dẫn đi thiên tiệc cốc lăng huynh bạch kiếm tỉnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì kiếm chỉ ngưng tụ sau lưng hồng nguyện kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ nhưng tiếp theo hắn không khỏi cởi khổ đối mặt một cái vô thượng tông sư dù cho là có thiên phẩm trường kiếm nơi tay lại có thể thế nào đâu kiếm là kiếm người là người kiếm cho dù tốt người không được cũng không cách nào phát huy ra bao nhiêu tác dụng hắn liền tông sư đều không phải là coi như là có mười t r ô i thiên phẩm bảo kiếm đối mặt một cái vô thượng tông sư chỉ sợ cũng bất lực có thể việc đã đến nước này hắn không có đường lui có thể nói k h ẽ quát một tiếng chân khí trong cơ thể quần quận không dứt d ố t vào hồng nguyệt kiếm bên trong lập tức hồng nguyệt kiếm phát ra mông lung huyết quang nhưng tiếp theo bạch kiếm tinh đã nhận ra có cái gì không đúng hồng nguyệt kiếm bên trong một cố dị lực tại hấp thu chân khí của hắn về sau đột nhiên bùng nổ thân kiếm hào quang m ã n liệt một vòng mặt trời mới mọc đúng là bay lên trời mặt trời mới mọc trói loa mắt hào quang vung vãi chiến trường tất cả mọi người vì thế mà choáng váng cái gì thần ý nguyên bản lệnh nhà tung dung thắt bạt thú tôn thấy mặt trời mới mọc về sau con người hơi co lại thân thể trong nháy mắt căng thẳng lên chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạ n bạch kiếm tỉnh nhìn xem hồng n g u y ệ n kiếm phúc trí tâm linh đem chân khí toàn bộ dốc vào trong đó sau đó khẽ quát một tiếng đi hồng n g u y ệ n phá không mang theo huy hoàng mặt trời mới mọc va về phía thắt bạt thú tôn hử ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi cứng đối cứng sao thắt bạt thú tôn đã nhìn ra bạch kiếm tỉnh thôi động một kiếm này đã hao hết toàn lực chỉ cần mình tránh thoát một kiếm này đối phương liền vô lực lại thi triển chỉ gặp hắn thân pháp ốn lượn giống như linh xà tốc độ cao tránh thoát bắn nhanh mà đến hồng nguyệt kiếm mọi người sắc mặt k h ẽ biến coi là này ký thác mọi người hy vọng nhất kiếm cứ như vậy thất bại có thể tiếp theo một cái trước mắt hồng nguyệt kiếm trên không trung chuyển biến tiếp tục công hướng thắt bạt thú tôn làm sao lại như vậy cái tên này chân khí hao hết không có khả năng lại điều k h i ể n thanh kiếm này thanh kiếm này có huyền cơ khác thắt bạt thú tôn hai mắt khe hít một cái lại tránh thoát mấy lần nhưng hồng nguyệt kiếm như bóng với hình một bộ không chém giết hắn không bỏ qua dáng vẻ đã như vậy cái kia sẽ phá hủy ngươi thắt bạn thú tôn trong mắt bắn ra một đạo v ẻ lạnh lùng không n g nữa sau khi đứng vững trên thân cương khí tôn trào ra thần ý bùng nổ sau lưng hắn ngưng tụ ra một đầu c u ồ n g bạo vô cùng h u n g thú này h u n g thú có lao hổ đầu gấu thân thể ưng móng ướt b á o cái đôi u v ậ y cá mảnh g i á n độc nha chương một trăm năm mươi tám kiếm trạm vô thượng tôn g sư hai đây không phải nhân gian nên có h u n g thú đây là một đầu dung hợp bách thú chi n ă n g phiếu bách thú trí tôn nương theo lấy thắt bạn thú tôn đấm ra một quyển phía sau hắn đầu hứng thú kia cũng theo đó nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía cái kia một vòng mặt trời mới mọc đ ụ n g vào vâng Và hai cỗ thần ý chân khí trùng kích tại một khối như hai tòa núi đụng vào nhau buộc phát ra dư ba nhồn g mọi người tại đây tất cả đều bị vén bay ra ngoài màu vàng kim mặt trời mới mọc hảo quang lấp lánh hung thủ tiếng gầm gừ quanh quẩn đợi quần quận đùi mù dần dần tán đi mọi người tập trung tinh thần nhìn lại chỉ k i ế n giải mặt đã lom luôn xuống dưới hình thành một cái đường kính t r ă m trượng sâu mấy trượng to lớn hố rịa còn có vô số vết rách lan tràn ra đại đội trưởng gió quan tường thành cũng bị liên lụy xuất hiện không ít vết rách tháp bạc thú tôn cái kia một bộ tay háo l ớ nguồn t g máu phun ra nhìn xem hồng nguyệt kiếm trong mắt còn mang theo vẻ khi hiệp sọ đem thần ý gửi lại tại trên thần kiếm còn có bực này bí lực này kiếm chủ nhân cũng không phải bạch kiếm tinh đến cùng là cao nhân phương nào chẳng lẽ là đại chu đệ nhất tông sư lang phong hắn đúng là vô thượng tông sư mà lại thực lực so với ta chỉ mạnh không yếu cách đó không xa lý trầm n g uyên đám người sắc mặt hơi hơi t r ầ m xuống một cái hắn còn chưa chết dù sao cũng là một vị vô thượng tông sư không dễ dàng như vậy chết hắn hiện tại đã bị trọng thương là cơ hội của chúng ta lý trầm n g uyên thiên nhất cốc chủ l i ế n nhau bọn hắn mặc dù cũng bị thương không nhẹ thế nhưng so với thắt b ạ t thú tôn hẳn là muốn nhẹ một chút nghĩ thửa cơ hội này kết thắt b ạ t thú tôn có thể nguyên quân bên trong m ặ khác cái kêu hai cái tông sử vào ra đem lý trầm uyên thiên nhất cốc chủ bước lùi hừ các ngươi thật làm chúng ta sẽ ở một bên một mực nhìn lấy sao quốc sư ngươi đi trước nghỉ ngơi còn lại giao cho chúng ta đi t h á c bạn thú tôn khẽ vất cảm được lý trầm uyên thiên nhất cốc chủ đã bị hắn trọng thường hai cái này tổng sư đối phó hắn không phải là vận đề gì thăng thêm còn có mấy trăm hát giáp quân trường phong quan không ngăn nổi có thể là nghĩ đến cái kia hồng nguyệt kiếm bên trên gửi lại thần ý trong lòng của hắn vẫn như cũ lưu lại tim đập nhanh nói ra các ngươi không thể chủ quan tốc chiến tốc thắng thiên tuyệt cốc bên kia chỉ sợ kéo không được bao lâu như lăng phong trở về liền thiệt thái hiện tại chỉ có mau sớm công phá trường phong quan hắn có thể an tâm trường phong quán phá nguyên quân liền có thể tiến quân thần tốc đại chu thủ phủ đến lúc đó mặc dù lăng phong mạnh hơn cũng chỉ là một người nguyên quân đại quân phân tán ra đến hắn làm sao cũng giết không hết coi như vô pháp đem đại chu triệt để công chiếm nhưng có thể nhường đại chu nguyên khí tổn thương nặng nề vì bọn họ nay sau tiếp tục xâm lấn đại chu đánh xuống nền móng vững chắc vậy bọn hắn lần này xâm lấn mục đích cũng tính hoàn thành hơn phân nữa đợi công phá trường phong xem xét ta liền trở về vô đô tiếp tục dùng kim sa tu hành tăng cường chân khí bản thân còn muốn cảm ngộ thần ý chỉ có như thế tương lai tại đối mặt vị này đại chu đệ nhất tông sư lúc mới có phần thắng có lẽ đến lúc đó còn phải lại tăng thêm bệ hạ thác b ạ t thú tôn nói ra ngay tại hắn muốn trở về nguyên quân điều tức thời điểm đ ỗ n g nhiên hắn l ư n g trở nên lạnh lẽo phảng phất cảm ứng được cái gì manh liệt nhìn về phía bầu trời tu vi đến đại tông sư sinh ra thần thức liền có thể không lấy mắt gặp mà lấy thần xem qua đến vô thượng tông sư cảnh thần thức tăng thêm một bước đối với thiên địa cảm nộ g cảm giác cũng đem đi đến người thường khó mà với tới mức độ giờ phút này t á c bạc thú tôn cảm giác bén mẹ đến một cỗ khí tức đang đến gần khí tức kia cường thịnh vô xong phản p h ấ t cuốn theo lấy thiên địa b a i khiến cho hắn cái này vô thượng tôn g sư cũng rất cảm thấy áp bách hắn ý thức được cái gì lớn tiếng nói vương tôn g sư kim tôn g sư lập tức bảo hộ điện hạ rút khỏi b ắ c cảnh hai cái đang muốn xuất thủ tôn g sư nghe vậy không khỏi s ư ơ n g sở hiện tại tình thế đối bọn hắn một mảnh tốt đẹp vì sao muốn rút lui mau bỏ đi tháp bạt thú tôn k h á c quát một tiếng hai cái tôn g sư không dám kinh thường vội vàng trở về quân doanh mong muốn dẫn bọn hắn trong miệm điện hạ rời đi nhưng đã quá muộn chỉ thấy cái tia nắm cắm trên mặt đất hồng n g u y ệ t kiếm bỗng nhiên o n g o n g rung động lên phản phất bị một đầu bàn tay vô hình bắt lấy đáng không bay lên t h ư ợ n h ư tia chấp l ư ớ t về phía cái kia hai cái tông sư sắc mặt hai người n h ấ t biến c ư ơ n g khí thấu thể mà ra hướng phía hồng n g u y ệ t đánh tới có thể kiếm khí lấp liệt giống như x é rách giấy mỏng đem bọn hắn c ư ơ n g khí tùy tiện x é rách cái tia cầm côn tông sư vung ra thép dòng trường côn lại hướng hồng n g u y ệ t kiếm đánh tới trong tiếng vang lên kèn tia lửa bắn tung tóe thép dòng trường côn bị mạnh mẽ chặt đứt hồng nguyện kiếm thế như chẻ tre xuyên qua vị tông sư tiề ngực ngay sau đó, tiếp tục thẳng hướng một cái khác tông sư đối phương thấy kiếm khí lẫm liệt không thể cứng r ắ n chống đỡ vội vàng dùng thân pháp tiến hành trống tránh vẫn như trước vô dụng tại ngắn ngủi hai cái hô hấp không đến thời gian hắn liền bị đổi kịp chém đầu biến hóa này tới quá nhanh tại thắt bạt thú tôn nhường hai cái tông sư rút lui đến hai cái tông sư bị chém giết bất quá là thời gian mấy hơi thở thôi thắt bạt thú tôn từ trong ngực móc ra một thanh kim sa nhét vào trong miệng vận chuyển chất khí tiêu hóa kim sa lực lượng tận khả năng khôi phục chất khí mà một bên khác bạch kiếm tỉnh chờ người ý thức được cái gì vẻ mặt vui vẻ nhìn về phía bầu trời một đạo thân ảnh phiêu nhiên mà tới chính là l a g phong trên lưng hắn còn có một cái ngất đi chân bắc vương âu dương tuyết liền vội vàng tiến lên đợi thấy cổ đối phương bên trên cái kia đạo bị sợi tóc và kín lại vết máu lúc không khỏi có chút thất kinh cổ đều bị c ắ t mở chẳng lẽ t i ê n tâm hắn còn sống chẳng qua là mất máu quá nhiều ngất đi mà thôi ta đã thay hắn t r ị liệu qua thật tốt tính dưỡng liền không có trở ngại l a g phong thản như nói âu dương tuyết lúc này mới thở dài một hơi đem chân bắc vương giao cho âu dương tuyết về sau lam phong nhìn về phía thắt bạn thú tôn thản như nói nguyên quốc q ố c sư vô thượng tông sư còn có ngươi vừa rồi dùng chính là kim sa xem tới đây chính là nguyên quốc cao thủ tầng tầng lớp lớp nguyên nhân kim sa chính là là một loại rất tốt võ đạo tài nguyên nếu có đại lượng kim sa hoàn toàn chính xác có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tạo nên số lớn võ đạo cao thủ thậm chí là thông sư ngươi thế mà biết kim sa thất b ạ n thú tôn có chút kinh ngạc liên bọn hắn tại phát hiện vật này thời điểm cũng là lật xem không ít đ i ệ n tịch mới từ một chút cũ nát trong cổ tịch hiểu rõ đến đôi câu vài lời tin tức mà lăng phong nhìn một chút liền biết ta biết hẳn là so với các ngươi nghĩ muốn nhiều lăng phong t h ẳ n như nói tiếp theo hắn kiếm chỉ k h é động hồng nguyệt kiếm bay vào trong tay hắn dùng r a ngươi mạnh nhất một chiều đi ngươi chỉ có một c h i ề u này cơ hội xin chỉ giáo t h á t bạn thú tôn vừa rồi cùng lăng phong lưu tại hồng nguyệt kiếm trong tay thần ý giao phong qua biết người trước mắt này không thể coi thường một đạo thần ý cũng có thể làm cho hắn trọng thương bây giờ bản tôn đích thân đến hắn chỉ sợ không có bất kỳ cái gì cơ hội nghĩ đến nơi này hắn ánh mắt lộ ra dứt khoát dù có chết ta cũng phải vì điện hạ vì bệ hạ tranh thủ thời gian không cầu giết hắn chỉ cầu có thể thương hắn khiến cho hắn tính dưỡng cái một năm nửa năm cũng tốt các bạn thú tôn trong tay áo bay ra một cây n g â trầm hắn đem hắn đâm vào đỉnh đầu của mình lăng p h o n g ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ thiên tuyệt cốc vị kia phụ trách chặn đường ta tôn g sư cũng dùng một dạng pháp môn kích thích huyết đạo phong bế kinh mạch đem đổi lấy trong nháy mắt bùng nổ lực lượng chỉ tiếc hắn dùng bí pháp này cũng không gây thương tổ n ta ta cùng hắn không giống nhau hắn bất quá sơ nhập tôn g sư không lâu nhưng ta có thể là vô thượng tôn g sơ thác bản thú tôn quát k h ẽ nói hắn cương khí trên người nhiễm lên một tầng màu đỏ tươi huyết quang sau lưng một tôn dung hội bách thú năng khiếu thú bên trong trì tôn hư ảnh hiện hiện phát ra chấn thiên động đ i ệ tiếng gầm g ự thậm chí tạo thành bảng bạc tiếng gầm. lăng phong sau lưng tất cả mọi người bị cỗ này tiếng gầm cho chấn lùi lại m ấ y bước lăng phong thì là tay trái thả tại sau lưng tay phải cầm kiếm chỉ xéo mặt đất kiếm chiêu chưa ra nhưng sau lưng đã có một vòng mặt trời mới mọc bay lên trời mặt trời mới mọc đằng không hào quan g và trượng thác b ạ t thú tôn phát ra trận trận gầm nhẹ thân thể hơi hơi ố n lượn giống g như một con giã thú hai mắt hiện ra tơ máu nhìn c h ầ m c h ầ m lăng phong giết nương theo lấy gầm lên giận dữ thác thú tôn hai mắt hai mắt t hiện ra tơ máu nhìn chằm chằm lăng phong giết tốc độ nhanh chóng thậm chí trên không trung đều phát ra trận trận âm bạo khủng bố hung tàn thần ý đem lăng phong hoàn toàn bao phủ giờ khắc này lăng phong đối mặt phảng phất không phải một cái vô thượng tông sư mà là một đầu không thuộc về nhân gian khủng bố hung thú chảm lăng phong đạm mạc phun ra một chữ cầm kiếm lướt đi mặt trời mới mọc cùng hung thú lại lần nữa trùng kích tại một khối nhưng lần này không có tiếng nổ kinh thiên động điện ngay tại lăng phong cùng thắt bạn thú tôn thắt thân mà qua về sau phía sau hắn cái t i ê một vòng mặt trời mới mọc chậm rãi tàn đi trong tay hồng nguyện kiếm kiếm trên người có máu tươi nhỏ xuống phía sau hắn thắt b ạ t thú tôn ngưng tụ ra hung thú hư ảnh trên người có một vệ kim sắc kiếm quang chiếu d ọ i mà ra đem hắn chặn ngang chém thành hai nửa hung thú hư ảnh tam biên thần ý tiêu tán thắt b ạ t thú tôn c ư ơ n g khí trên người cũng ẩm ẩm sụp đổ cả người vô lực tê liệt ngã trên mặt đất trong mắt mang theo run sợ tuyệt vọng không màng sống chết một kích toàn lực đúng là vô dụng công phức cụ của hắn hiện ra một đạo vết máu máu me tung tóe mà ra một đời vô thượng tông sư nguyên quốc q u sư như vậy nga xuống một chiêu liền giết lý trầm uyên thiên nhất cốc chủ giờ phút này nhìn xem lăng phong bóng lưng không khỏi cảm thấy kinh dị. trong lòng càng là sinh ra thấy l ệ n h cả người vô thượng tôn g sư đều có thể một chiêu giết chết hắn chi tu vi đến tột cùng sâu đến nơi nào chương một trăm năm mươi chín rất nhanh liền không có hoàng đế một một kiếm chém giết vô thượng tôn g sư về sau lang phong kiếm chỉ k h ẽ động trong tay hồng n g u y ệ t kiếm kiếm tùy ý động hướng phía trên chiến trường bay vút đi mục tiêu chính là một cái kia cái hát giáp quân kiếm như lưu quang tại chiến trường tùy ý xuyên qua một cái kia cái hát giáp quân trên thân cứng rắn áo giáp tại hồng nguyễn kiếm trước mặt liền còn như giấy mỏng một dạng bị t h y tiện xe rách từng đạo xương họ bắn tung tóe từng cái hát giáp quân hoặc bị chém đầu hoặc bị xỏ xuyên lồng ngực mấy trăm h á c giáp quân không một may mắn thoát khỏi tại ngắn ngủi thời gian mười mấy hơi thở bên trong bị một thanh kiếm rết sạch mà tại những h á c giáp quân này ở giữa có một cái thân mặc cầm b à o nam tử hắn vốn là h á c giáp quân thủ hộ lấy muốn rút lui có thể hiện tại h á c giáp quân chết sạch hắn bại lộ ở trước mặt mọi người mà xem lấy tê hát thể trên đất ánh mắt của hắn có chút n g ố c trệ tựa hồ không nguyện ý tin tưởng phát sinh trước mắt sự tình hắn nhìn về phía lăng phong ánh mắt bên trong dần dần chất đầy hoảng sợ đại chu tại sao có thể có dạng này quái vật lăng phong nhìn hắn quần á hiện nhiên là nguyên quốc nhân vật trọng yếu thế là không có động thủ giết hắn đưa hắn giao cho âu dương tuyết đám người xử lý thông sư chết hát giáp quân hủy diệt c m bào nam tử bị bê á t sống còn lại nguyên quốc gu n được căn bản không đáng để lo bọn hắn sĩ khi đã bị đánh không có giống như thủy triều thối lui âu dương tuyết lôi ngạo đám người truy sát cái gì giặc cùng đường chớ đuổi đều ném sau hiện tại bọn hắn chỉ muốn đánh cho mù đường chỉ muốn vì những bắc cảnh đó chết đi bách tính báo thủ chỉ muốn nhường nguyên quốc trả giá bằng máu mấy ngày sau âu dương tuyết lôi n ạ o đám người trở về trên người bọn họ mang theo nồng đậm sắc khí không chỉ có là bọn hắn sau lưng mỗi một sĩ binh trên mặt đều là mọi m ệ t bên trong mang theo sát khí lần này truy kích bọn hắn giết mấy vạn nguyên quân còn lại cũng tất cả đều bị đuổi ra b ắ c cảnh chật vật trốn về nguyên quốc đi qua này một trận chiến nguyên quốc có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề vẹn vẹn là chết một cái vô thượng tông sư liền đủ bọn hắn đau lòng nhưng chiến tranh còn còn lâu mới có được đến kết thúc trình độ đem nguyên quốc quân đội đuổi ra b ắ c cảnh chẳng qua là vừa mới bắt đầu nguyên quốc chủ động bước lên chiến hỏa đại chu lại có thể thờ dê bọn hắn khẳng định là muốn trả thù trở về thậm chí có thể muốn phát động diện quốc cuộc、chiến. âu n b dương tuyết c tiến t lên lôi kéo chân b á c vương tay ngươi thế nào có hay không cảm giác ở đâu không thoải mái ta đã để cho người ta đi tìm lăng thông sư hán lợi chút nữa liền đến cho ngươi xem xét một thoáng còn có bắc cảnh đã an toàn nàng biết chân bắc vương sau khi tỉnh lại có thể sẽ hỏi cái gì mở miệng nói ra mà nghe nói bắc cảnh an toàn trấn bắc vương v ẻ mặt buông lỏng thanh â m khàn khàn nói ra ta không có việc gì bắc cảnh không có việc gì quá tốt rồi lăng phong đi đến vì trấn bắc vương kiểm tra một phiên sau đó thản nhiên nói yên tâm đi hắn ngoại trừ thân thể suy yếu một điểm bên ngoài không có cái gì trở ngại khiến cho hắn nghỉ ngơi thật tốt là được đa tạ lăng tông sư âu dương tuyết liền vội vàng đứng lên hành lễ không sao âu dương lôi nội tình không sai tăng thêm lăng phong trị liệu âu dương tuyết dốc lòng chăm sóc không có qua mấy ngày liền có thể xuống đất đi lại mà một ngày này bắc cảnh trấn bắc vương phủ bên trong lăng phong thiên nhất các chủ lý trầm u y ê n ba người tụ tại một khối đang đang luận bản võ học sau hai người hợp lại công kích lăng phong lăng phong đối phó đến ung dung công tội đem hai người thế công từng cái ngăn lại vô thượng tông sư hắn đều có thể nhất kiếm giết chỉ đối mặt hai cái này tông sư hợp lại hắn dĩ nhiên không thế nào để ở trong lòng lăng tông sư người đến cùng là thế nào tu h hành này cũng không tránh khỏi quá khoa trường đi lý trầm u y ê n tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói hắn thật hoài nghi lăng phong trên thực tế là mấy trăm tuổi lão quái ngụy trang bất quá hắn trước kia liền điều tra qua lăng phong đối phương đích đích s á t s á t xuất thân từ bạch vân tông năm nay vẫn chưa tới tuổi xây dựng sự nghiệp kiên trì tăng thêm một chút thiên phú và cơ duyên lăng phong khẽ cười nói đúng rồi triều đình hôm nay giống như đã phái người tới đoán chừng đại chu muốn đối nguyên quốc toàn diện khai chiến thiên nhất cốc chủ nói ra nguyên quốc liên tục tổn thất mấy cái tông sư thậm chí liền quốc sư cũng đã chết cơ hội này đại chu có thể sẽ không dễ dàng bỏ lỡ tất nhiên sẽ thừa thắng s ô n g lên ừ n còn có trước đó trên chiến trường bắt được người thanh niên kia hắn thân phận đã điều tra rõ ràng là nguyên quốc con trai của hoàng đế lần xuất trình này rất có thể muốn bắt hắn tới tế cờ lý trần m g u y ê n nói đối với hai người nói lăng phong cũng không cảm thấy bất ngờ so với này chút hắn hiện tại càng muốn tự mình đi một chuyến nguyên quốc đi tìm hiểu một chút cái k i a kim sa nơi phát ra nguyên quốc có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo cứ như vậy nhiều võ đạo cường giả trong nước khẳng định là đại lượng kim sa không biết còn có hay không thừa lúc này bạch kiếm tỉnh mang theo một người trung niên nam tử đi tới nam tử kia nhìn xem ở đây lăng phong ba người không dám sơ xuất liền vội vàng hành lễ gặp qua lăng cung phụng thiên nhất tốc chủ lý minh chủ ngươi là tại hạ là triều đình cung phụng lần này mang theo bệ hạ ý chỉ còn có bốn mươi vạn đại quân đến đây chuẩn bị đối nguyên quốc khai chiến mặt khác ta này còn có một đạo thánh chỉ, chính là cho lăng cung phụng nói xong h ắ n tử trong ngực móc ra một phong thư đưa cho lăng phong những người khác tiếp thánh chỉ, dâu cung cung kính kính coi như không kỳ xuống cũng hai tay tiếp nhận nhưng lăng phong hết sức tùy ý cẩm qua thư tín mở ra xem xét cái kia cung phụng cũng không nói gì dù sao người trước mắt này mới là đại chu chân chính của trụ chu hoàng đế đích thân đến cũng muốn lễ kính ba phần tồn tại lăng phong nhìn thoáng qua thư tín đại khái nội dung liền là thỉnh lang phong xuất phát đi một chuyến nguyên quốc đối nguyên quốc cao thủ tiến hành chém đầu hành động trình độ lớn nhất tan giã nguyên quốc lực lượng đề kháng thuận tiện tìm tới nguyên quốc những năm gần đây xuất hiện nhiều như vậy tông sư nguyên nhân mặt trên còn có một cái cùng đại chu tại nguyên quốc thám tử chấp nối ám hiệu a đúng dịp cái kia nguyên quốc ta đang muốn tự mình đi một chuyến đây lang phong mỉm cười hắn không có cự tuyệt đ i ề u thỉnh cầu này hôm sau hắn liền xuất phát đi tới nguyên quốc mà tại hắn xuất phát trước trấn bắc vương âu dương lôi cũng khôi phục được không sai biệt lắm thậm chí có khả năng mặc giáp ra t r ợ hắn điểm đủ binh mã đem cái kia nguyên quốc hoàng tử zh tế cờ m ê t r ụ c vạn đại quân t r u n g t r u n g điệp điệp hướng phía nguyên quốc mà đi đại chu xuất binh tiến đánh nguyên quốc toàn bộ nguyên quốc đã loạn tung t u n g kẹo lang phong cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại liền ngự kiếm xuyên qua nguyên quốc bên cạnh một đường không có dừng lại đi vào nguyên quốc vương đô bên trong đi vào một đầu trên đường cái hắn tìm tới một gian nước t r à cửa hàng ngồi xuống tại đây bên trong có một ít nguyên quốc người một vừa uống t r à một bên thảo luận đại chu xuất binh sự tỉnh mỗi người trên mặt đều là lo lắng một cái trên vai đáp lấy khăn lông tiểu nhị đi đến lang phong bên cạnh vị khách quân kia người muốn uống gì trả một bình thượng đẳng long tỉnh một bình m a o nhọn lại thêm một bình thiết quan âm tiểu nhị kia vẻ mặt như thường khách quan một người uống một người uống cái kia không biết khách quan muốn dùng cái gì đ ồ uống trà long tỉnh dùng ấm từ xa mao nhọn sát ấm thiết quan âm dùng gốm s ử ấm đúng vậy tiểu nhị sau khi rời đi cũng không lâu lắm khó xử đi vào làng phong trước mặt nói ra khách quan mao nhọn không có muốn không cho ngài đổi t h ủ y phong không có t r à các ngươi mở cái gì trả tứ lang phong nhẹ hừ một tiếng đứng dậy rời đi hắn đi ra trả tứ không lâu sau một cái trong tay ngậm lấy đ i ế thuốc cá nam tử trung niên theo hắn bên người đi qua lang phong cùng sau l ư n g hắn Tại、trên ạ i t đường phố bảy lần quạt tám lần rẽ đi tới một đầu vắng vẻ trong ngõ nhỏ tiến vào một cái phòng nhỏ trở ra nam tử quý gối lăng phong trước mặt gặp qua lăng cung phụng đứng lên đi ta tới nơi này làm gì hẳn là có người thông chi các ngươi đi lăng phong tử t ổ n nói chương một trăm sáu mươi rất nhanh liền không có hoàng đế hai nam tử này chính là đại chu xếp vào tại nguyên quốc thám tử hắn vừa rồi tại trà tứ hàng loạt hành vi cũng đều là chấp nối ám ngữ một bộ phận đây là nguyên quốc cao thủ danh sách nam tử tay lấy ra danh sách đưa cho lăng phong lăng phong tiếp nhận nhìn lứa qua phần lớn tiên thiên cảnh nguyên quốc tông sư đâu chẳng lẽ đều trên chiến trường chết sạch hắn có thể không tin nguyên quốc năm hết thệ tông sư đều phái đi ra nam tử cười khổ nói tại mấy năm trước nguyên quốc ở bề ngoài tông sư chỉ có quốc sư thắt b ạ n thú tôn một người không nghĩ tới thế mà ngắn ngủi mấy năm thế mà đột nhiên toát ra nhiều như vậy tông sư không có phát giác được đ i ể m này là chúng ta thất trách biết được việc này về sau chúng ta đã tận lực đang điều tra có thể nguyên quốc cũng không phải là không có phòng bị chúng ta phái đi ra điều tra nhân thủ gần nhất đều nhất nhất mất đi liên hệ căn bản tìm không thấy mặt khác tông sư dấu vết làng phong nghe vậy như có điều suy nghĩ nếu là bí mật bồi dưỡng vậy dĩ nhiên không có khả năng tùy tiện để cho các người biết điểm này cũng là nằm trong d ự liệu ngoại trừ này tờ danh sách còn có cái gì mặt khác có giá trị sao nếu như không có mặt khác manh mối vậy hắn chỉ cần tới cứng rắn trực tiếp tiến vào hoàng cung ép hỏi cái kia nguyên quốc hoàng đế cũng là còn có một việc đại khái tại ba năm trước đây nguyên quốc có một tòa khoáng mạnh sụp đổ ân đạo lý tới nói nguyên quốc bên trong nhiều mỏ tăng thêm nguyên quốc hoàng đế phát triển mạnh thực lực quân sự hàng năm luôn có như vậy một hai cái bởi vì vượt qua giới hạn khai thác mà dẫn đến lún khoáng mạch bình thường biện pháp xử lý liền là cứu chữa thợ mỏ c h ấ n an tiêu c a đến mức lún khoáng mạch qua một thời gian ngắn lại đ à o mở là được rồi nhưng này một cái mạch khoáng có chút không giống nói là trong khoáng mạch có y ê u thú làm loạn sau đó triều đình liền phái không ít người đi tới đem đầu kia khoáng mạch phong tỏa không cho phép bất luận cái gì người tới gần đến mức y ê u thú c á i bóng cũng là chưa từng gặp qua chúng ta phái người đi dò xét qua nhưng này đầu khoáng mạch phụ cận liền như thùng sắt đến đó đóng giữ binh sĩ không cho phép rời đi Thám tử ta Mặt trước trên trường xuất tông ta tra chúng không cách khác, chiến hiện cho mây của cũng cũng kia qua. nào người vào. làm đi đó điều Tại vị sư, ba năm trước đây, bọn hắn cũng đều là tiên thiên cũng đây, đều bọn Ba hắn năm hậu là kỳ. qua bọn hắn mai danh nhận tích không nghĩ tới ba năm sau tái hiện chiến trường đã thành tôn g sư nam tử e m t hay nói lăng phong nghe vậy như có điều suy nghĩ ba năm trước đây l u n khoáng mạch tàn biến ba năm sau tái hiện võ đạo cao thủ còn có cái kia kim sa này có lẽ có liên hệ tại tiến vào hoàng cung trước hắn dự định đi cái kia khoáng mạch xem xét một thoáng muốn khoáng mạch vị trí về sau lăng phong liền đi đến nguyên quốc một tòa khoáng mạch phụ cận ngoại trừ đại lượng đóng giữ binh sĩ bên ngoài phụ cận liền một hộ bách tính đều không có chỉ có mấy cái trống rông thôn xóm trong thôn xóm hoang tàn vắng vẻ nhưng đó có thể thấy được từng có người ở qua dấu vết chẳng qua là những người này giống như là tại một cái nào đó thời gian bị đồng thời xua đuổi lang phong đi vào khoáng mạch thân thức k h ẽ động quét qua phương viên m ư ờ i dặm lập tức tại đây trong mỏ quặng phát hiện không ít cao thủ khí t ứ c thậm chí còn có một cái tông sư lang phong hai mắt khẽ hít một cái nguyên quốc bên trong quả nhiên còn có dấu tông sư cứng giả mà lại đường đường tông sư thế mà tọa chấn một cái khoáng mạch xem tới nơi đây đích thật là có bí mật hắn thi triển l i n m ký quyết thân như quỷ mị vô thanh vô tức chui vào trong đó rất nhiều binh lính tuần tra căn bản là không có cách phát hiện hắn đi vào k h o á n g mạch phát hiện không ít công nhân tại đây bên trong đang khai thác k h o á n g mạch mà bọn hắn khai thác k h o á n g vật ngoại trừ đại lượng bình thường quạng sắt bên ngoài còn có kim sa l a n g phong hai mắt tỏa sáng này nguyên quốc thế mà tìm được một đầu kim sa k h o á n g mạch khó trách có thể trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện nhiều cao thủ như vậy cái này hết thể đều giải thích không được là kim, thạch. là kim thạch lúc này trong hầm mỏ chuyển đến một kinh hỷ thanh âm chỉ thấy một cái công nhân cầm trong tay một khối to bằng nắm đấm trẻ con màu vàng kim tinh thạch v ọ t r a mặt mũi tràn đầy kinh hỷ vụ một đạo thân ảnh vọt tới người công nhân kia trước mặt là cái ăn mặc trường bào màu xám mùi hương láo giả láo giả giờ phút này nhìn xem khối kia màu vàng kim tinh thạch trong mắt lộ ra nồng đ ầ m vui mừng quả nhiên là kim thạch bí mật quan sát lang phong nhìn xem cái kia kim thạch hai mắt tỏa sáng nay kim thạch tần chứa linh lực so với bình thường kim sa hiếu thắng rất, rất nhiều giống như là đại lượng kim sa ngưng tụ mà thành một dạng lang phong đoán trường này một khối kim thạch muốn thắng ba ngàn cân kim sa liền hắn đúng ề u có c một h t h ư vậy t â đúng đa tạ đại nhân cái kia công nhân mặt mũi tràn đầy vui mừng ở những người khác ánh mắt hâm mộ bên trong mừng khấp khởi rời đi lại không chú ý tới cái kia mùi vướng láo giả trong mắt lóe lên một tia cười nhạo lăng phong như có điều suy nghĩ đào được kim thạch là có thể rời đi có thể là căn cứ đại chu thám tử điều tra mà ở ỷ năm qua này chưa từng có một cái công nhân từ nơi này trong mỏ quặng đi tới xem ra v ì phòng ngừa kim sa tiết lộ phong thành những công nhân này nhất định là vô pháp rời đi q u ặ n mỏ cái gọi là tìm tới kim thạch là có thể rời đi đoán chừng là vì cho những công nhân này một hy vọng để bọn hắn càng thêm ra sức khai thác kim sa đến mức thật đào được kim thạch công nhân mặt ngoài là rời đi đoán chừng sau lưng đều bị giải quyết hết đi lăng phong thầm nghĩ quả nhiên tại thần thức của hắn cảm giác bên trong cái kia đào được kim thạch công nhân đi không lâu sau tại mũi ư n g lão giả bên người có võ giả liền theo đôi đi lên mũi ư n g lão giả vớt vớt trong tay kim thạch trong mắt mang theo nồng đậm vui mừng đống nhiên trong tay hắn kim thạch phảng phất bị một cỗ lực lượng hấp dẫn đúng là rời khỏi tay hướng nơi nào đó bay ra ngoài cái gì mũi ư n g lão giả biến sắc vội vàng vươn tay liền m u ố nắm n nhưng một đạo kiếm khí đột nhiên phá không mà ra đem bàn tay hắn xuyên thủng đưa hắn kích lùi ra ngoài chỉ thấy kim thạch rơi vào một cái bạch d nam tử trong tay hắn tỏ mỏ vớt vớt kim thạch tựa hồ không có đem bốn phía bao quanh hơi đi tới đám binh sĩ để vào mắt mà m ũ i ưng lão giả càng là biến sắc có chút không dám tin tưởng ngươi là ai làm sao lại xuất hiện ở đây hắn có chút không dám tin tưởng đối phương làm sao xuất hiện vì cái gì hắn một điểm phát giác đều không có nói cho ta một chút cùng này kim sa có liên quan sự tình đi tỉ như các ngươi những năm này khai thác nhiều ít kim sa đào được nhiều ít khối dạng này kim thạch dùng này chút kim sa kim thạch chế tạo ra nhiều ít cái tông sư lăng phong luốt một hồi kim thạch về sau nhìn về phía cái tia mùi ưng lão giả nói đối phương v ẻ mặt â m chầm nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lên bốn phía binh sĩ lập tức hô nhau mà lên lăng phong vắt tay h á o vung lên bàng bạc c ư ơ n g khí mãnh liệt mà ra như c ồ n g phong quét lá r ụ n g tính ra hàng trăm binh sĩ bị vén bay ra ngoài l i ê n tới gần hắn đều làm không được mũi hưng lão giả con ngươi hơi hơi co rụt lại sau đó hắn rút ra bên hông trường kiếm hướng phía lăng phong kích bắn đi nhất kiếm hướng phía hắn chém xuống kiếm khí sâm nhiên như đ ộ c xà lẻ lưỡi lăng phong lại là hời hợt dội ra hai ngón tay đem trường kiếm kẹp lấy âm vang một tiếng trường kiếm gai nứt lăng phong kẹp lấy đạo nhận tại mũi đem đối phương gân tay đánh gãy đối phương kêu t h ả m một tiếng thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau nhưng đoạn nhận như chấp điện bắn nhanh quán xuyên bắp chân của hắn lăng phong đi đến trước mặt đối phương ở trên cao nhìn xuống nhìn xem quỳ trên mặt đất mùi ương láo giả hiện tại có khả năng thật tốt nói một chút đi ngươi ngươi là ai đây không phải ta muốn nghe lăng phong vẻ mặt lạnh lùng chúng ta những năm này hết thể khai thác hơn một vạn bảy ngàn cân kim s a trong đó bao quát kim thạch năm khối đến mức chế tạo ra nhiều ít công sư ta không biết kim xa kim thạch đều là vận đến hoàng cung do bệ hạ tự mình phân phối mùi ương láo giả vì mạng sống đ e mũi tự m hưng b i láo giả nói ra binh sớm đã lăng phong kiếm chỉ ngưng tụ một đạo kiếm khi quán xuyên đầu của đối phương đối phương hai mắt chừng lớn không nghĩ tới lăng phong cư nhiên như thế quả quyết nói động thủ liền động thủ giết mũi hưng láo giả về sau lăng phong nhìn thoáng qua bốn phía công nhân thản nhiên nói nghĩ rời đi hiện tại có khả năng đi các công nhân hai mặt nhìn nhau nhưng tiếp theo thứ nhất công nhân hướng khoáng mạch đi ra ngoài bốn phía binh sĩ trở ngại làng phong tại không dám hành động ngay sau đó từng cái công nhân ném trong tay cái xẻng chở công cụ dồn dập hướng phía khoáng mạch bên ngoài chạy đi muốn trở về cùng gia đình đoàn tụ đúng rồi thiền công thiền công còn không có l i n h đây có công nhân nghĩ tới điều gì nói ra mọi người nghe vậy này mới hồi phục tinh thần lại bọn hắn tại đây bên trong công tác ba năm lâu một bước cũng không thể bước ra đi mặc dù nói hiện tại có khả năng đi nhưng nếu là hai tay chống chân trở về chẳng phải là lãng phí một cách vô ích ba năm bọn hắn không ít người trong nhà có thể là còn có gào khóc đòi ăn em bé có hành động bất tiện cần phụng dưỡng lao nhân không thể cứ như vậy đi a một cái công nhân đánh bạo hướng lăng phong đi đến nhắm mắt nói đại nhân chúng ta chúng ta muốn tiền công đã nghe chưa bọn hắn muốn tiền công lăng phong nhìn về phía một cái nhìn qua giống như là cái sĩ quan binh sĩ nói người kia vội và nói đúng ta này cũng làm người ta đi chuẩn bị chỉ chốc lát các công nhân xếp thành hàng giải bắt đầu lĩnh tiền công tính hoàn thành tiền lúc này mới hài lòng rời đi mà lăng phong tại chúng công nhân đều sau khi đi hướng sĩ có nói các ngươi cũng đừng hòng đội theo không có người sẽ truy cứu tội lỗi của các người bởi vì rất nhanh nguyên quốc liền không có hoàng đế nói xong hán ngự kiếm đi tới hoàng cung chương một trăm sáu mươi mốt trả nguyên hoàng đế đến đấu chuyển tinh di một hoàng cung bên trong nguyên quốc hoàng đế trong tập cung nguyên hoàng đế đang ở ngồi xếp bằng trong tay cầm một k h ỏ a k i m thạch đang ở đem bên trong lực lượng luyện hóa tiền tuyến truyền đến tin tức nguyên quốc quốc sư chết trận đại chu quân đội giờ phút này đang tiến quân thần tốc nguyên quốc bây giờ đã là nguy cơ sớm tối mong muốn đem đại chu đánh lui chỉ có tuyệt đối vũ lực chỉ cần ta có thể đột phá đấu chuyển tinh di đệ c ự trọng đến lúc đó coi như là vô thượng t ô n g sư đích thân đến quả nhân cũng không sợ nguyên hoàng đế thầm nghĩ đông nhiên hắn phát giác được cái gì nhìn về phía hoàng cung bên ngoài c ố khí tức này xem ra là cái kia chém giết quốc sư ra hỏa tới hắn lông mi bên trong tràn đầy ngưng trọng hoàng cung vùng trời làng phong ngự kiếm tới mà tại cung trên tường ba đạo thân ảnh đang nhìn xem hắn trên người có mênh mông c ư ơ n g khí đang kích động lấy sau lưng bọn họ cẳng có từng cái thân mang h ắ c giáp binh sĩ mỗi người đều có có thể so với nhất phẩm hoặc tiên thiên thực lực số lượng nhiều trọn vẹn một n g h n một n g h n hát giáp quân c ộ n thêm ba cái tông sư Cố lực lượng này, n đủ để quét hai n g l t quốc. người khác cũng riêng phần mình cho biết tên họ nguyên quốc tông sư hoàng nhan an lĩnh giáo nguyên quốc tông sư thiết mộc vân lĩnh giáo tam đại tông sư khí thế nghiêm nghị nhìn xem lăng phong cương khí trên người cũng đều hoàn toàn khác biệt có bá đạo có dày nặng có phiếu biểu lăng phong từ không trung chậm rãi hạ xuống một bộ áo trắng như tuyết đứng c h ắ c tay t h ẳ n g nhiên nói đến để cho ta nhìn một chút nguyên quốc nội tình giết vạn thiên cơ phẩy tay sau lưng một ngàn h ắ c giáp quần đã cầm trong tay binh khí như từng đạo màu đen m ị ảnh thân ảnh lấp lánh hướng phía lăng phong giết tới đối mặt dạng này sắp thế tông sư cũng khó có thể ngăn cản nhưng lăng phong không phải tông sư hắn là tông sư phía trên kiềm như mưa rơi đoạn nhân hồn lăng phong kiếm chỉ khe đậu kiếm khí lưu chuyển hóa thành mưa to hạ xuống kiếm khí như mưa lại mật lại nhanh tại mưa kiếm phía dưới những hắc giáp quân này áo giáp căn bản không đáng giá nhắc tới như giấy mỏng bị tùy tiện xe rách nương theo lấy đạo đạo xương màu bắn ra chót mắt liền là không đành lòng nhìn thẳng nhân gian luyện ngục một ngàn hắc giáp quân hô hấp ở giữa liền bị diệt hai thành còn lại ba cái tông sư con ngươi co rụt lại trong lòng r u n sợ có thân thể người thậm chí không bị k h ô n g chế rút lui hai bước nhưng tiếp theo phía sau hắn đụng phải một người xoay người nhìn lại lại là một cái thân mặc màu đen l o n g b à o huy nghiêm nam tử chính là nguyên hoàng đế hắn nhìn xem lăng phong hai đầu lông mày đều là vẻ mặt nghiêm trọng ba cái tông sư vội vàng chắc tay gặp qua bệ hạ, bể hạ nơi này thật sự là quá nguy hiểm sao ngươi lại tới đây b ậ y hạ cái này người hung hãn không bằng đi đầu gì chuyển đi hoàn nhan an nói ra mong muốn nhường nguyên hoàng đế rút lui c h ư ớ lui em hai điểm gọi di chuyển trên thực tế liền là vứt bỏ hoàng cung chạy trốn chết nguyên hoàng đế thản nhiên nói tiền tuyến báo nguy đại chu chính phạm ta nguyên quốc việc đã đến nước này chúng ta đã không đường v ớ i lui chỉ có chính diện giết ra đường máu có thể cái này người thực lực hoàn nhan an nhìn xem kiếm khí như mưa trong nháy mắt lại chém giết hai thành hắc giáp quân lang p ò n g trong lòng sợ hãi chúng ta coi như liệu mạng cũng chỉ là chịu chết đi quả nhân còn có nhất pháp cần ba vị tương trọng nguyên hoàng đế trịnh trọng nhìn về phía ba cái tông sư chỉ cần có thể giải nguyên quốc nguy hiểm chúng ta nguyện sông pha khói lửa vậy hạ là biện pháp gì mấy người tò mò chớ mong nhìn xem nguyên hoàng đế đã thấy nguyên hoàng đế giang hai tay ra cương khí tuôn trào ra hình thành một cái vô hình n g ư ợ c trường đem ba cái tông sư bao phủ trong đó một giây sau các bậc tông sư cảm giác chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng thấu thể mà ra hướng phía nguyên hoàng đế hội tụ mà đi này đây là huyền nguyên công v ậ hạ ngươi lại học được huyền nguyên tông chủ công pháp v ậ hạ ngươi đây là đang làm cái gì a cảm thụ được trong cơ thể tu hành nhiều năm chân khí tại không ngừng trôi qua ba cái tông sư trên mặt toát ra b ố i r ố i chi sắc nhưng lại vô lực phản kháng các ngươi không phải là đối thủ của lang phong không bằng đem chân khí tập trung ở quả nhân trên thân trợ quả nhân đột phá đấu c h u y ể n tinh di đệ cựu trọng đến lúc đó quả nhân thần công đại thành hạ gục cái này người lại đi chiến trường đánh lui chu nhân quân đội ta nguyên quốc nguy hiểm liền có thể giải quyết dễ dàng yên tâm quả nhân chắc chắn thật tốt đối xử tử tế ba vị quãng đời còn lại chu hoàng đế chầm rãi nói ra khí tức của hắn tại liên tục tăng lên phản thất phá vỡ một loại nào đó gông c ù n xiềng xích trong mắt của hắn hiện ra một tia ánh sáng tím sau đó trên đầu ngọc quan nổ tung tóc thai dối b ờ i k h o á t trên vai uy nghiêm bên trong nhiều hơn mấy phần cuồng loạn không bị trói buộc mà tam đại tông sư cũng vô lực mới ngã xuống đất biến thành người bình thường lang phong một bên giải quyết lấy không ngừng nhào lên hắc giáp quân đồng thời cũng chú ý tới nguyên hoàng đế động tĩnh ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ hả không nghĩ tới này nguyên quốc hoàng đế cũng tu hành huyền nguyên c ô n g mà lại so với huyền nguyên tông chủ chỉ mạnh không yếu có chút ý tứ hấp thu xong ba vị tông sư lực lượng nguyên hoàng đế trên thân khí tức cường thịnh nhường dưới chân mặt đất đều đang không ngừng l ò n xuống hắn g phạm ta n g u y ê n quốc dị hết nước ta sư n g ư ơ i thật là đáng chết đưa n g ư ơ i ngàn đao bầm thây cũng không đủ t i ế t quả nhân mối hận a phải không cái kia tới lang phong hướng phía đối phương mắc ngón tay và hữu một giây sau nguyên hoàng đế tan biên tại tại chỗ hướng phía lang phong kích bắn đi chớp mắt vọt tới trước mặt hắn hai quả đầm đánh ra q u y ề n k ì n h phá không nhường lang phong bốn phía không khí trong nháy mắt nổ t u n g hình thành một mảnh chân không nay quyền k ì n h so với lý trầm nguyên còn muốn bá đạo mấy lần lang phong kiếm chỉ ngưng tụ dùng chỉ đối quyền kiếm khí quyền kình va chạm trong nháy mắt k ì n h khí sẽ rách bốn phía cuộc gạch bạo vũ cùng phong thập b ắ t kích nguyên hoàng đế song trưởng đều xuất hiện sắt chiêu liên hoàn thế công nhanh như c u n c phong tập trung như mưa khóa chặt lăng phong quanh thân yếu hại liên hoàn k h á i công ý đồ đột phá lăng phong quanh thân kiếm khí lăng phong kiếm chỉ t h u ầ n di kiếm khí như du long chính là kinh long kiếm quyết phanh phanh ẩm kiếm khí quyền kình liên tục giao phong đã thấy nguyên hoàng đế nắm bắt lăng phong kiếm chiêu liên hoàn một cái trước mắt sơ hở liên hoàn k h á i công cuối cùng đột phá kiếm khí phong tỏa đánh vào lăng phong trên ngực lăng phong hơi xứng sở kinh long ki kiếm quyết này chính là thông thiên đạo nhân t u y ệ t học ta nguyên quốc xem đại chu vì tử địch lại làm sao có thể không cố gắng nghiên cứu đâu môn võ học này sơ hỏ ta đã xóm hiểu rõ tại tâm nguyên hoàng đế nói ra quyển kinh như bài sơn đ ả o hải đánh phía lăng phong lại đ ỗ n g nhiên giật mình quyển kinh như rơi vào một khối không thể phá vỡ thân thiết đúng là khó mà dung chuyển lăng phong một chút mơ hồ trong đó rõ ràng lăng phong ra thịt nổi lên từng tia k i m quan g coi như là vô thượng tông sư hộ thể cương khí cũng không có khả năng như thế không thể phá võ nay không chỉ có là hộ thể cương khí còn có luyện thể kim thân nguyên hoàng đế có chút kinh hãi thân thể chân khí kim tu cũng đều đi đến cảnh giới như thế điểm này hắn vạn lần không ngờ dĩ vang thu thập liên quan tới lăng phong tình báo cũng không có nói tới điểm này tốt một cái đại chu đệ nhất tông sư giấu thật sâu a ngay sau đó hắn hóa quyền vị trưởng kể sát ở lăng phong trên thân huyền nguyên công phát động a muốn hút ta công lực cái k i a tặng người lăng phong mỉm cười nói chân khí trong cơ thể lưu chuyển mà ra chạy ngược nhập nguyên hoàng đế trong cơ thể đối phương chỉ cảm thấy bảng bạc tựa như biện chân khí gào thét mà ra tràn vào trong cơ thể xe rách lấy trong cơ thể kinh mạch h u y ề nguyên n công tăng thêm hắn tự thân tu vi cũng khó có thể l u y ệ n hóa không ổn hắn thân ảnh tốc độ cao lùi lại cảm giác trong cơ thể đấu đá lung tung c h â n khí lập tức đứng vững khẽ quát một tiếng đấu chuyển tinh gì. nháy mắt c h â n khí trong cơ thể bị hắn dẫn đường xuống mặt đất vê anh mặt đất chương một trăm sáu mươi hai t r ạ nguyên n g hoàng đế đến đấu chuyển tinh gì. hai lóp xuống một vài trượng sâu to lớn hố lang phong hơi hơi ngoài ý m u ố n há đây là một loại nào đó dẫn đường tá lực tri pháp nguyên quốc trấn quốc võ học đấu chuyển tinh di hoàn toàn chính xác có mấy phần đáng xem nguyên hoàng đế nhìn xem hắn trong mắt mang theo một tia kinh hãi cái này người chân khí chi bá đạo không thể tưởng tượng nổi không chỉ huyền nguyên công vô pháp luyện hóa mà lại nếu không phải ta đem đấu chuyển tinh di tu hành đến tầng thứ chín cũng khó có thể t ă n mất huyền nguyên công thất bại nguyên hoàng đế khé quát một tiếng trên thân buộc phát ra một cỗ tươi sáng vừng sáng một cỗ huyền diệu khó giải thích thí cảnh từ trên người hắn tràn ngập đây là vô thượng tông sư thần ý lăng phong một mực đang chờ đối phương thi triển thần ý dù sao hắn chưa thấy qua mấy cái vô thượng tông sư chưa thấy qua mấy loại thần ý mỗi một cái vô thượng tông sư thần ý hắn đều rất tò mò cùng lớn chu quốc sư thắt bạn thú tôn cái k i a hung tàn ngoan tuyệt thần ý khác biệt nguyên hoàng đế thần ý có loại bảng bạc dày nặng cảm giác thật giống như nguy nga đại sơn quả nhân sau khi lên ngôi tướng du lịch danh sơn đại xuyên nhất là nguyên quốc bên trong đại son đều trải rộng quả nhân giấu chân sau tăng thêm kim s a trợ rút quả nhân tu vi tiến triển cực nhanh khối cùng cảm nộ g ra cái này núi chỉ thần ý nguyên hoàng đế lạnh lùng nói ra vừa xài bước ra một quyền hạ xuống quyền kinh như núi so vừa rồi còn khủng bố gấp đôi kiến thức đến này núi chỉ thần ý về sau lang phong mỉm cười cũng không tại lưu thủ kiếm chỉ khẽ động sau lưng có một vòng mặt trời mới mọc bay lên trời hào quan g và trượng kiếm chỉ tại trong h ư không vạch một cái b à n g bạc sắc bén kiếm khí hoành không hạ xuống chính là thiên tử kiếm một kiếm chạm phá quyền k ì n h ở giữa nguyên hoàng đến g ự c hắn thân ả n h tốc độ cao rút lui mà ra sau đó k h ẽ quát một tiếng đấu chuyển tình dị lại lần nữa thi triển y đ ồ lập lại chiêu cũ tan mất kiếm khí nhưng một kiếm này lực lượng tại hắn tưởng tượng phía trên mặc dù hắn đem đấu chuyển tinh di hiệu quả phát huy đến m ư ơ i phần m ư ơ i nhưng cũng khó có thể đẩy một chút mạnh mẽ thừa nhận rồi đạo kiếm khí này、Phúc. kiếm khí đâm thủng n ự c mà qua mang ra đầy trời h ế t vũ nguyên hoàng đế con ngươi r u nhẹ n nhẹ cảm giác trong cơ thể không ngừng trôi qua sinh cơ không thể tin được này chân khí hẳn là khí cực điểm đúng vậy l a n g phong khẽ vất cảm thật cũng không giàu diếm đối phương đấu chuyển tinh gì, hiệu quả huyền diệu dù cho là vô thượng tông sư chân khí đều có thể tăn mất nếu không phải khí cực điểm muốn phá đối phương môn công pháp này chỉ sợ muốn hao phí không ít công phu khí cực điểm thiên nhân đúng là một tôn thiên nhân ta nguyên quốc bá nghiệp t r ô n v ù i tại một vị thiên trong tay người cũng là cũng không tính văn hùng nguyên hoàng đế ngựa mặt lên trời thở dài lập tức thân thể lại không lực chống đỡ bay thẳng đến sau n g ã xuống một đời đế vương như vậy n g ã xuống mà còn lại ba cái bị hút khô công lực tông sư thấy cảnh này nhìn xem lang phong trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi còn lại may mắn còn sống sót hắc giáp quân thấy nguyên hoàng đế đều chết rồi dồn dập hốt hoảng chạy tứ tản hắn ra nhưng lang phong vừa xài bước ra kiếm khí như mưa gió hoành không quét ra ba cái kia tông sư cộng thêm còn lại hắc giáp quân toàn đều nhất nhất mất mạng trên thực tế những người này hắn không giết có lẽ cũng sẽ không đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì nhưng những cao thủ này dù sao cũng là nguyên quốc người tương lai đại chu làm chủ nguyên quốc khó đảm bảo những người này sẽ không náo ra cái gì yêu nga tử tránh cho phiền thoái không cần thiết vẫn là đều rất tốt bên ngoài cửa cung một cái ngậm lấy điều thuốc cán nam tử mang theo một nhóm người nhanh chóng xông vào hoàng cung chính là đại chu xếp vào tại nguyên quốc đám thám tử giờ phút này bọn hắn thấy lượn thi thể hoàng cung cùng với cái kia đứng tại trong đống s ắ c chết giống như tu la nam tử không khỏi không hiểu sợ hãi lão đại ngươi xem đó là nguyên hoàng đế một người thám tử phát hiện nguyên hoàng đế thi thể vội và nói mọi người nhìn lại lập tức hai mắt tỏa sáng thật sự là nguyên hoàng đế nguyên hoàng đế chết rồi ha ha quá tốt rồi nguyên hoàng đế nhất chết nguyên quốc triều đình quần long vô thủ ta đại tru quân đội ở tiền tuyến liền có thể tiến quân thần tốc lại không trở l ạ i nghĩ đến nơi này bọn hắn nhìn về phía lang phong trong mắt mang theo tôn kính kính sợ một người n h ấ t kiếm tiến vào hoàng cung chém giết nhất quốc tri quân thực lực này khủng bố a lang phong cũng chú ý tới đám thám tử đến xem ra bọn hắn l ư ớ c mắt thản nhiên nói giải quyết tốt hậu quả sự t ì n h giao cho các ngươi tiếp lấy hắn trực tiếp rời đi thân thức tại to như vậy trong vương cung quất qua toàn bộ nguyên quốc hoàng cung lâm vào một mảnh rối loạn bên trong thái giám cung nữ tất cả đều tại hốt hoàng đầm bệnh Mà đang chạy tại sau kia chúa quang. quên trâu quý cung. đều khi, không chút nhất những phi, giành tình người tiền cái người có cầm công Càng được vẫn đáng một tầm lấy là t đáo, bị hoàng cung một chỗ t à n g bảo khố bên trong mấy chục cái vốn nên thủ vệ thành c u n g binh sĩ đang dùng lực số cửa mỗi người trong mắt đều viết đầy tham lam hoàng đế đều chết rồi này trong bảo khố đồ vật đều là vật vô chủ n g u sao không cầm bên trong đồ vật tùy tiện cầm m ấ y món về sau đều có thể t á o cơm vô ưu tiêu dao khoái hoạt sống hết một đời đến mức này nguyên quốc về sau người nào làm chủ quan lão tử cái giám sự có người bản tính lương bạn đối với vong quốc sự tình cũng không để trong lòng chỉ cần mình sống cho thoải mái coi như bên ngoài lòng trời lỡ đất cũng không quan trọng thậm chí nghĩ đến đây tàng b ả o khố bị phá ra về sau bọn hắn có khả năng đạt được cả một đời đều hưởng chi tại phú vô tận nội tâm còn mơ hồ mừng thầm này vong quốc vong thật tốt ta ố t t vê anh tàng b ả o khố cửa lớn ầm ầm sụp đổ đập vào mi mắt là vô số vàng bạc châu đ á u các binh sĩ ánh mắt hừng hực điên cùng sông đi và o phải dỗ giành đ o ạ t nhưng đ ỗ n g nhiên một cỗ khí tức tràn ngập tới nguyên bản hừng hực đám binh sĩ chỉ cảm thấy trái tim bị một đầu bàn tay vô hình cho nắm có loại nghẹ thở cảm giác lăng phong chầm rãi đi vào tàng bạ vô hình áp lực nhường mọi người tại đây càng phát giác áp bách nhưng vô số vàng bạc châu đáo đang ở trước mắt chỉ cần bọn hắn rối rối tay là có thể cầm tới loại tình huống này không có bao nhiêu người muốn đi hắn là ai vì cái gì ngăn cản chúng ta là võ giả sao trong vương cung võ giả hơn người một bậc trong ngày thường xem thường chúng ta coi như s o n g loại thời điểm này cũng muốn tới chặn chúng ta tài lộ sao mà có binh sĩ thấy qua lang phong cùng hắt giáp quân chiến đấu nhận ra hắn về sau cũng không lo được cái gì châu đáo lộn nào rời đi nhìn xem còn lại còn do dự người lang phong cũng lời nhiều lời phất tay á o vung lên chân khí như như bài sơn đ ả o hải tuân ra từng cái binh sĩ bay ngược mà ra to như vậy tàng bạo khố chỉ còn lăng phong một người hắn tới nơi này dĩ nhiên không phải vì bình thường c h â u đ ả o tới những vật kia hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hắn đi đến một ngụm dương lớn trước mặt đem hắn mở ra bên trong tràn đầy đều là kim sa xem chừng có hai ba trăm cân lăng phong cảm giác này hai ba trăm cân kim sa liền có thể khiến cho một vị tiên thiên hậu kỳ võ giả tấn cấp tông sư đem hắn ném vào thanh ngọc giới về sau hắn lại đi tới một cái giá trước mặt phía trên trưng bày một gốc hỏ hồng cây san hô này san hô phảng phất màu đỏ thủy tinh tinh điêu tế chắc m à thành b ó n g ánh sáng long lanh bên trong phảng phất có h ỏ a diễm đang thiếu đốt tản ra từng đợt hơi nóng đây là h ỏ a san hô lăng phong tại một bản điện tịch bên trên nhìn qua núi lửa này hồ sinh trưởng tại đáy biển núi lửa bên trong hàng năm hấp thu núi lửa linh khí mà thuế biến chính là là một loại cao cấp hỏa thuộc tính tỉnh t ú y mà hắn muốn tu hành ngũ hành cầm long thủ cần năm loại thuộc tính ngũ hành cao cấp tỉnh t ú y này hòa san hô vừa vặn có khả năng trở thành một trong số đó a kể từ đó ngũ hành cao cấp tỉnh t ú y ta đã toàn bộ tới tay hiện tại còn kém long huyết thịt hợp đồng lăng phong mỉ đem h ỏ a san hô thu vào thanh ngọc trong nhẫn sau đó hắn lại tại t à n g bảo khố bên trong tìm một vòng cũng không có hắn vật hắn muốn về sau hắn liền rời đi đi tới hạ một cái mục đích địa phương hoàng cung ngự thư phòng so với địa phương khác này trong ngự thư phòng cũng là k h ổ n g sỏ người nào tới vào xem đối với phần lớn người tới nói đương nhiên là vàng bạc châu đ á o cảng có r ụ hoặc trong ngự thư phòng đều là một đ ố n g sách đoạt có làm được cái gì đến mức những cái k i a có tiếng tranh chữ không thể xuất thủ không nói bình thường thái giám cung nữ cũng không có cái tia nhãn lực đi phân biệt một tiếng kéo kẹt phòng cửa bị đẩy ra lăng phong đi đến thần thức quét qua này ngự thư phòng sau đó hắn tới đến một mặt trên vách tường một t r ư ờ n g quốc a đem vách tường đánh xuyên qua trong vách tường cất giấu một cái mặt thất bên trong trưng bày một ít bí tịch chính là nguyên quốc hoàng thất võ học cũng là lăng phong tới ngự thư phòng mục đích chính yếu nhất hắn tùy ý cầm lấy mây quyển đ ọ c qua bình thường bí tịch hắn cũng không để ý bạo vũ cuồng phong thập bát kích cùng lòng c h ạ m thiên âm công lăng phong từng cái vượt qua đại bộ đều không có dẫn tới hứng thú của hắn đông nhiên một bản bí tịch đập vào mi mắt bách thú quyết tranh thủ bách thú chỉ năng khiếu hòa vào tự thân nghĩ tới đây chính là cái kia lớn chu quốc sư tu hành công pháp. lăng phong thầm nghĩ trước mắt tùy theo xuất hiện một tấm vó học bảng bách thu quyết đẳng cấp địa phẩm viên mãn điều kiện một thiên thiên hậu kỳ tu vi hai dùng ăn trăm loại khác biệt động vật thịt tu hành điều kiện đơn giản thô bạo lăng phong suy tư một chút cảm thấy này tu hành điều kiện cũng không tính khó địa phẩm v õ học mặc dù so ra kém tiên h phẩm nhưng cũng không kém dứt khoát liền tu hành trăm loại động vật thịt sau khi trở về nhường ngự thiện phòng mỗi ngày cho ta đổi một loại hẳn là gom góp đến ra đi trên bầu trời bay trên mặt đất chạy trong nước ơ i kiếm ra một trăm loại thật đúng là không tính khó tiếp theo hạ tại trong mật thất vừa cẩn thận là điều tra lên sau đó thần thức lại có phát hiện hắn đi đến một cái bồ đoàn trước mặt đem bồ đoàn xé mở lộ ra bên trong một bản màu tìm trang bịa bị tịch chính là lăng phong muốn lấy được nhất nguyên quốc hoàng thất võ học đấu truyền tinh di chương một trăm sáu mươi ba tạo nguyên đan bạch sơ thần thành hôn một đấu truyền tinh di đẳng cấp thiên phẩm viên mãn điều kiện một đại tông sư tu vi hai tăng cường chân khí thiên phẩm đan dược một quả ba kim thạch m ư ơ i quả h o ặ kim sa và cân thấy những điều kiện này lăng phong như có điều suy nghĩ trước cả hai không là vấn đề trong là k vương cung hỗn loạn vẫn còn tiếp tục lấy tin tưởng không được bao lâu nay toàn bộ hoàng cung liền muốn phê đi lang phong trực tiếp rời đi thời gian trôi qua trong nháy mắt mười ngày trôi qua tại này mười ngày bên trong trấn bắc vương xuất lãnh đại quân cơ hồ là thế như chè tre không cần tốn nhiều sức công thành nội trại tại nguyên quốc cảnh nội tiến quân tần tốc rất n hắn trở lại đại chu vương đề、Ở. tiếp tục tại trên đường phố bảy quậy bán hàng đón mệnh trải qua chính mình tháng ngày lại là nửa tháng trôi qua thiên nội tâm cung liễu nguyên tìm được lang phong lang minh lần này đại bại nguyên quốc nguy cơ công chi vĩ đây là bệ hạ để cho ta cho ngươi đưa tới hắn lấy ra một khỏi gỗ bên trong đề đó hai khối kim thạch Nguyên quốc đầu k hoàng hoàng tại k hủy o á n g m ạ diện nguyên quốc xử lý chuyện kế tiếp lúc ưu tiên phái quân đi tới cái kia kim sa khoáng mạch bằng giữ không cho phép những người khác tiến vào lăng phong cũng không có cự tuyệt đem kim thạch nhận lấy hiệu k ỳ nói kim sa khoáng mạch c a n hệ trọng đại các n g ư ơ i phái người nào tiến đến đóng dữ rồi là thiên nhất cốc chủ liêu nguyên cười nhạt một tiếng lang phong hơi ngoài ý m u ố n thiên nhất cốc chủ hắn gia nhập triều đình rồi ừng chúng ta nhận lời hắn hàng năm năm trăm cân kim sa a thì ra là thế lang phong mỉm cười kim sa là một loại hiếm có võ đạo tài nguyên coi như là tông sự cũng đều vì chỉ tâm động thiên nhất cốc chủ vì kim sa gia nhập triều đình đ ả o cũng không đáng kỳ quái hiện tại lang phong trong tay hết thể có ba khối k i n thạch nhưng hắn không có luyện hóa dù sao một khối hai khối k i n thạch đối với hắn trợ giút không lớn hắn muốn giữ lại gom góp đủ m ộ ư ơ i khối tu hành đấu chuyển tình di ngoài ra hắn nhường lưu n h ư ợ c mai còn có hoàng thất vì hắn siêu tập một chút dược liệu chuẩn bị luyện chế thiên phẩm đan dược mặc kệ là thiên nhất quyết vẫn là đấu chuyển tinh di đều cần dùng đến thiên phẩm đan dược thiên tâm cung bên trong một cái đan lô đứng s ư ớ n g s ư ớ n g phía trên có ngọn lửa màu xanh đang tiêu đốt đan lô bên trong từng đợt thấm vào ruột gan mùi thuốc tràn ngập toàn bộ thiên tâm cung đều bị mùi thuốc bao phủ thiên tâm cung c á c cung nữ ngửi được cố khí tức này đều cảm thấy tâm thần thanh t ả n hiện tại các không biết nắp lỏ sốc lên. Đem bên trong đan i q u b dược này cũng không phải là đan điện bên trong ghi lại đan dược mà là lăng phong những năm gần đây tại tàng thư các một chút cũ nát trong cổ tịch tìm ra không chỉ có là dưỡng khí đan còn có còn lại đủ loại đan phương tựa hồ đến từ một cái nào đó cổ lão luyện đan thế ra nhưng này chút đan phương đều là tàn khuyết may mắn lăng phong bản thân luyện đạn kỹ nghệ không tầm thường đi qua nghiên cứu cùng thí nghiệm đem này chút đan phương cho từng cái bù đắp trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tại luyện đan không câu n g ệ một loại nào đó đủ loại đẳng cấp loại hình đan dược đều tại luyện vì chính là cũng có thể tăng lên luyện đan kỹ nghệ vì sắp luyện chế thiên phẩm đan dược làm chuẩn bị dù sao thiên phẩm đan dược nguyên vật liệu hết sức trân quý mong muốn tập hợp cần thời gian nếu là luyện chế thất bại liền lại phải đợi đợi rất lâu hắn phải một lần liền thành công đem mới luyện chế tốt đan dược lấy ra lăng phong xuất ra một khỏa dùng tinh tế cảm chi đan dược hiệu quả không có vấn đề về sau đem một bộ phận đan dược giao cho lưu nhược mai ngoại trừ thiên phẩm đại bộ phận đan dược hắn giữ lại vô dụng giao cho lưu nhược mai đi xử lý tương đối tốt mặc kệ là cầm tới đấu giá vẫn là lấy ra bồi dưỡng hoặc lôi kéo cao thủ đều tốt qua lưu trong tay hắn đ a n đất tiếp theo hắn tiếp tục lượt đan cung nữ bên cạnh tại vây xem mặc dù các nàng rất nhiều lần nhưng mỗi một lần xem lăng phong lượt đan các nàng đều cảm thấy là một loại hưởng thụ căn bản xem không á n lại nói khoảng cách gần xem lăng phong lượt đan những cái t i ế theo đan lô bên trong tung bay ra tới đ ă n khí đối với các nàng tới nói cũng là có chỗ tia x lang minh người muốn dược liệu đều tập hợp đủ một ngày này, liễu nguyên mang đến một tin tức tốt lang phong nghe vậy hai mắt tỏa sáng lập tức mở ra liễu nguyên mang tới những cái kia dương bên trong bất ngỏ đổ đầy đủ loại chân quý có tiếng dược liệu vất vả liễu h i n h lang phong mỉm cười lấy ra hai cái bình thuốc đưa cho đối phương hai bình này đang ăn dược một bình dưỡng khi đang tặng cùng liễu h i n h một c h a i khác chính là trường xuân đan có thể đ i ề u dưỡng thân thể kéo dài tuổi thọ liền tặng cùng bệ hạ đi dưỡng khi đan có thể tăng lên chân khí thích hợp liễu nguyên dạng này một lòng cầu lấy tiến bộ tâm sư đến mức chu lâm hắn tư chất tu hành không tính quá tốt mà lại hiện tại bởi vì chiếm đoạt triều nguyên phải xử lý sự đi sớm về tối xử lý chính vụ cũng không có thời gian luyện võ cho này trường xuân đan không thể thích hợp hòn liễu nguyên hai mắt tỏa sáng tiếp nhận đan dược t ố t ta đây liền thay bậy hạ tạ qua lang huynh hắn trong khoảng thời gian này đích thật là khổ go đưa tiên liễu nguyên lang phong nhìn xem trước mặt rất nhiều dược liệu kích động lúc này cung nữ tiểu thúy đi tới nói công tử ngự thiện phòng đưa đồ ă n tới ngươi là có hay không muốn trước dùng nữa lang phong khẽ vất cảm ngự thiện phòng lần này tặng là cái gì là hiệu sao t h ị ừ n t u t vậy trước tiên dùng nữa đi lang phong hồi cung về sau tìm cái thời gian đi ngự tiệt p h ò n g nhường những cái kia ngự chủ nhóm vì hắn chuẩn bị một trăm l o ạ i động vật thịt mỗi ngày đưa đến thiên tâm cung trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều ăn khác biệt động vật thịt gà vịt dê b ò cá gấu c o n lửa trên bầu trời bay trong nước bơi trên mặt đất chạy hắn gần như đều nếm toàn bộ bây giờ cách hắn dùng ăn đầy một trăm l o ạ i động vật cũng không kém được mấy loại mà hắn làm như thế tự nhiên là vì tu hành bách thu quyết l ộ c thịt mềm mại vị đẹp thăng thêm ngự chủ tay nghề không tầm thường lăng phong một trận này cũng là ăn thư thái đợi ăn cơm xong hắn mới lấy tay chuẩy luyện chế thiên phẩm hắn luyện chế hôn khắc phẩm đan dược long hồ kim đan khiến cho hắn một hơi có được luyện thể kim thân chỉ bất quá lần này luyện chế cũng không phải là luyện thể đan, đan dược mà là một loại tăng cường chân khí tên cứ gọi tạo nguyên đan đan dược viên thuốc này có khả năng xúc tiên cường độ chân khí cùng số lượng dự trữ coi như là tông sư cường giả dùng chân khí cũng có thể gấp đội thả trên giang hồ có thể nói là vô số người tha thiết ước mơ thần đan luyện chế dạng này đan được lang phong không hy vọng chịu đến bất kỳ bay rầy nào cho nên luyện chế thời điểm liền không có nhường các cung nữ vây xem làm cho các nàng tất cả lui ra cũng làm cho các nàng trông coi không cho phép bất luận cái gì người tiến vào phòng lượt u y ệ n đàn. ạ o Nguyên đan hội hội biết ạ c h được lăng phong đang ở lượt u n liền chọn g i đan Trong gian thời lưu nhược mai không có cái giày mà là tạm thời tại thiên tâm cung ở lại tính toán đợi lăng phong luyện song đan lại nói các cung nữ không dám sơ xuất tỉ mỉ hầu hạ trước kia lưu nhược mai không phải là không có tới thiên tâm cung ở qua các cung nữ đều biết cái này đ ạ i chu đệ nhất nữ phú hào cùng chủ nhân nhà mình quan hệ không tầm thường coi như không phải tương lai nữ chủ nhân nhưng xem chừng cũng không kém là bao nhiêu lại là hai ngày trôi qua trong phòng luyện đan một hồi thấm vào ruột gan đan hương tràn ngập ra các cung nữ n h í u lại cái mũi người lấy cũng nhịn không được hai mắt tỏa sáng tốt nồng đ a n khí ngay một ngụm đều cảm thấy ta muốn đột phá một dạng công tử khẳng định là luyện chế ra thần đan không hổ là công tử các cung nữ tật lực hướng phòng luyện đan tới gần suy nghĩ nhiều hút mấy cái đ ă n khí. nhưng cũng chỉ nhớ lấy lăng phong phân phó mặc dù tới gần nhưng cũng không d á m quá mức tới gần sợ quáy dày đến đối phương lưu nhược mai cũng chú ý tới này đ ă n khí, trong mắt lộ ra kinh ngạc nàng hiện tại cũng là thiên thiên có thể nghe đến này đ ă n khí, thật là có loại đột phá cảm giác đan dược này chỉ sợ vượt xa lăng phong d i vãng luyện chế bất luận một loại nào đan dược một tiếng kéo kẹt phòng luyện đan môn mở ra một cô đan khí theo bên trong phun ra ngoài phòng luyện đan bên ngoài các cung nữ chỉ cảm thấy một hồi thấm vào ruột gan đan khí hóa thành một hồi cuồng phong xoắn tới các nàng một hơi hút vào quá nhiều đan khí trong cơ thể kinh mạch đều cảm thấy tăng tăng chân khí bắt đầu sao động lang phong thấy thế cười nói còn không tính tọa vận khí luyện hóa chúng cung nữ không dám sơ xuất liền vội q u a n h chân ngồi xuống tiếp lấy hắn cũng chú ý tới lưu nhược mai cũng không có kinh ngạc đối phương tới thiên tâm cung lúc h ắ n liền chú ý tới chẳng qua là khi đó tại luyện đan không thể phân hận nhược mai để cho ngươi chờ lâu không sao công tử luyện đan còn thuận、lợi. lưu nhược mai hỏi lang phong gật gật đầu ừ thuận lợi đan dược đã thành hắn lấy ra một cái màu xanh lá cái bình bên trong bất ngờ chứa năm viên xanh biếc đan dược dưới ánh mặt trời thậm chí chiếu sáng rặng rỡ trong suốt như ngọc chính là thiên phẩm đan dược tạo nguyên đan lần này luyện đan vô cùng thuận lợi hắn thậm chí một hơi luyện chế được năm viên tạo nguyên đan quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn cái này cũng mặt bên nói rõ hắn trong khoảng thời gian này kéo dài không ngừng luyện đan là có hiệu quả luyện đan kỹ nghệ tăng thêm một bước đúng rồi nhược mai ngươi lần này tới tim ta có chuyện gì không ừng là như vậy hai ngày trước hoa dung tỷ phái người đưa tới cho ta một phong tiền mời lưu nhược mai lấy ra một phong thiệp mời đưa cho lang phong trên thiệp mời xấy lấy một cái hỷ chữ lang phong có chút ngoài ý mớn hoa dung muốn thành hôn hoa dung hát hổ ban g ban chủ cũng là lang phong lúc đầu bồi dưỡng dâng lên vì hắn tìm kiếm đủ loại võ đạo tài nguyên trợ thủ một trong lưu nhược mai lắc đầu không phải hoa dung tỷ là bạch tông chủ lang phong mở ra xem phát hiện muốn thành thân cũng không phải là hoa dung mà là bạch vân tông tông chủ bạch sơ t h ầ n mà tân lương tử chính là một cái tên gọi phiêu tuyết nữ tử nữ tử này xuất từ đại chu tàng kiếm tông chính là đương đại tàng kiếm tông tông chủ tại đại chu cũng là danh tiếng không tầ tu vi đã tới t i ê n thiên bạch tông chủ sắp thành hôn muốn mời công tử nhưng tìm không thấy ngươi đành phải đem tiệp h mời cho hoa dung tỷ hoa dung tỷ lại chuyển giao cho ta lưu nhược mai giải thích nói lăng phong bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem tiệp h mời mỉm cười bạn c ũ đại hôn ta hà có thể không đi ngươi theo ta đi một chuyến đi đúng công tử lưu nhược mai dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt bạch sơ thần bây giờ cũng là trên giang hồ thanh danh hiển hách võ giả là bạch vân tông, tông chủ võ lâm minh thành viên tông sư phía dưới đứng đầu nhất cao thủ thành danh hắn cùng tàng kiếm tông tông chủ phiêu tuyết thành hôn càng là cường cường liên hợp bị truyền vì nhất đoạn giai thoại đến đây tham gia hôn lễ không ít người toàn bộ bạch vân tông trên dưới răng đèn kết hoa vui mừng hớn hở náo nhiệt bất phàm từng cái danh môn đại phái hoặc thế gia đều phái người tới trước bạch vân tông đời trước tông chủ vương dương húc còn có ăn mặc tân lang phục bạch sơ thần đang vẻ mặt tươi cười chiêu đãi rất nhiều khách c ử a hắc hổ bang bang chủ hoa dung đến một bộ màu đen trang phục hoa dung đi vào đại sánh chắp tay c ư ờ i nói chúc mừng bạch linh cùng phiêu tuyết cô nương vui kết liền cảnh ha ha hoa bang chủ có thể trong trăm công làm việc nhìn chút thời gian tới tham gia hôn lễ thật là làm cho ta bạch vân tông rồng đến nhà tô a bạch sơ th đúng rồi không biết vị kia sẽ hay không tới một bên vương dương hút hỏi g ò hoa dung tự nhiên biết trong miệng hắn vị kia chỉ là ai ta đã để cho người ta đi tỉnh h công tử hẳn là sẽ tới đi dựa theo nàng đối lang phong hiểu rõ bạn cũng lại hôn hắn nếu không có khẩn cấp sự tỉnh là sẽ tới chàng võ lâm minh minh chủ lý trầm uyên mang theo nữ lý tử y hề đến một thanh n m vang lên mọi người nhìn về phía cổng một bộ hắc bảo lý trầm uyên long hành h ộ bộ đi tới đại sành sau lưng còn đi theo lý tử y ề mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới võ lâm minh chủ đều tự mình tới trước bạch vân tông mặt mũi không nhỏ a mà thấy võ lâm minh chủ đích thần đến bạch sơ thần tự nhiên không dám sơ xuất tiến lên cười nói gặp qua minh chủ không nghĩ tới ngươi thế mà đích thần đến à bạch vân tông làm sao cũng là ta võ lâm minh một thành viên ngươi cũng là đại chu giang hồ tương lai trụ cột vững vàng ngươi thành hôn ta ha có thể không tới lý t r ầ m n g viên cười nói cũng là không hoàn toàn là xem ở lăng phong trên mặt mũi đối với bạch sơ thần người trẻ tuổi này hắn cũng là phi thường xem tốt từng cái khách khứa đi vào đưa lên hạ lễ hoặc là phần từ tiền không lâu thanh phong thương hội hội trưởng lưu nhược mai đến nghe được lưu nhược mai đến lý trầm uyên bạch sơ thần đám người tranh thủ thời gian đứng dậy một chút người không biết nội tình không khỏi có chút ngoài ý muốn coi như lưu nhược mai chính là thanh phong thương hội hội trưởng nhưng lý trầm uyên làm võ lâm minh chủ nhất đại t ô n g sư không đến mức trịnh trọng như vậy à lưu nhược mai đi vào đại sành nhưng đi ở trước nhất lại là một cái bạch đi nam tử không ít người đều chưa từng gặp qua nam tử này chỉ thấy được đường đường thương hội hội trưởng lưu nhược mai đi theo đối phương sau lưng mơ hồ lấy đối phương làm chủ mọi người trong mắt lộ ra dị sắc đều nói thanh phong thương hội có thời hắn sau lưng có cao nhân làm chỗ dựa nam tử này hẳn là liền là cái kia chỗ dựa lý trầm nguyên trịnh trọng như vậy xem ra không phải là bởi vì lưu lượm ai mà là bởi vì cái này thanh niên hắn là ai chỉ có số rất ít biết lăng phong thân phận người thần s ắ c nghiêm lại tùy theo đứng dậy cùng lý trầm nguyên một dạng nên đón tiếp lấy gặp qua lăng tông sư lăng tông sư cũng tới lăng phong cười khẽ vớt cảm xem như bắt chuyện qua sau đó nhìn xem hồng quang đầy mặt bạch sơ thần cười nói sơ thần chúc mừng a phong đã lâu không gặp đợi chút nữa chúng ta phải thật tốt uống hai chén bạn cũ trùng phùng mà lại hôm nay vẫn là hắn ngày vui bạch sơ thần tự nhiên cao hứng à tốt lăng phong mỉm cười sau đó lấy ra một hộp hộp cầm đưa cho bạch sơ thần t ố i vội vàng không có chuẩn bị lễ vật gì vật này liền xem như là q u ả tạo đây là bạch sơ thần tiếp nhận tò mò mở ra xem lập tức một cỗ đ a n khí tứ tán ra mọi người tại đây ngửi một thoáng đ a n khí, toàn cũng nhịn không được sắc mặt biến hóa nhìn về phía cái kia đang lưu được trong mắt r ồ n dập hiện ra màu nhiệt huyết bạch sơ thần vội vàng nắm g ấ m trên nắp hộp này quá quý giá đi à không tính là gì ngươi cầm lấy chính là ngươi tìm cái thời gian đem luyện hóa có thể giúp ngươi càng tiến một bước lang phong cười nhặt nói hắn đưa ra chính là một k h ả tạo nguyên đan bạch sơ thần đã là tiên thiên hậu kỳ tu vi tăng thêm viên đan dược kia không có gì bất ngờ xảy ra đại chu đem lại nhiều ra một vị tông sư mọi người ngửi ngửi còn chưa hoàn toàn tán đi đan khí trong lòng chấn động vẹn vẹn đan khí đủ có thể dẫn tới chân khí sao động đan dược này sợ không phải cái gì tiên đan a này lăng tông sư liền là lăng tông sư thủ bút quả nhiên lớn a đan dược này cũng không phải địa phẩm có thể là cao cấp nhất thiên phẩm đại chu có thể muốn nhiều một vị tông sư bọn hắn hâm mộ nhìn xem bạch so thần mặc dù rất muốn đan dược nhưng cũng không dám ngấp nghẽ vừa đến đối phương tu vi cao thứ hai đan được này là lăng phong tạo lăng phong đi vào không lâu sau tân n ư ơ n g tử cũng theo đó tới đối phương dáng người t h ứ c tha che kín khăn đỏ cô dâu bài song thiên địa liền đưa vào tân phòng bạch sơ thần tiếp tục cùng khách khứa nhóm x á giao sát trời không sai biệt lắm s a u mới rời đi lăng phong thì là tại bạch vân tông qua đêm hôm sau hắn cũng nhìn được tân n ư ơ n g tử đối phương tướng mạo mỹ lệ hai đầu lông mày mang theo giang hồ nhi nữ đặc hữu khí khái hào hùng cùng bạch sơ thần đứng tại một khối cũng là trai t à i gái sát đúng rồi a phong ngươi dự định cái gì thời điểm cưới vợ a bạch sơ thần cười hỏi lăng phong lắc đầu tạm thời không có tính toán này chẳng lẽ ngươi thật dự định một người tiếp tục qua số dưới có gì không thể sao à ngược lại cũng không phải không được bất quá muốn thật sự là gặp được tâm động ngươi có thể phải nắm chặt ra tay bỏ qua hối hận liền không còn kịp rồi ta xem lưu hội trưởng cũng không tệ nghe nói những năm gần đây một mực đi theo bên c ạ n h ngươi tận tâm tận lực phụ táng ư ơ i ngươi thật một điểm cảm giác đều không có b ạ c h sơ thần cười nói dừng lại ngươi lúc nào thì trở nên dài dòng như vậy rồi l a n g phong lắc đầu cười một tiếng nghĩ đến lưu nhược mai nội tâm của hắn cũng không khỏi đến nổi lên một tia nhu tình đối phương những năm này đích thật là giúp hắn rất nhiều Tại bạch vân tông ở mấy ngày về sau lang phong liền định rời đi tiểu tử ngươi mấy năm mới gặp một lần đi nhanh như vậy cũng không để lại xuống tới nhiều bồi bồi ta bạch sơ thần có chút phàn nàn ngươi vừa thành thân vẫn là nhiều bồi bồi phu nhân ngươi đi ta cũng không muốn ở chỗ này làm bóng đèn lang phong cười nói bóng đèn đó là cái gì a gặp lại lang phong không có nói do lý do trực tiếp ngự kiếm rời đi c h ư một trăm sáu mươi lăm trung phẩm thiên nhân một lang phong ngự kiếm đi vào bạch vân thành hoa phủ bên trong lưu lược mai cùng hoa dung đang trò chuyện với nhau thật vui hào tìm muội chúng ta đều có hai năm không gặp mặt đi vương đô thật có thư thái như vậy liền nhìn cũng không tới nhìn ta hoa dung nhìn xem lưu nhược mai nửa đùa nửa thật nói lưu nhược mai cười khổ một tiếng ngươi là không biết gần nhất hai năm này có thể vội vàng chết ta rồi tại vương đô muốn cùng thế lực khắp nơi liên hệ còn muốn chuyển nhượng cửa hiệu mặt thông báo tuyển dụng nhân viên cửa hàng nga còn đi một chuyến tân n g u y ạ i quốc ở nơi đó cũng mở mấy gian cửa hàng kéo một nhánh tương h đội nắm đại chu hàng hóa vận qua qua bên kia bán nàng nói liên miên lại nhải nói xong càng nói càng c ả m giác mình hai năm này đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua hoa dung tấm tắc lấy làm kỳ l ngươi này đại chu đệ nhất tự phú quả nhiên danh bất hư truyền t ố t không nói trên phương diện làm ăn chuyện chúng ta nói chuyện tình cảm phương diện sự t ì n h thế nào ngươi cùng công tử có thể có cái gì tiến triển nâng lên cái này lưu nhược mai trên mặt đắng chắc càng đậm lắc đầu công tử một lòng chỉ võ chỗ nào lo lắng nhi nữ tư tin đâu công tử sẽ không tính toán một người sống quãng đời còn lại a hoa dung bất đắc gì nói nàng cũng là gặp qua không ít cái gọi là võ si nhưng coi như là võ sĩ cũng có động tình thời điểm cũng muốn cân nhắc nối đói tông đường sự tỉnh không có người nào có khả năng toàn tâm toàn ý vĩnh viên tập trung tỉnh thần nào trên võ đạo công tử tâm tư cùng người khác khác biệt ta cũng không hy vọng xa vời có thể đợi ở bên cạnh hắn vì hắn xử lý một số việc ta đã rất thỏa mãn lưu nhược mai nói ra nói đ ế n nàng có thể kéo bức lên lớn như vậy gia nghiệp cũng là lăng phong ở sau l ư n g duy trì không đề cập tới tình cảm của mình nàng cũng nên toàn tâm toàn ý vì lăng phong làm việc hai nữ nói chuyện với nhau lúc một đạo kiếm quang đi vào sân nhỏ là lăng phong hai nữ vội vàng thu hồi chủ đề tiến lên đón lấy công tử các ngươi đang nói chuyện gì đâu lăng phong theo miệng hỏi không có gì chẳng qua là một chút khuê mật ở giữa chuyện riêng tư ồ đã là chuyện riêng tư lăng phong cũng không có hỏi tới hắn nhìn thoáng qua hoa dung mỉm cười mấy năm không thấy n g ư ờ i chi tu vi cũng là tình tiến không ít khoảng cách tiên thiên hậu kỳ cũng sắp đi đây đều là nhờ có công tử thỉnh thoảng đưa tới đan dược hoa dung cười nói đối lăng phong rất là cảm kích dùng thiên phú của nàng t ư chất có thể trở thành tiên thiên cảnh đã là rất khó đến chuyện chớ nói chỉ là một đường đi đến tiên thiên hậu kỳ không biết bao nhiêu người tại bước vào tiên thiên về sau vẫn không có tiến bộ nàng có thể đi đến thành tựu ngày hôm nay lăng phong không thể bỏ qua công lao hắn không dùng được đan dược đối với những vo giả khác tới nói đều là giá trị và kim có thể n g ộ nhưng không thể cầu võ đạo tư lương ta sẽ ở lại đây mấy ngày võ đạo có vấn đề gì có thể tới t ì m ta l a n g phong cũng không nóng nảy rời đi bây giờ đại chu một mảnh ổn định không cần đến hắn quan tâm tại vương đô hắn cũng không có việc gì có thể làm dứt khoát trước hết lưu tại bạch vân quận nói thế nào nơi này cũng là hắn võ đạo mở đầu chỗ ta cái này nhường tôi tớ i đi chuẩn bị gian phòng hoa d u n g hai mắt tỏa sáng đêm trăng sáng sao thưa hoa phủ bên trong l a n g phong khoanh chân ngồi tại không người trong sân đang ở diễn luyện võ học chỉ gặp hắn quyền trưởng trảo chân tựu chỉ tiếp i l ề những t i i t r ngày này lăng phong tại hoa phủ lợi hoa dung tự nhiên là ăn ngon uống sướng chiêu đại hắn nghe nói lăng phong muốn ăn điểm không giống nhau lúc này để cho người ta vì hắn đi tìm một chút người bình thường khó mà nhìn thấy thịt rừng Cái gì ngàn n ă m chẳng lớn, trăm năm tê t ê lăng phong cơ hồ nếm toàn bộ cuối cùng đem bách thú quyết tu hành đến viên mãn chỉ cảnh ở dưới ánh trăng diễn luyện một phiên bách thú quyết về sau lăng phong thu công đứng ở dưới ánh trăng lấy ra một khỏa thiên phẩm đan dược tạo nguyên đan tiếp đó nên nắm thiên nhất quyết tu hành đến viên mãn thiên nhất quyết đẳng cấp thiên phẩm viên mãn điều kiện một thông sư tu vi hai tăng cường tu vi chân khí thiên phẩm đan dược một khỏa ba n g n g thần tinh khí bế quan mười ngày trước hai điều kiện hắn đều đã thỏa mãn chỉ còn lại cái cuối cùng bế quan mười ngày hắn dự định h ồ i trở lại vương đô về sau tìm kiếm một chỗ nơi yên tĩnh bế quan trong vương cung người đến người đi cũng không thích hợp tốt nhất liền là loại kia ít hai lui tới sâu trong núi lớn mấy ngày về sau lang phong lưu nhược mai hướng hoa dung táo biệt bạch lao dắt qua huyết vân câu xe ngựa lên xe trước lưu nhược mai cùng hoa dung còn tại tỷ bội tình tâm h lưu l i y ế n không rời nhược mai sinh ý bận rộn nữa cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình có r ả n h thường đến xem ta được rồi có r ả n h vẫn là ta đi vương đô tìm người đi hoa dung suy nghĩ một chút cảm thấy lưu nhược mai chấp trưởng lớn như vậy gia nghiệp chỉ sợ rất khó rút ra nhàn rỗi thời gian cùng hắn đợi nàng rút sạch tìm đến mình chẳng thà chính mình đi vương đô tìm đối phương hắc hổ bang sự vụ đồng dạng không ít dung tỉ ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi hắc hổ bang không thể so ngươi thương hội ta còn có thể rút ra không ít thời gian đến lúc đó ta đi vương đô tìm người chơi ta đều không đi qua vương đô đây a ta định quét dọn giường chiếu đón lấy đạo x o n g biệt lưu nhược mai lên xe ngựa bắt đầu trở về vương đô hai ngày sau xe ngựa đã từ từ chạy đến vương đô phụ cận chỉ cần lại vượt qua một ngọn núi là đến nhưng chẳng biết tại sao h u ế vân câu cảm nhận được cái gì đúng là bắt đầu trở nên sao động bất ổn đúng là không nguyện ý lại đi về phía trước tuy ý bạch lão như thế nào khu xử đều không dùng bạch lao rất bất đắc dĩ nhìn về phía trong xe ngựa lang phòng lưu nhược mai huyết vân này câu không biết chuyện gì xảy ra không chịu đi chỉ có thể đổi đường nhìn xem huyết vân câu lang phong như có điều suy nghĩ huyết vân câu chính là dị t r ù n g có yêu thú huyết mạch cảm giác lực tại tầm thường manh thú phía trên đột nhiên dừng bước không tiến sao động bất ổn chỉ sợ là cảm ứ n g được phía trước có nguy hiểm gì cũng là có chút ý tứ hắn thần thức h u y t tán ra đến quét qua phương viên vài dặm cảm ứng được trước mặt vùng núi lớn này bên trong ẩn giấu một cỗ kinh người yêu khí nay yêu khí hung tàn bá đạo không tầm thường yêu thú có thể so sánh lăng phong cũng đã gặp không ít yêu thú nhưng mặc kệ thanh giang đầu kia hàng hàn giao vẫn là tân n g u y ệ t quốc đầu kia ngàn năm h à n mãng đều không thể củng cố này yêu khí so sánh nay sợ là lăng phong thấy qua mạnh nhất một con yêu thú khó trách huyết vân câu không dám tới gần vương đô phụ cận thế mà ra bực này yêu thú thú vị lăng phong thần thức một lần lại một lần quét qua một núi nhưng thủy trung không có phát hiện yêu thú kia tung tích hắn trầm ngâm một chút bạch lão đi đường vòng đi hắn núi này yêu thú cảm thấy rất hứng thú, chỉ bất quá bây giờ bên người mang theo bạch lão còn có lưu lượm ai không thích hợp bỏ xuống hai người một mình tiến vào thăm dò vẫn là về trước vương đô sau đó lại tới xem xét đúng bạch lao n ắ m huyết vân câu đi đường vòng mà đi tốn thêm nửa ngày công phu mới trở lại vương đô hồi cùng trên đường l a n g phong cũng là nghe nói một chút chuyên môn nghe nói lưu vân sơn bên trong gần nhất ra một cái giá nhân an lông ở lỗ lực lớn vô cùng rất nhiều qua đường người còn có thương đội đều hứng chịu tới hãm hại mà lưu vân sơn liền là huyết vân câu làm sao cũng không chịu tiến vào ngọn núi kia có ý tứ lăng phong cảm giác mình đến đi một chuyên lưu vân sơn vừa lúc lúc này một cái triều đình cung phụng đang mang như một c h i quân đội ra khỏi thành cái kia cung phụng lăng phong cũng nhận biết họ vương đối phương ra khỏi thành lúc cũng chú ý tới huyết vân c ầ u dù sao dạng này quý hiếm dị thú cũng không thấy nhiều người bình thường đều sẽ nhìn nhiều hai mắt nhưng tiếp lấy hắn liền chú ý tới theo ngựa bên trong xe bước xuống lăng phòng không khỏi hai mắt tỏa sáng liền vội vàng tiến lên vân an gặp qua lăng cung phụng h ả